Quy 1 chương 245, ngươi chưa đủ tư cách. Chương 245, ngươi chưa đủ tư cách. Bóng đen tập kích ba kích liên tục chẳng những không có làm bị thương Diệp Vân, ngược lại được Diệp Vân dùng băng phách tỏa hồn lực lượng đóng băng, sau đó một lần hành động nứt vỡ. Du Quang tu luyện, Du Quang tu luyện ám ảnh đột tập đã có 2 năm dài đằng đẵng, Thiên Phú thật tốt hắn sớm đã đem cái này tiền kỹ tu luyện tới tâm thần tương liên, dễ sai khiến tình trạng, cái này hơn nửa năm đến hắn một mực ở xúc tích lực lượng, âm thầm chờ cơ hội, tự tin có thể một lần hành động thành danh, tại vô ảnh phong một đời tuổi trẻ trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Mặc dù không cách nào cùng ba tổ chức lớn lĩnh tụ so sánh với, thực sự đủ để khinh thường một phương. Thế nhưng là, hắn cuộc đời nhất tiêu ngạo ám ảnh đột tập, rõ ràng bị Diệp Vân một lần hành động phá vỡ, tâm thần bị hao tổn, máu tươi phụt lên mà ra. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Du Quang sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn đến bây giờ cũng không tin Diệp Vân có thể dễ dàng đem công kích của hắn phong ấn, một lần hành động đứt vỡ. Nếu như chẳng qua là đem ám ảnh đột tập ba kích liên tục ngăn cản hoặc là né tránh, thậm chí cứng rắn kháng trụ cũng thì thôi. Nói như vậy Diệp Vân tu vi hắn cũng có thể thấy được một chút, nhưng là bây giờ như vậy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt người này tiểu thật giống biện rộng bình thường, căn bản không cách nào rõ xét, sâu không thấy đấy. Tương truyền Diệp Vân chẳng qua là luyện khí cảnh nhị trọng tu vi, dù cho thiên phú cao hơn cũng không có khả năng đạt tới chút cơ cảnh thực lực, coi như mình không địch lại cũng có thể có thể cảm nhận được thực lực chân chính của hắn, nhưng là bây giờ, nhưng là như thế kết quả, cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đến. Diệp Vân trên mặt dáng tươi cười, du quang thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vừa rồi một kích đã vận dụng vượt qua 6 thành băng linh khí, nếu như là 5 thành lực lượng lời nói, căn bản không cách nào phong tỏa lại ám ảnh đột tập. Ngươi thắng chính là thắng, cần gì phải như thế mở miệng nhục nhạ ta." Du Quang sắc mặt âm lãnh, tức giận trả lời. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn ngược lại thực là không có ý tứ này. Du Quang thi triển ám ảnh đột tập về sau 7 ra lực lượng đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, tuy rằng cảnh giới của hắn khả năng còn thiếu một ít, chính thức là thực lực cũng đã không kém gì bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử. Diệp Vân rất muốn nhìn một chút gia hỏa này hay không còn có kia tuyệt học của hắn. Ngươi thực lực không tệ, chỉ cần chăm học khổ tu đợi một thời gian mới có thể đạt thành công chúc cơ. Diệp Vân cũng lơ đến, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi thật sự là cuồng vọng, ta có hay không có thể chúc cơ thành công như thế nào ngươi có thể biết được? Mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng mà cảnh giới cũng chỉ có luyện khí nhị trọng, đều muốn chúc cơ ngàn vạn khó khăn, về sau mỗi một bước đều cực kỳ gian khổ, càng là sau này, đột phá hy vọng càng nhỏ, chờ ta đột phá đến chúc cơ cảnh, nhất định sẽ sẽ tìm ngươi phân cao thấp. Dù Quang trong tiếng nói mang theo hận ý, hắn nguyên bản tin tưởng tràn đầy, tự cho là mặc dù không thể đoạt được thứ nhất, tiến vào trận chung kết là không có vấn đề gì cả. Diệp Vân có chút im lặng, trước mắt người này thật sự là cực đoan, đã như vậy, như vậy tùy hắn đi a. Tốt rồi, ngươi có thể đi xuống, không nên ảnh hưởng ta đằng sau thi thí. Ngươi đã nói ta cuồng vọng, vậy dứt khoát chính là cuồng vọng đến cùng, huống hồ tại thanh niên này tổ cấp bậc ở bên trong, Diệp Vân đương nhiên là có cuồng vọng tư cách, nếu như hắn buông tay đánh cược một lần, thập lục cường trong 15 người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuồng vọng cực kỳ. Du Quang Phốc lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm vào Diệp Vân trong hai tròng mắt đều là hận ý. Du Quang mạnh mẽ để một hơi, nhảy xuống lôi đài, vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vân liếc. Diệp Vân cũng là có chút ít tức giận, nói, thực lực chưa đủ liền cùng Trương Thần Quang sư huynh hảo hảo trao đổi một phen, khích lệ thối lui có đôi khi cũng là một cái rất không tệ thần thông đây. Du Quang chạy nhanh bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn không quay đầu lại, chạy gấp mà đi. Diệp Vân, nói như ngươi vậy ta sẽ không tốt, ta chỉ là không thích chém chém giết giết mà thôi. Trương Thần Quang mặc dù thua trận đấu, trên mặt ngược lại là không có nửa điểm tức giận cùng không cam lòng, ngược lại đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Diệp Vân cùng Du Quang đối chiến, trong mắt lóe ra vầng sáng, một bộ có chút hiểu được bộ dáng, lúc này thời điểm nghe được Diệp Vân nhắc tới hắn, lập tức vẻ mặt đau khổ dạng. Thần Quang sư minh, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Vân nhìn ra được Trương Thần Quang cũng không phải lòng dạ hẹp hòi chi nhân, hắn chẳng qua là giải dòng mà thôi. Ngươi người này, hay là muốn ít xuất hiện một ít? Cái này vô ảnh phong nội môn đệ tử mới trong không người là đối thủ của ngươi, nhưng mà ba năm trở lên những cái kia đệ tử cũ ở bên trong vẫn có một ít chút cơ thành công tồn tại, không thật là tốt treo cho cả. Cùng Diệp Vân đánh một trận xong, Trương Thần Quang từ trong chiến đấu tìm hiểu đến hơi có chút khống chế thân thể nội lực lượng phương pháp xử lý, bởi vậy tuy rằng bị thua không có ra đấu vòng kế tiếp, đối với Diệp Vân cũng không có hận ý, ngược lại rất là thưởng thức. Cái kia thần quang sư huynh cần phải giúp ta, nguy hiểm trước mắt tiến lên thi triển khích lại lui, nói không chừng có thể phát ra nội kỳ hiệu quả. Diệp Vân cười ha ha, đứng ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn hướng mặt khác vài tòa. Mặt khác trên mấy tòa lôi đài, tám vị trí đầu người chọn lựa cũng lần lượt xuất hiện, đoàn thần phong chống lại một gã luyện khí cảnh lục trọng đệ tử, cứng rắn dùng lực lượng đem đối thủ đánh tan, bất quá chính mình thoạt nhìn cũng tiêu hao rất lớn, xếp bằng ở trên lôi đài, cầm lấy một chút linh thạch nhanh chóng bổ sung. Tám vị trí đầu chiến đối thủ lập tức đi ra, Diệp Vân rút tham được là một gã luyện khí cảnh lục trọng đệ tử, tên là Hoa ẩn sinh, một cái thuật nhìn áo dài bừng bẹn đầu đội khăn vung nho nhã thiếu niên, bái kiến Diệp sư minh, Hoa Hận sinh rơi vào trên lôi đài Diệp Vân. bái, Diệp Vân sướng sở, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này nho nhã thiếu niên gặp khách khí như vậy, đi lên đi đầu lễ, không khỏi gật đầu ý bảo, Hoa huynh ngươi mặc kệ tuổi tác hay vẫn là nhập môn thời gian có lẽ đều so với ta lớn, ngươi mới là sư minh, Diệp Vân xưa nay đã như vậy, kính ta một xích, ta mời một trượng, nếu như Hoa Hận sinh khách khí như thế, tự nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Vừa dứt lời, Diệp Vân chỉ thấy trước mắt một đạo màu lam nhạt quang ảnh nhanh chóng ban tới, lập tức xuất hiện ở hắn mặt, đánh lén. Hán thực là thật không ngờ Hoa Hận Sinh như thế nho nhã thiếu niên, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng thiếu niên có tử, vậy mà sẽ trực tiếp đánh lén, hoàn toàn ra ngoài ý định. Bất quá Diệp Vân thực lực vượt qua Hoa Hận Sinh rất nhiều, mặc dù cái này một đạo đánh lén nhanh chóng vô cùng, nhưng là muốn làm bị thương Diệp Vân rồi lại là chuyện không thể nào. Diệp Vân ra tay như điện, tay phải trước người cấp tốc kéo lên một đạo ánh sáng màu tím, lôi quang lập lòe, chặn cái này một đạo màu lam quang ảnh đánh lén. Hoa Hận Sinh một kích không trúng, trực tiếp rời khỏi mấy trượng, sau đó không người chào đến cùng. buồn môn cũng không cho là mình tuổi tác phân chia lớn nhỏ, chính là là cường giả vi tôn. Diệp Vân thực lực ngươi hơn xa cùng ta, vừa rồi một kích này chính là ta công kích mạnh nhất, lại bị ngươi đơn giản ngăn cản, kể từ đó, ngươi chính là sư huynh." Diệp Vân vốn là phải phản kích, nhưng nhìn đến Hoa Hận Sinh một kích không trúng rõ ràng túi đầu đến cùng, nói ra lời nói này, không khỏi chần chừ một chút, tiếp theo liền đưa tay để xuống. "Diệp sư huynh không cần phòng bị, ta lại ra tay chẳng phải là tự nhiên không thú vị. Vừa rồi chẳng qua là thăm dò thoáng một phát, sư huynh thực lực quả nhiên tại ta phía trên, trận này, ta thua rồi." Hoa Hận Sinh mỉm cười gật đầu, từ có vài phần khí độ. Diệp Vân con mắt híp lại, giờ khắc này ngược lại là thật không có từ Hoa Hận Sinh trên người cảm nhận được nửa phần sắc ý, bất quá vừa rồi đánh lén cũng thật quá mức một ít, nếu đổi một người, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Trước mắt nhỏ nhã thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, ngày sau tự nhiên là một gã phong thần tuấn lãng nhân vật, bất quá Diệp Vân nhưng là không thích. Đã như vậy, vậy ngươi liền lui ra đi. Diệp Vân tiếng nói nhàn nhạt, khoát tay áo. Hoa Hận Sinh ngược lại là dứt khoát, không có nửa phần do dự, mỉm cười sau liền nhảy xuống lôi đài, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân, giống như có thăm ý. Diệp Vân căn bản không có chú ý hắn cũng không có thấy hoa hận sinh rời đi lúc cái này thoáng nhìn tên giá hỏa như vậy còn không vào được đôi mắt của hắn bốn tòa lôi đài tỷ thí diệp vân chỗ này chấm dứt nhanh nhất, nhất tại diệp vân sườn đông trên lôi đài đoàn thần phong đối mặt một gã luyện khí cảnh thất trọng đệ tử lâm vào khẩu chiến đoàn thần phong thực lực mặc dù đang hai tháng này đột nhiên tăng mạnh từ luyện khí cảnh nhị trọng trùng kích cho tới bây giờ luyện khí cảnh ngũ trọng hơn nữa thiên phú cực cao có thể vượt cấp chiến đấu nhưng mà hắn dù sao không giống diệp vân như vậy yêu nghiệt cho là mình luyện khí cảnh nhị trọng tu vi có thể trở thành trúc cơ cảnh phía dưới đệ nhất nhân vừa rồi đối mặt luyện khí cảnh lục trọng đối thủ cứng đối cứng chiến thắng đã cực kỳ được hiện tại đối mặt luyện khí cảnh thất trọng đối thủ cứng đối cứng hoàn toàn không có có hy vọng thắng lợi hắn dựa vào các loại linh khí cùng đối thủ dây dưa trong lúc nhất thời còn không có bị thua Diệp Vân nhìn thoáng qua liền nhíu mày hắn có thể nhìn ra được mặc dù đoàn Thần Phong các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng là tuyệt đối trên lực lượng trên lệnh nhượng hắn không cách nào chiến thắng đối thủ bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian quả nhiên ước chừng một nén nhang về sau Đoàn Thần Phong liền rút cuộc không kiên trì nổi được đối thủ một chưởng vỗ vào đầu vai toàn bộ người bay rất ra ngoài khá tốt hắn lanh lợi tại đối phương truy kích thi triển sát thủ lập tức một cái trở mình rơi xuống lôi đài trực tiếp nhận thua con bà nó. Tiểu tử này rất lợi hại đấy, Diệp Vân bọn ngươi sẽ giúp ta đánh hắn. Đoàn Thân Phong bụng lấy bả vai, chứng kiến Diệp Vân từ trên lôi đài rơi xuống, hừ hai tiếng nói ra. Diệp Vân cười nói, tu vi của hắn cũng là bình thường, ngươi trở về tu luyện hai tháng chắc hẳn liền có thể đủ đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng, chiến thắng hắn dễ dàng. Đoàn Thân Phong gật gật đầu, nói, đó cũng là, trận này chết tự ta tìm trở về. Nói khoác mà không biết ngượng. Trên lôi đài thiếu niên nghe được hai người đối thoại, mặt đều đen lên rồi, hắn tên là kỳ Dung, tu vi chỉ kém nửa bước liền có thể có được luyện khí cảnh bình phong, chỉ cần một cái kỳ ngộ liền rất có thể trúc cơ thành công. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, nghe được Diệp Vân hai người lần này đối thoại, lập tức giận dữ. Ai ngờ đến Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong căn bản cũng không có liếc hắn một cái, hai người tụ cùng một chỗ không biết đang nói cái gì, rất xa căn bản nghe không được. Diệp Vân, ngươi cũng tiến vào bán kết, đi lên nhận lấy cái chết." Kỷ Dung tức giận quát. Diệp Vân như trước không để ý đến hắn, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đan dược, nhét vào bàn tay Đoàn Thần Phong. Ngược lại là Đoàn Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Dung liếc. "Ngươi liền như vậy vội vã muốn lăn xuống lôi Đài à, không à, trước chờ một lát." Diệp Vân lập tức tới. Diệp Vân cũng ngẩng đầu nhìn Kỷ Dung liếc, nghiêm trang gật đầu nói, "Đúng vậy." Ngươi trước chờ một chút. Kỳ Dung sững sờ, lập tức giận không tìm được, hai người này căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt, quả thực là không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Diệp Vân những ngày này tại Vô Ảnh Phong tên tuổi, càng là tức giận không thôi. "Diệp Vân, ta thỉnh cầu cùng ngươi chính thức một trận chiến, sinh tử bất luận." Diệp Vân là người, vẻ mặt khó xử, nói, "Sinh tử bất luận nghiêm trọng như vậy." "Đúng vậy." Kỳ Dung lạnh lùng nói. Diệp Vân nhún nh vai, "Bất quá ngươi còn không có tư cái này." Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư Viện. Quy một chương 246, một quyền phá đi. Chương 246, một quyền phá đi. Kỳ Dung chính là trẻ tuổi bên trong người tài ba, bái vào vô ảnh phong nhị trường lão Đặng Khai Nguyên môn hạ, tu vi ở ngắn ngắn trong vòng 2 năm liền từ luyện khí cảnh 2 tầng đột phá đến luyện khí cảnh 7 tầng, có thể nói năng khiếu cực cao. Nói như vậy, thiên tài tự nhiên sẽ kệ tài kinh người, tự cho là thực lực kinh người, không đem người bên ngoài để vào trong mắt. Dù cho Diệp Vân lấy luyện khí cảnh 2 tầng tu vi, một đường chiến thắng đối thủ, thẳng tiến tứ cường, ở Kỳ Dung trong mắt cũng là hạng giá áo túi cơm, chỉ là vận may vô cùng tốt thôi. Kỳ Dung tự xưng là thân phận bậc cao. Tu vi cao tuyệt, ở trẻ tuổi bên trong cũng là số một số hai tồn tại, mà Diệp Vân cái này mới lên cấp đệ tử thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là luyện khí cảnh hai tầng, cảnh giới trên nghiền ép là không thể tránh khỏi. Tuy rằng hắn không biết phía trước cái kia vài tên đệ tử vì sao lại bại bởi Diệp Vân, cũng không biết nghe đồn bên trong Diệp Vân có thể đánh bại Minh từ Giật là thật hay giả. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, lấy cảnh giới của hắn đủ để nghiền ép Diệp Vân, dễ như ăn cháo, hầu như dễ như ăn bánh. Mới lên cấp đệ tử, vẫn là cảnh giới thấp kém ra hỏa, đối mặt hắn kỳ dung dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế, thực sự là không biết chết sống. đã như vậy. Vậy đợi lát nữa ở trên võ đài liền đem hắn chém giết chính là, nói vậy mặc dù trái với một ít môn quy đem Diệp Vân chém giết, cũng sẽ không có người bởi vì một cái chết đi người còn chân chính trừng phạt hắn cái này kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài. Ta thỉnh cầu tứ cường bên trong cùng Diệp Vân một trận chiến. Kỳ Dung xoay người, nhìn trên đài cao chủ trì cuộc tỷ thí này, người đàn ông trung niên cao giọng quát lên. Người đàn ông trung niên khẽ như mày, trong mắt lóe ra một kia làm có dễ, lập tức dừng lại một chút, liền lắc đầu, chỉ cần ba người kia không phản đối, liền, liền dẫn. Kỳ Dung ánh mắt nhìn về phía cái khác hai tên tứ cường đệ tử, nói, hai vị sư đệ, cứ quyết định như vậy đi. Hai người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, một người trong đó dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được lời nói thấp giọng nói, tu vi của tiểu tử này cũng không biết làm sao tới, xem ra tu luyện tu đến đầu góc cũng hỏng rồi. Diệp Vân thực lực ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, Minh Tư giật ở trong tay hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại, nói vậy nghe đồn bên trong có thể cùng Mộ Dung Vô Ngân đánh ngang tay cũng là sát thực việc. Mặc kệ hắn, Kỳ Dung cái tên này trong ngày thường liền vinh váo tự đắc, một bộ xem thường người bên ngoài rằng, dấp, kỳ thực tu vi chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh cao, so với người ta còn hơi có không bằng lại đối mặt Diệp Vân dám như thế tùy tiện, đợi lát nữa chúng ta xem cuộc vui chính là." Một người đệ tử khác cười lạnh nói, Người ta huynh đệ cũng coi như quen biết, đợi lát nữa điểm đến mới thôi, ngược lại tiến vào thập lục cường sau liền có thể được tông môn thi đấu tư cách, huống hồ vô ảnh phong tỷ thí cũng không có cái gì ra dáng tưởng tượng, không muốn tổn thương bản nguyên." Đó là tự nhiên, hy vọng Diệp Vân cùng Kỷ Dung có thể đánh nhau chết sống, tốt nhất sức mạnh mất đi, tiếp theo bất luận gặp phải người ta trong hai người người nào, cũng có thể ung dung chiến thắng bọn họ. Hai tên đệ tử nhìn nhau nở nụ cười, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Diệp Vân cùng đoạn thần phong không biết nói rồi chút gì, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt khác một tòa trên võ đài đã đứng hai người, liền nhìn về phía Kỳ Dung. Tới chịu chết đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính luyện khí cảnh cường giả tối đỉnh là tu vi bao nào, trên lệch về cảnh giới chính là thiên địa hùng cao, để ngươi biết trời cao đất rộng, đối với tu luyện về sau cũng là rất có chỗ tốt. Kỳ Dung nhìn Diệp Vân, đứng chắc tay, ngữ điệu lạnh lùng. Diệp Vân sờ sớm mũi, thở dài, nói, thực sự là hung đây, so với ta còn tùy tiện. Hắn thả người nhảy một cái, thân hình như chim lớn giống như bay lên trời, sau đó chậm rãi xoay quanh mà xuống rơi vào trên võ đài, ra tay đi, ngươi có một lần cơ hội xuất thủ, đợi lát nữa thất bại sau khi đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội. Kỳ Dung hai tay vén vác, căn bản không đem Diệp Vân để vào trong mắt. Diệp Vân khen như mày, hiếu kỳ hỏi, ngươi nhất định phải ta xuất thủ trước, nếu như ta một khi xuất thủ trước, vậy ngươi liền thật không có cơ hội. Ngông cuồng, Kỳ Dung lần ra, không nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ nói ra như vậy thoải đến, quả thực để hắn giận không nhịn nổi, chỉ nhìn thấy trong tay hắn quang ảnh lóe qua, xuất hiện một đôi tử mẫu kim hoàn, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có quy luật lập lòe ra hào quang màu vàng. Này ánh mặt trời phản xạ đi ra hào quang màu vàng phảng phất có một loại mê hoặc cảm giác rơi vào trong mắt khiến người ta cảm thấy có chút thất thần, có một loại đi tới kích động. bất quá, hào quang màu vàng nóng này dù sao cùng dưới lôi đài đệ tử cách xa nhau rất xa, dù cho có mấy cái tu vi không đủ đệ tử bị mê hoặc một thoáng, lập tức liền tỉnh lại, đứng lại bước chân. bất quá trong mắt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc. cao thủ tranh chấp thắng bại vốn là ở một đường trong lúc đó, nếu như ngươi không cẩn thận bị đối thủ mê hoặc, chớp mắt thất thần, như vậy chờ đợi ngươi chính là bỏ mình linh tiêu biến thành cho bụi. Chúng đệ tử đều sẽ ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, muốn chống đối điều này khiến người ta trong nháy mắt thất thần hào quang màu vàng, dựa vào không phải chân khí, mà là linh hồn tu vi, linh hồn càng là mạnh mẽ, như vậy ảnh hưởng liền càng nhỏ. Mọi người cảm thấy Diệp Vân chân khí trong cơ thể tuy rằng bàng bạc đến khó có thể tin mức độ, thế nhưng hắn cảnh giới dù sao chỉ là luyện khí cảnh hai tầng, có thể thấy được linh hồn cũng tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào, khoảng cách tử mẫu kim hoàn gần như thế, hào quang màu vàng lấp lở dưới, nói không chắc hắn đã hoàn toàn rơi vào thất thần ở trong, trở thành đợi làm thịt cứu con. Diệp Vân lặng lặng đứng, vừa ý không có nửa phần tạp chất, trong suốt trong suốt. Đồng nhiên, hắn khẽ mỉm cười, đi tới hai bước. Này chính là thủ đoạn của ngươi. Không khỏi cũng quá yếu một chút, nếu như ngươi cho rằng loại này cấp bậc thủ đoạn liền có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta, cái kia Kỳ Dung ngươi thực sự là quá ngây thơ. Diệp Vân hơi như mày, cười nói. Kỳ Dung trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn ở tử mẫu kim hoàn lấy ra quang ảnh chớp mắt liền bắt đầu lưu ý Diệp Vân, một khi rơi vào thất thần vậy hắn thì sẽ lập tức ra tay, mặc dù không cách nào giết chết Diệp Vân, cũng nhất định có thể trọng thương hắn. Thế nhưng, kỳ Dung phát hiện, Diệp Vân đối mặt hào quang màu vàng, lại không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn trong suốt trong suốt hai mắt chính là tốt nhất minh chứng có thể chứng minh hắn tuyệt đối không có bị ảnh hưởng đến tâm tình. Không nghĩ tới linh hồn của ngươi lại còn không sai, lại có thể chống đối linh hồn của ta công kích. Kỳ Dung rốt cục có chút thay đổi sắc mặt, chân chính bắt đầu xem Ký Diệp Vân tu vi. "Hả? Loại này mặc dù ảnh hưởng liền có thể gọi công kích linh hồn. Vậy thì thật là quá yếu, nhược đến khó có thể mức tưởng tượng." "Được rồi, ngược lại ngươi cũng là nói không giữ lời người, kế tục ra tay đi. Đến thời điểm vua, cũng đừng nói ta không qua ngươi cơ hội nhà." Diệp Vân nún nhún vai, đứng chắp tay, trong mắt lóe ra một tia trào phúng cùng xem thường. Kỳ dung kẹp miệng hơi co rúm, đến giờ phút nảy hắn mới ý thức tới nghe đồn bên trong Diệp Vân có thể đánh bại mình tư giận, cùng mộ dung vông ngân đánh ngang tay, rất có thể là thật sự. Keng, tử mẫu kim hoàn ở trong tay hắn tách ra, một lớn một nhỏ hai con kim hoàn, chỉ nhìn thấy hắn đống nhiên hai hoàn chạm vào nhau, lanh lảnh tiếng kim loại vang lên, chỉ thấy vạn đạo kim quang từ từ mẫu kim hoàn trên phun ra mà ra, sau đó mang theo sức mạnh của bạo, ở tử mẫu kim hoàn một trước một sau dưới sự dẫn đường, phảng phất một cái trước thô sau tế màu vàng tây cột, hướng về Diệp Vận mạnh mẽ đánh tới. Diệp Vân chân mày cau lại, hắn có thể nhận ra được kỳ dung xa xa không ngừng đem chân khí rót vào cổ sáng ở trong từ phía sau tự hoàn vị trí đưa vào, sau đó chân khí bỗng dưng bành trướng mấy lần, hội tụ đến mẫu hoàn trên. Nay tử mẫu kim hoàn lại có tăng cường công kích công năng, thực sự có chút khó mà tin nổi. Nói như vậy, linh khí ở chân khí thôi thúc dưới mới có thể bùng nổ ra chân chính mạnh mẽ uy lực, mà tử mẫu kim hoàn loại này đem lực công kích đột nhiên tăng mạnh mấy lần phương thức, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Liên này mấy lần tăng cường, lập tức để kỷ dung công kích đạt đến luyện khí cảnh đỉnh cao. Chết đi cho ta! Kỹ dung lớn tiếng quát, trong cơ thể hết thề chân khí tần dốc toàn bộ lực lượng, không có một chút nào bảo lưu, hắn tin tưởng dựa vào này một đạo công kích tất nhiên có thể đem Diệp Vân đánh rơi võ đài, dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Diệp Vân căn bản không hề bị lay động, này một đạo công kích sát thực cực kỳ cứng hãn, nhưng này là nhằm vào bình thường đệ tử tới nói, đối với hắn Diệp Vân mà nói, cũng chỉ là một đạo cũng không tệ lắm công kích, thậm chí so với Minh Tư giật quân tử kiếm đến, cũng phải hơi kém nửa phần. Diệp Vân không lùi mà tiến tới, trong tay tử ảnh lấp lóe, chỉ nhìn thấy hắn hữu quên ngẩn, tia điện ở trên nắm tay xì xì vang vọng, lôi ầm ầm mà đến, phối hợp điện quang lập loé một quyền, vừa vặn đánh vào màu vàng cổ sáng phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ sức mạnh tụ hợp cùng nhau sóng trùng kích hướng về hai bên phun ra mà đi, đầy đủ lao ra mấy trăm triệu xa. Một quyền, Diệp Vân dùng một quyền liền đem Kỷ Dung Ngông Cuồng tự đại công kích cho che ở không trung, cũng không còn cách nào có nửa phần tiến thêm. Điện quang màu tím cùng màu vàng quang ảnh đàn sen vào nhau, thế nhưng đi có thể thấy rõ ràng Kim Quang bên trong màu tím điện xa, không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán, trái lại càng ngày càng rõ ràng lên. Kỷ Dung hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, hắn đắc ý nhất công kích lại bị Diệp Vân một quyền ngắn trở mặc kệ hắn làm sao thôi thúc, nhưng cũng không cách nào lại đẩy mạnh nửa tấc. Làm sao có khả năng? hắn một cái luyện khí cảnh hai tầng liễu bị vì là cái gì có thể dễ dàng chống lại sự công kích của ta đây tuyệt đối không thể kỳ dung thất thanh kêu to trong mắt tràn đầy khó có thể tin diệp vân liếc mắt nhìn hắn sau đó hơi lắc đầu cho ta tạm đi đi màu tím quang ảnh nhất thời ánh sáng tỏa sáng tia điện dường như to bằng cánh tay trẻ con tê ở võ đài bầu trời tỏa ra thành đóa hoa tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần lôi vân xuất hiện diệp vân thấp giọng quát lên chỉ nhìn thấy một đóa lôi vân đột nhiên xuất hiện lập tức bốn phương tám hướng đều là tiếng sấm điện lưu trên không trung đùng đùng lượn cuối cùng hội tụ ở diệp vân hữu trên chỉ nhìn thấy hưu quyền không nhanh không chậm đánh ra, đầy trời ánh chớp nhất thời hơi thu lại, ngưng tụ thành tỏa ra lôi ầm một quyền, bất thiên bất dị đánh vào kỳ dung lực. kỳ dung chỉ cảm thấy toàn thân tê dẩn, lập tức đau đớn kịch liệt từ người huyết tán ra đến, cả người đều bị một luồng bàng bạc cự lực đánh bay ngược ra ngoài, tiết hầu một ngọn máu tươi xì ra. kỳ dung chân khí trong cơ thể tan rã, cũng không còn cách nào nhấc lên nửa phần, trên không trung tầng tầng rơi xuống, phát sinh răng rắc tiếng vang, xương đùi nhỏ cắt thành hai đoạn. không thể, sao có thể có chuyện đó? kỳ dung giếy rủa muốn bò dậy, thế nhưng chân khí trong cơ thể tan rã, xương đùi bẻ gây hắn đi không có nửa điểm khí lực miễn Cương bỏ lên lại rơi xuống trên đất. Hắn nhìn trong chọc vào trên võ đài cái kia bóng người, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 247, kết thúc. Chương 247, kết thúc. Một quyền phá địch. Kỳ Dung chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất hạng người, trong 2 năm qua được Vô Ảnh Phong hai trưởng lão đặng khai nguyên dốc lòng bồi dưỡng, tu vi tiến triển cực nhanh. Cảnh giới tăng lên cũng làm cho thiếu niên tâm tư được bành trướng, tự cho là ngoại trừ có mấy người ở ngoài, phóng tầm mắt toàn bộ Vô Ảnh Phong, hầu như không người có thể cùng hắn chống lại. Tuy rằng nghe Đồn Diệp Vân đã từng đánh bại Minh Tư Giật, bất quá theo kỳ dùng, Minh Tư Giật cũng không thể coi là cái gì cao thủ, trở thành đệ tử nội môn đã 4, 5 năm, lại tu vi vẫn không có đột phá đến chúc cơ cảnh, nếu như là hắn kỳ Dung, chỉ cần 3 năm liền có thể chúc cơ thành công. Kỳ Dung tự tin tràn đầy, hắn tin tưởng lần này tông môn thi đấu chính là vì hắn thiết bình đại, sẽ làm hắn những năm này khổ tu hết mức bày ra, hắn như một viên bị long đong minh châu, ở lần này bùng nổ ra làm người không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Mãi đến tận hắn gặp gỡ Diệp Vân. Một quyền. Diệp Vân chỉ dùng một quyền liền đem hắn đẩy người kiêu ngạo đánh thành nát tan hết thề vinh quang cùng tự tin đều hoàn toàn lướt toát hóa thành vô số mảnh vỡ theo gió mà đi kỳ dung ở hai tên đệ tử nâng đỡ miễn cương đứng dậy trong mắt không cam lòng chậm rãi thối lui nhìn trên võ đài diệp vân trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng hắn có thể cảm thụ đi ra vừa nay cú đấm kia trừ phi hắn chúc cơ thành công bằng không căn bản không chống đỡ được mà hắn đối với cảnh giới của chính mình lĩnh nộ cũng có rõ ràng nhận thức ít nhất còn có hơn nửa năm hoặc là một năm mới có chúc cơ hy vọng tốc độ như vậy đã cực nhanh phóng tầm mắt vô ảnh phong có thể so với cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng trên võ đài thiếu niên diệp vân tu vi tiến bộ càng là khó có thể tin Có người nói hơn nửa năm trước hắn còn chỉ là luyện thể cảnh ba tầng đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên một lần đột phá đến luyện khí cảnh hai tầng. Chỉ là này một phần tốc độ liền đủ để ngạo thị phần lớn đệ tử. Bất quá, tốc độ như vậy còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là Diệp Vân lấy luyện khí cảnh hai tầng cảnh giới, lại có thể đánh ra có thể so với trúc cơ cảnh sơ kỳ công kích, này hoàn toàn vượt quá kỳ dung tưởng tượng cùng lý giải, quả thực khó mà tin nổi đến thực hạn. Diệp Vân lẳng lặng đứng ở trên võ đài, ánh mắt đã sớm rời đi kỳ dung, tìm đến phía mặt khắc tòa kia võ đài, hai tên đệ tử vẫn không có quyết ra thắng bại. Bất quá, hắn chỉ là nhìn qua sau đó liền khẽ thở dài, này hai tên đệ tử tu vi nhiều nhất cùng kỳ dung gần như, căn bản không đáng để lo. xem ra muốn chân chính kiến thức trẻ tuổi bên trong cường giả, nhất định phải đợi được tông môn thi đấu. thậm chí hắn có một loại tiết đối, nếu như tông môn thi đấu không phân thanh niên cùng thành niên hai cái tổ những khác lời nói, thật là tốt bao nhiêu. không lâu lắm, hai tên đệ tử rốt cục phân ra thắng bại, giống nhau hai người lúc trước quyết định điểm đến mới thôi, cũng không có ra tàn nhẫn tay. cuối cùng trận chung kết ở Diệp Vân cùng một thừa bình giữa hai người triển khai, từng người nghỉ ngơi một nén nhang, sau đó tỉ thí bắt đầu. Người đàn ông trung niên đối với tỉ thí như vậy tựa hồ cũng không có hứng thú gì, đối với vô ảnh phong mỗi một tên đệ tử, hầu như đều ở tại bọn hắn quan sát bên trong, ai tu vi đạt đến trình độ nào, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Lần này tỉ thí, hắn liền biết Diệp Vân nên đoạt được số một, bây giờ nhìn lại quả nhiên không ngoài dự đoán, một điểm hồi hộp cũng không có. Không trách người tên tiểu tử này có thể trở thành phong chủ đại nhân đệ tử ký danh, thực lực quả nhiên là có một ít. Thái trưởng lão không biết từ nơi nào đi ra, sừng sững chiến chiến, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Xin chào Thái trưởng lão Diệp Vân không mình hành lễ, đối với Thái trưởng lão hắn tuy rằng không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá cũng có biết một hai, biết thân phận địa vị của hắn, ở toàn bộ vô ảnh phong bên trong khả năng so với phong chủ Tô Hạo còn muốn bị người kính ngưỡng. "Rất tốt, thực lực của ngươi rất tốt, xem ra lần này ta vô ảnh phong tham gia tông môn thi đấu, rất có hy vọng cướp đoạt thanh niên tổ quán quân." Thái trưởng lão già mắt nhau lại, nhìn Diệp Vân một lát, gật gật đầu nói tiếp, "Đúng rồi, phong chủ đại nhân để ta thông báo ngươi, nếu như ngươi có thể cướp đoạt thanh niên tổ quân, tông môn thi đấu đoàn đội tái liền có ngươi một cái tiêu chuẩn." "Tất cả xuôn sao?" Hầu như hết thảy đệ tử đều chấn kinh rồi, lập tức nhắc lên to lớn tiếng gầm, ngữ điệu bên trong tất cả đều là khó có thể tin cùng ước ao. Thái trưởng lão vừa nói cái gì? Diệp Vân cũng có chút không dám tin tưởng, sửng sốt một chút hỏi. Hắn đối với tu vi của chính mình tuy rằng rất là tự tin, thế nhưng tham gia cuối cùng tông môn thi đấu đoàn đội tái năm một không phải chút cơ cảnh cực giả, mặc dù nói sẽ đem tuổi tác không chế ở 30 tuổi trở xuống, thế nhưng dù vậy cũng không tới phiên hắn Diệp Vân tham gia à liền nắm tô hạo thập đại đệ tử tới nói, hầu như tất cả mọi người thực lực đều vượt qua Diệp Vân. Húm hổ, cái kia quân tử Đường Dương Hóa Long thực lực cũng đã là chút cơ cảnh hiện nhiên hắn so với Diệp Vân có tư cách hơn. Tại sao? Tại sao phong chủ đại nhân sẽ chọn Diệp Vân? lẽ nào đây là lấy quyền nhu tư? Không sai. Tuy rằng Diệp Vân sư minh thực lực sát thực kinh người, thế nhưng dù sao tư lịch còn thấp, cùng những kia trúc cơ cảnh sư minh nói vậy, kém xa lắm. Ta xem phong chủ đại nhân là cố ý, bởi vì Diệp Vân là hắn đệ tử ký danh, tốt như vậy quan sát. Tôi luyện cơ hội, sao lại cho người bên ngoài? Như vậy không công bằng. Đoàn đội tái hẳn là chọn lựa ra vô ảnh phong mạnh nhất đệ tử tổ đội tham gia. Không sai. Quân tử đường dương hóa long sư minh. Còn có Long Đường thủ tọa Long Côn, Thiên Ki tổ cái kia tới vô ảnh đi vô tung lánh tụ hư hóa ảnh đều hẳn là so với Diệp Vân có tư cách đi. Không sai, Dương Hóa Long sư huynh từ lúc 4 tháng trước liền trúc cơ thành công, tu vi sâu không lường được, mà Long Đường thủ tọa Long Côn, thật giống cũng ở mười mấy ngày trước lên cấp trúc cơ cảnh, còn hư hóa ảnh ai cũng không biết hắn là nam là nữ, càng không biết hắn tu vi chân chính, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ở luyện khí cảnh đỉnh cao bên dưới. Không sai, nếu như nói cái khác cao thủ chiếm cứ một người trong đó tiêu chuẩn, như vậy cũng là thôi, hiện nay lại làm cho Diệp Vân tham gia đoàn đội tái, quả thực là hoang đường, lấy quyền ưu tư. Nói được lắm. Hẳn là để bốn người bọn họ tỷ thí một phen, người thắng đại biểu tông môn tham gia đoàn đội tái. Dưới đài đệ tử nghị luận sôi nổi, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng gì vân, thậm chí có chút phẫn nộ. Thai trưởng lao đứng lơ lửng trên không, cũng không nói lời nào, đợi được bốn phía tiếng bàn luận dần dần nhỏ xuống, hắn mới hai con mắt hơi mở, một vệ tinh mang lóe qua. Các ngươi ba ngày tiểu tử, từ sáng đến tối liễu ra liễu diễu, lời nói cũng không có nghe xong liền ầm ầm một mảnh. Nếu không là lao phu những năm này tính tình rồi, bằng không không thể thiếu muốn đánh các ngươi cái mông. Thái trưởng lao ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Nói tiếp, lần này đoàn đội tái cùng dĩ vãng không giống. Lần này đồng dạng sẽ chia làm năm tổ cùng thanh niên tổ. Thanh niên tổ sẽ có lên cấp đệ tử nội môn 5 năm trở lên đệ tử tạo thành. Do Đoan Mục Long thai thủ lĩnh, mà thanh niên tổ thì lại do 5 năm trở xuống đệ tử tạo thành. Do Diệp Vân thủ lĩnh. Hai cái tổ, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nếu là như vậy, bọn họ đúng là không có quá nhiều lời nói muốn giảng. Tuy rằng bọn họ cũng biết, mặc dù phản đối cũng là vô dụng, chỉ là thừa dịp mọi người đều nào thời điểm gọi hai tiếng thôi. Bất quá, tại sao không phải Dương Hóa Long sư minh dẫn đầu, mà là Diệp Vân đây? Một tên quân tử đường đệ tử lớn tiến quát. Không sai, ta quân tử Đường Dương Hóa Long sư huynh đã chúc cơ thành công, hắn mới là lãnh tụ. Tông môn an bài như vậy vẫn là bất công, hẳn là để Diệp Vân và những người khác một trận chiến, lấy thắng thua bài số ghế. Thai trưởng Lao sắc mặt hơi lạnh lẽo, thử lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, các đệ tử trong thai đều truyền đến một đạo ngầm lấy tức giận khẽ thanh, chấn động màng thai mơ hồ làm đau. Muốn ta để giải thích sao? Thai trưởng Lao ánh mắt như lao, đảo qua chúng đệ tử, trong thanh âm mang theo một ít sát ý. Câm như hến, yên lặng như tờ. Trong phút chốc, không có ai còn dám nhiều lời nửa câu. Thai trưởng lão là dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không nổi giận. Lão nhân gia người một khi nổi giận, mặc dù đem trước mắt này mấy trăm người hết mức chém giết, tông môn cũng sẽ không có nửa câu trách cứ nói như vậy. đệ tử trẻ tuổi dù sao còn chỉ là đệ tử trẻ tuổi, chưa trưởng thành lên thiên tài, không đáng giá một đồng. Được rồi, liền đến nơi này đi, cụ thể danh sách ngày sau tự có thông báo. Thai trưởng lão híp mắt lại, xoay người chậm rãi rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn Diệp Vân một cái nói, còn có một hồi, muốn thắng được mới có thể tham gia đoàn đội tại nhà. Diệp Vân sững sờ, cười cận, hướng về thai trưởng lão túi người hành lễ. Thai trưởng lão khỏe miệng nổi lên một vệt mỉm cười, dưới chân tự hoan thực nhanh, thoáng qua liền biến mất tầm mắt của mọi người ở trong. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía một vị khác tiến vào trận chung kết đệ tử, Ô Quyền. Tiên đệ tử kia nhảy lên một cái, rơi vào Diệp Vân trước người, sau đó Ô Quyền cười nói, ta chịu thua rồi. Diệp sư Minh thực lực trên ta xa, Mục Thừa Bình không phải là đối thủ. Dứt lời, Mục Thừa Bình khoanh tay đứng ở một bên, khỏe miệng mỉm cười. Diệp Vân cho rằng hắn lại đây sẽ cùng kỳ dung như vậy mở miệng kêu khích, sau đó sẽ đánh tới một lần. Không nghĩ tới Mục Thừa Bình lại trực tiếp chịu thua, hoàn toàn ra ngoài dự liệu. Mục Thừa Bình, ngươi chắc chắn chứ? Trên đài cao, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi: "Cận sư thúc, Thái Bình tu vi không đủ, liền như vậy chịu vừa, tự không có giả dối. Một thừa bình không mình hành lễ, ngữ điệu khẩn thiết." Người đàn ông trung niên gật cù, nói: "Nếu như vậy, cái kia lần này thanh niên tổ đầu tên chính là Diệp Vân, được 2000 linh thạch thượng phẩm khen thưởng, được rồi, chấm dứt ở đây, mọi người tản đi đi. Thanh niên tổ chính là như vậy không được coi trọng, lần này thai trưởng lão sẽ xuất hiện đã ngoài ý muốn, 2. linh thạch thượng phẩm tượng đối với bình thường đệ tử tới nói, khả năng đã cực kỳ tốt, bất quá đối với Diệp Vân tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới." Chúng đệ tử túng năm tụm ba tản đi, đối với tông môn sắp xếp, bọn họ kỳ thực cũng, cũng sẽ không có cái gì bất mãn, dù sao việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, vừa nãy chỉ là mọi người đều ở gọi liền theo hống hai cổ họng, ngược lại pháp không trách chúng. Diệp Vân từ trên võ đài hạ xuống, Đoạn Thần Phong cùng Tô Linh tiến lên đón. "Ồ, oh, Tô Linh ngươi nha đầu này, vừa nãy chạy chạy đi đâu?" Diệp Vân nhìn thấy Tô Linh xuất quỷ nhập thần, cười hỏi. Tô Linh hai con mắt hoàn thành trang lưới liễm, nói: "Vừa nãy ta cùng hai vị sư huynh đi tìm trà, hắn nói phải cho ngươi niềm vui bất ngờ." Diệp Vân sững sờ, nói: "Ngạc nhiên muốn "Cái gì ngạc nhiên muốn Ô Linh nói, nói rồi là ngạc nhiên mừng rỡ, nói ra còn có thể là ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ngươi đợi lát nữa đi tìm cha chính là. Diệp Vân gật cù, quay đầu nhìn Đoạn Thân Phong, nói, dư sư đệ lúc nào có thể xuất quan? Ngươi đi hỏi một thoáng, chờ các ngươi trở về, chúng ta bốn người cũng làm cái tổ chức, tìm quân tử đường bọn họ làm điểm cống hiến độ. Đoạn Thân Phong ánh mắt sáng lên, hai tháng này tu luyện, cho hắn biết độ cống hiến tầm quan trọng, lấy tính tình của hắn tự nhiên là ma hắc bạch trưởng lão muốn đến điểm chỗ tốt, thế nhưng là không có mò được gì. Nghe được Diệp Vân nói như thế, lập tức hưng phấn. Được, ta này liền đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 248, chết phong. Chương 248, chết phong. Thanh niên tổ tỷ thí hạ màn kết thúc, cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Bất quá đối với Diệp Vân tới nói, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hắn đối với ngày sau tông môn thi đấu càng thêm chờ mong, nếu như có thể ở tông môn thi đấu bên trong cấp đoạt thanh niên tổ đầu tên, thu được khen thưởng nên phong phú đến cực hạn. Chủ yếu nhất chính là, nếu như cấp đoạt đầu tên, như vậy hắn ở Thiên Kiếm Tông địa vị lại sẽ tăng lên trên rất nhiều, như vậy trên người bí mật thì càng thêm an toàn. Tu tiên một đường đã là như thế, ngươi càng là năng khiếu cao tuyệt, thực lực chắc việt, mặc kệ là ngươi đối thủ vẫn là đồng môn, đều sẽ càng ngày càng tôn kính ngươi. ở phần lớn đệ tử trong mắt vẫn là thực lực vi tôn. Diệp Vân, ngươi xong chưa? Tô Linh kéo Diệp Vân cánh tay, thấp giọng hỏi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tô Hạo phải cho hắn một niềm vui bất ngờ, đến cùng là cái gì đây? Diệp Vân trong lòng đúng là rất chờ mong. ở một đám đệ tử trẻ tuổi ước áo ánh mắt ghen tị bên trong, Diệp Vân cùng tô Linh rời đi thử luyện điện quảng trường, đi tới phía sau núi tiểu viện. Không đúng, cha không ở phía sau sơn, ngươi hướng về chạy đi đâu làm gì? Ngay khi Diệp Vân chuyển qua chỗ ngoặt đi tới phía sau núi thời điểm, Tô Linh một cái kéo hắn lại. Cái kia ở nơi nào? Diệp Vân sửng sở, theo bản năng hỏi. Ngu đốc, vào lúc này đương nhiên là ở Vô Ảnh thần điện, bất quá cũng không ở Vô Ảnh thần điện, ở bên phòng. Tô Linh con ngươi loan thành một đường vòng cung. Trệ phong. Diệp Vân nhận ra, Trệ phong chính là một tòa ước trùng ngàn mét cao ngọn núi, trong ngày thường bình thường đệ tử không cho phép đi tới, bởi vì đó là tinh nhuệ đệ tử tu luyện vị trí, Vô Ảnh phong những kia không chịu trách nhiệm các loại việc vật vênh tinh nhuệ đệ tử, hết mức ở tại nơi đây, chuyên tâm tu hành. Có phải là rất có ngạc nhiên mừng rỡ chờ mong đây? Tô Linh gật gù, cười nói. Diệp Vân chấn động trong lòng, nếu như đúng là chết phong, xác thực có rất mong mọi mấy liệt. Phải biết Vô Ảnh Phong thực lực chân chính liền đều ở bên phong bên trong, mấy trăm năm qua cũng không biết chết phong trên ở lại bao nhiêu tinh nhuệ đệ tử, thực lực của bọn họ có hay không cũng đã đột phá đến chút cơ cảnh, sẽ có hay không có thực lực còn mạnh hơn Tô Hạo gia tồn tại đây. Ở Tô Linh dẫn dắt đi, hai người bóng người ở khi thì bị sương mù che đậy Vô Ảnh Phong bên trong qua lại, ước chừng sau nửa canh giờ, xuất hiện ở bên phong dưới chân núi. Đứng lại, người tới người phương nào? Một đạo chất phát tiếng nói truyền đến, như là sấm nổ tiếng truyền vào trong tai, rung động ầm ầm. Trần Sư Minh, ta là Linh Nhi, cha ta cha để ta mang diệp Vân đến đây." Tô Linh quay về không khí trả lời một câu. Lập tức, chỉ nhìn thấy trong không khí truyền đến một đạo gọn sóng, tiếp theo một tên ước chừng 27-28 nam tử mà cao trắng đột nhiên xuất hiện, hắn tướng mạo phổ thông, một tấm mặt chữ quốc ném vào của chúng, định là phai mở mọi người. Bất quá hắn một đôi mắt nhưng lập loè hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt tựa hồng ngưng tụ thành thực chất, nắm giữ lực sát thương. "Hả, là Linh Nhi? ta đã chiếm được sư tôn pháp chỉ, đặc biệt chờ đợi ở đây." Trần Sư Minh trong mắt hàn ý tiêu tan, nhìn hai người gật gật đầu. Diệp Vân nghe vào trong thay, trước mắt nam tử mặc áo trắng này đối với Tô Hạo cũng là miệng nói sư tôn, tự nhiên là thập đại đệ tử một trong, liền đi trên hai bước ôm quyền hành lễ. Diệp Vân gặp sư Minh, Trần sư Minh vung vung tay nói, tiểu sư đệ, chúng ta hôm nay lần đầu gặp bỡ, ta đứng hàng thứ lão lục, ngươi có thể gọi ta là sáu sư Minh, nha đúng rồi, ta tên Trần Vinh Hoa, ngươi gọi ta là Trần sư Minh cũng có thể. Diệp Vân khẽ mỉm cười nói, trong ngày thường chỉ nghe người sư tôn có chín đại đệ tử, vẫn không có cơ hội cùng các vị sư Minh gặp lại, hôm nay nhìn thấy sáu sư Minh, tiểu đệ vui vẻ không thôi. Được rồi. Huynh đệ trong nhà không cần nhiều ngôn, các ngươi đi theo ta." Trần Vinh Hoa cười cợt, hướng về Tô Linh vây vây tay. Tô Linh cười híp mắt đi lên phía trước, sau đó quay đầu hướng Diệp Vân làm cái mặt quỷ, tiếp theo nắm lấy Trần Vinh Hoa tay. Trần Vinh Hoa con mắt híp lại, sau đó đột nhiên xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lờ mờ, tựa hồ căn bản mặc kệ Diệp Vân có hay không cùng trên. Diệp Vân cũng không biết hắn là ý gì, đã như vậy vậy thì toàn lực triển hai. Diệp Vân chân khí trong cơ thể dâng trào, bản thân hắn liền nắm giữ tấn tật vũ, tốc độ hơi có bổ trợ, so với bình thường luyện khí cảnh đệ tử đến phải nhanh ra không biết. Bất quá tốc độ như vậy đối mặt Trần Vinh Hoa căn bản không đáng chú ý, chỉ trong chốc lát liền bị vứt ra mười mấy trượng. Diệp Vân khen như mày, lôi linh khí trong nháy mắt thôi thúc, Huyết Diệt lôi quang độn lập tức triển khai ra. Tuy rằng này nói thần thông vẫn không có tu luyện thành công, cũng không thể thân hóa lôi đỉnh. Bất quá chỉ một đối với tốc độ tăng lên, vẫn có rất rõ ràng hiệu quả. Huyết Diệt lôi quang độn triển khai sau khi tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền truy gần đến Trần Vinh Hoa phía sau không tới năm trượng. Trần Vinh Hoa không quay đầu lại, nhưng cũng biết Diệp Vân tốc độ đột nhiên tăng lên, không khỏi trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc. Dưới chân một sai tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Như một tia tàn ảnh cuốn lên nhàn nhạt khí lưu. Diệp Vân không hề do dự chút nào, lôi linh khí hết mức thôi thúc huyễn diệt lôi quan đột, tốc độ tăng lên tới cực hạn, chăm chú cùng sau lưng Trần Vinh Hoa. Trần Vinh Hoa phát hiện tốc độ của chính mình đã thôi thúc đến 8 phần mười, lại như trước không cách nào đem Diệp Vân bỏ qua, thậm chí còn có càng đuổi càng gần dấu hiệu, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nay nhưng là một cái cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh hai tầng gia hỏa, không nói chân khí của hắn hùng hồn, có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ là phần này tốc độ cũng đủ để cho hết thảy luyện khí cảnh đệ tử thẹn mặc dù là vừa lên cấp trúc cơ cảnh đệ tử, cũng không có tốc độ như vậy ạ Trần Vinh Hoa rất muốn sẽ đem tốc độ tăng lên một ít, bất quá ngẫm lại vẫn là thôi. Hắn nhưng là chốc cơ cảnh ba tầng tu vi, 8 phần 10 sức mạnh thôi thúc thân pháp, tốc độ lại cùng Diệp Vân không phân cao thấp, nếu như lại thêm một ít, không khỏi cũng quá mất mặt. Thân hình hắn đột nhiên một chậm, tốc độ hạ xuống mấy lần. Diệp Vân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh hắn, hơi ở phía sau nửa bước. Không trách lao ngũ mỗi ngày khen người, sư tôn nhắc lên tiểu sư đệ cũng là cực kỳ thỏa mãn. Liên phần này tốc độ, liền đủ để ngạo thị hết thảy luyện khí cảnh đệ tử. Trần Vinh Hoa thở dài nói. Diệp Vân khiêm tốn trả lời. Sáu sư Vinh cũng không có suất lực, nếu như lại kéo dài cái nửa nén hương thời gian, sư đệ lôi linh khí liền muốn khô kiệt. Trần Vinh Hoa cười nói, huynh đệ trong nhà không cần phải nói lời nói dối, tiểu tử ngươi lôi linh khí cũng là cực kỳ hùng hồn, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tiêu hao hết? Có như vậy hùng hồn lôi linh khí, chỉ cần tiểu sư đệ ngươi đem cảnh giới tăng lên, rất nhanh chúng ta biến có thể tu luyện thập sát trận. Diệp Vân Hiếu kỳ nói, này thập sát trận uy lực đến cùng cường han đến mức độ nào, lại lệnh sư tôn sư nóng coi trọng như vậy. Trần Vinh Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói này thập sát trận chính là vô ảnh phong mấy trăm năm lưu truyền tới nay tuyệt thế chi trận, nếu như tu luyện thành công, như vậy trận pháp mở ra sau khi, chính là sư tôn cũng khó có thể chống đối, trừ phi tu vi đạt đến kim đan cảnh, bằng không bất kỳ trúc cơ cảnh cao thủ cũng không thể chống đối nó vi lực. Diệp vân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tuy rằng đã đoán được thập sát trận vi lực sẽ tuyệt lớn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn đến mức độ này, đủ để coi rẻ bất kỳ trúc cơ cảnh cao thủ, chỉ có kim đan cảnh đại tu sĩ mới có thể chống lại. Không trách tô hạo thu đồ đệ như vậy nghiêm khắc, một khi trận này luyện thành, như vậy phóng tầm mắt thiên kiếm tông có thể cùng vô ảnh phong chống lại hầu như đã không tồn tại này thập sắt trận có yêu cầu gì? Ta nghe sư tôn nói tới, bởi vì ta trên người chịu lôi linh khí, chân khí hùng hồn mới có tư cách chúng cử. Diệp Vân thấp giọng hỏi, này nguyên bản không nên hỏi, bởi vì hắn cũng không biết Trần Vinh Hoa liệu sẽ có trả lời, dù sao hắn chỉ là đệ tử ký danh, vẫn không có chân chính đặt chân thập đại đệ tử hạt nhân bí mật. Trần Vinh Hoa liếc mắt nhìn hắn, cười nói, cũng không cái gì không thể nói, thập sắt trận nhất định phải có ba tên dị chủng linh khí người tu luyện tồn tại, trong đó đại sư huynh nắm giữ kim linh khí, thất sư đệ nắm giữ thổ linh khí, mà quan trọng nhất lôi linh khí vẫn chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới lúc này tiểu sư đệ xuất hiện. Sư tôn nhiều lần khảo sát sau khi, liền cảm thấy được ngươi có thể trở thành thập sát trận người cuối cùng, liền thu ngươi làm đệ tử. Ba đạo dị trùng linh khí sao? Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong mắt tràn ngập chờ mong. Trên người hắn nắm giữ lôi linh khí, thủy linh khí, hỏa linh khí, chỉ có không có thổ linh khí cùng kim linh khí. Không nghĩ tới thập đại đệ tử bên trong hai người này lại nắm giữ, nhất định phải cố gắng giao lưu. Nhìn có hay không có thể cầm ngũ hành dị trùng linh khí hết mức hấp thu luyện hóa? Không sai, đã như thế, chỉ cho tiểu sư đệ cảnh giới của ngươi có tăng lên huy đệ chúng ta liền có thể tu luyện thập sát trận đến thời điểm vô ảnh phong chính là thiên kiếm tông thực lực mạnh nhất một phương sư tôn tất nhiên có thể leo lên vị trí tông chủ trần minh hoa trong mắt lập loè vẻ hưng phấn diệp vân gật gù đối với tô hạo có hay không có thể trở thành đời tiếp theo tông chủ hắn đúng là không có nửa điểm hứng thú hắn tu luyện mục tiêu cực kỳ rộng lớn đã sớm đột phá thiên kiếm tông đột phá nước tấn đã thấy đại tần đế quốc nhìn thấy tiểu nguyệt vương triều nhìn thấy đại lục mạnh nhất tám đại tông môn hai người các ngươi lời nói lao còn không mau đi đợi lát nữa cha trách phạt cũng không nên liên lụy ta tô linh nhìn thấy hai người càng nói chuyện càng nhiều độ càng ngày càng chậm, không khỏi nĩu môi nói rằng, ha ha, tiểu sư muội không cần phải gấp, sư tôn còn có một canh giờ mới sẽ trở về, chúng ta vừa vặn có thể vừa đi vừa thắng gấu. Trần Vinh Hoa ngẩng đầu lên vô một cái, tô Linh đầu, trong mắt tràn đầy sùng địch. Diệp Vân cũng cười nói, không biết mấy vị khác sư huynh có hay không cũng cùng nhau. Trần Vinh Hoa nói, ngoại trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở ngoài, cái khác đều ở, đợi lát nữa từng cái cho ngươi dẫn tiến, đều là người trong nhà, không cần quá mức gò bó. To Linh tiếp lời nói, không sai, đại sư huynh tuy rằng cả ngày bạn gương mặt, xem ra rất dáng rất nghiêm túc, bất quá kỳ thực tinh khí rất tốt. Ta cùng Chín sư tỷ vẫn là chị em tốt đây, chỉ có Tam sư huynh là cái tính xấu, ngươi không nên chọc hắn là tốt rồi." Diệp Vân sững sờ, tò mò hỏi, "Thập đại đệ tử bên trong còn có sư tỷ ai cùng ngươi nói không có? Nếu không là cha không cho phép, thực lực của ta cũng đủ để tiến vào thập đại đệ tử." Tô Linh đến môi, hát hai tiếng." Trần Vinh Hoa cười ha ha, lại gõ một cái đầu của nàng, "Ngươi nha đầu này, tu luyện lười biếng không nói, còn cả ngày gặp rắc rối, ngươi liền thực lực bây giờ, còn dám nói có thể tiến vào thập đại đệ tử. Ta nghe sư tôn nói rồi, nếu như ngươi trong vòng 3 năm không thể cơ, liền đem ngươi nhốt lại, không cho ra ngoài." hừ hắn dám ta nói cho mẹ tô linh híp mắt trả lời nói cho mẹ ngươi cũng vô dụng đong nhiên giữa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu trong thanh âm mang theo sủng lịch cùng giả ra đến uất tức giận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 249, ngạc nhiên mừng rỡ ở đâu chương 249, ngạc nhiên mừng rỡ ở đâu chất phát tiếng nói vang lên lập tức liền nhìn thấy tô hạo rơi xuống từ trên không trên mặt mang theo nụ cười hóa ái. tham kiến sứ tôn diệp vân cùng trần vinh hoa hai người không mình hành lễ tô linh thì lại nhảy lên đi tới kéo lại tô hạo cánh tay ngọt ngào tiếng hô cha Tô Hạo gật gù, nói: "Đứng lên đi, ta nguyên bản còn có một số việc, bất quá hiện tại không tác dụng lý, các ngươi đi theo ta đi." Tô Hạo trước tiên, Diệp Vân cùng Trần Vinh Hoa theo ở phía sau, Tô Linh quay đầu trở lại quay về Diệp Vân làm cái mặt quỷ. Chiết Phong cũng không cao, cũng không có đi hướng về đỉnh núi, mà là ở giữa sườn núi một chỗ ước trừng to khoảng 10 trượng bình đại dừng bước. Không đợi Tô Hạo lên tiếng, Trần Vinh Hoa vội vàng chạy lên đi vào, chỉ thấy ngón tay hắn trên không trung hư điểm, từng đạo từng đạo quang ảnh từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đánh vào phía trước trên vách núi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản Tô giáp không thể tả, có dây leo leo lên vách núi bắn ra một ánh hào quang trở nên chân nhẵn như gương, lập tức trên vách núi xuất hiện một cánh cửa, từ từ mở ra. này chính là vô ảnh phong tinh nhuệ đệ tử tu luyện vị trí. đi thôi. tô hạo nhìn diệp vân, chậm rãi nói rằng. diệp vân trong mắt tràn đầy chờ mong, cái gọi là tinh nhuệ đệ tử nhất định là tu vi muốn đạt đến trúc cơ cảnh mới có thể được gọi là tinh nhuệ, tình cờ cũng sẽ có mấy cái luyện khí cảnh đệ tử xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là một ngàn chọn một. thiên phú chắc tuyệt thiên tài, bọn họ tu luyện tới chúc cơ cảnh hầu như là không có bất kỳ hàng dạo, quyết chí tiến lên, dễ dàng đột phá. sư tôn, ta vô ảnh phong tổng cộng có bao nhiêu tên chúc cơ cảnh tinh nhuệ đệ tử? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một chút, nói, "Cũng nhiều, hiện tại tổng cộng hẳn là có 134 người đi." Diệp Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Kiếm Tông chúc cơ cảnh đệ tử ít đòi hắn là biết, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ít đến mức độ này. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, tổng cộng có mấy chục vạn đệ tử, vô ảnh phong đệ tử nội môn chỉ sợ cũng có hơn ngàn hơn vạn, thế nhưng tu luyện tới chúc cơ cảnh đệ tử lại chỉ có 134 người, dù cho trưởng lão cùng Tô Hạo chờ cao tầng đều tính toán đi vào, số lượng ấy cũng thực sự quá mức ít đòi. Nếu như ở một năm trước, Diệp Vân đừng nói là nghe được chúc cơ cảnh Chính là luyện khí cảnh cũng làm cho hắn trở mong không ngớt. Khi đó hắn, lấy trở thành đệ tử ngoại môn vì là suốt đời phấn đấu động lực, làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới ngăn ngắn không tới một năm này, hắn cũng đã từ đệ tử tạm dịch trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn là luyện khí cảnh bên trong vô địch đệ tử nội môn. Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, nhân sinh đã là như thế tuyệt không thể tả, người khổ sở tu hành mấy chục năm, cũng không sánh được đột nhiên xuất hiện gặp cửa. Con đường tu tiên, đệ một vẫn là số mệnh à? Vượt qua trên vách núi cửa lớn, đập vào mi mắt chính là một bước Diệp Vân làm sao cũng không nghĩ tới quá hình ảnh vách núi bên trong lại có không gian trận pháp tồn tại, dương mắt nhìn lên, một mảnh non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Nếu như không phải tự mình xuyên qua vách núi, Diệp Vân làm sao đều sẽ không tin tưởng lại sẽ có như vậy một nơi. Thiên Kiếm Tông xem ra thực lực chân chính cũng không xuất chúng, thế nhưng đối với không gian trận pháp lý giải nhưng có chỗ độc đáo, ngàn năm trước từ Đại Tần Đế Quốc lưu vong đến nước tấn những Thiên Kiếm Tông đó cao thủ vẫn là nắm giữ kim đan cảnh tu vi, bằng không những này không gian trận pháp lại là làm sao bố trí đi ra? Quan trọng nhất chính là Thiên Kiếm Tông đối với pháp tắc không gian đặc biệt lý giải cũng lưu truyền suốt Rồi, không phải vậy những năm gần đây. Thiên kiếm tông như vậy đông đảo không gian trận pháp lại là như thế nào đi giữ bên đây. Núi lớn cao vút trong mây, dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, tiên hoa lục thảo, rực rỡ tranh diễm. Thiên kiếm tông lợi hại nhất cũng không phải công pháp cùng tiên kỹ, mà là đối với không gian trận pháp lý giải. Nói vậy ngươi cũng biết, linh nhi đối với pháp tắc không gian có nhất định lý giải, chính là ta từ nhỏ. Vực nàng tu tập duyên cơ, tu luyện tới cực hạn, kỳ thực chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ thiên đạo, ít nhất muốn tìm hiểu pháp tắc không gian, này chính là ta thiên kiếm tông tôn chỉ, các ngươi cố gắng nhớ kỹ. Tô Hạo mang theo ba người, vừa đi vừa nói. Diệp Vân cùng Trần Vinh Hoa gật gù, những này đạo lý tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Trần Vinh Hoa cũng còn tốt, trước đây cũng đã nghe qua. Diệp Vân nhưng là lần đầu nghe được có quan hệ Thiên Kiếm Tông bí mật. Sư tôn, ta Thiên Kiếm Tông đối với pháp tắc không gian có đặc biệt lý giải, mà muốn thành tựu Kim đan Cảnh cần chính là đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ. Như vậy Thiên Kiếm Tông hiện tại có hay không Kim đan Cảnh tu sĩ tồn tại? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Tô Hạo dâm chân xuống, xoay người lại, Kim đan Cảnh lại há lại là lĩnh ngộ pháp tắc không gian liền có thể lên cấp. Mặc dù tu vi đến chút cơ cảnh đỉnh cao. Thế nhưng khoảng cách Kim Đan cảnh, làm sao dừng 10 vạn 8000 dặm, đó là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, cần đối với Thiên đạo lĩnh ngộ cùng trúc cơ cảnh có biến hóa long trời lở đất, nhìn như cách xa một bước, kỳ thực dùng một trời một vực để hình dung cũng không có đáng. Diệp Vân ba người không nói gì, bọn họ biết Tô Hạo lời còn chưa nói hết. Đúng như dự đoán, Tô Hạo thở dài, tiếp tục nói, "Ta Thiên kiếm tông hẳn là còn có Kim Đan cảnh đại cao thủ tồn tại, nếu không thì, lấy tông chủ đại nhân thực lực và tính tình, làm sao có khả năng ép tới chủ cục diện bây giờ?" Diệp Vân không rõ, theo bản năng hỏi, "Sư tôn lời này là ý gì tư?" Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn khe khẽ thở dài, thiên kiếm tông nhìn như gió em sóng lặng, kỳ thực lén lút ác phóng túng mãnh liệt, nếu không là thế lực khắp nơi trong lòng có kiên kỵ, không muốn làm chim đầu đàn, chỉ sợ thiên kiếm tông đã nằm ở náo loạn bên trong. Mà quan trọng nhất chính là, tông chủ đại nhân sau lưng, tựa hồ có một tên trong truyền thuyết kim đan cảnh trưởng lão đang ủng hộ. Thế nhưng chúng ta từng nghe đến tin tức là, vị trưởng lão này đã qua đời, chỉ là thật giả không biết. Diệp vân chưa từng có nghĩ đến thiên kiếm tông lại sẽ là trạng hướng như vậy, hắn kệ mày, lập tức liền ra ra. Những thứ đồ này không có quan hệ gì với ta, con đường tu tiên, chút cơ cảnh chỉ sợ đều không coi là bắt đầu. Luyện thành kim đan hay là mới là cất bước. Đối với ta mà nói, quyền lợi cùng danh tiếng không có một chút nào tác dụng. Ta muốn làm chính là mau chóng tăng cao tu vi. Thiên kiếm tông quá nhỏ, nước tấn cũng quá nhỏ rồi. Diệp Vân đầy mặt vinh quang, trong mắt lập loè ước cao. Tô Hạo nhìn hắn, trước mắt cái này đệ tử ký danh lại có như thế đại hoài bão, trong lòng cất giấu dạ tâm. Xác thực, chính như Diệp Vân từng nói, đối với tu tiên giả tới nói, bất luận là thiên kiếm tông vẫn là nước tấn đều quá nhỏ. Những đệ tử bình thường kia không biết thiên kiếm tông chân chính lịch sử, Tô Hạo nhưng là biết được một ít. Thiên Kiếm Tông chính là ở ngàn năm trước từ Đại Tần Đế quốc trở về một số cao thủ sáng chế, nhưng cũng không phải nói những cao thủ này đi tới nước Tấn sáng lập Thiên Kiếm Tông, mà là bọn họ bản thân liền là thiên đệ tử của kiếm tông, năm đó Thiên Kiếm Tông ở Đại Tần Đế quốc cũng có uy danh hiển hách, chỉ là không biết vì sao, cuối cùng sụp đổ, hủy hoại trong một ngày, chỉ còn dư lại này mấy cái kim đan cảnh đệ tử dẫn dắt một nhóm môn nhân đi tới Đại Lục cực đông nơi, thành lập bây giờ Thiên Kiếm Tông. Đại Tần Đế quốc là ra sao tồn tại, thân là Thiên Kiếm Tông tứ đại phong chủ một trong Tô Hạo tự nhiên biết rõ. Đó là cai quản mấy chục thậm chí hơn trăm cái nước Tấn loại này quốc gia tồn tại. Đại Tần Đế quốc bên trong chúc cơ cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, Kim Đan cảnh vương giả cũng tuyệt không hiếm thấy, thậm chí nghe nói còn có đan phá anh sinh nguyên anh cảnh tồn tại, Thiên Kiếm Tông cùng bọn họ so với, quả thực chính là run rế so với nhật nguyệt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tô Hạo vẫn có muốn đi tới Đại Tần Đế quốc ý nghĩ, thế nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực tăng lên, đối với Đại Tần Đế quốc hắn mơ hồ có một ít kính nể, hay là đây là thanh xuân tử trận, nhiệt huyết biến mất phản ứng bình thường. Bất quá Tô Hạo trong lòng vẫn là chờ mong, sẽ có một ngày có thể đi tới Đại Tần Đế quốc, mở mang kiến thức một chút các đường cao thủ. Bây giờ Cái này ít nhất đệ tử Diệp Vân lại trong lòng đã có như vậy giá tâm cùng hoài bão, đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, Tô Hạo không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây nhìn thấy thất trưởng Lao giờ, Lao Già nói ra một câu, "Diệp Vân tiểu tử kia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Kiếm Tông." Lúc đó Tô Hạo có chút không rõ, lấy Diệp Vân năng khiếu cùng tài tình, làm sao có khả năng để hắn rất nhanh rời đi, tuy rằng sự kiện kia sắp đến, nhưng cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến Diệp Vân ở Thiên Kiếm Tông tu hành. Hiện tại, hắn rõ ràng, thất trưởng lao sớm cũng đã nhìn thấu Diệp Vân, tiểu tử này nhất định không thuộc về Thiên Kiếm Tông, luôn có ngày một sẽ đi ra Thiên Kiếm Tông xuyên qua nước tấn đi hướng về đại tần đế quốc không nghĩ tới ngươi còn biết đại tần đế quốc ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tô hạ ấn xuống trong lòng kinh ngạc cười nói có thể ngươi biết đại tần đế quốc không phải bình thường người tu luyện có thể đi tới bên kia trúc cơ cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có kim đan cảnh cao thủ cũng không chút nào hiếm thấy lấy các ngươi tu vi bây giờ đi tới đại tần đế quốc quả thực cùng người bình thường không hề khác gì nhau diệp vân cười nói đệ tử biết nếu như tu vi không đột phá đến chúc cơ cảnh ta đi tới đại tần đế quốc thì có ích lợi gì đây bất quá nói vậy những ngày tháng này cũng sẽ không qua xa đi Diệp Vân lời nói này nói hào khí căn vân, tuy rằng không có tỏ rõ vẻ kích động, cũng không thấy có nhiệt huyết dâng lên. Thế nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin, không cách nào che giấu ngạo ý. Trần Vinh Hoa ở Diệp Vân bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi hai lần, khỏe miệng giật giật, vẫn là không nói ra lời. Diệp Vân, ngươi muốn đi Đại Tần Đế Quốc? Ta cũng muốn đi. Tô Linh đúng là cực kỳ hưng phấn sung lại, ôm lấy Diệp Vân cánh tay. Tốt, chờ ngươi tu vi đột phá đến chúc cơ cảnh, chúng ta liền đi. Diệp Vân cười nói. Tô Linh trên mặt hưng phấn lập tức tối lui, một mặt xấu chúc cơ cảnh nhà, cái kia muốn tu luyện tới khi nào, ít nhất còn có mấy năm đi. Tô Hạo giơ tay cho nàng một cái cây rẻ, cười mắng, nếu như ngươi có thể ở trong vòng mấy năm lên cấp trúc cơ cảnh, ta cùng mẹ ngươi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại, ngươi lại còn không vừa lòng. Hai năm, trong vòng hai năm ta nhất định phải đột phá đến trúc cơ cảnh, thiên kiếm tông quá nhỏ ạ. Diệp Vân nhìn hai người phụ nữ, không khỏi cầm nắm đấm. Tô Hạo nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười. Hắn đem Diệp Vân thu làm môn hạ thời gian, chỉ có điều nghĩ tới là để hắn bổ khuyết thập sát trận cuối cùng một câu, có lôi linh khí vi lực, thập sát trận sức mạnh một khi triển khai ra, mặc dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng không dám nhẹ nhàng lướt phong. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Diệp Vân lại có dạ tâm lớn như vậy cùng hoài Bão, không trách hắn sẽ bị thất trưởng lao vừa ý, xem ra tức không đơn giản đây. Sư Tôn, ta nghe Linh Nhi nói, ngươi phải cho ta một niềm vui bất ngờ. Diệp Vân âm thanh truyền vào trong hai, đem Tô Hạo từ cảm khái bên trong kéo trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 250, chương 250. Kinh hỉ. Tô Hạo sững sờ, lập tức nở nụ cười, không sai, nên tính là niềm vui bất ngờ đi. Diệp Vân cũng không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Tô Hạo cũng không có nói kinh hỉ là cái gì, chỉ là đi về phía trước. Non xanh nước biếc, một tòa xa hoa đại điện đập vào mi mắt, đại điện đầy đủ cao trong trượng, xanh vàng rực rỡ, cực điểm xa hoa. Nếu không có ngọn núi che chắn, này huy hoàng đại điện tất nhiên sẽ kim quang bắn ra bốn phía, cực kỳ chói mắt. Đây là? Diệp Vân tò mò hỏi, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Tô Hạo cười cợt, không trả lời mà hỏi lại. Diệp Vân sững sờ, điều này hiển nhiên là một tòa xa hoa cung điện màu vàng nóng, còn có thể là cái gì? Chợt hắn nghĩ tới này chống trải nơi chính là không gian trận pháp bố trí mà thành, như vậy này xa hoa đại điện cũng không nhất định sẽ là thật sự. Hắn ngưng thần nhìn tới, tinh tế quan sát nay cung điện màu vàng nóng ánh sáng bức người, xem ra căn bản không có nửa phần giả tạo, kim quang bên trong, đại điện phía trước quảng trường, cái kia chạm chỗ giống phượng tráng kiện ngọc trụ trên long phượng dương cánh muốn bay trông rất sống động, tinh mỹ hoa lệ đến cực hạn. đây là một tòa giả đại điện, bất quá ta không thấy được. Diệp Vân lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói, nửa thật nửa giả, ngươi nói là thật sự, nó chính là giả, ngươi nói là giả, nó nhưng là thật sự. Diệp Vân sững sờ, nói, trên đời này nơi nào có vật như vậy tồn tại? Tô Hạo cười ha ha, thiên hạ chi lớn, không gì không có. Nói vậy ngươi cũng biết, nơi này cấm địa bên trong bố trí cực kỳ cao minh không gian trận pháp, nơi đây như ảo như thật, nếu như ngươi tu vi không đủ, đối với pháp tắc không gian tìm hiểu không đủ, như vậy tất cả những thứ này xem ra biến đều là thật sự, nếu như ngươi pháp tắc không gian lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó đầu mối, liền sẽ biết giả tạo vị trí. Vì lẽ đó nơi đây như thật như ảo, thật giả giao hòa. Diệp Vân kinh ngạc cảm khái, trên đời này lại sẽ có thần kỳ như thế địa phương, này không gian trận pháp cũng quá mức kỳ diệu đi. Tô Hạo gật gù, nói, đó là tự nhiên Pháp tắc không gian chính là trên đời này thần kỳ nhất pháp tắc một trong, chỉ có tìm hiểu nhất định pháp tắc không gian, có tương đương lý giải mới có thể đem quanh thân chân khí ngưng tụ thành đan, thành tựu kim đan cảnh giới. Bất quá, ngươi cho rằng kim đan cảnh tu sĩ chính là chân chính sự tồn tại vô lý sao? Không, kim đan cảnh chỉ là cất bước, chỉ có chân chính tìm hiểu pháp tắc không gian tu sĩ mới có thể xưng là vương giả, mới có thể từ kim đan bên trong dựng dục ra nguyên anh, thành tựu vô thượng nguyên anh cảnh. Trong lúc phát tay, rời núi lấp biển, ngang dọc hoàn vũ. Diệp Vân con mắt lại, đối với những này cảnh giới hắn đã có rất sâu hiểu rõ kiếm đạo lao tổ đã từng cho hắn tinh tế giới thiệu quá đối với cảnh giới hiểu rõ hay là tô hạo đều không tìm hắn. bất quá ở chi tiết diệp vân vẫn có rất lớn thiếu hụt làm sao chúc cơ làm sao ngưng tụ kim đan hắn cũng không biết mà tô hạo ở phương diện này hiển nhiên có mười phần lý giải hắn sớm muộn cũng sẽ ngưng tụ kim đan hay là ngay khi cách xa một bước diệp vân trong lòng thầm nghĩ nếu như có cơ hội tất nhiên muốn hướng về tô hạo cùng thất trưởng lao thỉnh giáo vừa tu luyện vừa thỉnh giáo đã như thế nói vậy tu luyện thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều dù sao tu luyện tôi tiên tâm pháp mỗi một bước đều cực kỳ gian nan muốn chúc cơ thành công thậm chí ngưng tụ kim đan muốn vượt qua trong đó độ khó tuyệt đối không phải dựa vào tưởng tượng liền có thể tìm tòi ra đến bốn người nói chuyện trong lúc đó đã tiếp cận tòa kim màu vàng xa hoa đại điện mỹ nữ thiên tài sát thủ trường mới nhất khi làm diệp vân bốn người đi tới đại điện bên dưới diệp vân kinh ngạc phát hiện đại điện lại phát sinh ra biến hóa cái kia lấp lóe kim quang long ánh biến mất hầu như không còn tựa hồ xưa nay đều không tồn tại hắn nhìn thấy chính là một tòa dung bạch ngọc xây mà thành đại điện mỗi một nơi đều là trắng loáng thông suốt như mặt nước có ánh chuyện gì thế này diệp vân theo bản năng hỏi như thật như ảo nếu không có thật cũng không có giả như vậy nó sẽ lấy ra sao trạng thái xuất hiện ở trước mặt ngươi liền đều là hợp lý trần minh hoa thanh âm vang lên từ tu nói là rất thần kỳ đây ta trước đây cùng cha đi vào hai lần một lần nhìn thấy chính là cung điện màu vàng nóng một lần nhìn thấy chính là cung điện màu đỏ mà hôm nay nhìn thấy nhưng càng thêm kỳ diệu xa xa trông lại là kim quang lừng lánh đi tới ở gần lại toàn thân trắng đóa bóng ánh long lanh tô linh trong thanh âm mang theo kinh ngạc vang vọng ở diệp vân bên hai kể từ hôm nay hai người các ngươi học tập cho thật giỏi pháp tắc không gian kiến thức căn bản bằng không sau đó không ai dẫn đường tiến vào nơi đây liền sẽ bị lạc trong đó quan trọng nhất chính là không lâu sau đó các ngươi liền có thể sẽ đối mặt đồng dạng khổng lồ không gian trận pháp đến thời điểm có thể không ai sẽ cho các ngươi dẫn đường. Tô Hạo liếc mắt nhìn hai người từ tôi nói Diệp Vân chân mày cao lại châm giọng hỏi sư tôn nói có hay không ở nhắc nhở chúng ta không lâu sau đó liền muốn tham gia một lần rèn luyện vẫn là cái khác Tô Hạo vung vung tay nói hiện tại còn không phải lúc các ngươi chỉ cần rất tu luyện thời gian nhàn hạ tìm hiểu pháp tắc không gian kiến thức căn bản liền có thể đến lúc đó liền biết bốn người xuyên qua khổng lồ quảng trường bước qua ngàn bộ thang đi tới đại điện bên dưới đại điện khuyết cửa bạch ngọc 10 trượng cao ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy to lớn tấm biển trên viết ba chữ lớn: Huyền Thật Điện, như ảo như thật một tòa thần điện, cung nên phong chủ đại nhân. Khi, làm, Tô Hạo mang theo Diệp Vân ba người bước qua đại điện ngọc thạch lật thành ngưỡng cửa, này nghe được âm thanh vang dội vang lên. Diệp Vân chỉ nhìn thấy đại điện phía trước, ước chừng hơn 20 tên đệ tử quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên la lên. "Đều đứng lên đi." Tô Hạo gật gù, cánh tay khẽ nâng. Hơn 20 tên đệ tử đứng dậy, Diệp Vân lúc này mới có thể nhìn rõ ràng bọn họ. Này 20 tên đệ tử tuổi chừng mạc đều ở hơn 20 đến hơn 30 tuổi, bọn họ trên người mặc đồng dạng quần áo màu trắng chỉ là quần áo ngực hơi có sự khác biệt, có thêu một đóa màu tím hoa nhỏ, mà có người thì lại thêu hai đóa, nhiều nhất một người nhưng là ba đóa. Bất quá phần lớn đều là thêu một đóa màu tím hoa nhỏ đệ tử. Những này chính là vô ảnh phong tinh nhuệ đệ tử, mỗi một người tu vi đều đạt đến chút cơ cảnh. Tô Hạo nghiêng đầu, quay về Diệp Vân nói rằng: "Vị này chính là Diệp Vân, bản tọa tân thu đệ tử ký danh, nói vậy không bao lâu nữa thì sẽ vào ở nơi đây, trở thành mười đại đệ tử một trong." Tô Hạo chỉ vào Diệp Vân, cao giọng giới thiệu. Diệp Vân tiến lên hai bước, ôm quyền hành lễ, Diệp Vân gặp các vị sư huynh sư tỷ. Hắn là người mỉ, tuy rằng hơn hai mươi người trên người mặc như thế quần áo thế nhưng trong đó nhưng có hai tên nữ đệ tử chúng đệ tử đồng dạng ôm quyền đắp lễ bất quá cũng không nói lời nào chỉ nhìn thấy trong đám đệ tử đi ra một tên đệ tử áo trắng hơi cúi đầu nói phong chủ đại nhân sư minh bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng sẽ chờ sư tôn ngài đi vào tô hạo gật gù xoay người liếc mắt nhìn diệp vân khoẹt miệng nổi lên một vệt ý cười nhạt nhạt diệp vân cùng vinh hoa các ngươi đi theo ta linh nhi chính mình đi dạo không cần theo tôi cái gọi là khủng bố tô linh sững sờ miệng nhỏ đô lên các ngươi đi nơi nào ta cũng muốn đi Thế nhưng chờ nàng âm thanh hạ xuống, lại phát hiện trước người Diệp Vân cùng Tô Hạo ba người đã biến mất không thấy hình bóng, thậm chí đều không có phát hiện bọn họ là làm sao rời đi. Diệp Vân chỉ cảm thấy thân hình lóe lên, bốn phía không gian nhất thời trở nên mơ hồ và mèo lên. Trong lòng hắn kinh hãi, Tô Hạo trên người vừa nãy truyền đến một đạo sức mạnh, đem hắn cùng Trần Vinh Hoa ba phủ, sau đó không gian liền phát sinh bầm mèo. Chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết chỉ có tìm hiểu pháp tắc không gian kim đang cảnh tu sĩ mới có thể triển khai na di thuật? Nhưng là Nazi thuật chính là cần đối với pháp tắc không gian có chân chính lý giải mới có thể triển khai, đồng thời một thân một mình Nazi đã cực kỳ khó khăn, mang theo hai người Nazi càng là khó càng thêm khó. Tô Hạo chỉ là chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù đối với pháp tắc không gian có nhất định lý giải, có như thế nào có thể triển khai dẫn người Nazi thuật đây? Diệp Vân trong lòng nghi hoặc, trước mắt chợt liền trong trẻo lên, một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện ở trong tầm mắt, lập tức liền linh quang lóe lên, rõ ràng vừa nãy Tô Hạo triển khai cũng không phải Nazi thuật, hoặc là nói hắn căn bản không có năng lực triển khai Nazi thuật. Hắn chính là lợi dụng không gian trận pháp sức mạnh, đem ba người trong nháy mắt Na Di rời đi mà thôi. Ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Diệp Vân nhìn thấy tám đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời, trên không trung mấy trăm trượng nơi tụ hợp, hình thành một cái kỳ lạ phù hiệu. Diệp Vân ngưng thần nhìn tới, tám vệ sáng dưới đáy, ngồi xếp bằng tám tên đệ tử, bọn họ trên người mặc nhạt quần áo màu xanh lam, trước ngực tu đóa hoa màu và nóng, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt xem hướng thiên không. Bảy nam một nữ. Diệp Vân trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hắn trong nháy mắt rõ ràng tám người này là ai? Bọn họ chính là Tô Hạo 10 đại đệ tử bên trong tám người, thêm vào Trần Vinh Hoa cùng hắn, liền vừa vặn 10 người số lượng. Sư tôn, sư minh bọn họ đang tu luyện 10 sát trận sao?" Diệp Vân thấp giọng hỏi. Tô Hạo trong mắt lóe ra tán thưởng, gật đầu nói, "Này chính là 10 sát trận, tuy rằng bọn họ không cách nào tu luyện thành công, lại có thể bồi dưỡng hiểu ngầm độ, hôm nay ta nói kinh hỉ, chính là này 10 sát trận, ta sẽ để ngươi sớm trải nghiệm này mới sát trận chỗ thân diệu, đây đối với ngươi sau đó lĩnh ngộ pháp tắc không gian sẽ có lợi ích to lớn." Diệp Vân hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra mừng rỡ. Đây quả nhiên là kinh hỉ, trước Tô Hạo nói cho hắn Tốt nhất có thể cảnh giới đạt đến trúc cơ cảnh mới để hắn tham dự 10 sát trận hợp luyện, không biết là cái gì thay đổi Tô Hạo ý nghĩ. Bất quá đối với Diệp Vân tới nói, có thể cùng trúc cơ cảnh các sư vinh sư tỷ đồng thời tu luyện, đối với hắn tìm hiểu thiên đạo tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Hắn hiện tại cần gấp tăng lên cảnh giới, mà mỗi một lần tăng lên đều cần chân khí cùng thân thể đạt đến kỳ diệu cân bằng. Điều này cần đối với thiên đạo có càng khắc sâu lĩnh ngộ, rất hiển nhiên, trước mắt 10 sát trận nên là một cái cơ hội cực kỳ tốt. 10 sát trận tu luyện, cần 10 người đạt đến tâm thần liên kết mức độ Như vậy mới có thể bồi dưỡng được chân chính hiệu ngầm. Vì lẽ đó ngươi có thể từ bên trong cẳng ngộ trúc cơ cảnh cảnh giới cùng sức mạnh, tuy rằng không thể trực tiếp để cảnh giới của ngươi được tăng lên, nhưng sẽ có lợi ích to lớn. Tô Hạo tựa hồ nhìn thấu Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Diệp Vân hít sâu một cái, xoay người không người chào đến cùng, đa tạ sư tôn. Tô Hạo vung vung tay, nói, ta hiện tại liền đem mười sát trận một phần trong đó phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi, trước tiên đi gia nhập bọn họ, cảm ứng một thoáng cảnh giới cùng sức mạnh. Hắn trong mắt chợt lóe sáng mà không, lập tức chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh từ Tô Hạo mi tâm bắn ra, chui vào Diệp Vân châu mi tâm. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng mênh mông tin tức tiến vào đầu óc, trong nháy mắt muốn nổ tung lên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy mô chương 251, ảo cảnh sinh biến, thập sát trận. Đến cùng là 10 người tập hợp lên sát trận vẫn là nắm giữ 10 bên trong giết pháp trận pháp. Diệp Vân không biết, cũng không cần thiết biết. Trong đầu của hắn truyền vào một đạo mênh mông tin tức, sôi trào mãnh liệt, xông thẳng mà tới. Thập sát trận phiên phức đến cực hạn, chỉ ít Diệp Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phức tạp trận pháp, hắn tu hành bất kỳ công pháp nào từng xoa so ra, ở phức tạp phương diện quả thực đều không đáng giá được nhắc tới. Sư tôn, này thập sắt trận thật phức tạp hỗn loạn không thể tả, ta phải như thế nào tu hành?" Diệp Vân thấp giọng hỏi. "Không đợi, thập sát trận có thể lấy chút cơ cảnh tu vi đối kháng kim đan cảnh tu sĩ, uy lực cường đại cỡ nào, tự nhiên không phải một ngày hai ngày có thể tìm hiểu. Nay thập sát trận vốn là lộn độn, mỗi người đối với trận pháp lĩnh ngộ đều là không giống, không có đông cứng trận pháp, chỉ có người tìm hiểu sau trận pháp, hơn nữa phải đem 10 người tham ngộ trận pháp hết mức dung hợp lại cùng nhau, mới có thể bùng nổ ra uy lực mạnh nhất. Vì lẽ đó, người trước đem đoạn tin tức này ký ở trong lòng, ngày sau chậm rãi tìm hiểu, nên có một ngày ngươi tìm tới con đường của chính mình." liền có thể tìm hiểu ra thuộc về người trận pháp, trở lại cùng các sư huynh dung hợp. Tô Hạo trầm rãi nói rằng. Diệp Vân trợn mắt ngó mồm, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trên đời này lại sẽ có như vậy trận pháp. Nay thập sát trận lại sẽ là thần kỳ như thế, mỗi người đối với trận pháp lĩnh ngộ đều là không giống. Hơn nữa nghe ý này còn không là mỗi người đều có thể tìm hiểu ra đến. Mặc dù tìm hiểu ra đến, muốn mười người hết mức phối hợp hiểu ngầm, dung hợp lại cùng nhau, cũng là cực kỳ khó khăn. Đây chính là có thể đối kháng Kim đan Cảnh Tu sĩ mạnh mẽ trận pháp. Diệp Vân kinh ngạc hỏi, nếu như trận pháp này ở Kim Dan Cảnh Tu sĩ trong tay triển khai ra vi lực chẳng phải là lớn đến không thể tưởng tượng. Tô Hạo gật gù, nói, không sai, này thập sát trận nếu như tìm hiểu đều là kim đan cảnh tu sĩ, liên thủ bố trí đi ra, liền có thể đối kháng nguyên anh cảnh cao thủ. Thập sát trận mạnh nhất địa phương chính là, có thể vượt cấp khiêu chiến, luyện khí cảnh, có thể khiêu chiến kim đan cảnh, kim đan cảnh, có thể khiêu chiến nguyên anh cảnh, đã là như thế thần kỳ. Diệp Vân trong mắt tinh mang loại qua, hắn kinh ngạc trong lòng không ngớt, nếu như có thể để mười tên kim đan cảnh tu sĩ tu luyện thập sát trận để bản thân sử dụng đi tới đại tần đế quốc đô thành tìm kiếm thiên kiếm tông bảo tàng liền dễ dàng rất nhiều dù sao nguyên anh cảnh tu sĩ cho dù ở đại tần đế quốc cũng là số ít này chính là thập sát trận hết thề phương pháp tu luyện diệp vân hít sâu một cái thấp giọng hỏi không sai bên này là hết thề phương pháp tu luyện ngày sau ngươi nếu như có đầy đủ tin tưởng được đồng bạn đồng thời tu luyện thập sát trận tất nhiên có thể làm cho đoàn đội của các ngươi bắn ra sức mạnh mạnh nhất quỷ vực hồ sơ chương mới nhất tô hạo tựa hồ nhìn thấu diệp vân suy nghĩ trong lòng cười nói Diệp Vân một mặt khó mà tin nổi, nói: "Sư tôn ý tứ là nếu như ta đem thập sát trận chuyển thụ cho tin tưởng được huynh đệ, cũng là không sao." Tô Hạo cười ha ha, nói: "Này thập sát trận cũng không phải cái gì cực kỳ cơ mật trận pháp, tứ đại phong chủ cùng tông môn cao tầng cơ bản cũng biết. Chỉ là này thập sát trận tu luyện lên cực kỳ phiền phức, cần chí ít nắm giữ ba đạo dị trùng linh khí mới có thể tu luyện thành công, bùng nổ ra sức mạnh chân chính." Thiên kiếm Tông mặc dù là nước tấn mạnh mẽ nhất tông môn, thế nhưng muốn tìm ra nắm giữ ba đạo dị chủng linh khí ba cái trúc cơ cảnh đệ từ đến, nhưng là cực kỳ không dễ. Diệp Vân gật gù, nhiên chân mày cau lại, hỏi: Nếu như có người một người trên người chịu ba đạo dị trùng linh khí, có phải là có thể một mình tu luyện thập sát trận? Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, không khỏi cười to mấy tiếng, nói, làm sao có khả năng? Không nói trăm ngàn năm qua hầu như không ai sẽ một mình nắm giữ ba đạo dị trùng linh khí, mặc dù nắm giữ, một người cũng không cách nào tu luyện ra thập sát trận đến. Bởi vì nhân số càng ít, đối với dị trùng linh khí yêu cầu liền càng cao. Nếu như là tám người tu hành, liền cần bốn đạo linh khí; nếu như là năm người là được, liền cần năm đạo. Bốn người tu hành thì cần muốn 7 đạo dị chủng linh khí, mà hai người tu hành liền cần 8 đạo, còn một người cần trên người chịu 10 đạo dị trùng linh khí, đồng thời tìm tới 10 đạo thích hợp phương pháp tu luyện, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau mới có thể tu luyện thành này thập sát trận. đến thời điểm thập sát trận lấy ra, ngàn quân di kích, mặc dù là nguyên anh cảnh đỉnh cao cao thủ cũng không cách nào chống đối này một đạo công kích, dù cho triển khai người tu vi chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ. diệp vân ngơ ngác đứng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi liền không cần nghĩ thu thập 10 đạo dị trùng linh khí, vạn năm đến xưa nay chưa từng nghe nói có người thành công. tô hạo hiển nhiên nhìn thấu diệp vân tâm tư, từ thủy thanh huyên trong miệng cũng biết diệp vân trên người chịu đạo dị chủng linh khí, liền cười nói. Diệp Vân tự nhiên biết Tô Hạo trong giọng nói ý tứ, khen như mày, lập tức liền ra hắn ra, gật, gật đầu. Thì ra là như vậy, thực sự là hy vọng có người có thể trên người chịu 10 đạo dị chủng linh khí, đồng thời đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, lấy ra thập sát trận, ta thật chớ mong này sát trận uy lực sẽ đạt tới ra sao trình độ." Diệp Vân thấp giọng nói rằng. Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, trong lòng rõ ràng, Diệp Vân lời ấy tự nhiên là muốn nói nếu như mình có thể tìm hiểu ra 10 đạo dị trùng linh khí, tu luyện thành thập sát trận, ngày sau thực lực đều sẽ có cỡ nào cường Bất quá, đây căn bản là không thể thực hiện sự tình. Phóng tầm mắt vào năm, không có ai có thể tìm hiểu 10 đạo dị trùng linh khí, mặc dù thân 10 đạo linh khí, lại bất định có thể lĩnh ngộ thập sát trận 10 bên trong phương pháp tu luyện, đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Các loại lẫn nhau, này thập sát trận nhất định là không thể bị một người tu luyện thành công. Người cẩn thận càng ngộ, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hạo Trầm rãi nói rằng, Trần Vinh Hoa đã ở vị trí của chính mình ngồi xuống, chân khí tối thúc, quang ảnh nhất thời bắn thẳng đến mà ra, hòa vào giữa bầu trời to lớn màu xanh lam quang ảnh. Diệp Vân quanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần. Hắn nhìn cái kia lộn xộn thập sát trận phương pháp tu luyện, cũng không vội muốn từ trong đó tìm kiếm ra chúc với việc tu luyện của chính mình phương pháp. Hắn liền như vậy lặng là lặng nhìn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chầm rãi hắn rơi vào vật ngã lương vong hoàn cảnh, bốn phía hết thảy tất cả tuổi hồ cũng đã biến mất, cả người nằm ở một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Trong đầu của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, hết thảy phương pháp tu luyện đã không thấy hình bóng, không bao giờ tìm được nữa nửa phần. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói thập sát trận phương pháp tu luyện đã hết mức tiêu tan quên mất, trái lại là đã bị hắn sâu sắc ở đầu góc nơi sâu xa ẩn ở đáy lòng. Bất quá một từ này phức tạp hỗn loạn phương pháp tu luyện bên trong tìm tới thuộc về mình con đường vậy cần cơ duyên lớn lao căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ mười đại đệ tử bên trong thủ tịch đại đệ tử đoan mục long Đài, tu vi đã đạt đến chúc cơ cảnh bốn tầng hắn năng khiếu cao tuyệt ở mười đại đệ tử bên trong cũng kể đến hàng đầu dù vậy năng khiếu hắn từ thập sát trận phương pháp tu luyện bên trong tìm được chúc với con đường của chính mình cũng dùng đầy đủ thời gian 3 tháng lĩnh đánh thuê pháp tắc trương mới nhất không cần phải gấp thập trận xuất hiện đã có mấy ngàn năm thế nhưng mấy ngàn năm qua này đến năng khiếu cao nhất người tu luyện Cũng tiêu tốn thời gian nửa tháng mới tìm được thuộc về mình con đường, ngươi chậm rãi tìm kiếm, không cần phải gấp." Tô Hạo nhìn thấy Diệp Vân hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói rằng. Thế nhưng, Diệp Vân đã rơi vào vật ngã lưu vòng, căn bản không nghe được Tô Hạo lời nói, thời khắc này hắn, trong đầu đột nhiên xuất hiện lâu không gặp cảnh tượng. Đây trời giáp vàng thần minh, trên người bọn họ phát sinh sát ý ngưng tụ, kim quang lừng lánh thái cổ núi thần đồ nát, trăm trượng sông lớn trong nháy mắt bước hơi lên, tựa hồ bọn họ chỉ cần khẽ quát một tiếng, liền có thể để bên ngoài ngàn dặm người tu luyện bỏ mình linh tiêu, hóa thành mây khói. Theo tu vi và kiến thức tăng lên, Diệp Vân trong lòng suy đoán, này giáp vàng thần bình tu vi tuyệt đối vượt xa Kim Đăng cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh. Mấy vạn tên tu vi cao tuyệt, thậm chí ở nguyên anh cảnh trở lên giáp vàng thần binh, không quản bọn họ làm sao truy kích, cũng đã không cách nào truy gần dù cho một tấc khoảng cách, chỉ có thể ở đôi kia thanh niên nam nữ phía sau, không cách nào tới gần nửa phần. Này chính là khó có thể tin thực lực. Truy trốn trong lúc đó, sẽ có truy gần hoặc là kéo xa biến hóa, thế nhưng nói như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện khoảng cách song phương dù cho không có một tấc biến hóa, đây căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như nói cứng, chỉ có một khả năng, chính là trong đó một phương tu vi vượt xa khỏi một phe khác hết sức khống chế, mà này một phương, hiển nhiên không thể sẽ là mấy vạn tiên giáp vàng thần bình, tu vi của bọn họ tuyệt đối không thể không có nửa điểm khác biệt, cũng không thể mấy vạn người dễ sai khiến, liền một tức, một phần sai lệch đều không tồn tại. như vậy này một phương chỉ còn giữ lại đôi kia thanh niên nam nữ, tu vi đến khó có thể chấp hành thanh niên nam nữ, nắm giữ tiên ma chi tâm loại này lịch thiên bảo vật thanh niên nam nữ. thời khắc này di vân trong đầu xuất hiện lần nữa hình ảnh như vậy. bất quá thời khắc này cùng trước đây lại có rất nhiều không giống, hắn nhìn thấy đầy trời giáp vàng thần bình, nhìn thấy phảng phất tản bộ khóng hoa thanh niên nam nữ cũng cảm nhận được cái kia một đôi không biết từ đâu mà đến đen kịt hai con mắt. hắn càng nhìn thấy trước chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. trên bầu trời một tòa vĩ đại xa hoa đại điện, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó hùng vĩ chi và nhất. mặc dù nó tỏa ra một loại làm người cảm thấy khó có thể tiếp thu mục nát khí tức. đây là không gì sánh được đại điện, cực điểm trí tưởng tượng đều không thể nào tưởng tượng được đi ra đại điện, trôi nổi ở đám mây đại điện. Diệp Vân còn mơ hồ nhìn thấy phía trên cung điện có một khối to lớn tấm biển, tựa hồ viết hai cái màu vàng đại tự thiên môn. hai người này rồng bay phượng múa, một chút mới đi, tựa hồ có sinh mệnh đang lưu chuyển Phảng phất hai chữ này lúc nào cũng có thể sẽ biến thành vật còn sống, nảy ra tấm biển, trở thành trong thiên địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Diệp Vân nhìn chòng chọc vào cái tia xa hoa đến mức tận cùng, rồi lại toát ra một nát khí tức thần điện, nhưng trong lòng không có nửa phần khiếp sợ, cũng không có một chút nào vui sướng. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy, tựa hồ tâm thần đã bị điều khiển, để hắn không có nửa phần kích động cũng khiếp sợ. Đột nhiên, cái tia phảng phất bước chậm khóm hoa thanh niên nam nữ hơi xoay một cái, tuấn tú thanh lệ khuôn mặt trên nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó một đạo trắng đen quang ảnh cấp xạ mà đến, bắn vào hắn lồng ngực. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân ầm ầm chấn động, hai mắt trước mắt mở, một vệ tinh mang cấp xạ mà ra, đánh ở phía xa trên núi đá, như có thực chất giống như đánh ra hai đạo nhật nhặt dấu. Này chính là thập sát trận sao? Diệp Vân đứng lên, trong tay ánh chớp lừng lánh, đạo đạo điện lưu ở đỉnh đầu của hắn bay lượn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 252, dung hợp. Diệp Vân bỗng nhiên ngồi dậy, trong tay ánh chớp lừng lánh, đỉnh đầu điện lưu bay lượn. Hắn một bước bước ra, vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, rơi vào thập sát trận bên trong một vị trí, hắn giơ tay một điểm, chỉ nhìn thấy ánh chớp từ đầu ngón tay cấp xạ mà ra màu tím ánh chớp trong nháy mắt truyền vào ánh sáng màu xanh lam ở trong, sau đó đung nhiên chấn động, ánh sáng màu xanh lam trên xuất hiện vô số vết rách, nhưng không phá nát. Diệp Vân, ngươi đang làm gì? Tô Hạo kinh hãi, lớn tiếng quát lên. Diệp Vân cũng không trả lời hắn, ánh mắt bình tĩnh, trong tay màu tím ánh chớp kéo dài truyền bảo, đỉnh đầu ánh sáng màu xanh lam trên dạng nứt càng ngày càng rõ ràng, từ bắt đầu đường vân nhỏ đã biến thành mạng lưới hình. Sau đó không ngừng khuyết tán ra, mỗi một vết nứt đều có dài mấy chục trượng, chín người tụ hội ánh sáng màu xanh lam bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Hào quang màu xanh lam này hội tụ mười đại đệ tử bên trong chín người đối với thập sát trận lĩnh ngộ, những này lĩnh ngộ cùng bọn họ tâm thần liên kết, một khi đổ nát thì sẽ thương tổn được tâm thần, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì cảnh giới rơi xuống, thậm chí là không đảo ngược chuyện thương tổn. Tô Hạo sốt sắng, thân hình lấp lóe muốn sung lên, nhưng lại không có cách nào. Hắn cũng không có tu luyện thập sát trận, mặc dù tu luyện cũng không có cùng chúng đệ tử pháp môn dung hợp lại cùng nhau, tùy tiện đánh ra sức mạnh muốn khống chế, chỉ sẽ khiến cho trận pháp hỗn loạn, gia tốc đổ nát, hoàn toàn ngược lại. Ngay khi hắn vọt tới Diệp Vân trước người trước mắt, lại cứng rắn sinh ngừng lại bước chân, Tô Hạo tỏ rõ vẻ sốt ruột nhìn về phía không trung, nhìn về phía màu xanh lam quang ảnh. Đột nhiên, hắn sắc mặt ngưng trệ, lập tức trở nên tràn đầy khó mà tin nổi khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, trên bầu trời, ánh sáng màu xanh lam bên trong vết rách bắt đầu chậm rãi nhỏ đi biến thế, chỉ trong chốc lát, hết thảy vết rách hết mức tiêu tan, mười vệ sáng tụ hợp lại một nơi, hòa làm một thể. Điều này đại biểu mười đạo tu luyện pháp môn triển khai ra sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, không có nửa phần bại xích. Tô Hạo hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, hắn không khỏi lắc lắc đầu, chỉ lo nhìn lầm tất cả những thứ này. Thập sát trận cuối cùng dung hợp làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Từ vừa mới bắt đầu tu luyện, hai người dung hợp khá là đơn giản, ba người liền tương ứng muốn khó hơn rất nhiều, bốn người thì càng là khó càng thêm khó, năm người muốn còn hoàn mỹ hơn dung hợp, đã trả giá rất lớn tâm huyết, sau đó không tăng cường một người độ khó đều là khó mà tin nổi, đến thứ 9 người thời điểm, đầy đủ tiêu tốn thời gian 3 năm mới hoàn thành, mà người cuối cùng kia, ở Tô Hạo ý tưởng bên trong, ngoại trừ cần linh lực hệ lỗi ở ngoài, còn cần trúc cơ cảnh tu vi, cùng cần. Thông minh tuyệt đỉnh năng khiếu cùng long trọng số mệnh, chỉ có những này đều hội tụ đến đồng thời mới có thể đem thập sát trận triệt để tu luyện thành công, đến thời điểm lấy trúc cơ cảnh tu vi đối kháng kim đan cảnh cũng là là điều chắc chắn. khi làm, tô hạo nhìn thấy diệp vân một khắc đó, hắn liền biết diệp vân chính là mười đại đệ tử cái cuối cùng, là thập sát trận cuối cùng một khối bính đồ. bất quá diệp vân cảnh giới thực sự quá kém, ban đầu lại còn không có tu luyện tới luyện khí cảnh, bất quá tô hạo như trước xem trọng hắn, muốn thu làm đệ tử, nhưng không nghĩ bị diệp vân khéo léo từ chối. lần này, hắn đối với diệp vân thực lực chân chính lại có tiến một bước hiểu rõ biết Diệp Vân sức mạnh có thể cùng Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đệ tử cùng sánh vai, thế nhưng cảnh giới trên lệnh vẫn là một cái to lớn cản trở, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể chân chính tu luyện thành thập sát trận. vì lẽ đó, Tô Hạo lần này để Diệp Vân tiến vào tinh nhuệ đệ tử hội tụ chiết phòng, cũng chỉ là cho hắn một niềm vui bất ngờ, mở mang kiến thức một chút thập sát trận, từ trước cảm thụ một chút. những đệ tử khác đang sử dụng trận pháp thời điểm thả ra ngoài Trúc Cơ cảnh phát tắc, để câu có thể mau chóng lĩnh ngộ, làm cho cảnh giới lại có thêm đột phá Long đẳng chiến giới chương mới nhất. thế nhưng tô Hạo chính là lại thông minh gấp trăm lần, cũng không thể sẽ nghĩ tới Diệp Vân ở quanh chân ngồi chưa tới một canh giờ sau lại đứng thẳng người lên, đánh ra một đạo lôi linh khí, sau đó hoàn mỹ dung hợp đến ánh sáng màu xanh lam bên trong. giữa bầu trời ánh sáng màu xanh lam chậm rãi trở nên lờ mở lên, một nén nhang sau, hết thảy ánh sáng màu xanh lam đều tiêu tan, từng người trở lại chúng đệ tử trong lòng bàn tay. Tô Hạo hơi nhíu mày, lần này mười người dung hợp thời gian có chút ngắn, nếu như có thể kiên trì một canh giờ, như vậy chính là nói rõ thập sát trận chân chính tu luyện thành công. bất quá, thập sát trận khó nhất không phải thời gian duy trì, mà là dung hợp, mỗi tăng cường một người dung hợp độ khó đều là trước một cái độ khó mấy lần thậm chí gấp 10 lần, nếu có thể dung hợp như vậy đại diện cho to lớn nhất cản trở bị vượt qua, còn lại chỉ là chi tiết nhỏ, chỉ cần sức mạnh đủ tới như vậy liền cũng có thể đem thời gian duy trì. tham kiến sứ tôn, mười tên đệ tử cùng tiêu lên quát lên, không bình hành lễ. tô hạo khuôn mặt kích động, nhấc giơ tay lên nói, đều cực khổ rồi, không cần đa lễ. tô hạo ánh mắt rơi vào diệp vân trên người, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng mừng rỡ, thậm sát trận lại thành công đang ở trước mắt, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. long đại, ngươi tới. tô hạo hướng về 10 tên đệ tử bên trong một người vẫy vẫy tay lập tức liền nhìn thấy một tên tuổi chừng mạc 26, 27 nam đệ tử đi ra, bước chân hắn thông dòng, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Diệp Vân xuất hiện mà có nửa điểm kiếp sợ. Sư tôn, hắn chính là Tô Hạo đại đệ tử Đoan Mục Long Thai, tu vi đã đạt đến chốc cơ cảnh 4 tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến 5 tầng. Diệp Vân, này chính là ngươi đại sư huynh Đoan Mục Long Thai, các ngươi nhận thức một thoáng. Tô Hạo cười nói. Diệp Vân đi tới một bước không mình hành lễ, Diệp Vân gặp đại sư Vinh. Đoan Long nhìn Diệp Vân một chút, như trước mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm tâm tình, khẽ gật đầu. Sư đệ không cần đa lễ, ngươi đã là sư tôn đệ tử cuối cùng. Như vậy sau đó chúng ta chính là người một nhà, có nhu cầu gì mau chóng tìm ta mở miệng. Đoan mục Long Thai ngữ điệu bên trong mang theo thành khẩn, cực kỳ như tình. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng không nhìn thấy nửa điểm tâm tình, trong ánh mắt cũng không có một chút nào gợn sóng, tương phản to lớn khiến người ta xem ra cảm giác phi thường khó chịu. Long đài 10 năm trước tu luyện bí pháp thời gian tẩu hỏa nhập ma, bị sức mạnh khổng lồ phản vệ, suýt chút ngã xuống. Sau đó hắn rửa vào mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ, gắng gượng vượt qua, tu vi không lùi mà tiến tới. Ở 16 tuổi năm ấy một lần lên cấp đến luyện khí cảnh bảy tầng, chính là ta Thiên Kiếm tông năng khiếu cực cao kỳ tài, chỉ là lần kia tàu hỏa nhập ma cũng làm cho bộ mặt hắn bắt thịt sơ cứng, cũng không còn cách nào có nửa phần tâm tình trầm trợn, quan trọng nhất chính là ánh mắt cũng là như thế, sẽ không có bất kỳ tâm tình vẻ mặt bày ra. Tô Hạo nhìn thấy Diệp Vân trong mắt nghi hoặc, thở dài nói rằng: "Đều là chuyện đã qua, sư tôn không cần nhiều lời." Đoan Mộc Long Thai ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt: "Nếu như năm đó không phải vì sư muốn ngươi cưỡng ép tu luyện cái kia môn thần thông, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy." Tô Hạo thở dài, có chút tự trách: "Nếu như năm đó không phải tu luyện thần thông, Đệ tử cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, sư tôn ngươi không cần chú ý." Đoan một Long Thai ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo một tia an ủi. Chỉ là hắn mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt không có nửa điểm thần thái, cùng lời nói hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp, xem ra là như vậy quỷ dị. "Không, lấy ngươi năng khiếu cùng tâm tính, mặc dù bình thường tu hành, cũng có rất lớn khả năng đạt đến tu vi hôm nay, là sư phụ quá nóng ruột thứ 13 hảo vương bóng đá trường mới nhất." Tô Hạ vung, vung tay, lập tức khuôn mặt nghiêm nghị, bất quá chính như lời ngươi nói, sự tình đã phát sinh, suy nghĩ nhiều vô ích. Hiện tại tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh, Dù không được 3 năm liền có thể đạt đến sư phụ cảnh giới, chỉ sợ 5 năm sau khi thì có xung kích kim đan cảnh hy vọng, hay là ngươi có thể vượt qua mộ dung vô tình, trở thành ta Thiên kiếm tông trẻ tuổi người số 1. Đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng. Đoan Mục Long Thai khẽ gật đầu, ngữ điệu kiên quyết. Tô Hạo gật gù, trong mắt lóe ra một tia vui mừng, lập tức hướng về một người khác điểm một cái. Đệ tử gặp sư tôn. Ngữ liệu ầm ầm, vang dội mạnh mẽ. Một tên vóc người ước chừng 2 mét ra mặt đệ tử, đi tới. Đây là ngươi tam sư huynh giá của nhân, hắn trời sinh thần lực, phòng ngự cực cường chính là tu luyện thân thể lập nghiệp chỉ là tính tình gấp một chút tính khí hơi kém đúng là không có cái gì xấu tâm tô hạo chỉ vào thân hình cao lớn đệ tử nói rằng diệp vân sớm đã đem cái này cao hơn mọi người một cái đầu đệ tử đặt ở trong mắt cái tên này chính là cái dâu quay nón đại hán thế bản tôn tóc ánh mắt cực kỳ hung ác tinh ở trần từng khối từng khối gỗ lên bắp thịt bên trong tràn ngập sức mạnh xem ra cực kỳ hung hãn diệp vân gặp tam sư huynh diệp vân ôn quyền hành lễ mà tam sư huynh tên là dã cung nhân đúng là người cũng như tên y nói nhảm sau đó nếu ai dám bắt nạt người tam sư huynh liền giúp ngươi đánh hắn Ngươi nếu như không nghe lời ta, ta liền đánh ngươi." Giáp cùng Nhân hừ một tiếng, ngữ điệu như lôi. "Diệp Vân một con hãn, cái tên này cũng quá trực tiếp điểm, không trách nói hắn tính tình kém đây." Lúc đó ở Tàng Vũ các bên trong gặp phải lữ Thiên Thù, nói hắn tính khí có chút táo bạo, không nên chọc hắn, bây giờ nhìn lại, cũng thật là như vậy. Bất quá Diệp Vân có chút ngạc nhiên, tại sao Tô Hạo ở giới thiệu với hắn Đoan Mộc Long thai sau, nhưng ngày qua hai sư huynh trước tiên giới thiệu Tam sư huynh Giáp cùng Nhân đây. Mặc Nho, ngươi đến." Tô Hạo âm thanh lại vang lên. Chỉ nhìn thấy trong đám người một tên thư sinh trang phục đệ tử chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, khăn vương khăn trùng đầu, cực kỳ nho nhã, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, đi tới Tô Hạo trước người, quạt giấy xoạt một thoáng khép lại. Đệ tử gặp sư tôn. Đây là nhị sư huynh ngươi mặc nho, hắn chính là nho môn tử đệ, 10 năm trước vào kinh thành đi thi, nhưng ở Ta Thiên kiếm tông dưới chân núi bị trướng khí xâm lấn, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, bị ngươi tam sư huynh dạ cường nhân mang đến trở về. 10 năm qua hắn bỏ văn tập võ, không muốn tiến triển quá nhanh, ngăn ngắn 10 năm liền tu luyện tới chúc cơ cảnh đỉnh cao tầng 3, chính là tu tiên kỳ tài, nếu như không phải là sai quá tốt nhất tu luyện tuổi, thực lực bây giờ tất nhiên ở ngươi đại sư huynh bên trên. Tô Hạo ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, nhưng có vẻ đắc ý. Diệp Vân chân mày cau lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian 10 năm, lại từ một cái phổ thông thư sinh tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh cao tầng 3, chuyện này quả thật là làm người không thể tin được sự tình, trên đời này dĩ nhiên sẽ có bậc này kỳ tài. Diệp Vân gặp hai sư huynh. Tiểu sư đệ không cần đa lễ, vì huynh không có sư tôn nói như vậy lợi hại, tuy rằng ta 10 năm khổ tu, đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh cao tầng 3, thế nhưng cả một đời cũng sẽ không lại có thêm đột phá. Mặc Nho khẽ mỉm cười, quạt giấy xoạt mở ra, nhẹ nhàng hai lần. Diệp Vân sắc mặt hơi ngưng lại, Trong lúc nhất thời trợ hồ nghe không hiểu lời nói của hắn. Ai, Mặc Nho thân thể có tiên tiên thiếu hụt, tu vi đến chúc cơ cảnh đỉnh cao tầng 3 liền không cách nào tiến thêm được nữa, trừ phi có đặc biệt gặp gỡ, mới có một tia hy vọng. Tô Hạo thở dài, nữ điệu bên trong tất cả đều là tiếc hận. Diệp Vân nhìn Mặc Nho, đương nhiên trong lòng có một loại không tên cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 252, không đủ. Mặc Nho cười tủm tỉm đứng, nói đến hắn đời này không tiến thêm cấp nào nữa thời gian, trên mặt không có nửa phần không cam lòng, trong mắt cũng không có một chút nào thất vọng, hắn phản vật đã quen tu vi chấm dứt ở đây kết cục, thản nhiên đối mặt Thế nhưng, Diệp Vân nhưng cảm thấy có một chút không đúng địa phương, tổng cũng không nói lên được, cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cảm giác như vậy, hắn luôn cảm thấy hay là chân tướng không phải như vậy, cái này trên mặt mang theo nụ cười nho nhã thanh niên, tựa hồ ẩn giấu cái gì. Diệp Vân hít sâu một cái, muốn lần thứ hai cảm thụ, loại kia không tên cảm giác nhưng trong nháy mắt tiêu tan, không bao giờ tìm được nữa nửa phần. Ta đã thành thói quen, tiểu sư đệ không cần như vậy. Năm đó nếu không có sư tôn đem ta cứu sống, đã sớm bỏ mình linh tiêu, chớ nói chi đến sẽ tu vi bây giờ. Bây giờ ta, mặc dù tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, thế nhưng nếu như dáng Lâm Thế tụ, chính là bách quan khuất phục tồn tại, chỉ cần ta đồng ý, tự nhiên có thể dưới một người trên ba người. Mặc Nho nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt có chút luống túng, người cợt khoát tay nói: "Sư huynh lòng dạ trống trải, đối với thiên đạo có đặc biệt lĩnh ngộ, hay là ngày sau sẽ có cơ duyên?" Diệp Vân sờ sờ mũi, cười nói: "Mặc Nho gật gù, nói: "Như có cơ duyên tất nhiên là tốt nhất, nếu là không có, cũng không có cái gì. Đến đến đến, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng mấy vị khác sư huynh đệ." Mặc Nho cử động cũng không có gây nên tô hạo phản cảm. Trái lại Tô Hạo là mang theo một kia từ ái cùng hồ thẹn mục chỉ nhìn hắn. Đây là ngươi tứ sư huynh Tân Đồng. Mặc Nho giới thiệu. Diệp Vân ôm quyền mà đi, quay về cái này vóc người có chút thấp bé thanh niên thi lễ một cái. Tân Đồng cũng không có đáp lễ, chỉ là nhìn Diệp Vân mà không hề cảm xúc gật gật đầu. Ngũ sư huynh, bát sư huynh chúng ta lại gặp mặt. Không đợi Mặc Nho giới thiệu, Diệp Vân đi tới hai bước, hướng về Lữ Thiên Thu cùng Giang Thiên Phàm gật gật đầu. Ha ha, tiểu sư đệ tu vi quả nhiên ra ngoài sự tưởng tượng của ta, Tàng Vũ các từ biệt chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, không nghĩ tới ngươi thì đã đem huyễn diệt ánh chớp độn linh nộ hơn nữa có thể sử dụng tới một, hai đến, thực sự là làm người khó có thể tin à? Lữ Thiên Thu như trước là dáng rất kia, đi lên phía trước, vỗ vỗ Diệp Vân vai. Giang Thiên Phạm cũng là theo đi tới, hắn lúc trước ở diễn võ trường đã cùng Diệp Vân từng thấy, tất nhiên là nhận thức. Mạc Nho mang theo kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, nói, không nghĩ tới ngũ sư đệ cùng bát sư đệ đã cùng tiểu sư đệ từng thấy, ngược lại cũng tỉnh ta đến giới thiệu. Tiểu sư đệ, đây là ngươi lục sư huynh Quý Trần cùng thất sư huynh Hóa Văn, bọn họ có thể đều là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, nếu không năm liền có thể vượt qua ta đây. Diệp Vân ôm quyền hành lễ, gặp hai vị sư huynh. Vị Trần Cung Hóa Văn ở Tô Hạo trước mặt cũng sẽ không biểu hiện ra quá mức nhiệt tình, gật gật đầu chính là đáp lại. Vị này chính là Cựu sư tỷ đi, ta ngược lại thật ra nghe Tô Linh nhắc qua kiếm thánh sống lại. Diệp Vân nhìn về phía còn lại cô gái kia, ước chừng chừng 20 tuổi, trên mặt lung một tấm lụa mỏng, mặt mày như nguyệt, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, phảng ánh long lanh, tuy rằng không thấy rõ sau cái khăn che mặt dung nhan, cũng có thể khẳng định, tất nhiên là cái ghen gớm tú lệ nữ tử. Tiểu sư đệ không cần đa lễ, ta tiên Thủy Như Yên, ngươi xưng hô ta Cựu sư tỷ cũng được, Như Yên sư tỷ cũng có thể. Giọng cô gái dịu dàng mềm hai, lọt vào hai giường như đinh đương vang vọng hoàn bội rất là em hai, Diệp Vân trong lòng hơi động, Thủy Như Yên, Thủy Thanh Huyên, giữa hai người có hay không có liên hệ đây? Tiểu sư đệ không cần đoán, phong chủ phu nhân nhưng là cô cô ta. Thủy Như Yên liếc mắt liền thấy thấu Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, ngữ điệu như chuông bạc giống như vang lên. Diệp Vân thoải mái, hai người quả nhiên là có liên hệ, chỉ là không nghĩ tới Thủy Thanh Huyên lại sẽ là Thủy Như Yên cô cô. Được rồi, các ngươi những tiểu tử này lẫn nhau cũng đã nhận thức, bất quá hôm nay cũng không có thời gian để cho các ngươi gặp nhau một đường, khỏe mạnh giao lưu. Tô Hạo nhìn thấy Diệp Vân đã cùng mọi người quen biết, liền đi lên phía trước, nói tiếp. Vừa nãy nói vậy các ngươi cũng đã thấy, ở ta truyền tụ thập sát trận phương pháp tu luyện cho Diệp Vân sau, không tới hai canh giờ, tiểu tử này liền tìm đến một cái thuộc về việc tu luyện của hắn con đường, đồng thời đem lôi linh khí dung nhập vào thập sát trận bên trong, kéo dài vẫn tính thời gian không ngắn nữa. Hiện tại các ngươi đều về nghĩ một hồi, lúc đó có cảm giác gì? Đối với thập sát trận, Tô Hạo cực kỳ coi trọng, hắn cần lấy thập sát trận vì là lá bài tẩy đối kháng cái khắc thiên kiếm tông chủ người cạnh tranh. Nếu như thập sát trận có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện thành công, đủ mà đối kháng kim đan cảnh tu sĩ, hắn bây giờ liền có thể khởi xướng tông chủ người thừa kế giao đấu, quyết ra cuối cùng hậu tuyển nhân vừa nãy tiểu sư đệ lôi linh khí tiến vào chúng ta tu luyện trong trận pháp thời gian ta chỉ cảm nhận được một luồng linh khí tiến vào cũng không có cảm giác khác chẳng qua là cảm thấy dung hợp được vẫn tính đơn giản chính là kéo dài sức mạnh không đủ xếp hạng thứ 8 giang thiên phạm xuất trước trả lời không sai ta cùng bát sư đệ cảm giác cơ bản tương đồng chân minh hoa gật gù ngữ điệu chậm rãi khả năng ta cảm xúc có chút nhẫn nhủi tuy rằng tiểu sư đệ linh khí tiến vào chúng ta trận pháp xem ra rất hoàn mỹ dung hợp thế nhưng ta luôn cảm giác có chút chỗ không đúng phất cũng không có chân chính dung hợp còn thiếu ít đi cái gì thủy như yên môi anh đào nhẹ xuất ngữ điệu mềm nhẹ Ta là cái đại lão thu, loại này đạo lý ta không hiểu, ngược lại chỉ cần có thể dung hợp là tốt rồi. Tam sư huynh giả cùng nhân hừ một tiếng, thanh như hùng trung. Đúng đấy, những này ta cùng tam sư huynh là không cảm giác được, vẫn là các ngươi đi phiền đi. Lục sư huynh quý trần cười ha ha nói, hắn cùng giả cùng nhân quan hệ tốt nhất, tính nết hợp nhau cũng là cực kỳ chán ghét loại phiền toái này sự tình. Mặc nho liếc mắt nhìn mọi người, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, kỳ thực này thập sát trận bên trong ngoại trừ cần lôi linh khí ở ngoài, còn cần sư đệ linh khí cùng đại sư huynh kim linh khí cùng là dị trùng linh khí, hẳn là hai người bọn họ sẽ có càng tốt hơn cảm xúc. Hóa văn sững sờ, sau đó nhíu mày lên, quá hồi lâu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể cảm nhận được Lôi Linh khí sau khi tiến vào trận pháp sức mạnh được tăng lên, hơn nữa này Lôi Linh khí chính thật là hoàn mỹ đem thập sát trận cuối cùng một khối bính đồ đụp, ta có thể cảm giác được, một khi chân chính dung hợp, thập sát trận uy lực đem sẽ đạt tới một cái khó có thể mức tưởng tượng. Chỉ giết kim đan cảnh một thoáng là không thể có đối thủ. Đại sư huynh, ngươi làm sao xem? Mặc Nho quay đầu cười hỏi. Đoan Mục Long Thai mặt không hề cảm xúc, cũng không thể có vẻ mặt, hắn liếc mắt nhìn Di Vân, nói, cảnh giới quá thấp. Không cách nào chân chính dung hợp, nếu như muốn phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhất định phải để tiểu sư đệ tu vi tăng lên tới chúc cơ cảnh. Bằng không, chúng ta 9 người đều nắm giữ chúc cơ cảnh pháp tắc, mà thiếu duy nhất hắn một người, mặc dù dung hợp, thập sát trận cũng không cách nào thời gian dài kéo dài. Đoan Mục Long Thai tu vi bậc nào, thoáng suy tư liền rõ ràng mấu chốt trong đó, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, ngữ điệu bên trong nhưng mang theo một tia sốt ruột. Không sai, ngày đó ta Thu Diệp Vân làm đồ đệ thời gian, cũng từng nói phải chờ tới cảnh giới của hắn đạt đến chúc cơ cảnh mới chính thức để hắn tham dự thập sát trận tu luyện, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như thế hòa vào. Mặc kệ là hắn năng khiếu cao tuyệt vẫn là tu vi của hắn cùng sức mạnh vừa vặn tương xứng, có thể tu luyện Thập sát Trận tranh Thiên. Thế nhưng cảnh giới trên sai biệt tóm lại vẫn là tồn tại, Chúc Cơ cảnh đối với Thiên Đạo Pháp tắc lĩnh ngộ cùng luyện khí cảnh tuyệt nhiên không giống, căn bản không thể chân chính dung hợp lại cùng nhau. Tô Hạo gật gù, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến bên trong kẽ chốt, cái kia phải như thế nào mới có thể giải quyết? Mặc Nho trầm giọng hỏi, không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ hy vọng Diệp Vân có thể mau chóng tăng cao tu vi, hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ có đặc biệt địa phương, hay là không cần phải nhắc tới lên tới Chúc Cơ cảnh liền có thể chân chính dung hợp đến Thập sát Trận bên trong cũng khó nói đây. Tô Hạo cười nói: "Hả, lời ấy nghĩa là sao?" Mặc Nho tỏ mò hỏi: "Khả năng các ngươi còn không biết Diệp Vân công pháp tu luyện có chút đặc biệt, hắn lựa chọn tôi Tiên Tâm Pháp làm sau này công pháp tu luyện." Tô Hạo nhìn Diệp Vân, chậm rãi nói rằng. Mặc Nho cùng Trần Vinh Hoa trên mặt đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, "Này tôi Tiên Tâm Pháp bọn họ tự nhiên biết rõ, thế nhưng trăm ngàn năm qua hầu như không người tuyển chọn dùng để tu luyện, Diệp Vân người này lại sẽ tu luyện tôi Tiên Tâm Pháp." "Ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi muốn trong ngoài đều tu, đúng là so với ta còn nhẫn." Dã cùng nhân sững sờ, lập tức cười to lên, hắn đi lên phía trước. Tầm tầm vũ vào Diệp Vân trên bà vai. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực từ Giá cùng Nhân trong lòng bàn tay truyền đến, suýt chút nữa đem bờ vai của hắn đều đập nát. "Tam sư huynh, hạ thủ lưu tình a, ngươi lực lượng này quá lớn." "Ừ ừ, thật không tiện a, bất quá tiểu tử ngươi không phải tu luyện tôi tiên tâm pháp sao?" Điểm ấy điểm cường độ đều không chịu nổi, thực sự là mất mặt. Giá cùng Nhân đem như đoàn nhào cự trưởng thu hồi, cười mắng. "Tam sư huynh nghịch, nhưng là chút cơ cảnh tu vi, ta mới luyện khí cảnh nhị trở a." Diệp Vân vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắn căn bản không có phòng bị, cái nào nghĩ đến Giá Cường Nhân tùy tiện vỗ một cái đều sức mạnh lớn như vậy không sai, điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, bất quá tiểu tử ngươi có thể lấy luyện khí cảnh nhị trọng tu vi chống lại ta này hai lần, thực sự là khó mà tin nổi an. Nếu như ngươi có thể đem tôi tiên tâm pháp tu luyện tới chút cơ cảnh, ngưng thành chân chính đại ma thân thể, hay là sức mạnh thân thể còn mạnh hơn ta đây. Giá cùng nhân đối với Diệp Vân trong nháy mắt đến rồi hứng thú, lại có thể có người giống như hắn lựa chọn tu luyện thân thể, hơn nữa còn là trong ngoài đều tu. Ta sẽ cố gắng. Diệp Vân vẻ mặt đau khổ trả lời. Tài nguyên đủ sao? Không đủ cứ việc tìm tam sư minh ta, ngược lại tài nguyên đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. mặc nho trước mắt sau khi kinh ngạc cười nói, không sai, trong ngoài đều tu cần đại lượng tài nguyên, nếu như không đủ, cứ mở miệng, ta cùng nhị sư huynh ngươi tài nguyên vẫn là thừa sức, đoan mục long thai trời sinh chính là lòng nhiệt tình, tuy rằng hắn mặt sơ cứng, ánh mắt không có bất kỳ tâm tình biểu hiện, không nói chuyện ngựa bên trong tất cả đều là quan tâm, đa tạ hai vị sư huynh, tài nguyên tạm thời còn đủ, ngày sau không đủ, tất nhiên sẽ không khách khí, diệp vân cười đáp lại, được rồi, nếu như vậy, như vậy ở tông môn thi đấu chính thức bắt đầu trước, diệp vân liền ở chỗ này cùng các ngươi đồng thời tu luyện, tô hạo một tiếng. Nhìn thấy mọi người nhất thời yên tĩnh lại, chuyển hướng Diệp Vân nói, "Ngươi cẩn thận cảm ngộ các sư huynh sư tỷ đối với trúc cơ cảnh lý giải, nếu có không hiểu chỗ, cứ hỏi chính là, trúc cơ cảnh mới là tu luyện các bước, nhất định phải mau chóng đạt đến a." Diệp Vân sững sở, lập tức vui mừng khôn xiết, nếu như có thể chân chính tiếp xúc trúc cơ cảnh đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đối với hắn ngày sau tu luyện tới nói, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đa tạ sư tôn, đa tạ các vị sư huynh, đa tạ Như Yên sư tỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 253, pháp tắc Vô ảnh phong tinh nhuệ đệ tử vị trí chết phong, mười tên đệ tử lặng lặng xếp bằng trên mặt đất, bọn họ trong lòng bàn tay quang ảnh lấp loé, từng đạo từng đạo ánh sáng xông thẳng lên trời, lên đỉnh đầu mười mấy trượng nơi hội tụ thành một đoàn màu xanh lam quang ảnh. Ở này đoàn ánh sáng màu xanh lam bên trong, một đạo hào quang màu tím như đồng du như ở bể nước bên trong xuyên tới xuyên lui, linh hoạt cực kỳ. Luông hào quang màu tím này xem ra có chút cùng ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn không hợp, thế nhưng tinh tế cảm giác nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại kỳ diệu hài hòa, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Luông hào quang màu tím này chính là Diệp Vân Lôi linh khí. Hắn tuy rằng ở Tiên Ma Chi Tâm dưới sự giúp đỡ tìm tới thập sát trận phương pháp tu luyện, hơn nữa có thể dung hợp đến Đoan Mục Long thai bọn họ tu luyện phối hợp nhiều năm thập sát trận bên trong. Thế nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, muốn chân chính hoàn mỹ dung hợp còn cần thời gian. Chủ yếu nhất chính là tu vi của hắn còn kém một chút. Nếu như có thể lĩnh ngộ chúc cơ cảnh Thiên Đạo pháp tắc, như vậy tất nhiên sẽ triệt để dung hợp đến thập sát trận bên trong, phát huy ra huy lực mạnh nhất. Tô Hạo hiển nhiên cũng là nhìn thấy điểm ấy, liền để Diệp Vận ở Tông môn thi đấu trước Lưu ở chỗ này, hy vọng có thể cùng Đoan Mục Long Thay bọn họ hợp luyện bên dưới lĩnh nội một điểm chúc cơ cảnh pháp tắc. Diệp Vân năng khiếu tự không cần phải nói, được tiên ma chi tâm tẩy tủy phạt mau sau khi hắn, đối với tu tiên một đường, quả thực là tiến triển cực nhanh, nếu không là chỉ có ngăn ngắn một năm này, chỉ sợ hắn tu vi bây giờ còn có bước tiến lớn giải. Thế nhưng, chúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh dù sao không giống. Luyện khí cảnh, đối với bình thường đệ tử tới nói, chỉ cần ngưng luyện chân khí thì sẽ nước chảy thành sông, vẫn lên cấp đến luyện khí 6 tầng chân cương cảnh, chỉ cần có thể ngưng luyện ra chân cương, như vậy trong cơ thể thì sẽ đề cao chân hỏa, mà chân hỏa nhưng là rèn luyện thân thể, ngưng luyện linh hồn vô thượng lương phẩm, ở chân hỏa ngưng luyện ở dưới, mới có cơ hội chúc cơ. Diệp Vân cảnh giới bây giờ chỉ là luyện khí cảnh nhị trọng, y theo lẽ thường tới nói, lấy hắn hiện tại chân khí cô đọng độ, ít nhất cũng có thể đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, nương luyện ra chân cương. Thế nhưng hắn tu luyện tôi tiên tâm pháp, cần thân thể cùng chân khí đạt đến xảo diệu cân bằng mới có thể một lần đột phá, cảnh này khiến hắn muốn đột phá đến luyện khí 6 tầng chân cương cảnh, quả thực so với đệ tử bình thường trúc cơ thành công còn khó hơn một ít. Bởi vậy, nếu như hắn có thể sớm cảm ngộ một ít trúc cơ cảnh pháp tắc, như vậy đối với ngày khác sau tu hành tự nhiên có rất nhiều trợ giúp. Diệp Vân lặng, lặng ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu tím. Lôi linh khí trong nháy mắt chuyển vào ánh sáng màu xanh lam ở trong, tinh tế cảm ngộ ảo diệu bên trong xấu nhan phế sau tản nhận quyến thành. Thập sát trận cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên trận pháp, thiên kiếm tông cao tầng đều có tu luyện pháp môn, chỉ có điều thập sát trận thấp nhất cũng cần ba tên người mang dị trùng linh khí đệ tử tham dự tu hành, mà hiện ở muốn tìm được một tên người mang dị trùng linh khí đệ tử đều cực kỳ hiếm có, chớ đừng nói chi là là ba tên. Bởi vậy, trên căn bản ngoại trừ tô hạo ở ngoài, không có ai lại sẽ tiêu hao lớn như vậy tinh lực cùng thời gian đi tìm vận may. Tu luyện này thập sát trận, tô hạo tiêu hao 10 năm. Rốt cục tập hợp tu luyện thập sát trận các đệ tử, đặc biệt Diệp Vân lôi linh khí cùng kim linh khí dung hợp sau sẽ làm cho trận pháp lực công kích tăng nhiều, mà hệ đất linh khí tồn tại cũng sẽ để trận pháp sức phòng ngự được rất lớn tăng cường. Ba người hòa vào nhau, dựa vào mặt khác bảy tên đệ tử, trận pháp này một khi tu luyện thành công, kim đan cảnh trở xuống vô địch. Diệp Vân tinh tế cảm thụ ánh sáng màu xanh lam bên trong mỗi một đạo sức mạnh, muốn từ bên trong tìm tới có thể cảm ứng được pháp tắc. Mỗi người đều là không giống cá thể, đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ không giống. Bởi vậy pháp tắc là cần tự thân lĩnh ngộ cũng không thể đủ để cho người khác truyền thụ, tức liền có thể truyền thụ, cũng miễn cưỡng tu luyện. Cuối cùng kết cục chính là cùng tự thân phát sinh xung đột, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì bỏ mình linh tiêu, tan thành mây khói. Vì lẽ đó, đối với trúc cơ cảnh pháp tắc, Diệp Vân chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Trúc cơ cảnh pháp tắc muốn ở luyện khí cảnh nhị trọng liền tìm hiểu đến mảy may lại nói nghe thì dễ, luyện khí cùng trúc cơ trong lúc đó có khó có thể vượt qua hường câu, hầu như không thể nhanh chóng hoặc là vượt cấp vượt qua này đều câu, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi tới. Diệp Vân tìm hiểu ba ngày cũng không có bất kỳ thu hoạch, cũng may trước hắn sớm có dữ liệu, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có nỗi trí, cứ thế từ bỏ. Đúng rồi, trước sư tôn nói muốn muốn tìm hiểu thập sát trận cần cơ duyên, muốn ở ngàn vạn con đường bên trong tìm tới thuộc về mình tu hành phương thức. Dựa theo đạo lý mà nói, ít nhất cũng phải hao phí mấy ngày thậm chí mấy tháng mới có thể tìm tới phương pháp tu luyện đi, bất quá ta một khắc đó lại tiến vào tiên ma chi tâm kích phát ảo cảnh ở trong, đồng thời nhìn thấy trước nay chưa từng có cảnh tượng, đặc biệt mà cổng trời hai chữ lớn tựa hồ có vô cùng ma lực, khiến lòng người sinh kính ngưỡng, lại dường như cao cao tại thượng vô địch vương giả tỏa ra mỗi một chút ánh sáng đều đầy đủ để thế người thăm ngộ trăm năm, được khó có thể kể rõ. thần diệu huyền ảo. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến lên tiên Ma Chi Tâm bên trong lần thứ nhất xuất hiện hư vô thần điện, ma cổng trời hai chữ triệt để dọi sáng đầu góc của hắn. Thiên Ma Chi Tâm, Thiên Đạo Phát Tắc. Diệp Vân trong lòng hơi động, nín hơi ngưng thần, liền điều khiển lên tiên Ma Chi Tâm, muốn lấy tiên Ma Chi Tâm vì làm môi giới, từ mặt trên của nó kích thích ra một luồng chân khí tiến vào ánh sáng màu xanh lam, nhìn liệu sẽ có có một ít biến hóa khác. Theo tu vi tăng cường, nương theo mà đến chính là đối với ảo cảnh cảnh tượng xem càng ngày càng rõ ràng, mà đổi lấy chỗ tốt chính là Tiên Ma Chi Tâm hiện tại đã chậm rãi có thể có thể bị Diệp Vân điều khiển, mặc dù không cách nào kích thích ra chủ động công kích hoặc là phòng ngự, bất quá muốn thông qua Tiên Ma Chi Tâm lấy môi giới kích thích ra một đạo chân khí vẫn là cực kỳ dễ dàng. Một đạo chân khí xuyên thấu qua Tiên Ma Chi Tâm từ Diệp Vân đầu ngón tay cấp xạ mà ra, quang ảnh lóe qua liền chui vào ánh sáng màu xanh lam ở trong. Diệp Vân hầu như có tâm thần đều gắn kết bên trên, hắn hy vọng có thể ở chân khí tiến vào ánh sáng màu xanh lam bên trong nhất khắc liền cảm nhận được có biến hóa khác. Như ước nguyện của hắn, coi là thật khí tiến vào ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng thần kỳ sức mạnh từ phía trên tặng lại mà đến, sau đó theo đầu ngón tay của hắn tiến vào trong cơ thể, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền nhảy vào Tiên Ma Chi Tâm ở trong. Diệp Vân trong lòng tràn ngập chờ mong, nếu như này nói kỳ dị sức mạnh có thể bị Tiên Ma Chi Tâm phân tích đi ra, hay là bên trong sẽ có vật hắn muốn. Bất quá, không đợi Tiên Ma Chi Tâm đem nguồn sức mạnh này phân tích đi ra, quần quận không ngừng sức mạnh liền từ đỉnh đầu ánh sáng màu xanh lam bên trong cấp xả mà đến, theo đầu ngón tay xuyên vào thân thể, đồng thời không trở ngại chút nào tiến vào Tiên Ma Chi Tâm ở trong Thiên Ma Cực Lạc Chương mới nhất. Ầm. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu hơi chấn động một cái, lập tức liền phát hiện tiên ma chi tâm bên trong có từng đạo từng đạo kỳ dị tin tức nương theo tinh khiết tới cực điểm thanh chạy vào vào thân thể, thanh lưu chính là đơn giản nhất dễ dàng nhất hấp thu linh khí, trước sau như một sạch sẽ, trong nháy mắt bị luyện hóa hấp thu. Mà cái kia từng đạo từng đạo tin tức thì lại trôi vào đầu óc, ở trong đầu diễn dịch ra các loại cảnh tượng. Diệp Vân tựa hồ nhìn thấy từng đạo từng đạo vĩ đại thần kỳ sức mạnh ở trong đầu bay lượn, này mỗi một đạo sức mạnh đều bất tận tương đồng, có đại biểu hỏa diễm, có đại biểu dòng nước, có chút hóa thành núi cao, có chút hình thành sấm sét, có tụ hợp lại một nơi, nương tụ thành thiên kiếm có đột nhiên phân tán, biến thành cực kỳ bé nhỏ điểm sáng, che kín đầu góc. Diệp Vân không biết những tin tức này biến thành hiện ra cảnh tượng đến cùng là cái gì hàm nghĩa, thế nhưng hắn biết này tất nhiên là từng đạo từng đạo pháp tắc diễn biến, bày ra ở trước mặt của hắn, nếu như hắn có thể từ bên trong tìm hiểu đến một ít, biến thành của mình, như vậy tất nhiên hắn có thể làm cho cảnh giới của hắn được tăng lên. Ồ, pháp tắc. Tiểu tử ngươi trong cơ thể làm sao có khả năng xuất hiện pháp tắc? Luyện khí cảnh không cần thiên đạo pháp tắc, lúc này cái gọi là pháp tắc đều là giả tạo đồ vật, chỉ có trúc cơ thành công mới có thể từ thiên địa trong hư không lĩnh ngộ pháp tắc. Ngay khi Diệp Vân không biết làm sao làm mới thật thời điểm, một thanh âm từ ngón tay lôi âm hóa long trong nhận truyền đến, trực tiếp truyền vào đầu góc của hắn. "Kiếm đạo lão tổ, ngươi tỉnh rồi à? Diệp Vân sửng sở, lập tức vui mừng khôn xiết. "Chỉ là ngủ mấy ngày, tiểu tử ngươi liền bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thực sự là yêu nghiệt, xem ra không bao lâu nữa chúng ta liền có thể đi tới Đại Tần Đế quốc." Kiếm đạo lão tổ không biết dùng phương pháp gì, lại có thể nhìn thấy Diệp Vân trong đầu cảnh tượng. "Y tử nói nhảm, nhanh giúp ta xem một chút, làm sao mới có thể hấp thu luyện hóa những này pháp tắc?" Diệp Vân trong lòng cấp thiết nói rằng, thực sự là kỳ quái." Những này pháp tắc tuyệt độ không phải ngươi lĩnh ngộ ra đến, chính là từ người bên ngoài nơi được, vì sao lại như vậy tinh khiết, không có nửa phần khí tức bám vào mặt trên. Chuyện này quả thật cùng chính ngươi lĩnh ngộ ra đến giống nhau như lúc. Kiếm đạo lao tổ cỡ nào nhãn lực, trong nháy mắt liền nhìn thấu những này pháp tắc biến hóa. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta phải như thế nào lĩnh ngộ hấp thu." Diệp Vân trầm giọng hỏi. "Vậy ngươi không cần nghĩ, pháp tắc mặc dù bị xưng là pháp tắc, chính là có thể thay đổi quy tắc pháp lực, loại này thần kỳ vĩ đại sức mạnh cũng không phải ngươi muốn cái nào liền có thể được, mà là cần cơ duyên." chỉ có thích hợp nhất ngươi pháp tắc mới có thể bị ngươi linh ngộ, bằng không mặc dù hết thể pháp tác đặt ở trước mặt ngươi, cũng không cách nào hấp thu nửa phần. Kiếm đạo lao tổ sừng sốt một chút trả lời, nữ điệu bên trong hiển nhiên mang theo một tia tiên mới. đây chính là thiên đạo pháp tắc, nếu như Diệp Vân có thể đem những này pháp tắc hấp thu, như vậy tuy rằng hiện nay không có quá to lớn trợ giúp, thế nhưng ở ngày sau xung kích chúc cơ cảnh thời điểm, liền căn bản không cần tiến hành xung kích liền có thể trực tiếp dựa vào những này pháp tắc chúc cơ thành công. ở kiếm đạo lao tổ ý nghĩ bên trong, chỉ cần Diệp Vân cảnh giới có thể có được chúc cơ cảnh. Như vậy liền có rất lớn hy vọng đi tới Đại Tần Đế Quốc tìm kiếm hắn đệ nhị đến thần hồn, còn những này pháp tắc sẽ sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân ngày sau tu hành, hiện nay còn không cần cân nhắc. Thật sao? Diệp Vân khen như mày kiếm đạo lao tổ đương nhiên sẽ không có lỗi, thế nhưng hắn nhưng luôn cảm thấy trước mắt những này pháp tắc hay là thật sự có thể bị hắn hấp thu tìm hiểu, dù sao tiên ma chi tâm sẽ thể hiện ra ra sao thần diệu đến, hắn đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ta liền không tin, lại một cái pháp tắc cũng không cách nào hấp thu sao? Diệp Vân lạnh rên một tiếng, có tâm thần ngưng tụ một điểm, sau đó quay về trong đó một cái pháp tắc bao phủ lên đi. Ẩm. Diệp Vân chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động, tựa hồ có liên miên không ngừng nổ tung ở trong người sinh ra, làm cho trong đầu của hắn hỗn loạn từng bừng. Hắn nhìn thấy hỏa, khó có thể hình dung đại hỏa, hầu như có thể đem thiên địa quay nướng thành cho đại hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 254, tìm hiểu. Hỏa, đâu đâu cũng có hỏa. Vô cùng vô tận hỏa diễm ở Diệp Vân trong đầu, trong tinh mạch, da thịt bên trong, xương bên trong, trong cơ thể mỗi một nơi tồn tại, đều có hỏa diễm dâng trào ra. Thế nhưng, Diệp Vân nhưng không cảm giác được nửa phần đau đớn, thậm chí ngay cả một tia nhiệt độ đều không có. Hắn chỉ nhìn thấy bay múa đầy trời hỏa diễm, trong nháy mắt đem hắn nuốt trừng. Diệp Vân lẳng lặng cảm thụ hư vô hỏa diễm, đột nhiên trong mắt tinh mang ngưng lại, lửa cháy ngập trời đột nhiên hơi thu lại, hóa thành một đạo ánh lửa trường long, tiếp theo càng ngày càng tế, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm biến mất ở đầu góc của hắn nơi sâu xa. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa linh khí trong dây lát kịch liệt rung động, sau đó đột nhiên co rút lại, lại bị ép thành không tới 1 phần 10, xem ra như chất lỏng giống như vậy, theo kinh mạch lưu truyền Bất quá Diệp Vân có thể cảm nhận được, này hỏa linh khí tuy rằng bị áp xúc được không đến 1 phần 10, thế nhưng trong đó ẩn sức mạnh nhưng càng thêm tinh khiết, nếu như toàn bộ thả ra ngoài, uy lực lớn ước tăng lên gấp 3. Vừa nay đạo kia hỏa long đến cùng là cái gì phát tắc? Lại có thể đem ta hỏa linh khí tăng lên gấp 3, đồng thời áp xúc thành chất lỏng hình, nhỏ gấp 10 lần dáng vẻ. Diệp Vân trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, vừa nay đẩy trời pháp tắc bay lượn, cuối cùng tựa hồ bị đại hỏa phần không, tối còn lại cái kia một đạo dài nhỏ hỏa long biến mất ở đầu góc nơi sâu xa. Cái kia con rồng lửa chính là một kia hỏa hệ pháp tắc. Kiếm đạo lao tổ đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, ngữ điệu bên trong tràn ngập kinh ngạc. Này chính là phát tắc. dễ dàng như thế liền thu được một đạo phát tắc. Diệp Vân sững sờ, khẩn cấp hỏi. Không sai, này chính là một tia hỏa hệ phát tắc, Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả nhiên có chỗ khác thường, lại có thể lấy luyện khí cảnh giới đến thu được thiên địa phát tác, quả thực chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng thấy. Kiếm đạo lao tổ ngữ điệu bên trong tất cả đều là thán thở, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu được một đạo phát tắc hơn nữa vẫn có thể tăng lên hỏa hệ linh khí phát tắc thực lực lại có tăng cường à? Diệp Vân vui mừng con xiết Sai rồi, không phải một đạo là một tia, nay hỏa hệ pháp tắc cũng không trọn vẹn, trong đó còn thiếu không ít nhiều. Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói rằng, Diệp vân sững sở, nay pháp tắc còn có thể có không trọn vẹn. Chân chính pháp tắc không phải là như vậy dễ dàng có thể thu được, mỗi một đạo hoàn mỹ pháp tắc đều đủ để để một tên phổ thông trúc cơ cảnh đệ tử phi đột phá giang bực, thành tựu kim đan cảnh sống lại của ngạo tiên y hiểm mà kim đan cảnh đệ tử được một đạo pháp tắc, đan phá anh sinh đang ở trước mắt, quả thực là dễ như trở bàn tay. Kiếm đạo lao tổ trong giọng nói tràn ngập cảm khái, như vậy nguyên anh cảnh cao thủ thu được hoàn mỹ pháp tắc đây. Diệp vân hiếu kỳ hỏi. Nguyên anh cảnh tu giả nếu như thu được một cái hoàn mỹ pháp tắc, như vậy có thể có rất lớn tỷ lệ vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, trở thành địa tiên. Mà muốn vượt qua đại kiếp nạn thì lại nhất định phải tìm hiểu một cái hoàn mỹ pháp tắc, nếu không thì, không có bất kỳ thành công khả năng. Kiếm đạo Lao tổ trả lời ngay: "Nguyên anh cảnh cao thủ muốn vượt qua đại kiếp nạn thành tiểu địa tiên, nhất định phải tìm hiểu một cái hoàn mỹ pháp tắc sao?" Diệp Vân híp mắt lại, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng mừng rỡ, hắn bây giờ đã lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc một phần, này đã chiếm cư tiên cơ, ngày sau chỉ phải không ngừng hoàn thiện này đạo pháp tắc, liền có hy vọng vượt qua đại kết nạn, thành tiểu địa tiên. Bất quá Địa tiên cảnh giới đối với thời khắc này Diệp Vân tới nói, còn kém qua xa, căn bản là không có cách cân nhắc, cũng không thể muốn phải hiểu. Tiểu tử, không muốn không vừa lòng. Từ xưa đến nay, ta xưa nay chưa từng nghe nói luyện khí cảnh liền có thể tìm hiểu pháp tắc, pháp tác chính là trúc cơ cảnh đánh dấu. Phần lớn trúc cơ cảnh đệ tử cả một đời cũng không thể đem bọn họ lĩnh ngộ pháp tác hoàn thiện, cho nên muốn muốn vượt qua thiên địa đại kiếp nạn trở thành rơi xuống đất tiên nhân, hầu như là chuyện không thể nào. Mà ngươi nhưng ở luyện khí cảnh nhị trọng thời điểm liền lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc như vậy trước tiên không nói ngày sau có hay không có thể hoàn thiện chí ít đối với hiện nay ngươi tới nói sẽ có khó có thể tin chỗ tốt có pháp tắc tồn tại ngươi đột phá đến trúc cơ cảnh đẹp không có bất kỳ độ khó chỉ cần tu vi đến liền có thể dễ dàng đột phá kiếm đạo lao tổ ngữ điệu bên trong mang theo một tia kích động diệp vân một khi tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh như vậy liền có thể giúp hắn đi tới đại tần đế quốc đô thành tìm về đạo thứ hai thần hồn diệp vân trong lòng vui mừng kế tục hỏi như vậy ta như vậy sớm thu được pháp tắc ngày sau hoàn thiện có thể sẽ sẽ không lớn một chút lớn một chút là lớn hơn nhiều lần kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng nói tiếp pháp tắc vật này rất kỳ quái rõ ràng cần trúc cơ cảnh mới có thể lĩnh ngộ thế nhưng là đối với trúc cơ cảnh trở xuống tu sĩ có phi thường cao sự hòa hợp độ nhưng là không ngờ trúc cơ cảnh lại không có cách nào cảm nhận được thiên mang pháp tắc vì lẽ đó này liền trở thành một cái rất hiện tượng kỳ quái thật giống bạn năm đến cũng chưa từng nghe nói có cái kia một tên đệ tử có thể ở trúc cơ cảnh trở xuống thu được pháp tắc vì lẽ đó chậm rãi đại gia cũng sẽ không lại đi lưu ý vậy ta hiện tại chẳng phải là có rất lớn cơ hội hoàn thiện này nói hòa hệ pháp tắc diệp vân không nhẫn lại được vui sướng trong lòng khe miệng hắn một nụ cười loại qua, đã là như thế, nói không chắc tiểu tử ngươi ở trúc cơ cảnh trước liền có thể hoàn thiện này đã phát tắc, như vậy ngày sau ở trúc cơ cảnh liền quyết trí tiến lên, lại không trở ngại thành tiểu kim đan cảnh. Kiếm đạo lao tổ ngữ điệu bên trong tràn ngập chờ mong, đối với hắn mà nói, Diệp Vân tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt, tăng lên càng nhanh càng tốt. Lao tổ, ngươi kiến thức như vậy chi rộng rãi, đối với con đường tu luyện cũng có cực sâu lý giải, ngươi thật sự đã từng là ta thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, cái này thần hồn bị chia làm ba chỗ phong ấn ông lão, đến cùng đến từ nơi nào? Phí lời, điểm ấy còn có thể giả bộ. Ngày đó Thiên Kiếm Tông cường đại cỡ nào, nhưng đang tiếp ta không nhớ ra được ngày đó vinh quang, chờ ta đem đạo thứ hai thần hồn dung hợp, tất nhiên có thể nhớ lại đến. Kiếm đạo Lao tổ hừ một tiếng trả lời. Diệp Vân cũng là tâm thần phấn động, nếu như đúng như Kiếm đạo Lao tổ nói tới như vậy, có thể ở chốc cơ cảnh trước liền đem Hỏa hệ pháp tắc hoàn thiện, như vậy ngày sau xác thực là tiến triển cực nhanh, không thể đo lường. Hắn tự hồ nhìn thấy một chút hy vọng, có thể vọng đến nào cảnh bên trong đôi kia thanh niên nam nữ bóng lưng. Diệp Vân trong lòng có trực giác mãnh liệt, nếu như tu vi của hắn có thể có đôi này, chuyện này đối với thanh niên nam nữ vừa thành, một thành Như vậy đừng nói toàn bộ Thiên Kiếm Tông, mặc dù là nước tấn hết thảy tu sĩ gặp lại cũng không thể là hắn đối thủ. Mà trốn ở chúng sinh chuyển hồn trong tháp tẩm bộ thần hồn kiếm đạo lao tổ, Năm đó cũng tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường. Là nhân vật dạng gì mới có thể để kẻ thù của hắn chém giết cơ thể hắn sau, nhưng không cách nào làm hắn thần hồn tiêu diệt, mà muốn triển khai đại thần thông đem hắn thần hồn cắt chém thành 3 phần, phân ba cái cách xa nhau nơi xa xôi phong ấn lên vong du cực hạn đau khách. Chủ yếu nhất chính là, phong ấn hắn người lại không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, một tên cứ gọi là hỏa liệt đại yêu. Như vậy kiếm đạo lao tổ ba đạo thần hồn hợp nhất. Hắn đến cùng đối với sự giúp đỡ của chính mình sẽ lớn bao nhiêu? Diệp Vân hiện căn bản không dám tưởng tượng, ông lão này hay là rất xa ra ngoài dự liệu của hắn, có lẽ sẽ là nguyên anh cảnh hậu kỳ cấp từng giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua đại kiếp nạn, trở thành rơi xuống đất thần tiên nhân vật vô thượng. Kiếm đạo lão tổ không tiếp tục nói nữa, hắn thần hồn ở trăm nghìn năm trong phong ấn đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu đuối, hiện tại có chúng sinh chuyển hồn tháp loại này tạm bộ thần hồn có hiệu quả bảo vật, hắn dễ, cái vốn không muốn lãng phí thời gian, nếu không là cảm nhận được Diệp Vân lại ở luyện khí cảnh nhị trọng liền bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ phát tác, hoàn thành công, hắn căn bản là không sẽ ra tới. Diệp Vân như trước quanh chân ngồi, dù cho bên trong thân thể đã sinh biến đổi lớn, từ người bên ngoài xem ra, hắn cũng hầu như không có bất kỳ động tác gì, nhiều nhất chính là vừa nãy khỏe miệng lóe qua một nụ cười. Diệp Vân trong tay như trước đánh ra từng đạo từng đạo chân khí, cùng giữa bầu trời màu xanh lam quang ảnh tụ hợp lại một nơi. Chỉ có điều mặc kệ hắn là dùng tiên ma chi tâm kích chân khí vẫn là bình thường điều khiển, nhưng cũng không còn nửa điểm thiên đạo pháp tắc xuất hiện ở đầu góc nơi sâu xa, hết thể pháp tắc đều tiêu tan hết sạch, không dư thừa nửa điểm. Bất quá. Dù cho Diệp Vân chỉ là tìm hiểu hòa hệ pháp tắc may may, thế nhưng dù sao chút cơ cảnh mới có thể tìm hiểu pháp tắc, ngược lại giảng chính là nắm giữ pháp tắc, liền có thể càng tốt hơn hiểu rõ chút cơ cảnh. Diệp Vân chân khí bắt đầu chậm rãi dung hợp, tuy rằng độ cực kỳ chậm chậm, thế nhưng dù sao bắt đầu thật sự dung hợp, một chút rót vào thập sát trận bên trong. Ồ, oh, tiểu sư đệ chân khí của ngươi bắt đầu cùng chúng ta dung hợp. Thủy Như yên lại cái thứ nhất cảm nhận được thập sát trận biến hóa, ngữ điệu bên trong tràn đầy kinh ngạc. Không sai, tiểu sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm, lại có thể nhanh như vậy cùng chúng ta dung hợp, quả thực khó có thể tin. Trần Vinh Hoa cũng cảm nhận được trong đó biến hóa xem ra sư tôn lựa chọn không có sai bắt đầu từ hôm nay đại gia nỗ lực phối hợp đem này thập sát trận tu luyện hoàn mỹ ngày sau tất có tác dụng lớn đoan mục long thai ngữ điệu bên trong mang theo một vẻ vui mừng đột nhiên đứng dậy mặc nho theo chặt lên hắn nhìn về phía diệp vân trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc mang theo vẻ khác lạ. mặc nho gật gật đầu nói tiểu sư đệ ngươi đối với cảnh giới lĩnh ngộ thật giống có đột phá đây ta xem ngươi lên cấp sắp đến diệp vân chân mày lại mặc nho lời này không biết là dùng cái gì cảnh giới của hắn kẹt ở tầng thứ hai đã có đoạn thời gian thân thể cùng chân khí còn chưa thể làm được vi diệu cân bằng Mặc dù vừa nãy linh ngộ hỏa hệ pháp tắc cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, Mặc Nho lời này không biết vì sao lại nói thế. Nghĩ đến đúng không, cũng có thể muốn lên cấp đây." Diệp Vân gật gù, nữ điệu bên trong mang theo vẻ mong đợi. "Tiểu sư đệ ngươi năng khiếu hơn người, tiềm lực to lớn, nếu như không phải tu luyện tôi tiên tâm pháp, nói vậy dùng không được 2 năm liền có thể trúc cơ thành công, tu vi quá vi huynh." Mặc Nho khẽ mỉm cười, nữ điệu nhàn nhạt, nhạt. "Hai sư huynh cười chê rồi, ngươi mới là Thiên Kiếm Tông trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, 10 năm liền từ một tên phạm nhân sinh tu luyện tới trúc cơ ba tầng, quả thực là chuyện khó mà tin nổi." nói vậy luôn có một ngày trên người ngươi giàng buộc sẽ tiêu tan đến thời điểm ta chỉ cầu có thể thấy được hai sư minh bóng lưng là tốt rồi Diệp Vân khiêm Tốn trả lời trong những người này hắn tối nhìn không tấu chính là ngươi mặc nho xem ra nho nhã nhã nhặn, người ngoài như tình thế nhưng Diệp Vân luôn cảm giác hay là cũng không nhất định tất cả đều là chính mình nhìn thấy như vậy nếu có ngày ấy sư minh tất nhiên phải cố gắng tạ ngươi chút lạnh mặc nho cười ha ha trong mắt hắn hảo quang lóe lên hình như có không cam lòng Diệp Vân đặt ở trong mắt con mắt hơi nhòe lại khoe miệng nổi lên một vệt như có như không ý cười chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 255, vị trí lập luyện. Chính như Kiếm Đạo lão tổ nói tới như vậy, từ khi Diệp Vân tìm hiểu một tia hỏa hệ pháp tắc sau, hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ có hiểu mới, đồng thời rốt cục lại một lần để chân khí trong cơ thể cùng thân thể được vi diệu cân bằng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh 3 tầng. Tiểu sư đệ, tu luyện làm sao? Thủy Như Yên đối với người tiểu sư đệ này rất là hiếu kỳ, trong ngày thường tu luyện sau khi thì sẽ đánh giá Diệp Vân. Thủy Như Yên chính là thủy thanh nguyên cháu gái, căn cứ vào điểm này, Diệp Vân đối với nàng có không sai quan cảm, cũng rất tình nguyện cùng nàng tán gẫu. Cựu sư tỷ ngươi không cố gắng tu luyện, lại chạy tới quấy rầy ta làm gì? Diệp Vân ngẩng đầu lên, nheo lại mắt cười nói, Thử, như thế nào cùng sư tỷ nói chuyện? Không lớn không nhỏ, cẩn thận ta đánh ngươi. Thủy Như Yên miệng nhỏ đô lên, rỡ xuống sau cái khăn che mặt nàng, một tấm thanh lệ tuyệt luôn bảng. Ngươi đánh ta liền nói cho đại sư minh. Diệp Vân khả khả cười. Thủy Như Yên trừng mắt lên, gắt giọng, ngươi dám! Diệp Vân hí mắt, không tiếp tục để ý nàng. Mấy ngày trước cùng Thủy Như Yên vừa gặp mặt thời gian, cô bé này đúng là cực kỳ rụt rè, nói chuyện ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe em hay. Bất quá khi mấy ngày nay quen biết sau khi, Diệp Vân lúc này mới phát hiện, Thủy Như Yên căn bản không giống nàng trước biểu hiện ra như vậy ôn nhu tao nhã, mà là hoạt bát đến hoan thoát một cái gia hỏa. "Này, ta đã từng nhưng là nghe nói qua ngươi nhà, ngươi đoán ta là làm sao biết ngươi? Nói cho ngươi nhà, không phải từ sư tôn nơi nào đây." Thủy Như Yên nhìn thấy Diệp Vân không để ý tới nàng, tập hợp lại đây cười híp mắt nói rằng. Diệp Vân nhìn nàng một cái, cười nói, "Cái kia còn có thể là ai, khẳng định là Linh Nhi nha đầu này." Thủy Như Yên sững sờ, cả giận nói, "Linh Nhi nha đầu này lại bán đi ta, xem ta lần sau không đánh nàng cái mông ba bẹt." Mấy ngày nay Diệp Vân đã quen thuộc từ lâu Thủy Như Yên lời nói như thế này, nhìn nàng một cái, khẽ cau mày. "Cửu sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất sư tôn xem ra có chút nóng nảy?" Thủy Như Yên sững sốt một chút, đôi mi thanh tú cau lại, tiếp theo lắc lắc đầu, chần chờ nói, "Chuyện này, ta thật giống. Không sai, sư tôn gần nhất xác thực có chút nóng nảy, hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh." Ngay khi Thủy Như Yên không biết trả lời như thế nào thời điểm, mặc nho tiếng động vang lên, chỉ nhìn thấy tú tại Bạch Tỷ Điệp, quạt giấy nhẹ lay động. Mà ở bên cạnh hắn, Đoan Mục Long Thai sóng vai mà tới. "Đại sư huynh, hai sư huynh" Diệp Vân cùng Thụy Như yên cùng hô lên. Tiểu sư đệ ngươi quả nhiên quan sát cẩn thận tỉ mỉ, ngươi theo sư tôn thời gian ngắn ngủi, lại có thể từ lão nhân ra người lời nói bên trong kiểm tra ra một chút manh mối, coi là thật là ra ngoài chúng ta dự liệu. Mặc Nho cười nói, Đoan Mục Long thai mặt không hề cảm xúc, thở dài nói, lần này khả năng tông môn sẽ phát sinh đại sự gì, nếu không thì tông môn thi đấu làm sao có khả năng sẽ sớm. Hơn nữa ta nghe được một cái tin, hay là lần này tông môn thi đấu còn có thể có biến hóa. Hả? Biến hóa gì đó? Diệp Vân các loại, chờ, người hiếu kỳ hỏi. Cụ thể Vi Minh cũng không biết, sư tôn hôm nay đi tới Thiên Thần Điện các loại, chờ, lao nhân ra người trở về hẳn là liền có thể biết được. Đoan mục long thai lắc đầu một cái, mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, tu vi và sức mạnh mới là chúng ta đặt chân căn bản, chỉ cần chúng ta 10 người đoàn kết nhất trí, tu luyện thành thập sát trận, mặc dù là gặp gỡ kim đan cảnh cao thủ, cũng có thể một trận chiến sống lại binh đoàn người một nhà trương mới nhất. Mặc nho quạt giấy nhẹ lay động, không nhìn ra trên mặt hắn có nửa điểm lo lắng. Diệp vân cùng Đoan mục long thai các loại, chờ, người cùng nhau gật đầu, nhưng không nói lời nào, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nghiêm nghị. Diệp vân nhìn Đoan mục long thai cùng Mặc nho một chút, trong lòng hắn đột nhiên bay lên cái ý nghĩ. Nếu như không phải Mặc Nho bởi cả đời không cách nào đột phá trúc cơ cảnh ba tầng, hay là hắn mới hẳn là đại sư Vinh, mặc kệ từ sự sự không sợ hai vẫn là 10 năm tu luyện thành liền trúc cơ cảnh ba tầng đến xem, hắn đều trội hơn Đoan Mộc Long Thai. Bất quá, trời cao đã là như thế bất công, hoặc là nói như vậy công chính. Đoan Mộc Long Thai nhận hết giàn vặt, tàn đi tu vi, tẩu hỏa nhập ma, nhưng nên đón sống lại, tu vi tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Mặc Nho do một cái gặp rủi do đi thi thư sinh, bị băng tuyết đông hỏng rồi thân thể, nhận hết đau đớn cùng giàn vặn, cuối cùng bị Tô Hạo Cửu Tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngắn không tới 10 năm liền từ một tên phạm nhân tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh cao tầng 3. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn đem kế tục nhanh chóng tiếp tục tu hành thời điểm, lại phát hiện bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, việc tu luyện của hắn chi đồ đã đoạn tuyệt, chúng sinh không cách nào đột phá. Thế nhưng Mặc Nho dường như cũng không ngại, thông qua mấy ngày nay gặp nhau, Diệp Vân nhìn thấy Mặc Nho cái kia viên long lanh thông minh lanh lợi chi tâm, hắn trí tuệ cực cao, hầu như hết thảy tất cả đều có thể rõ ràng trong lòng, ở vô ảnh phong bên trong, hắn ngoại trừ là Tô Hạo nhị đệ tử ở ngoài, hầu như cũng là Tô Hạo cố vấn. Vì lẽ đó, thiên là công bằng, sẽ không bởi vì ngươi có thiếu hụt liền để ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, biết rời một con đường thời điểm, tất nhiên sẽ có một con đường khác vì ngươi mở ra. bất quá, Diệp Vân tóm lại là cảm thấy, hắn nhìn không thấu mặt nho, ở mặt nho trên người, có lẽ có bí mật gì ẩn giấu trong đó. bất quá, Diệp Vân cũng không để ý, chỉ cần đối với hắn không có cái gì xấu ý, cũng là không đáng kể, theo hắn đi tới. bốn người trong khi nói chuyện, giữa bầu trời xẹt qua một vệt ánh sáng ảnh, lập tức liền nhìn thấy tô hạo từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt bọn họ. tham kiến sứ tôn, bốn người không mình hành lễ, cùng tâu lên túi chào. tô hạo sắc mặt có chút nghiêm nghị. Khoát tay háo một cái. Những người khác đâu? ba sư đệ bọn họ ở một mặt khác tu luyện, chúng ta cùng tiểu sư đệ giao lưu một thoáng, hy vọng tu vi của hắn có thể nhanh chóng đột phá. Đoan Mục Long Thai hồi đáp, "Sư tôn, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh?" Mặc Nho nhìn thấy Tô Hạo nghiêm nghị sắc, thấp giọng hỏi, "Tô Hạo chờ chờ một chút, nói, đi đem lão tam bọn họ đều hô qua đến." Thủy Như Yên gật gù, xoay người liền đi. Không một chút thời gian, những đệ tử khác đều đi tới Tô Hạo chỗ người, cùng nhau bài kiến. Tô Hạo liếc mắt nhìn bọn họ, trầm giọng nói, "Có hai chuyện này, cái thứ nhất, Thông môn thi đấu quy tắc phát sinh một chút thay đổi. Đầu tiên thanh niên tổ sẽ bị thủ tiêu, hết thể dự thi đệ tử đều sáp nhập đến thành niên tổ, cùng tranh cấp xếp hạng. Chúng đệ tử sửng sở, lập tức trên mặt tràn đầy kinh dị, bọn họ ánh mắt ở lại Diệp Vân trên. Mười đại đệ tử bên trong chỉ có Diệp Vân tham gia thanh niên tổ thị thí, hơn nữa lấy tu vi của hắn, mặc dù không cách nào đặc quan, tiến vào ba người đứng đầu là phi thường có hy vọng, nhưng là bây giờ, nhưng đem thanh niên tổ toàn bộ thủ tiêu, lấy Diệp Vân tu vi muốn cùng những kia nhập môn nhiều năm đệ tử tranh chấp, hiện nhiên độ khó muốn tăng cường mà đến rất nhiều. Chuyện này, này không công bằng đi. Thủy Như Yên đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói rằng: Xác thực như vậy, dĩ vãng đều là chia làm hai tổ tỷ thí, lần này vì sao như vậy?" Mặc Nho cũng là không biết, mặc dù hắn trí tuệ siêu quần. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Quy tắc lại không phải chúng ta lập ra, nếu bọn họ muốn cải, vậy chúng ta liền chiến cái sảng khoái tà thiếu đạo thệ, nhà giàu cô bé lọ lem." Giã cùng nhân tầng tầng hừ một tiếng. "Không sai, Tam sư huynh nói được lắm. Thanh niên tổ bản sẽ không có cái gì khiêu chiến, có thể cùng các phong cao thủ tranh chấp, mới có thể chân chính được rèn luyện, làm cho tu vi của ta làm tiếp được phá." Diệp Vân cười ha ha lần này quy tắc thay đổi, chính hợp hắn ý. Nói được lắm, tiểu sư đệ ta nguyên bản không coi trọng ngươi, hiện theo ý ta thật ngươi một điểm." Dã Cùng Nhân trong mắt sáng ngời, cười ha ha. "Tam sư huynh xem người không cho phép à, lại không coi trọng ta, ngày sau ở tỉ thí bên trong nếu như gặp gỡ sư huynh, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Diệp Vân cười nói, "nên như vậy, trong ngày thường xem tiểu tử ngươi âm thầm, lại là như vậy tâm tính, ta ngược lại thật ra bắt đầu yêu thích ngươi." Dã Cùng Nhân cười to liên tục. "Được rồi, hai người các ngươi ra hỏa cho ta yên tĩnh lại." mặc Nho nhìn hai người, cười mắng, tô hạo hít một hơi, lại nói tiếp." Ở tông môn thi đấu trước, còn có một việc tình, chính là mỗi một phong sẽ phái ra năm tên đệ tử đi tới Hồn Đoạn Sơn Mạch rèn luyện, cụ thể nhiệm vụ còn không biết được. Bất quá, lần này tham gia rèn luyện đệ tử, tuổi tác không thể vượt quá 18 tuổi, trong các ngươi, chỉ có Diệp Vân phù hợp. Hồn Đoạn Sơn Mạch. Ngoại trừ Diệp Vân, hầu như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức mặc nho đều trên mặt lộ ra khó có thể tin kiếp sợ. Không sai, chính là Hồn Đoạn Sơn Mạch. Tô Hạo trọng trọng gật đầu. Hồn Đoạn Sơn Mạch là nơi nào? Ta làm sao xưa nay liền chưa từng nghe nói. Diệp Vân nhìn thấy mọi người vẻ mặt cơm hỏi, Mặc Nho liếc mắt nhìn hắn, nói, "Này Hồn Đoạn Sơn mạch chính là Thiên Kiếm Tông cấm địa, trong đó ngoại trừ có vô cùng cường đại yêu thú cùng linh thu ở ngoài, còn có ngàn năm qua bị Thiên Kiếm Tông bắt lấy cùng hung cực các đồ, trong bọn họ tu vi đạt đến trúc cơ cảnh cũng không phải số ít. Nơi đây là đất lưu đài, cũng là giam cầm chi lao, vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử rèn luyện vị trí. Không sai, chỉ là này Hồn Đoạn Sơn mạch từ trước đến giờ chỉ đối với chốc cơ cảnh trở lên đệ tử mở ra, trong ngàn năm qua cũng sẽ không đến chỉ là 10 tên luyện khí cảnh đệ tử đã tiến vào. Mà lần này đi tới rèn luyện đệ tử tuổi không thể vượt quá 18 tuổi, ngươi liền suy nghĩ một chút." sẽ có chút cơ cảnh đệ tử sao? Các ngươi tiến vào trong lúc sẽ lớn bao nhiêu nguy hiểm?" Đoan Mục Long Thai tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói rằng. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nếu như đúng là như vậy, cái kia xác thực là có chút phiền phức. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần tu vi đột phá đến luyện khí cảnh 3 tầng, như vậy thực lực tất nhiên sẽ làm tiếp đột phá, mặc dù đối mặt trúc cơ cảnh nhị trọng, ba tầng cao thủ cũng không phải là không có sức đánh một trận, mặc dù không địch lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề chút nào. "Trừ ta ra, còn có bốn tên đệ tử là ai?" Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, dông nhiên thở dài, nói, "Trừ ngươi ra, Vô Ảnh Phong tham gia thí luyện đệ tử là Tô Linh, Dư Minh Hồng, Đoạn Thần Phong, còn có Tông Ngâm Tuyết. Diệp Vân sững sở, Tô Linh, Dư Minh Hồng, Đoạn Thần Phong, Tông Ngâm Tuyết. Ngoại trừ Tông Ngâm Tuyết ở ngoài, Diệp Vân đối với ba người kia tu vi tự nhiên là lại quá là rõ ràng, Tô Linh ở Hỏa Long Quật tu luyện sau khi, thực lực bây giờ cũng chỉ là luyện khí cảnh bốn tầng, hay là vẫn có thể làm tiếp đột phá, thế nhưng trong thời gian ngắn lại có thể đột phá đến mức nào đi đây. Mà Dư Minh Hồng cùng Đoạn Trần Phong mặc dù trắng đen nhị lão mạnh hơn, cũng không thể để tu vi của bọn họ đột phá đến trúc cơ cảnh, ba người tiến vào hồn đoạn sơn mạch, hiển nhiên là nguy hiểm tự điểm bốn người ở trong, chỉ có Tô Linh tỷ tỷ, Tô Hạo con gái lớn Tô Ngâm Tuyết tu vi không biết đạt đến trình độ nào. Lần lịch lâm này, do ngươi cùng Ngâm Tuyết mang đội, nhất định phải làm cho mọi người đều trở về. Tô Hạo đột nhiên đi tới một bước, chần chờ chốc lát, sau đó hai tay tầng tầng đặt tại Diệp Vân trên bả vai, ngữ điệu bên trong mang theo cực kỳ nghiêm nghị, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy bả vai không tên thêm ra trùng như sơn nhạc trách nhiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 256, xuất phát Đoan Mục Long Thai và mọi người cũng không biết vì sao lại đột nhiên ở tông môn thi đấu trước thêm ra như thế một cái rèn luyện, không chỉ rèn luyện địa điểm thiết chi ở đoạn hồn sơn mạch, đồng thời hạn định 18 tuổi trở xuống đệ tử mới có thể tham gia. Vô Ảnh Phong tuy rằng không thiếu thiên tài, thế nhưng 18 tuổi trở xuống có thể có được không tầm thường thực lực. Ở đoạn hồn sơn mạch tiếp tục sống sót đệ tử, thực sự không mấy cái, mặc dù là do Diệp Vân dẫn đội, năm người này muốn. Hưu Kinh Vô Hiểm tiếp tục sinh sống, cũng có rất lớn khó khăn. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Vân cũng không có hỏi tại sao, vừa nhưng đã quyết định, nói vậy không cách nào thay đổi. Huống hồn! trong lòng hắn thậm chí có một ít không tên chờ mong, thực lực bây giờ của hắn muốn chân chính vung, thực sự có chút khó khăn. phóng tầm mắt thiên kiếm tông, trúc cơ cảnh trở xuống đã không có đối thủ, mà trúc cơ cảnh trở lên cũng sẽ không cùng hắn chân chính giao thủ. mà này đoạn hồn sơn mạch hiển nhiên là một cái rèn luyện vô cùng tốt vị trí, chẳng những có linh thú cùng yêu thú cấp cao tồn tại, còn có một chút tu vi đạt đến trúc cơ cảnh cùng hung cường các đồ. nếu như có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục sinh sống, đối với Diệp Vân ngày sau con đường tu luyện tới nói, nên có lợi ích to lớn. chỉ là Diệp Vân có chút bận tâm tô linh và những người khác. Dù sao tu vi của bọn họ vẫn là thoáng kém một chút, mặc dù thiên phú hơn người, nắm giữ bảo mệnh pháp khí, muốn tiếp tục sống sót cũng không phải như vậy dễ dàng. "Sau 10 ngày, đều sẽ có truyền tống trận đem bọn ngươi truyền tống đến Đoạn Hồn Sơn mạch." Tô Hạo hơi ngạch, hắn từ Diệp Vân trên không nhìn thấy nửa phần kinh hoàng, trái lại trong mắt chiến ý lóe lên rồi biến mất. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có ai tham gia?" Diệp Vân tiếp tục hỏi, nếu không thể lùi bước, như vậy liền làm hết sức hiệu thêm một ít tình huống. Mặc Nho trong mắt lóe ra kinh ngạc, liếc mắt nhìn Diệp Vân, cái vấn đề này xác thực rất tốt. Nếu như ngươi cảm thấy ở đoạn hồn sơn mạch nguy hiểm lớn nhất nhất định là đến từ những kia linh thú cùng cùng hung cực các đồ, vậy rất có thể liền sai rồi, lần này thí luyện nếu không phải vô ảnh phong đơn độc thí luyện, tất nhiên còn có thể có những đệ tử khác tham gia, những đệ tử này mới là cạnh tranh nguyên do, ở đoạn hồn sơn mạch loại này không có quy tắc địa phương, trong lòng người âm ngũ cùng nhiều năm nột ngạt rất khả năng trong lúc hỗn loạn tuôn ra đến, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Ngoại trừ vô ảnh phong ở ngoài, cái khác ba vô cùng thiên thần phong đều sẽ tham gia, tổng cộng 5 chi đội ngũ. Tuyệt kiếm phong hẳn là do mộ Dung Vô ngân dẫn đội, thiên thần phong có người nói là cái kia tên là quân nhược lan nữ hải mà ôm đồ Nguyệt vô nhưng là nước sông ngưng dẫn đầu, Trích Tinh vô là ai tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Hạo trầm giọng trả lời. Quân Nhược Lan sao? Diệp Vân trong đầu nhất thời xuất hiện tên nữ hài kia bóng người, không biết nàng hiện tại đã tu luyện tới trình độ nào. Đoan Hồn Sơn mạch bên trong phi thường hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc, ngạnh nói quy tắc chính là nhược nhục cường thực. Đối mặt kẻ địch tuyệt đối không thể lưu thủ, bằng không rất khả năng tử chính là ngươi. Mặc Nho ở Tô Hạo trước mặt tựa hồ cũng không có quá mức lưu ý thầy trò chi lễ, tiếp lời nói rằng, không sai, nhiệm vụ của các ngươi chính là sống sót, còn đối phương chết rồi ai cũng không cần quan tâm. Tô Hạo sắc mặt dần lạnh, xem ra có chút tâm trầm. Sư tôn, nhiệm vụ lần này, nói vậy cũng là thiên thần phong cùng tuyệt kiếm phong cộng đồng nói ra đi, bọn họ thật sự cho rằng có thể vượt trên chúng ta vô ảnh phong sao? Âu Dương phong chủ hai năm qua tâm thái biến hóa thật có chút đại a. Mặc nho khẽ mỉm cười, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt. Tô Hạo gật gù, nói, tông môn thi đấu tới gần, tông chủ cũng sắp thoái vị, trong đó cạnh tranh tự nhiên sẽ từ từ tăng thêm, những này cũng từ lúc chúng ta như đã đoán trước. Bất quá, để Tô Linh sư muội đi tới, có hay không có chút không thích hợp. Dù sao sư muội tu vi còn thấp, lại là sư tôn yêu nhất, quá mức nguy hiểm mạnh nhất đan sư. Mặc Nho khẽ như mày, thấp giọng nói rằng: "Tô Hạo vung vung tay, nói: "Ta làm sao thường không biết, thế nhưng trong đó nguyên do cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ ràng, huống hồ ta vô ảnh phong 18 tuổi trở xuống đệ tử bên trong, thực lực chân chính có thể cùng Linh Nhi so với cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Dư Minh Hồng cùng đoạn Thần Phong hai thằng nhóc mấy ngày nay trưởng thành cũng ra ngoài ta cùng Hắc Bạch nhị lao dự liệu, hơn nữa Diệp Vân cùng Ngâm Tuyết dẫn đội, hay là lần này bọn họ thật sự sẽ." Thính sai đây, Diệp Vân chân mày cau lại, hỏi: "Không biết Dư sư đệ cùng Đoản sư bây giờ tu vi làm sao?" Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói: Dư Minh Hồng tiểu tử kia năng khiếu ngoài ý muốn, chân khí kéo dài không dứt, hậu kinh mười phần, Bạch trưởng lao đã quyết định để hắn kế thừa y bát. Nửa tháng trước tu vi của hắn cũng đã đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, nói vậy vẫn có thể tiến thêm một bước ba. Con đoạn thần phong, cái tên này dù sao cũng là đến từ nước tấn vương thất, năng khiếu cũng là không sai. Tuy rằng so với Dư Minh Hồng kém một chút, nói vậy cũng có rất lớn hy vọng đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng. Diệp Vân gật gù, tu vi của hai người tiến triển đã ra ngoài dự liệu của hắn, hắn biết rõ Dư Minh Hồng cùng đoạn thần phong thiên phú. Nếu như hai người này có thể tu vi đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng, như vậy mặc dù luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn ở trong tay bọn họ chiếm được lợi, cũng là cực kỳ khó khăn. Nghe sư Tôn nói như vậy, Ngâm Tuyết sư muội hẳn là đã xuất quan, nàng đột phá đến chốc cơ cảnh. Thủy Như Yên âm thanh đột nhiên vang lên, lanh lảnh dễ nghe bên trong mang theo một tia mừng rỡ. Tô Hạo khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Ngâm Tuyết nha đầu này đúng là không phụ kỳ vọng, ở hai ngày trước trúc cơ thành công, do nàng cùng Diệp Vân dẫn đội, ta vẫn là yên tâm. Nhưng là, Ngâm Tuyết không phải đã qua 18 tuổi sao? Thủy Như Yên chợt nhớ tới, hiếu kỳ hỏi. Tô Hạo nhìn nàng một cái, nói Có lẽ vậy, bất quá cũng khó nói còn chưa từng có, nếu bọn họ yêu cầu Ngâm Tuyết cũng đi, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ chính là. Diệp Vân nghe đầu óc mơ hồ, Tô Ngâm Tuyết chính là Tô Hạo trưởng nữ, đến cùng nhiều thiên nhiên lại quá là rõ ràng, vì sao lại nói mấy lời nói này? Bất quá, này không phải Diệp Vân muốn đi suy nghĩ, đã có trúc cơ cảnh Tô Ngâm Tuyết tham gia, hơn nữa còn là ở 18 tuổi khoảng chừng chúc cơ thành công, có thể thấy được nàng năng khiếu cao, quả thực là khó có thể tin. Thiên phú như thế Tô Ngâm Tuyết, cho dù tu vi chỉ là chúc cơ cảnh nhất trọng, cũng có thể đối kháng nhị trọng, thậm chí tam trọng kẻ địch mà Diệp Vân đối với với tu vi của chính mình cũng là rất tin tưởng, hắn luyện khí cảnh tam trọng đang sắp đột phá, đến lúc đó ứng phó trúc cơ cảnh nhị trọng đối thủ hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nếu như lấy hắn cùng Tâu Ngâm Tuyết tổ hợp đều không thể ở đoạn Hồn Sơn Mạch rất tốt tiếp tục sống sót, như vậy hắn càng thêm không tin cái khác đội ngũ sẽ so với bọn họ làm càng tốt hơn. Mười ngày nháy mắt đã qua, Diệp Vân cũng không có tiến một bước đi tìm hiểu đối thủ cùng đoạn Hồn Sơn Mạch, hắn hầu như đem thời gian đều dùng đang tu luyện, làm hết sức đột phá luyện khí cảnh tam trọng. Mười ngày tu luyện để hắn chân khí trong cơ thể cùng thân thể đã đến hoàn mỹ cân bằng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Hắn không có tiếp tục ở lại vô ảnh phòng, mà là trở lại hắn tiểu viện. "Thiếu vương, ngươi ngủ như thế thời gian, cũng nên hoạt động đại thân thể." Diệp Vân trở lại tiểu viện, nhìn thấy Thần Vũ Thiếu vương như trước nằm nhõng trên núi giả, có nhịp điệu ngáy khò khò. "Ngươi còn có thể có chuyện gì? Mỗi ngày không phải tu luyện liền ở bên ngoài lang lư, ta xem ngươi tu vi đến hiện tại cũng không có đột phá, thực sự là ngu như lợn." Thần Vũ Thiếu vương hừ hừ trả lời, con mắt đều không có mở. "Thiếu vương ngươi nghe qua Đoạn Hồn Sơn mấy sao?" Diệp Vân cười hỏi. Thần Vũ thiếu vương đột nhiên một thoáng mở mắt ra, nói: "Ngươi nói chính là tiên kiếm tông cái kia lưu vong cùng hung cực Gác chi đồ địa phương." "Ngươi quả nhiên biết được, không sai, chúng ta chính là muốn đi tới Đoạn Hồn Sơn mạch Gác ngộng thành thị." Diệp Vân cười ha ha nói: "Nghe nói Đoạn Hồn Sơn mạch bên trong có thật nhiều linh thú tồn tại, càng có chút cơ cảnh cao thủ, ta ngược lại thật ra muốn đi mở mang kiến thức một chút, nếu như có thể nhiều đánh giết một ít linh thú, hấp thu chúng nó linh phách, như vậy ta lên cấp khả năng liền lớn hơn rất nhiều, không muốn rùng giải, lúc nào ra?" Thần Vũ thiếu vương vui mừng khôn xiết, hai cánh dương ra, từ trên núi rả hạ xuống. Ngay khi buổi chiều Diệp Vân đứng chắc tay, cười trả lời. Thần Vũ thiếu Vương rơi vào Diệp Vân bên cạnh, đứng sóng vai. Khi làm, Diệp Vân xuất hiện ở thí luyện điện thời điểm, Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong đã xuất hiện, mà Tô Linh bên cạnh thì lại đứng một tên thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng, diện lung lụa mỏng, dáng người thức tha thiếu nữ, hiển nhiên chính là tỷ tỷ của nàng Tô Ngâm biết. "Diệp Vân, ngươi đến rồi." Tô Linh đại hỉ, nhảy lên lại Diệp Vân. Diệp Vân giơ tay vỗ vô, vô đầu của nàng, sau đó ánh mắt đầu hướng về phía trước ba người. "Diệp sư minh." Dư Minh Hồng ngữ điệu kích động, mấy tháng không thấy Hắn hiện cùng Diệp Vân cũng không có nửa phần xa lánh trái lại càng cảm thấy thân thiết. Dư Sư Đệ, nghe nói tu vi của ngươi đã đến luyện khí cảnh lục trọng, ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, đã là lục trọng đỉnh phong a." Diệp Vân cười nói. "Hai vị sư tôn dạy dỗ tốt lắm." Dư Minh Hồng Khiêm tốn trả lời, "Tu vi của hắn lại ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong tăng nhanh như gió, đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, như vậy độ tu luyện quả thực là khó mà tin nổi. Tiểu Dư thực sự là yêu nghiệt, độ tu luyện còn nhanh hơn ta." Đoạn Thần Phong hô to đi tới, "Tu vi của hắn đúng là nhược Tô Hạo nói tới như vậy, luyện khí cảnh lục trọng sơ kỳ, ngươi khá là lợi Trong ngày thường còn yêu thích nói khoác, có thể có như bây giờ tu vi, còn chưa biết thế nào là đủ sao?" Diệp Vân cười mắng, "Trối lắm, tiểu tử ngươi mới là lửa nhác, này đã bao lâu, lại còn chỉ là luyện khí cảnh nhị trọng, sau đó không cần nói ta biết ngươi à, rất mất mặt." Đoạn Thần Phong hừ hai tiếng, đi tới ôm lấy Diệp Vân vai. Diệp Vân không có lại để ý tới hắn, ánh mắt tìm đến phía thiếu nữ mặc áo trắng kia. Diệp Vân gặp sư tỷ, đa tạ ngày đó sư tỷ ân cứu mạng. Diệp Vân đi tới hai bước, hướng về thiếu nữ mặc áo trắng túi người hành lễ. Ngâm Tuyết khăn che mặt trên cái kia hai con trong suốt mắt sáng như sao nhìn Diệp Vân một lát, chậm rãi nói: Không nghĩ tới ngày đó ngươi chỉ là luyện thể cảnh tam trọng tu vi, ngắn ngắn thời gian hơn một năm, thì đã trưởng thành đến mức độ này, thực sự là khó có thể tin. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, so với sư tỷ bây giờ tuổi tác cũng đã chúc cơ thành công, ta vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Thông Ngâm tiếp nói, con đường tu luyện, mọi người có mọi người cơ duyên. Ta nghe phụ thân nói, lần này vô ảnh phong do ngươi dẫn đội, ta làm ngươi trợ thủ, vì đoàn đội sinh tồn, ngươi không cần quá mức gò bó, càng không cần khách khí. Diệp Vân mở ra, trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Hắn cũng không có từ chối, một là bởi vì tự tin, hai là bởi vì không có cái kia cần phải. Mặc dù Tô Ngâm Tuyết Tu Vi đã đạt đến chút cơ cảnh, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng thực lực của chính mình có thể so với nàng kém đi nơi nào. Nếu Tô Hạo an bài như vậy, tự nhiên là có thâm ý. Rất tốt, các ngươi đã đã thương lượng thỏa đáng, như vậy liền chuẩn bị ra đi. Giữa bầu trời, một thanh âm truyền đến, chỉ nhìn thấy Tô Hạo từ trên trời giáng xuống, chậm rãi lạc ở trước mặt mọi người. Đoạn Hồn Sơn Mạch đang ở trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 257, tiếp tục sống sót. Đoạn Hồn Sơn Mạch. Diệp Vân xưa nay liền chưa từng nghe qua. Chí ít ở Thiên Kiếm Tông những năm này, hắn cũng không có ở điện tịch ghi chép bên trong từng thấy. Lần này đi tới đoạn Hồn Sơn Mạch rèn luyện, chính là hắn lần đầu nghe qua nơi đây, hiểu thêm một bậc sau khi, hắn đối với Thiên Kiếm Tông lại có nhận thức sâu hơn. Nay đoạn Hồn Sơn Mạch cũng không phải nằm ở Thiên Kiếm Tông vị trí trong dãy núi, mà là lợi dụng đặc biệt thần thông mở ra đến không gian, một cái không gian đặc thù. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân đối với Thiên Kiếm Tông nhận thức cũng có rất nhiều chỗ khác nhau. Tỷ như Thiên Kiếm Tông đối với pháp tắc không gian có sâu sắc lý giải, mặc dù không có nghe nói có cái gì Kim Dan Cảnh cao thủ, lại có thể bố trí ra nhiều như vậy không gian trận pháp phải biết những này không gian trận pháp, mặc dù là kim đan cảnh tu sĩ đến bố trí, cũng cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, nhưng mà Thiên Kiếm Tông trăm ngàn năm qua cũng chưa từng sinh ra mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, những này trận pháp nhưng vẫn vận chuyển như thường, thật là thần kỳ. Nếu như nói Diệp Vân nhìn thấy thức những kia không gian trận pháp còn không coi là cái gì, như vậy này đoạn hồn sơn mạch quả thực là khó có thể lý giải được, chí ít lấy Diệp Vân hiện tại nhận thức cũng không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Thiên Kiếm Tông là làm sao đem này đoạn hồn sơn mạch mở ra đến. Một cái có người nói phạm vi ngàn dặm không gian khổng lồ, mở ra một chỗ không gian Bố trí ra khó có thể tưởng tượng tinh mỹ chất pháp, điều này cần ra sao thực lực? Phổ thông kim đan cảnh tu sĩ liền có thể làm được sao? Hiển nhiên không được. Đoạn Hồn Sơn mạch phạm vi ngàn dặm, mặc dù toàn bộ Thiên Kiếm Tông vị trí cũng không nhất định có lớn như vậy, nhưng là Thiên Kiếm Tông cao thủ mở ra không gian, nhưng có khổng lồ như thế, quả thực là khó có thể tin. Này chính là Đoạn Hồn Sơn mạch. Tô Hạ Âm thanh nhàn nhạt vang lên, lần này do hắn tự mình dẫn đội, mang theo Diệp Vân và những người khác tiến vào Đoạn Hồn Sơn mạch. Không nghĩ tới ta Thiên Kiếm Tông lại có thần kỳ như thế địa phương tồn tại, chân thực khó mà tin nổi a. Dư Minh Hồng trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn chính là đến từ Đại Tần Đế Quốc, nhưng cũng chưa từng nghe qua có cái gì tông môn có thể độc lập mở ra như vậy không gian thật lớn. Không trách Thiên Kiếm Tông có thể trở thành ngự trị ở Vương thất bên trên cấp tông môn, Vương thất cùng Thiên Kiếm Tông so ra, quả thực không đáng giá được nhắc tới à? Đoạn Thần Phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cảnh tượng như vậy chỉ đang tưởng tượng bên trong từng xuất hiện. Hai người các ngươi ra hỏa thật là không có kiến thức, lẽ nào Hoa Vận Bí Tàng các ngươi quên? Không cũng là trong đó mở ra không gian, bố trí trận pháp. Tô Linh đánh nừa máu, hư hai tiếng. Cái kia như khác, Hoa Vận Bí Tàng chính là ở trong mộ lớn bố trí trận pháp, đại mộ bản thân liền là tồn tại mà vùng không gian này hoàn toàn là độc lập mở ra đến, cùng nguyên bản không gian thoát ly, chỉ có đặc biệt đường nối có thể liên hệ, hoàn toàn khác nhau. Diệp Vân hơi như mẩy, trầm ngâm một chút nói rằng. Tông Âm Tuyết lặng lặng đứng, nàng quần trắng bay lượn, đồng bền như tiên. Tô Hạo nhìn mọi người một chút, nói: vùng không gian này tồn tại đã ngàn năm, chính là hơn một ngàn năm trước Tông Môn cường giả liên thủ mở ra, còn thực lực chân chính của bọn họ điện tịch trên cũng không có ghi chép, bởi vậy cũng không cách nào biết được. Vùng không gian này cực kỳ thần kỳ, điều khiển lên không tính khó khăn, bởi vậy trăm ngàn năm qua vẫn tồn tại, cũng không có cái gì bất ngờ sinh. Này đoạn hồn sơn mạch, e sợ ngày đó mở ra thời gian, cũng không phải vì để đệ tử có rèn luyện địa phương đi." Diệp Vân bỗng nhiên nói rằng. Tô Hạo mẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật gật đầu nói, "Sắc thực như vậy." Đoạn hồn sơn mạch ở mở ra ban đầu, tự nhiên không có thể là vì đệ tử rèn luyện mà mở ra, ngàn năm qua suy đoán chính là này, đoạn hồn sơn mạch chính là Thiên Kiếm Tông đường lui, ngày sau một khi gặp phải nguy cơ, như vậy có thể mang hết thảy bảo vật cùng đệ tử đều chuyển đến trong này đến, chỉ cần ngoại giới kẻ địch không tìm được mở ra phương pháp, như vậy chúng ta tự nhiên có thể tiếp tục sống sót." Diệp Vân và những người khác gật gù. Đây mới là đoạn hồn sơn mạch chân chính tổn dưới nguyên nhân đi. Đặc biệt Diệp Vân, trong lòng càng thêm có thể khẳng định đoạn hồn sơn mạch chân chính công dụng. Tô hạo và những người khác hay là không biết, Diệp Vân nhưng là biết được. Ngàn năm trước đại tần đế quốc, Thiên Kiếm Tông cũng không phải không đủ tư cách môn phái nhỏ, mà là nắm giữ một phương quyền bính cao cấp tôn môn, nếu không là nội đấu gây nên phân liệt, chỉ sợ hiện tại Thiên Kiếm Tông đã đạt được khó có thể tin thành tựu. Năm đó trốn về nước tấn mạch này tuy rằng ngàn năm qua cũng không có bị đuổi giết, thế nhưng vào lúc đó ai biết rằng được nguyệt thần cung trợ giúp một mạch khác có thể hay không truy kích mà đến? vì lẽ đó tiền bối mới sẽ triển khai đại thần thông mở ra đoạn hồn sơn mạch làm đường lui. một nhánh hầu như tinh nhuệ mất hết, như chó mất chủ chạy trốn tới nước tấn tiểu đội. không những ở nước tấn xây dựng lên đệ nhất tông môn, đồng thời triển khai khó có thể tin đại thần thông mạnh mẽ mở ra một chỗ phạm vi ngàn dặm không gian vì là ngày sau tị nạn nơi này thiên kiếm tông thực lực tự nhiên cường han đến khó có thể tin mức độ. trong lúc nhất thời, diệp vân đối với kiếm đạo lao tổ trong miệng ở vào đại tần đế quốc thiên kiếm tông bí tàng. Trong lòng tràn ngập mong mọi mãnh liệt, nếu như có thể được tiên kiếm tông bí tàng bên trong công pháp cùng bảo vật, cái kia vì hắn ngày sau con đường tu hành, tất nhiên là có mãnh liệt bảo đảm, thô thô tính toán, chí ít có thể tu luyện tới kim đan cảnh đi. Diệp Vân tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, trong ngoài đều tu, mỗi một lần lên cấp đều cực kỳ khó khăn, một đường tu hành, tu luyện tới kim đan cảnh cần muốn cái gì dạng cơ duyên, cần bao nhiêu tài nguyên, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nếu như tu vi của hắn đạt đến kim cảnh, như vậy thực lực chân chính lại sẽ tới mức độ như thế nào? Diệp Vân trong lòng tràn ngập chờ mong, khóe miệng hơi nổi lên một vệt ý cười. Sư tôn, chúng ta ở này đoạn hồn sơn mạch bên trong phải như thế nào mới coi như thắng được? Diệp Vân hít sâu một cái, trầm giọng hỏi. Tự nhiên là ai giết nhiều người liền coi như thắng. Ta muốn ăn nhiều mấy con linh thú linh phách đến bồi bổ. Đứng ở Diệp Vân bên cạnh Thần Vũ Thiếu Vương khả khả nói rằng. Diệp Vân ngươi dẫn con chim lớn này, tương đương với chúng ta có thêm một cái chút cơ cảnh cao thủ, nhưng đáng tiếc quá so chiều diều. Nếu có thể gần giấu đi, đột nhiên đánh lén, vậy thì tốt. Đoạn Thần Phong liếc mắt nhìn Thần Vũ Thíu Vương, đối với này cánh vàng đại bằng đợi sau, hắn biết do thực lực của người này mạnh bao nhiêu. xác thực, cái này cũng là phiền phức. Diệp Vân gật gù hắn đã từng nhớ tới mộ dung vương ngân cưới lấy đầu kia linh thú thật giống là trong nháy mắt cho gọi ra đến cũng không phải mang theo bên người vậy cũng dễ dàng chỉ cần đem thiếu vương để vào linh thú trong túi liền có thể thông âm tuyết âm thanh nhàn nhạt vang lên kỳ hảo dễ nghe linh thú nang diệp vân mở ra không sai chỉ cần đem xuất sinh này để vào túi linh thú liền có thể tô hạo liếc một cái thần vũ thiếu vương như có ngộ ra nói rằng thần vũ thiếu vương rất rõ ràng run cầm cập một thoáng ngủ trong mắt ung quang lóe qua sau đó lườn một cái không nói gì nếu như đoạn thần phong những người khác thậm chí diệp vân dám mang nó xuất sinh tất nhiên phải cố gắng giáo huấn một thoáng, bất quá khi nó nhìn thấy là tô hạo từng nói, lập tức hạ thấp đầu, không nói nữa. tô hạo ra sao tu vi, chính là trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào trúc cơ đỉnh phong, lên cấp kim đan cảnh cường giả, thần vũ thiếu vương mặc dù mạnh hơn, ở tô hạo trong mắt cũng không đáng giá được nhắc tới. sư tôn có thể hay không tặng ta một chiếc? diệp vân ánh mắt sáng lên, lập tức tận dụng cơ hội. tô hạo liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiện tay vung một cái, chỉ thấy một đạo màu xanh lam quang ảnh cấp xa mà đi. Diệp Vân vui mừng khôn xiết, giơ tay tiếp được, một con lan da nhạt nhạt vầng sáng xanh lam túi nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong siêu cấp ngọc bích, này chính là linh thú nang. Diệp Vân hiếu kỳ lần qua lộn lại quan sát, thử xem liền biết. Thông âm tuyệt ngữ điệu mềm nhẹ kỳ hảo, thấp giọng nói rằng. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt rơi vào thần vũ thiếu vương trên người, sau đó cười cợt. Thần vũ thiếu vương bị hắn cười lông chim đều thụ lên, giận dữ nói, tiểu tử ngươi không muốn đánh ý đồ này, lại muốn đem ta nhốt ở cái này túi nhỏ bên trong, ngươi có biết linh thú năng một khi bị đánh tan, bên trong linh thú cũng sẽ không trốn ra được, mà là trực tiếp tử vong. Diệp Vân sửng sợ linh thú nang phá nát sẽ có hậu quả như thế, không sai. Xem ra ngươi xuất sinh này đối với linh thú nang cũng có một chút hiểu rõ. Chính như lời ngươi nói, linh thú nang phá nát, bên trong linh thú liền sẽ trực tiếp chết đi. Tô Hạo gật gù, lại nói tiếp, bất quá nếu như đem linh thú nang để vào trong nhẫn chứa đồ, như vậy liền sẽ không rất dễ dàng bị đánh nát. Ta xem Diệp Vân trên tay chiếc nhẫn chứa vật kia, chất liệu vô cùng tốt, cấp bậc cực cao, mặc dù là lấy thực lực của ta, muốn đưa nó đánh nát cũng phi thường khó khăn, hầu như không thể nào làm được sự tình. đã như thế, ngươi cũng coi như yên tâm đi. Thần Vũ thiếu vương đỉnh đầu cái kia một đống màu vàng lông chim nhảy lên hai lần nói, nhưng là Tiểu Diệp Tử thực lực thấp kém, nếu như chấp nhận chứa đồ bị người cướp đoạt đi làm sao bây giờ? Tô Hạo cười ha ha, nói, Diệp Vân Tu Vi mặc dù bình thường, thế nhưng so với ngươi đến, hay là muốn hơi thắng được bậc, ngươi xuất sinh này, đông đẩy tây đẩy, nói nhảm nữa rông dài ta liền ra tay đưa người phế bỏ. Thần Vũ Thiếu Vương đột nhiên nảy lên, lớn tiếng nói, Tô Hạo ngươi cũng là một phong chi chủ, Tu Vi đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, muốn chú thân phận, không muốn lung tung ra tay. Diệp Vân cầm trong tay linh thú nang ra, cười hiếp mắt nói rằng, vậy ngươi tiến vào hay là không bảo thần Vũ Thiếu Vương nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lại nhìn một chút Tô Hạo. Bất đắc dĩ thân hình nhảy lên, hướng về linh thú nang phi vút đi. Linh thú nang cực kỳ thần kỳ, trong miệng một ánh hào quang chiếu rọi ở thần vũ thiếu vương trên người, thần vũ thiếu vương kim quang kia lấp lóe bóng người to lớn lập tức nhỏ đi, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền hóa thành to bằng ngón cái, chui vào linh thú trong túi. "Tiểu Diệp tử, ngươi nhất định không nên vận động, không có chuyện gì liền đem ta đặt ở trong nhận chứa đồ không muốn xuất ra đến, ta hiện tại thân thể vô lực, muốn nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất nghỉ ngơi cái 17, 18 năm." Thần vũ thiếu vương âm thanh cách linh thú nang truyền đến. "Được, ngươi yên tâm ngủ đi, ta nếu là có nguy hiểm thời điểm" Nhất định sẽ không trước tiên đem ngươi thả ra, sẽ và những người một cái hô hấp công phu lại để ngươi ra tay, đạt đến một trình độ nào đó đi. Diệp Vân cười ha ha, cút ngay thần vũ thiếu vương giận dữ quát mắng mấy tiếng, không tiếp tục nói nữa. Một đám người ở nào cười to, tiến vào đoạn hồn sơn mạch sau nguyên vốn có chút nghiêm nghị bầu không khí nhất thời quét đi sạch xanh xanh. Phụ thân, lần này đoạn hồn sơn mạch rèn luyện đến cùng làm sao mới xem như là thắng được. Tiếng cười hạ xuống, tông âm tuyết thanh em vang lên. Diệp Vân và những người khác lập tức ánh mắt dừng lại ở Tô Hạo trên mặt. Tô Hạo nhìn bọn họ, sau đó hít sâu một cái, trầm rãi nói, lần này rèn luyện không có phân thắng bại, chỉ có sinh tồn. Các ngươi chỉ cần có thể ở đoạn hồn sơn mạch bên trong duy trì 10 ngày, đồng thời sống sót chính là to lớn nhất thắng lợi. Tô Hạo ngữ điệu nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng hắn tiếp tục sinh sống, há lại là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Diệp Vân và những người khác hai mặt nhìn nhau, nụ cười thối lui, sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 258, suy luận, tiếp tục sống sót. Bốn chữ này xem ra thực sự là đơn giản tới cực điểm đặc biệt do Diệp Vân cùng Tô Ngâm tiếp ở, thực lực của hai người đều đủ để ứng phó trúc cơ cảnh sơ kỳ cao thủ, tuy nói này đoạn hồn sơn mạch bên trong khả năng tồn tại không ít trúc cơ cảnh hung ác đồ, còn có những kia linh thú, thế nhưng nếu như chỉ là tiếp tục sống sót, hẳn là muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, Tô Hạo lúc này sắc mặt nghiêm nghị, hắn chính là chốc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, đối với trước mắt năm người tu vi cũng cực kỳ thấu hiểu, liền hắn đều nói tiếp tục sống sót không dễ, như vậy liền thực sự là không dễ dàng. Diệp Vân không biết này đoạn hồn sơn mạch bên trong đến cùng có ra sao nguy hiểm đang đợi, sẽ làm Tô Hạo như vậy đại cao thủ đều cảm thấy làm khó dễ. Bất quá Từ khi được Tiên Ma chi tâm sau, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa nguyên trời, đối với này căn bản không để ý lắm. Hắn tuyệt đối không tin, nếu như ngay cả hắn đều không thể sinh tồn, cái khác bốn cái tổ đệ tử thì lại làm sao có thể sinh tồn. Tuyệt kiếm Phong Mộ Dung Vô Ngân đã là đệ tử trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, tuổi tác hắn cũng chưa từng có 18 tuổi, lần thứ nhất gặp mặt chỉ là luyện thể cảnh 5 tầng, lần thứ hai gặp lại cũng không có đạt đến luyện khí cảnh, mặc dù hắn tu vi cao tuyệt, năng khiếu chấp Việt, lại có phong phú tài nguyên đến tu luyện, nhiều nhất cũng là đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, hoặc là miễn cưỡng trúc cơ thành công đi. Huống chi, trúc cơ nào có dễ dàng như vậy? Đặc biệt Mộ Dung Vô Ngân lại là kiệt xuất đệ tử, tu vi càng cao đối với thiên đạo lĩnh ngộ liền càng mạnh, càng rộng, cùng những đệ tử bình thường kia chỉ tu một môn, việc trùng kích trúc cơ cảnh không giống, những thiên tài này đệ tử trúc cơ đều sẽ cực kỳ khó khăn, bằng không như Mộ Dung Vô Tình loại này ngàn năm khó gặp đệ tử thiên tài, ở không tới 20 tuổi liền đột phá trúc cơ cảnh quả thực là làm người khó có thể tin. Tô Ngâm tuyết lấy 18 tuổi đột phá đến trúc cơ cảnh, cũng đã là không phải chuyện nhỏ, cực kỳ kinh diễm, thế nhưng nàng năng khiếu so với Mộ Dung Vô Tình tới vẫn là kém không ít, dù cho đột phá tuổi càng nhỏ hơn, thế nhưng trúc cơ sau khi thực lực chân chính Cùng năm đó Mộ Dung vô tình đột phá thời gian vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Mộ Dung Vô Ngân năng khiếu cũng là cực cao, vì lẽ đó hắn muốn đột phá đến chốc cơ cảnh hẳn là cực kỳ khó khăn. Ngược lại là Diệp Vân trong lòng có chút lo lắng Quân Ngược Lan, cô bé này ở năm đó cùng hắn đồng thời tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch thời điểm, cũng đã có thể lẳng không bay lượn, đem ngàn trượng vách treo leo coi như bình điệu bình thường dễ dàng bay lượn. Ngày đó Quân Ngược Lan rõ ràng là bị Thiên Trúc Phong chọn đi, mà Thiên Trúc Phong lại là vô ảnh phong thuộc hạ, dựa theo đạo lý tự nhiên là vô ảnh phong đệ tử thiên tài, nhưng là tại sao nàng sẽ bị Thiên Thần Phong tuyển đi đây? Này thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Diệp Vân mơ hồ có một loại suy đoán, hay là quân nhược Lan Tu Vi đã đạt đến mức độ khó tin, nàng năng khiếu hay là còn ở tông ngâm tuyết bên trên. Nếu như hiện tại đã trúc cơ thành công, như vậy rất khả năng thực lực cường hãn đến làm người khó có thể tin mức độ. Diệp Vân khẽ thở dài, đột nhiên trong đầu lại một lần xuất hiện tấm kia quật cường ngây nô khuôn mặt. Lặng yên, cái này cũng là một cái năng khiếu cao tuyệt đệ tử. Lặng yên đối với tu hành có hay không có đặc biệt lĩnh ngộ Diệp Vân không biết, thế nhưng lặng yên cái kia hấp thu linh thạch tốc độ thật là làm khác khó có thể tin, vẫn là luyện thể cảnh sơ kỳ thời điểm, hắn hấp thu tốc độ cũng đã so với được tiên ma chi tâm Diệp Vân mau ra trăm lần, ngàn lần nếu như tu luyện tới luyện khí cảnh, như vậy hắn hấp thu linh khí tốc độ sẽ có đạt đến mức độ như thế nào? Diệp Vân không dám nghĩ, cũng không cần mơ mộng dược sư hành hành dị giới. lặng yên dường như biến mất rồi giống như vậy, từ cái kia sau khi liền cũng không còn nửa điểm tin tức. ngược lại hắn cũng không có tham gia lần này thí luyện, sẽ không trở thành đối thủ. được rồi, các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, sinh tồn mới là đệ nhất. mặc dù là ở ngày sau con đường tu tiên cơ hội, sống sót mới có hy vọng. Tô Hạo nhìn trầm mặc năm tên người trẻ tuổi, khẽ mỉm cười. Diệp Vân và những người khác không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta liền đi, Đoạn Hồn Sơn mạch sẽ ở sau một canh giờ đóng, sau 10 ngày mới sẽ lần thứ 2 mở ra, vì lẽ đó này 10 ngày bên trong, các ngươi muốn đoàn kết nhất trí đối với khó khăn, sống sót, bởi vì các ngươi không phải nhận được cứu viện, dựa vào chỉ là chính các ngươi. Tô Hạo ý tứ sâu xa nhìn Diệp Vân một chút, sau đó thân hình bay lượn mà lên, trong nháy mắt biến mất ở không trung, phảng phát triển khai na di thuật rời đi. Diệp Vân và những người khác nhìn Tô Hạo rời đi bầu trời, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề. Diệp Vân Diệp Vân, chúng ta làm sao bây giờ đây? Tô Linh em thanh đánh vỡ nặng nề. Không đợi, nếu không có những nhiệm vụ khác chỉ là tiếp tục sinh sống, như vậy liền không cần phải gấp gáp đi tìm cái gì, hoặc là đánh giết linh thú linh thú, chúng ta trước tiên thương lượng một chút, lại làm quen một chút đoạn hồn sơn mạch hoàn cảnh. Ta không tin, lần này sinh tồn áp lực chủ yếu sẽ đến từ những kia linh thú cùng cùng hung cực các đồ, hay là càng nhiều chính là đến từ khi chúng ta đối thủ cạnh tranh." Diệp Vân khẽ mỉm cười, ngồi trên mặt đất. Tô Linh bọn bốn người gật gù, ở Diệp Vân bên cạnh ngồi xuống. Mỗi một đầu linh thú đều có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong thậm chí trúc cơ cảnh sơ kỳ sức mạnh, cũng không dễ dàng đối phó. Dư Minh hồng sắc mặt vẫn còn có chút nghiêm nghị đúng đấy, này vẫn là chỉ cấp bậc thấp linh thú, nếu như gặp phải trung cấp thậm chí cao cấp, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách đối kháng. Thôi linh gật gù, linh thú đúng là không sao, bình thường linh thú căn bản không phải ngốc điểu đối thủ. Đoạn Thần Phong đúng là có chút không để ý lắm, dưới cái nhìn của hắn, Thần Vũ thiếu vương loại này dựa vào tự thân tu luyện đột phá gia hỏa, bình thường linh thú căn bản không phải là đối thủ của nó. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là ngốc điểu? Đột nhiên, một đạo sắc bén âm thanh từ Diệp Vân ngón tay truyền đến, Đoạn Thần Phong sợ hết hồn, nói. Diệp Vân người này nhẫn chứa đồ đến cùng là thứ đồ gì, lại còn có thể làm cho ngốc điểu nghe được chúng ta nói chuyện. Diệp Vân cũng là ngờ ra, bình thường tới nói, nhất chứa đồ hoặc là túi chứa đồ chính là độc lập mở ra một chỗ không gian, trong đó quy tắc cùng ngoại giới không giống, âm thanh cái gì căn bản không thể truyền tới. Thế nhưng vừa nãy đoạn Thần Phong lời nói, hiển nhiên Thần Vũ thiếu vương nghe được, đồng thời lại từ Linh thú Linh thú truyền ra, lại từ lôi âm hóa long trong nhận phá ra, quả thực khó có thể tin. Tông Âm Tuyết cùng Dư Minh Hồng mấy người cũng mang theo cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, loại hiện tượng này căn bản không thể phát sinh. Diệp Vân cười khổ một cái, nói: đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lập tức, hắn hơi suy nghĩ, thử đem lôi âm hóa long trong nhận không gian cùng ngoại giới tách ra. Sau đó hắn thăm dò hô hai tiếng: thứ vương, ngươi bây giờ còn có thể nghe được sao? Không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, tựa hồ lôi âm hóa long trong nhận không gian cùng ngoại giới bị ngăn cách mở ra. Diệp Vân tinh tế cảm thụ, lúc này mới phát hiện theo hắn tâm niệm chuyển động, lôi âm hóa long trong nhận trên vách xuất hiện một tầng mỏng manh hình lưới hoa văn, tựa hồ chính là này hình lưới hoa văn đem ngoại giới cùng bên trong truyền bá cho cắt đứt cái gọi là khủng bố. Ngâm Tuyết tỷ. Này linh thú nang trong đó không phải cũng độc thành một chỗ không gian, linh thú kia nang theo lý cũng không thể cùng ngoại giới có bất kỳ tin tức gì truyền bá chứ. Tô Ngâm Tuyết lắc đầu một cái, nói, linh thú nang cùng nhận chứa đồ không giống, nhận chứa đồ là độc lập mở ra một cái không gian, cùng ngoại giới quy tắc hơi có sự khác biệt, bởi vậy không cách nào giao lưu truyền bá. Mà linh thú nang nhưng là bố trí một loại không gian chất pháp, vẫn là cùng ngoại giới quy tắc tương đồng, hơn nữa trong đó không gian cực kỳ nhỏ hẹp, như ngươi này còn cấp bậc đã xem như là không sai linh thú nang, thần vũ thiếu vương loại này hình thể linh thú, cũng chỉ có thể gửi bà con mà thôi. Mà nhận chứa đồ thì lại khác chỉ cần ngươi vật liệu đầy đủ được đối với không gian lợi dụng hợp lý như vậy trên lý thuyết có thể là vô hạn đại chỉ là không cách nào cùng ngoại giới giao lưu vì lẽ đó trong nhận chứa đồ cũng không thể trực tiếp gửi rằng được sinh mệnh đồ vật nếu không sẽ lập tức mất mạng tô âm tiết hiển nhiên so với tô linh đối với con đường tu luyện nhận thức còn nguyên bắt hơn nhiều lắm nàng ngữ điệu mềm nhẹ, dễ nghe em hai em hai nói diệp vân gật gù đống nhiên tình ngộ hóa ra là như vậy hắn tuy rằng tu vi tăng lên cực nhanh thế nhưng đối với rất nhiều cơ bản tu luyện tri thức vẫn có rất lớn kiêng nay đoạn hồn sơn mạch phạm vi ngắn không biết cái khác bốn cái đội ngũ sẽ bị chuyển tống đến nơi nào Dư Minh Hồng nhìn về phía trước sơn mạch, thấp giọng nói rằng, có thể tham gia lần luyện tập này, mỗi một cái đều là tinh anh, năng khiếu chắc tuyệt, trí tuệ cũng cao. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không manh động. Tất nhiên là trước tiên hiểu rõ quen thuộc đoạn hồn sơn mạch hoàn cảnh sau khi mới sẽ độc thủ. Chúng ta nên có hai ngày công phu đến thích đứng, vì lẽ đó không vội. Diệp Vân vung vung tay, theo tu vi tăng lên, trí tuệ của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Tại sao? Tô Linh cùng Dư Minh Hồng trong miệng một lời hỏi. Tô Ngâm Tuyết cùng đoạn thần phong cũng đem mang theo ánh mắt nghi ngờ rơi vào Diệp vân trên mặt. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói: "Các ngươi nếu như cho rằng nguy hiểm lớn nhất là đến từ cái khác đội ngũ, hoặc là linh thú, cùng hung cực các đồ, hay là nghĩ tới quá đơn giản. Ta cho rằng này đoạn hồn sơn mạch bản thân liền có rất lớn nguy hiểm, trong lúc ngày đêm vận chuyển, phong vũ lôi điện chờ chút hay là cũng cùng ngoại giới không giống, dạng được phá hoại cực lớn lực. Nếu không thì, chỉ là những linh thú này cùng ác đồ, mặc dù cái khác đội ngũ mạnh mẽ đến đâu, sư tôn như thế nào sẽ nói ra để chúng ta làm hết sức tiếp tục sinh sống câu nói như thế này đây?" Bốn người như có ngộ ra, chau mày. "Các ngươi cần phải biết rằng, làm hết sức tiếp tục sinh sống" chính là nói chúng ta sẽ gặp khó có thể tin nguy hiểm sinh tồn cực kỳ không dễ rất khả năng chúng ta trong năm người sẽ có người ngã xuống nếu không thì sư tôn thì sẽ không nói làm hết sức ba chữ này diệp vân đúng là không để ý lắm trên mặt không nhìn ra nửa điểm nghiêm nghị cùng căng thẳng lập tức nói tiếp vì lẽ đó nếu như ta không đoán sai mộ dung vong ngân bọn họ nên trước tiên thích đứng hoàn cảnh mà muốn thích đứng hoàn cảnh liền cần đi qua ngày đêm tuần hoàn hiện tại đã là trạng vạng như vậy đến ngày mai trạng vạng mới coi như hoàn chỉnh tuần hoàn mà một khi buổi tối giáng lâm ai lại sẽ dễ dàng tùy tiện xuất kích đây vì lẽ đó ta mới nói có thể sẽ có hai ngày Diệp Vân trí tuệ sáng rực, tinh tế nói tới. Thông âm tiết trong mắt lóe ra một tia dị thải, vầng chán vi điểm. Ta sớm nói không muốn phiền phức, Diệp Vân tiểu tử này càng ngày càng thông minh, nghe hắn nói là được. Đoạn Thần Phong đã thành thói quen Diệp Vân cử động, đơn giản nằm xuống. Vậy chúng ta liền từng người tu luyện, một người trong đó canh gác, mỗi hai canh giờ đổi một lần. Dư Minh Hồng Long mày vi chán, trầm giọng nói rằng: Dư sư đệ đề nghị không sai, nên như vậy, ta trước tiên cảnh giới, các ngươi cố gắng tu luyện, thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất. Diệp Vân gật gù, đứng dậy. Phương xa Đỏ như máu tà dương cho Đoạn Hồn Sơn mạch phụ thêm một tầng màu đỏ hạ y. Diệp Vân con mắt híp lại, lóe qua vẻ mong đợi, một điểm chiến ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 259, trăm Trượng linh thú. Đúng Diệp Vân suy đoán như vậy, mãi đến tận trước khi trời tối bọn họ cũng không có gặp phải bất kỳ linh thú cùng cấp đồ, chớ nói chi là cái khác tiểu tổ đội viên. Màn đêm buông xuống, ánh sáng hoàn toàn từ phía trên đường chân trời biến mất, cuối cùng ánh chiều tà cũng bị đẩy trời đen kịt bao phủ, những ngôi sao mờ ảo trên không trung lấp loé, mang đến cực kỳ yếu ớt ánh sáng. Đoạn Hồn Sơn mạch trong bầu trời đêm không có mặt trăng chỉ ít hiện tại Diệp Vân bọn họ không nhìn thấy có mặt trăng cái bóng, chỉ có mấy vì sao cũng giống như không hề thay đổi, mãi mãi cũng ở vị trí này. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, điều này là bởi vì đoạn hồn sơn mạch cũng không phải thật sự là bầu trời, mà là dùng đại thần thông mở ra để một chỗ không gian, trong đó hết thảy đều là giả, đều là dùng không gian trận pháp bố trí mà thành, chỉ là lấy Diệp Vân tu vi của bọn họ, căn bản là không có cách tiếp xúc được không gian trận pháp hạt nhân, cũng không cách nào rõ ràng vận hành cơ chế. đừng nói là bọn họ, liền ngay cả tô hạo loại này trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không cách nào làm rõ đoạn hồn sơn mạch vận chuyển phương thức, bọn họ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ ra vào, nhưng không cách nào đem trận pháp phá giải. Bố trí ra đoạn hồn sơn mạch loại này thần kỳ tồn tại tu sĩ, thực lực định nhưng đã đạt đến kim đan cảnh, thậm chí Diệp Vân mơ hồ có một loại trực giác, đoạn hồn sơn mạch loại này cấp bậc không gian, hay là liền kim đan cảnh đại tu sĩ cũng không thể dễ dàng bố trí, nói không chừng ngàn năm trước, có phá đan sinh anh nguyên anh cảnh cường giả tồn tại, bố trí ra đoạn hồn sơn mạch thần kỳ. Diệp Vân, đến viên ngươi tu luyện. Tô Ngâm quyết đúng giờ ở hai canh giờ sau khi mở đôi mắt đẹp, ngữ điệu mềm nhẹ vang lên. Diệp Vân cũng không lập gì, nhìn trên mặt che đợi khăn che mặt mỹ lệ nữ hải, gật gù, sau đó ngồi trên mặt đất hắn hai mắt khép hở, chân khí trong nháy mắt ở trong người vận chuyển lên. Tuy nói hai canh giờ đối với tu sĩ tới nói dùng trong nháy mắt liền quá để hình dung cũng không quá đáng, thế nhưng này hai canh giờ Diệp Vân cũng không có đơn giản canh gác cùng canh gác, mà là toàn lực quan chắc mỗi một tấc đất, nhìn trăm trăm đoạn hồn sơn mạch bầu trời chậm rãi chuyển ám biến hóa, sẽ có hay không có cái gì dị dạng tình huống sinh. Ở trong lòng hắn, nguy hiểm lớn nhất hẳn là không phải đến từ linh thú hoặc là những người khác, mà là này đoạn hồn sơn mạch bản thân. Bất quá hắn lại trong lòng có chút nghi hoặc, nếu như đoạn hồn sơn mạch bản thân thì có rất lớn nguy hiểm, những kia bị lưu vong vào cùng hung cực các đồ, làm sao có thể tiếp tục sống sót đây? Nếu như bọn họ không có tiếp tục sống sót, đoạn hồn sơn mạch bên trong tại sao còn vẫn có bọn họ nghe đồn? Nếu như bọn họ có thể ở như vậy hung hiểm trạng thái bên trong tồn tại, như vậy thực lực chân chính của bọn họ lại sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Hai canh giờ canh gác, Diệp Vân vẫn đang quan sát cùng suy nghĩ, tiêu tốn lượng lớn tinh lực, dù cho linh hồn hắn mạnh mẽ, nghe tới Tô Ngâm Tuyết thay hắn thời điểm, thư giãn hạ xuống một khắc đó, không khỏi cảm thấy một trận đại bại. Diệp Vân hơi dương đôi mắt, liếc mắt nhìn nữ hài bóng lưng, yêu kiều thất tha mỹ nhân lặng lặng đứng thẳng ở trong gió, gió nhẹ thổi qua nàng trắng loăn gấu quần, đồng bền như tiên quy vực hồ sơ. Khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười, lần thứ hai nhắm hai mắt, chân khí triệt để vận hành, trong nháy mắt tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, tinh thần ý chí mạnh nhọc, nhanh chóng khôi phục. Diệp Vân cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, hay là nửa canh giờ, lại hay là mấy cái canh giờ, một tiếng đột nhiên kinh ngạc thốt lên đem hắn từ trong tu luyện thức tỉnh. Các ngươi đều sắp nhanh tỉnh lại, nhìn cái kia trên đỉnh núi xuất hiện cái gì? còn có chút ngây ngô trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ, ngữ điệu như lôi giống như ở tại hắn bốn người bên thai nổ vang. Diệp Vân và những người khác lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Dư Minh Hồng đứng ở phía trước khoảng 10 trượng một khối trên núi đá, tay phải chỉ về đằng trước hơi run rẩy, ngữ điệu bên trong tràn đầy khiếp sợ. Diệp Vân phản ứng là nhanh nhất, hơi nghiêng người đi liền rơi xuống Dư Minh Hồng bên cạnh, theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy xa xa ước chừng 20 dặm ở ngoài trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia lớn không thể đo đến được, quả thực có cao trăm trượng. "Rất sao, này không phải một khối núi đá, mà thôi không phải một cây đại thụ." Nó tứ chi đầy đủ, đầu lâu khổng lồ, chính là một cái sinh vật. Diệp Vân trong lòng tràn đầy chấn động, một cái thân cao trăm trượng sinh vật sẽ là cái gì? Linh thú. Cấp bậc gì linh thú? Tâu ngâm tuyết mấy người cũng lập tức xuất hiện ở hai người bên cạnh, khi thấy trên đỉnh ngọn núi bóng người to lớn, không khỏi toàn bộ đều sửng sốt một chút. Làm sao có khả năng? Ta từ sách cổ ghi chép bên trong xưa nay chưa từng nhìn thấy có người cao trăm trượng linh thú, mặc dù là hình thể to lớn nhất linh thú, cũng không đủ chỉ là 30, 40 chỗ thôi, mà trên đỉnh ngọn núi quái vật kia, hiện ra nhưng đã quá trăm trượng. Tô Ngâm tuyết hiển nhiên là trong năm người kiến thức quen Bắc nhất đệ tử, nàng đôi mi thanh tú nhữu chặt, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng kiếp sợ. Quái thú kia từ chi, to lớn đầu lâu cao cao vung lên, các ngươi xem nó miệng rộng mở ra quay về bầu trời, tựa hồ đang nuốt chửng cái gì. Dư Minh hồng cái thứ nhất hiện, hắn đã nhìn nửa ngày, lúc này mới đem mọi người đánh thức. Thuần tiên hấp tinh để tu hành sao? Tô Linh cho mày, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Thuần tiên hấp tinh, nuốt chửng thiên địa linh khí, hấp thu tinh thần chi lực sao? Có như vậy linh thú phương pháp tu luyện. Diệp Vân phản ứng lại, gấp giọng hỏi. Ta có thể chưa từng có nghe qua một con linh thú lại có thể nuốt trường thiên địa linh khí, hấp thu tinh thần chi lực để bản thân sử dụng, này không khỏi cũng quá khó có thể tin. Mặc dù chúng ta tu luyện tới chúc cơ cảnh, cũng chỉ là hấp thu thiên địa linh khí, bố trí trận pháp miễn cưỡng lợi dụng tinh thần chi lực để tiến hành linh khí chuyển hóa tiến hành tu luyện. Muốn nói một con linh thú liền có thể làm được, ta tuyệt độ không tin. Tông âm tuyết tần nhẹ lay động, nàng hiển nhiên không tin sẽ có sinh vật như vậy tồn tại. Cái tên này hình như chính là đang tu luyện, cũng không có cái khác cử động, chúng ta không nên đi trêu chỏng nó, yên lặng xem biến đổi. đoạn thần phong hiếm thấy đường hoàng gia dáng nói chuyện, không sai, đoàn sư huynh nói không sai chúng ta trước tiên quan chắc một phen, nếu như thật sự hình thể đạt đến khổng lồ như thế, lại có thể nuốt trường tiên địa linh khí, hấp thu tinh thần trí lực, như vậy linh thú tuyệt đối không phải chúng ta có thể dễ dàng chéo chọc. Trước tiên nhìn kỳ hăng nói. Diệp vân gật gù, hắn tuy rằng cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh nhị trọng, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng so với bình thường trúc cơ cảnh sơ kỳ đệ tử đều cường đại hơn, hắn nhạy cảm nhận ra được, nếu như con này to lớn linh thú thật sự tồn ở đây, như vậy bọn họ 5 người mặc dù liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó. Tông âm tiết không có phản đối, ba người kia tự nhiên càng là không có ý kiến. Năm người từ núi đá sơn hạ xuống sau đó chỉ là dò ra một cái đầu, trốn ở núi đá sau rất xa quan sát. hai mươi dặm ở ngoài ngọn núi cũng chỉ là năm, sáu cao trăm trượng. từ Diệp Vân và những người khác nơi này nhìn sang, đã là hùng vĩ tuấn tú núi lớn, nhưng là lớn như vậy sơn trên đỉnh, lại xuất hiện một con cao trăm trượng linh thú. điều này khiến người ta làm sao không hiểu ý bên trong bay lên kinh ý to lớn linh thú như trước là thứ chi đầu ngẩng bay về bầu trời đêm, mở ra đóng lại, nó cũng không có vẫn duy trì đồng dạng vị trí cùng tư thế, mỗi nửa canh giờ sẽ biến hóa một thoáng vị trí. tiếp theo sau đó hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu tinh thần chi lực lính đánh thuê phát tác. chậm rãi. Diệp Vân và những người khác kinh ngạc hiện, theo to lớn linh thú miệng đóng mở, một đạo yếu ớt màu làm nhạt quang bận điệu đột nhiên xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành một đoàn, xèo một thoáng rơi vào cự thú trong miệng. Màu lam nhạt hào quang nhỏ yếu một đạo tiếp theo một đạo, xem ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt, nhưng quần quần không ngừng, chỉ là nửa canh giờ công phu, đã có 8 vệt sáng ngưng tụ thành đoàn, rơi vào miệng của nó bên trong, bị thôn phệ hấp thu. To lớn linh thú nuốt chửng 8 vệt sáng, thân thể của nó tựa hồ có một chút biến hóa, cái kia nhìn tới đen kịt thân thể lại trở nên có một ít trong suốt, mơ mơ hồ hồ, cũng không thể đủ nhìn thấu trong cơ thể nó. Phải biết Diệp Vân và những người khác thực lực đều cực kỳ cường hãn, dù cho này đoạn hồn sơn mạch bên trong ánh sao yếu ớt, hầu như đen kịt một mảnh, thế nhưng thị lực của bọn họ cường đại cỡ nào, hầu như có thể đem 20 dặm ở ngoài đỉnh núi thấy rõ. Nhưng là, năm người nhưng không có người nào có thể thấy rõ cự thú thân thể, ánh mắt chạm đến cái kia mơ hồ trong suốt, phản phất có một đạo thần kỳ sức mạnh đem ánh mắt của bọn họ đánh tan, liền Diệp Vân bọn họ chỉ nhìn thấy này linh thú trở nên càng mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Phản phất cự thú thân thể bốn phía có một mảnh kỳ dị không gian vòng bảo vệ, đem hết thể nhòm ngó ánh mắt rời đi, và mẹo, đánh tan, làm cho Diệp Vân và những người khác hiện cự thú thân thể càng mơ hồ lên, phía đông bầu trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc, từng đỏ hào quang từ dưới đường chân trời bĩnh lên, một chút đem đêm đen đuổi đi, để ánh nắng ban mai nỗ lực đẩy ra mặt đất. Rốt cục, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai từ phía trên đường chân trời bĩnh ra, sau đó liền nhìn thấy ánh sáng lóe qua, đen kịt bị nhanh chóng quét tới, thiên địa chậm rãi mở sáng lên. Diệp Vân và những người khác cảm thấy rốt cục có thể mượn ánh nắng ban mai nhìn thấy cự thú một, hai, thế nhưng khi bọn họ dựa vào ánh nắng ban mai, ánh sáng nhìn về phía đỉnh núi, nhưng kinh ngạc hiện, cái tiêu cao trăm trượng linh thú không biết lúc nào biến mất rồi, lại như nó bông dưng mà để, đống dưng mà đi phản vật tử để sẽ không có từng tồn tại chuyện gì xảy ra Diệp Vân và những người khác hai mặt nhìn nhau không thể tin được con mắt của chính mình nếu như nói một người con mắt xuất hiện vấn đề hoặc là sự chú ý không tập trung nhìn về phía hắn nơi chờ chút như vậy năm người toàn bộ như vậy hiển nhiên là không thể thế nhưng cái kia đứng thẳng ở đỉnh núi trăm trượng linh thú nhưng mạnh mẽ biến mất rồi liền không khí gọn sóng đều không có mang theo một kia liền như vậy bông dương tiêu tan ở trong không khí các ngươi cảm thấy cái tên này là chân thực tồn tại vẫn là giả tạo Diệp Vân trong mày hắn không biết muốn giải thích như thế nào này cao trăm trượng linh thú ai biết được cách xa nhau mấy chục dặm, thấy không rõ lắm. Đoạn Thần Phong nhún nhún vai, theo tu vi tăng lên, bản tính của hắn liền triệt để bạo lộ ra, đối với những chuyện này, hắn lại không phải rất lưu ý. Nếu như đây là một con linh thú, như vậy ta nghĩ căn bản không phải chúng ta có thể chống đối." Dư Minh hồng sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, tên đại gia hỏa kia trên người khẳng định có pháp tắc không gian tồn tại, ta căn bản thấy không rõ lắm nó. Tô Linh điểm môi, nàng từ nhỏ đã tiếp xúc pháp tắc không gian, đối với không gian gợn sóng có chính mình lĩnh ngộ. "Là thật sự, ta có thể cảm nhận được trên người nó lan ra để vì thế, dù cho cách xa nhau 20 dặm, cũng có thể để ta khiếp đảm." Tâu Ngâm tuyết nhẹ nhàng thở phào một cái, mềm nhẹ ngữ điệu nhưng mang theo một tia cực kỳ nghiêm nghị. Diệp Vân gật gù, năm người ở trong chỉ có tâu Ngâm Tuyết cảnh giới đạt đến chút cơ cảnh, cũng chỉ có nàng có thể trực tiếp cảm thụ uy thế tồn tại, nếu nàng nói như thế, như vậy liền không có sai. Cảo trăm Trượng Linh thú, Đoạn Hồn Sơn mạch biểu diễn ra ấn tượng đầu tiên, liền kinh khủng như thế sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 260, Quỷ dị ngọn núi. Cảo Trầm trước, liền chút cơ cảnh Tô Ngâm Tuyết đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ trước sự cường đại của nó. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải Diệp Vân cái đội ngũ này có thể chống đối, Đoạn Hồn Sơn mạch cho bọn họ ấn tượng đầu tiên, liền khiến người ta không ghét mà run. Làm sao bây giờ? Tô Linh xem ra có chút sợ hãi, đứng ở Diệp Vân bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của hắn. Diệp sư Minh đã nói có gần 2 ngày thời gian là an toàn, nếu không chúng ta đợi thêm một ngày. Dư Minh Hồng trong mày, luôn luôn vững vàng như nước hắn, hiển nhiên cũng có áp lực cực lớn. Sợ cái gì, nếu là năm chi đội ngũ tiến vào này Đoạn Hồn Sơn mạch, chắc chắn sẽ không chỉ có chúng ta sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy trước, những người khác nói vậy cũng gặp phải gần như cảnh tượng, không cần thiết quá mức lo lắng đoạn thần phong đúng là nhìn thoáng được, bất quá lời của hắn cũng có đạo lý riêng của nó. thần phong sư đệ nói không sai, không cần thiết quá mức lo lắng, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. tô ngâm tuyết gật gù, nơi đây tu vi của nàng cao nhất, đối với đoạn hồn sơn mạch hiểu rõ cũng nhiều nhất, đúng đoạn thần phong từng nói, đội ngũ của hắn tất nhiên cũng sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. ngâm tuyết ngươi không cần quá mức khách khí, gọi ta thần phong là được, chúng ta đều là người một nhà. đoạn thần phong liếm mặt cười híp mắt nói rằng, tô ngâm tuyết đôi mi thanh tú cao lại, trong con ngươi xinh đẹp một đạo ánh sáng lạnh lẽo qua, liền nhìn thấy nàng tay trắng vuông nhẹ, một vệt ánh sáng ảnh đánh vào đoạn thần phong được chỉ nghe được đoạn thần phong ba một tiếng cả người bay ngược ra ngoài va chạm ở một khối trên núi đá đá vụn tung tóe đoạn thần phong vẻ mặt đau khổ bò dậy tông ngâm tuyết lần này khống chế vô cùng tốt trừ một chút bị thương ngoài da ở ngoài đoạn thần phong không có chịu đến bất kỳ nội thương ngâm tuyết sư tỷ ngươi ra tay quá nặng a ta suýt chút nữa bị ngươi đánh chết còn dám ăn nói linh tinh lần sau trừng phạt liền không phải như vậy dễ dàng tông ngâm tuyết ngữ điệu lạnh lẽo bốn phía nhiệt độ đều phất hạ thấp rất nhiều diệp vân vung vung tay nói được rồi hai người các ngươi không nên não ngâm tuyết sư tỷ Nếu đoạn hồn sơn mạch đã biểu diễn sự mạnh mẽ của nó, hơn nữa hẳn là không phải chúng ta có thể đối kháng áp lực, như vậy mặc kệ chúng ta làm sao mưu tính cũng không cách nào chống đối, đã như vậy liền không cần đợi thêm, chúng ta đi tới ngọn núi này đỉnh, hay là chiếm trước điểm cao nhất sau, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cô nặt một. Lần này do ngươi dẫn đội, ta phụ trợ, ngươi làm quyết định là được. Thông âm tuyết gật gù, ngữ điệu nhạc nhạc. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Diệp Vân gật đầu, nói tiếp: "Linh Nhi ngươi dọc theo đường đi tử quan sát kỹ, nhìn có rảnh hay không trận pháp manh mối, có thể tìm ra rất khả năng chúng ta liền có thể được rất nhiều chỗ tốt, nếu như không tìm ra được cũng không sao, nói vậy người bên ngoài cũng không thể so với chúng ta cường đi nơi nào." Tô Linh ngoan ngoãn gật đầu, nàng có một loại ảo giác, chỉ cần ở Diệp Vân bên cạnh, liền không cần lo lắng quá nhiều. "Dư sư đệ cùng đoàn sư huynh hai người các ngươi phụ trách canh gác phía sau cùng hai bên, ta cùng Ngâm Tuyết sư tỷ ở phía trước, một khi gặp nguy hiểm xuất hiện, các ngươi lập tức lùi về sau, tuyệt đối không nên dừng lại." Diệp Vân gật củ, nhìn Dư Minh Hồng hai người nói rằng: không được, ngươi cảm thấy ta là loại kia đem huynh đệ phía sau lưng bại lộ cho kẻ địch người sao? Huynh đệ chúng ta muốn kể vai chiến đấu, quyết không lùi về sau. Đoạn Thân Phong lớn tiếng phản đối. Dư Minh Hồng gật gù, tuy rằng không nói gì, trong ánh mắt nhưng tràn ngập kiên quyết. hắn là chế các ngươi tu vi quá thấp, một khi gặp phải nguy hiểm trái lại muốn chăm sóc các ngươi. Thông Âm biết lạnh lùng nói rằng, hai người ngẩn ra, không khỏi đưa mắt tìm đến phía Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị gật gù, nói, tự chúng ta huynh đệ không cần phải nói cái gì lời nói dối, các ngươi tu vi tuy rằng ở luyện khí cảnh bên trong đã đủ để chiếm cứ địa vị tương đối cao thế nhưng lần này đối mặt trước cũng ngất đổ có rất lớn tỷ lệ đều là có thể so với trúc cơ cảnh thực lực nếu như ta cùng ngâm tuyết sư thì ở thời điểm chiến đấu còn muốn bận tâm các ngươi liền không cách nào toàn lực phát huy vừa ra bóng rổ một màn kịch chúng ta nào có ngươi tưởng tượng như vậy được mà ta rất mạnh có được hay không đoạn thần phong nện đánh một cái lồng ngực dư minh hồng đúng là chỉ trỏ nói ta rõ ràng hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tô linh cô nát hai tông ngâm tuyết ngữ điệu lạnh lẽo ánh mắt như đao đoạn thần phong mắt không có phản ứng nàng diệp vân hướng về tông ngâm tuyết gật gật đầu sau đó hai người trước tiên bay lượn mà ra Hướng về hơn 20 dặm ở ngoài ngọn núi Lao đi. Đoạn Thần Phong cùng Tô Linh ba người vội vàng đuổi tới. Lấy năm người tu vi, hơn 20 dặm khoảng cách nếu không nửa nén hương thời gian liền có thể đến, thế nhưng bọn họ cũng không có liều lĩnh, thời gian một nén nhang cũng chỉ là đi rồi 10 dặm dáng vẻ. Bốn phía sơn thanh thủy tú, chim hót trùng minh, linh khí so với ngoại giới còn muốn để sung túc. Diệp Vân trong lòng có rất lớn nghi ngờ, như vậy linh khí rồi rào địa phương, vì sao lại là lưu vong ác đồ vị trí đây? Chẳng lẽ không sợ những này cùng hung cực đồ ở đây tu vi tăng nhanh như gió, một lần giết ngược lại đi ra không? Diệp Vân thu thu cảm thụ, nơi đây linh khí so với thiên kiếm tông vị trí, ít nhất muốn nồng nặc gấp đôi, nếu như lấy hắn hiện tại tình hình ở đây tu hành, tốc độ mặc dù sẽ không nhanh hơn gấp đôi, nhanh hơn 7, 8 phần 10 đều là có hy vọng. Thật linh khí nồng nặc à, các ngươi có phát hiện hay không, càng đến gần ngọn núi này, linh khí liền càng là nồng nặc. Đoạn thần phong thấp giọng nói rằng, không sai, ta cũng cảm nhận được, chân thực kỳ quái. Diệp Vân gật gù, xem ra không phải một mình hắn cảm nhận được, vậy thì đại biểu này không phải hào giác. Không cái gì kỳ quái. Này đoạn hồn sơn mạch chính là triển khai đại thần thông mở ra để một chỗ không gian độc lập, cùng bất kỳ không gian đều ngăn cách, trong đó lại trồng vô số kỳ hoa dị thảo. Trăm ngàn năm qua linh khí cũng không có cái gì tiêu hao, tự nhiên sẽ càng ngày càng dày đặc. Tông Âm tuyết Thản nhiên nói: đây là cha cùng ngươi nói sao? Tô Linh Hiếu kỳ hỏi. Tông Âm tuyết hiếm thấy nở nụ cười, nói: tự nhiên không phải, là tỷ tỷ ta suy đoán đi ra. Diệp Vân không có lên tiếng. Tông Âm tuyết ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn nhưng có chút không tin. Nếu như đúng là như vậy, Thiên kiếm Tông ăn no đầu hốc hỏng rồi mới sẽ đem những tiêu cùng hung cực các đồ giam giữ ở đây. Tất nhiên, có cái gì cái khác nguyên nhân. Cô Nạp Ba, càng đến gần ngọn núi, năm người tốc độ càng là chậm lại. Đầy đủ đi rồi hơn nửa canh giờ, năm người mới đi qua hơn 20 dặm, đi tới nơi này ngọn núi phía dưới. Ngọn núi không cao, ước chừng 5, 600 trượng dáng vẻ, trên núi xanh um tươi tốt, vô số thực bị che kín thân thể của nó, đại thụ che trời phảng phất từ trong thân thể của nó diện chui ra, to lớn tán cây vì nó che gió che mưa. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía ngọn núi đỉnh, lại phát hiện ánh mắt tựa hồ có hơi và mèo, lại nhìn ra không rõ ràng lắm. Các ngươi nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi. Tông Ngâm quét và những người khác ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó từng cái từng cái trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. "Thế nào?" Diệp Vân hỏi. "Trên đỉnh ngọn núi hình như bị bố trí không gian trận pháp, xem ra có chút mơ hồ và mẹo, tựa hồ một lúc rõ ràng, một lúc mơ hồ." Dư Minh Hồng nói rằng. Tô âm Tuyết gật gù, nói, "Hẳn là bố trí không gian trận pháp, chúng ta nếu không cơ hội nhìn." Đoàn Thần Phong trong mắt tràn đầy hứng phấn, nói, "Đúng đúng, chúng ta đi lên xem một chút, hay là tối hôm qua nhìn thấy đầu kia cao châm trước chỉ là không gian trận pháp sản sinh nào ảnh ra mà thôi." Diệp Vân gật đầu nói, "Cũng không phải là không có loại khả năng này." "Không, tuyệt đối không phải." Tối hôm qua cơ hội đầu kia cao trăm trượng trước tuyệt độ không phải không gian trận pháp sinh ảo ảnh, không gian trận pháp sinh ảo ảnh, không thể có chân thực như thế, đặc biệt cách xa nhau xa xôi như thế, làm sao có khả năng như vậy rõ ràng. Tô Linh bỗng nhiên nói rằng, vùng trán nhẹ lay động. Tuy rằng chúng ta là người tu hành, thị lực so với thường nhân muốn tốt hơn nhiều lần, thế nhưng cách xa nhau hơn 20 dặm, muốn xem đến mức hoàn toàn rõ ràng cũng là rất khó. Tối hôm qua linh thú kia lúc trước chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, chỉ là sau đó nó hấp thu thiên địa linh khí, mở ảo ánh sáng sau không gian bắt đầu và mèo, ngăn cản tầm mắt của chúng ta. Hiện tại chúng ta ở dưới chân núi quan sát trên đỉnh núi cũng là sẽ mơ hồ và mèo nói rõ không gian trận pháp tuyệt đối tồn tại đã như vậy trận pháp sinh nào ảnh cũng là có thể thông âm tuyết chậm rãi nói rằng tỷ tỷ ta có một loại trực giác trên đỉnh ngọn núi không thể đi chí ít hiện tại không thể đi tô linh cho mày trong mắt tràn đầy cấp thiết tiểu linh nhi ngươi đừng sợ chúng ta sẽ bảo vệ ngươi chúng ta không muốn do dự mau mau đi lên xem một chút đoạn thần phong lớn tiếng hô tô linh nhìn về phía diệp vân nhẹ nhàng lắc đầu diệp vân khen những mày cũng không nói lời nào hắn trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu lên nói nếu linh nhi có như vậy trực giác như vậy chúng ta không ngại cứ chờ một chút nhìn liệu sẽ có có cái khác biến hóa ra hiện. Nếu như chúng ta hiện tại không đi, một khi bị cái khác đội ngũ đi lên đỉnh núi, nắm giữ chủ động, khả năng này liền phiền phức. Đoạn Thần Phong có chút thất vọng lẩm bẩm. Không, mặc dù bọn họ đi đầu leo núi, hoạch chỗ tốt cũng là không sao. Ta là được không tin, bằng vào ta cùng Âm Tuyết sư tỷ thực lực, còn không cách nào từ trong tay bọn họ chiếm cứ ưu thế. Ta lo lắng nhất không phải bọn họ, cũng không phải trước cùng ác đồ, mà là này đoạn hồn sơn mạch bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện không biết nguy hiểm. Diệp Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, cực kỳ tự tin ở trên mặt của hắn nộn nhạo lên. Nếu ngươi làm quyết định, cái kia liền như thế. Tô Ngâm Tuyết gật gù, không có phản đối. Diệp Vân quyết định tuy rằng không nhất định chính xác, thế nhưng đúng hắn nói tới như vậy, diện đối với những khác bốn tiểu tổ, nàng cùng Diệp Vân cũng không sợ. Năm người tìm cái một cái đối lập khá là bí mật, hơn nữa có thể quan sát trên đỉnh ngọn núi địa phương, sau đó ngồi xuống. "Diệp Vân, ta xem ngươi chân khí trong cơ thể đã đến không thể tăng thêm nữa mức độ, có phải là cảnh giới muốn đột phá?" Tô Ngâm Tuyết nhìn thấy Diệp Vân cũng không có tu luyện, mà là ngồi ở chỗ đó không biết đang suy nghĩ gì, liền lên tiếng hỏi. "Diệp Vân gật gù, nói, "Ngâm Tuyết sư tỷ nói vậy cũng biết, ta tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, mỗi một lần thăng cấp đến cực kỳ gian nan." cần thân thể cùng chân khí đạt đến vi diệu cân bằng, sau đó một lần trùng kích, đột phá gian buộc. Bất quá lần này chân khí cùng thân thể đã đạt đến cân bằng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, chỉ là ta còn không biết lần này đột phá cần phải bao lâu. Vạn nhất để cái ba, năm ngày vậy rất có thể liền phiền phức lớn hơn rồi. Tông Ngâm Tuyết trầm ngâm một chút, nói, như ngươi vậy đè lên cũng không phải biện pháp, nếu như có thể, vẫn là nhanh chóng đột phá. Nếu có thể ở đoạn Hồn Sơn Mạch bên trong đột phá đến luyện khí cảnh tâm trọng, thực lực của ngươi tất nhiên còn có thể có rất lớn tăng cường, đối với cho chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt lớn. Diệp Vân gật gù, ánh mắt rơi vào Tông Ngâm Tuyết cơ hội. Tô Ngâm tiếp nói, "Ngươi yên tâm trùng kích, ta cho ngươi hộ pháp." Diệp Vân khẽ mỉm cười, ngồi khoanh chân, bốn phía quang ảnh lấp loé, trăm ngàn viên linh thạch thượng phẩm che kín thân thể bốn phía. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 261, Cao ngộ. Diệp Vân ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt liền tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, có Tô Ngâm tuyết bảo vệ, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Liên như Tô Ngâm tuyết từng nói, đoạn hồn sơn mạch bên trong khả năng nguy hiểm tầng tầng, tu vi tự nhiên càng cao càng tốt. Chân khí trong cơ thể đã đến không thể lại có thêm nửa phần tăng tiến mức độ, mà thân thể cũng đã cực kỳ cường hãn. Một khi đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội. Phải biết, Diệp Vân tu luyện tôi tiên tâm pháp, tuy rằng mỗi một lần lên cấp cực kỳ gian nan, thế nhưng một khi lên cấp, thực lực của hắn là được gấp 10 lần tăng trưởng, khiến cho khác khó có thể tin tưởng được. Chân khí điên cuồng vận chuyển, tiểu hấp tinh quyết trong nháy mắt triển khai ra, chỉ nhìn thấy Diệp Vân thân thể bốn phía linh thạch cơ hội tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, sau đó lấy mắt thưởng tốc độ thấy được cảm động đi, chỉ trong chốc lát, này trăm nghìn viên linh thạch thượng phẩm lại chỉ còn dư lại một nửa to nhỏ. Âm biết xem trợn mắt mổng, quả thực khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt tình cảnh này, quả thực là khó mà tin nổi đến cực hạn này không phải là linh thạch hạ phẩm mà là linh thạch thượng phẩm A, Hơn nữa đầy đủ trăm nghìn viên. Mặc dù là nàng muốn đem những linh thạch này hấp thu, ít nhất cần ba ngày. này đã xem như là tốc độ cực nhanh, cần toàn lực triển khai. Nhưng là Diệp Vân từ ngồi xuống tu luyện tới hiện tại, chưa tới một canh giờ, trước mắt này trăm nghìn viên linh thạch thượng phẩm lại bị hấp thu hơn một nửa. Như vậy hấp thu tốc độ, quả thực khó có thể tin. hắn một cái luyện khí cảnh nhị trọng ra hỏa, liền không sợ sẽ bị linh khí tràn ngập bạo thể mà chết sao? Tông Âm Tuyết làm sao biết Diệp Vân trong cơ thể sẽ có tiên ma chi tâm tồn tại? Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân đối với Tiên Ma Chi Tâm lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Loại này đem linh khí hấp thu vào, sau đó sẽ chuyển hóa thành một phần sạch sẽ đến mức tận cùng linh khí tiến hành tu luyện quả thực là thích làm gì thì làm. Tiên Ma Chi Tâm vốn là cái động không đáy, tùy tiện có bao nhiêu linh khí chuyển vào cũng không thể để nó tràn đầy. Diệp Vân tuy rằng không biết đây là cấp bậc gì bảo vật, thế nhưng từ Tiên Ma Chi Tâm đời trước chủ nhân, cái kia hai cái đối mặt sát khí liền có thể rời núi lấp biển kim giáp thần binh truy sát, nhưng phảng phất đi bộ nhàn nhã, căn bản không để ý lâm dáng vẻ liền cũng có thể nhìn ra Tiên Ma Chi Tâm cấp bậc đã đến Diệp vân không cách nào suy đoán mức độ. Vô cùng vô tận linh khí bị tiên ma chi tâm hấp thu, sau đó phụng dưỡng ra ước chừng không tới một phần 10 sạch sẽ linh khí, cậu Diệp Vân tu luyện. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào hấp thu nữa phần, giờ khắc này bên ngoài cái kia trăm nghìn viên linh thạch thượng phẩm chỉ còn giữ lại một chút xíu, vầng sáng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Cô nạt một, đương nhiên, Diệp Vân nơi vai phải một khối cực kỳ bé nhỏ bắp thịt hơi chấn động một cái, tiếp theo một luồng khó có thể hình dung cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phản phất là một tòa cao to kiến trúc, thấp nhất một khối hòn đá tạm bị rút đi, Diệp Vân các vị trí cơ thể bỗng nhiên phát sinh bùm bùm tiếng vang chỉ nhìn thấy thân thể hắn không ngừng rung động, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Diệp Vân đỉnh đầu, từng đạo từng đạo màu tím khí vụ chậm rãi bay lên, lên đỉnh đầu ngưng ngơi không tiêu tan, biến hóa các loại hình dạng. Tô Ngâm Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, trạng huống như vậy nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa từng nghe thấy. Ngâm Tuyết sư nghĩ, Diệp sư huynh làm sao? Dư Minh hồng đặt ở trong mắt, tỏ rõ vẻ sốt ruột. Đúng vậy, tỷ tỷ, hắn làm sao? Tại sao lại như vậy? Tô Linh đồng dạng tỏ rõ vẻ sốt ruột, nữ bên trong tràn ngập lo lắng. Tô Ngâm Tuyết lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết hẳn là đến trùng kích thời khắc mấu chốt. Các ngươi gấp cái gì, Diệp Vân cái tên này là yêu nghiệt, không thể lẽ thường để suy đoán. Yên tâm được rồi, ta không có cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm, cũng không có vấn đề. Đoạn Thần Phong tựa ở trên núi đá, hai chân chéo ngoài, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua Diệp Vân một thoáng, sau đó liền nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi vậy có chút vận vèo không gian. Đoạn Thần Phong nói không sai, các ngươi không cần lo lắng quá mức, tuy rằng Diệp Vân hiện tại tình hình ta chưa từng gặp qua, thế nhưng những linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn cũng không có một chút nào cuồng bạo cùng hỗn loạn, nói rõ chân khí không có loạn, cái kia là không sao kiếm thánh sống lại. Tô Ngâm Tuyết gật gù, không khỏi liếc mắt nhìn Đoạn Thần Phong, người này lại có như vậy nhãn lực, đúng là ngoài ý muốn. Tô Linh cùng Dư Minh hồng gật gù, Tô Ngâm Tuyết nhưng là chút cơ cảnh cường giả, lời của nàng tự nhiên không có vấn đề. Diệp Vân cả người run rẩy không ngừng, đùng đùng vang vọng, đỉnh đầu màu tím khí vụ càng ngày càng ngưng tụ, tựa hồ xuất hiện một cái màu tím vầng sáng, trong đó có một trái tim răng rắc ở hơi nhảy lên. Mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm trên đỉnh núi, Diệp Vân bên này ta nhìn. Tô Ngâm Tuyết vẫn là đôi mi thanh tú cao lại, cái kia phản phất là trái tim bình thường màu tím quang ảnh đến cùng là cái gì, nàng dùng thần niệm thăm dò một thoáng lại phát hiện không có bất kỳ cảm ứng, Tựa Hồ Diệp Vân đỉnh đầu không có bất kỳ đồ vật, nàng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng máy liệt, bất quá cũng không có biện pháp nào khác, chỉ cần Diệp Vân chân khí trong cơ thể không loạn, cái kia thì sẽ không ra đại sự gì. Nhưng vào lúc này, Thô Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, các ngươi xem, trên đỉnh ngọn núi Tựa Hồ có món đồ gì xuất hiện? Thông Âm Tuyết và những người tâm thần người chấn động lập tức nhìn sang, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi cái kia vạn bão trong không gian, Tựa Hồ xuất hiện một tấm vạn bão khuôn mặt ở trong không gian không ngừng biến hóa, sau đó càng ngày càng rõ ràng lên, sau một khắc chỉ nhìn thấy một vệ hào quang phóng lên trời. Lập tức một chiếc bạch hạc đập cánh mà lên, đâm thủng mây xanh, hướng về Tô Ngâm Tuyết và những người năm người vị trí cấp xạ mà tới. Tô Ngâm Tuyết mắt sáng như sao bên trong lóe qua một tia nghiêm nghị, bạch hạc thế tới hung hăng, bất quá chỉ là một con sơ cấp chứ thôi, thế nhưng nàng nhưng nhìn thấy bạch hạc trên lưng, dĩ nhiên ngồi năm người, năm người thiếu niên. Ha ha, không nghĩ tới Tô sư tỷ các ngươi lại trốn ở chỗ này, hại chúng ta không công tìm một ngày. Sắc bén trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, phá không mà tới. Bạch hạ tốc độ cực nhanh, mấy trăm trượng khoảng cách chớp mắt đã tới, mấy bóng người rơi xuống từ trên không. Mộ Dung ngân, hóa ra là ngươi. Tô Ngâm biết ngữ điệu nhạt nhạt. "Tô sư tỷ, đã lâu không gặp." Mộ Dung Vô Ngân đứng chắp tay, mặt mỉm cười, con ngươi lóe qua một tia tình mang, rơi vào Diệp Vân trên người. "Đúng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại trưởng thành đến mức độ này." Tô Ngâm khẽ đôi mi thanh tú cao lại, nàng lại cảm nhận được Mộ Dung Vô Ngân trên người tỏa ra một tia nhàn nhạt, nhạt thân niệm, tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Cùng Tô sư tỷ so với vẫn là hơi kém một chút, chỉ là miễn cưỡng cơ, vẫn chưa hoàn toàn ổn định đây. Mộ Dung Vô Ngân cười nói, trong miệng nói miễn cưỡng, nhưng có một luồng náo ý trực thấu mà ra. "Tô sư tỷ, chúng ta cũng đã lâu không gặp." một tên thiếu niên từ mộ dung vô ngân phía sau đi ra áo trắng như tuyết trường kiếm tà xuyên ở sau lưng tự có một luồng xuất trần tâm ý giang như triệu ngươi lại cũng đạt đến chúc cơ cảnh thông âm tuyết mà ra đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin sư tỷ đều có thể chúc cơ vì sao ta liền không được đây ta nhưng là chỉ so với sư tỷ tiểu hai tháng mà thôi 18 tuổi mới chúc cơ thành công đã không tính là gì so với không ngân sư đệ thực sự kém quá xa thiếu niên mặc áo trắng nhàn nhạt, nhạt trả lời tông âm tuyết không hề trả lời ánh mắt đảo qua mộ dung ngân cái đội ngũ này bên trong lại hai người đạt đến chúc cơ cảnh còn có ba người tu vi cũng đã chăn luyện khí cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể trúc cơ. tuyệt kiếm phong lại phái ra mạnh mẽ như vậy đội ngũ, thực sự là có chút ngoài ý muốn. đặc biệt mộ dung vô ngân, hắn năng khiếu cực cao, cũng không thể so hắn huynh trưởng mộ dung vô tình kém, thậm chí còn hơi có vượt qua, chỉ là không có mộ dung vô tình cái kia nhảy vào chăm chú thôi tranh tiên. như vậy năng khiếu lại có thể ở 17 tuổi trúc cơ thành công, quả thực là khó mà tin nổi. phải biết mặc dù là hắn huynh trưởng mộ dung vô ngân, cũng là sắp tới 20 tuổi thời điểm mới trúc cơ, bởi vậy có thể thấy được mộ dung vô ngân tiềm lực lớn đến mức nào. các ngươi từ trên đỉnh ngọn núi mà để. Tô Ngâm Tiết lạnh giọng hỏi. Trên đỉnh ngọn núi, xem ra các ngươi cũng phát hiện, trên đỉnh núi bị bố trí áp lực không gian trận pháp, căn bản là không có cách tiến vào. Giang Như chiều lắc đầu một cái, Từ tôi nói, các ngươi đã chưa từng đi trên đỉnh ngọn núi, như vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Tô Ngâm Tiết ngữ điệu mềm nhẹ, xoay người đi tới Diệp Vân bên cạnh, liền muốn đánh thức hắn. Tô sư tỷ, nếu như ta không nhìn lầm, Diệp Vân sư đệ tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, hơn nữa chính là trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn lại có lôi linh khí cuồn nếu như ngươi tùy tiện đem hắn đánh thức, e sợ sẽ đồng thời lôi linh khí cùng chân khí xung đột lẫn nhau đến thời điểm sẽ có kết quả như thế nào, liền không biết. Mộ Dung Vô Ngân âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Ngâm Tuyết mở ra, nếu như Mộ Dung Vô Ngân nói tới là thật, như vậy như vậy tùy tiện đem Diệp Vân đánh thức, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi lui bước, nặng thì bỏ mình linh thiêu. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là có chút không biết làm sao bây giờ. Mộ Dung Vô Ngân, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Linh không nhịn được, lên tiếng quát lên. Hả, nguyên lai like Tô Linh sư muội cũng ở, đã lâu không gặp, đúng là quái tưởng như ngươi. Giang Như chiều quay đầu, khẽ mỉm cười. Tưởng niệm ngươi đại đầu quỷ, ngươi còn như vậy quái gở nói chuyện. Ta đi ra ngoài liền tìm Âu Dương thúc thúc để hắn phạt ngươi. Tô Linh hừ một tiếng, ngữ điệu bên trong mang theo vấn nộ. Thật sao? Ta thật là có chút sợ chứ?" Giang Như Triều biến sắc, lập tức cười to nói, thường thường nghe sư tôn nhắc lên, sư mọi người thông tuệ hơn người, hiếm thấy trên đời, bây giờ nhìn lại, nhưng là không phải vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sư tôn ta đang cùng Tô Hạo sư thúc cạnh tranh phong chủ vị trí?" Tô Linh biến sắc, hừ lạnh hai tiếng, không tiếp tục nói nữa. "Các ngươi phải như thế nào?" Tông ngâm tiếng lạnh lùng hỏi. yên tâm, chúng ta đều là đồng môn, sẽ không lấy ngươi và những người tính mạng." Giang Như Triều cười cợt, nói tiếp, lấy mỗi người các ngươi một cái cánh tay là được. Nếu như số may, các ngươi vẫn là có thể tổn sống tiếp. Nói quá không biết ngượng. Thông Âm Tuyết Mặt cười dẫn xương, nữ liệu băng lánh như lão. Vậy thì thử xem chứ. Giang Như Triều nhún nhún vai, một mặt trào phúng. Thực sự là thật số đây, ai ở thối lắm a. Đống nhiên, đoạn thần phong âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy hắn đem tay phải bưng miệng mũi, một bộ rất ghét bỏ rằng, rớp. Ngươi là người phương nào? Giang Như Triều sắc mặt lạnh lẽo, sắc ý ở trong mắt thoát hiện. Ngươi liền tên của ta đều chưa từng nghe tới, lại còn dám ra đây lớn lối như thế thực sự là không biết chết số à? Đoạn Thần Phong hừ một tiếng, ngữ điệu bên trong tràn ngập trào phúng. Muốn chết? Giang Như Triệu giận dữ, trước mắt sát ý ngưng tụ, nhất chỉ một điểm, chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe qua, bắn về phía Đoạn Thần Phong môn. Cẩn thận! Thấu âm tuyết cùng Dư Minh Hồng đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhưng nhìn thấy Đoạn Thần Phong khẹt miệng nổi lên một vệt trào phúng, thân hình không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai trăm sáu dây dưa. Giang Như Triệu nhưng là trúc cơ cảnh tu vi, làm sao có khả năng chịu đựng Đoạn Thần Phong cởi nạo? hắn chân mày hơi nhíu, trong ánh mắt sát ý ngưng tụ. Tuấn về Đoạn Thần Phong môn nhấn một ngón tay, chỉ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành buộc, phát sinh xì xì tiếng xé gió, bắn về phía Đoạn Thần Phong. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đối mặt như đòn công kích này, Đoạn Thần Phong trên mặt không có một chút nào sợ hãi, không lùi mà tiến tới, hắn một bước bước ra, hữu quyền bỗng nhiên mở ra, chỉ trưởng vầng sáng lượn lờ, ngưng tụ thành một đoàn, chặt ở trước người. Giang Như chiều cười lạnh một tiếng, tu vi của hai người trên lệnh dường như là trời, luật cảnh lục trọng cùng trúc cơ cảnh nhất trọng. Không nói về sức mạnh trên lệnh có hay không, có thể bù đắp, chỉ là trên lệch về cảnh giới mang đến chân khí phẩm chất liền đủ để trong nháy mắt phá tan đoạn thần phong phòng ngự, bán thủng mặt của hắn. Lập loay ánh sáng màu trắng chỉ tay trong nháy mắt điểm ở đoạn thần phong lưng tụ trùng sáng bên trên, chỉ nghe được bột một tiếng truyền ra, quang hoa bắn ra từ phía. Trong lúc nhất thời toàn bộ màu trắng quang ảnh rọi sáng phạm vi trăm trượng, hiện rõ từng đường nét. Quang ảnh bên trong, Giang Như chiều đứng chắp tay, khoẹt miệng nổi lên một vệt ý cười nhạt nhạt, hắn đương nhiên là có tự tin, đoạn thần phong căn bản không thể chống lại hắn này chỉ tay, mặc dù bất tử, cũng đã triệt để mất đi sức chiến đấu, bị thương nặng, quang ảnh tàn đi. Giang Như chiều như trước đứng chắp tay, thế nhưng quang ảnh tiêu tan địa phương, nhưng đồng dạng có bóng người đứng chắp tay. Đoạn Thần Phong dĩ nhiên đang yên đang lành đứng, trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, hắn căn bản không có bị thương, dĩ nhiên mạnh mẽ chặt lại rồi giang như chiều này một chiêu. Chúc cơ cảnh thực lực cũng không ra sao mà. Đoạn Thần Phong xưa nay liền không phải một cái biết điều người, chặt lại rồi chiêu này lập tức lên tiếng trầm trọc. Giang Như chiều dễ, cái bản không tin con mắt của mình, đoạn Thần Phong rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh lục trọng tu vi, hắn xem có thể nói rõ ràng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm hơn nữa vừa nãy cái tên một chùm sáng ảnh bên trong lẩn thật tức cũng không được đặc biệt áp lực tức liền có thể vượt cấp cũng chỉ là có thể so với luyện khí cảnh 7 tầng thôi cùng trúc cơ cảnh chân khí chất lượng hoàn toàn là khác nhau một trời một vực nhưng là chính là như vậy một tên luyện khí cảnh lục trọng gia hỏa dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của hắn tiểu dư ngươi thấy hay không sư tôn nói với chúng ta trúc cơ cảnh sơ kỳ thực lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy thật sự không phải gạt chúng ta vừa nãy cái tên này công kích chống đối lên để vẫn tương đối dễ dàng đoạn thần phong xoay người nhìn dư minh hồng nở nụ cười dư minh hồng sững sờ Mới vừa muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy Đoạn Thần Phong hướng hắn chớp trước mắt, sau đó sắc mặt nhất bạch, tiếp theo lại là có chút xanh tím, cuối cùng hít sâu một hơi khôi phục bình thường. Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong mỗi ngày bên trong đều cùng nhau tu luyện, lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu, hắn tự nhiên biết Hắc Bạch nhị Lao có thể chưa từng có đã nói nếu như vậy, vừa định đặt câu hỏi liền nhìn thấy Đoạn Thần Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng biết, tuy rằng Đoạn Thần Phong vừa nãy đem Giang Như Triều công kích cho đó lấy, nhưng vẫn là bị thương. Hắn sắc mặt bất động, gật đầu một cái nói, "Sư tôn nói, tự nhiên không có Giang Như Triều nghe vào trong tai, không khỏi giận tí mặt, lại cũng không nhìn thấy nửa phần tao nhã, hắn sắc mặt giữ tợn liền muốn nổi giận. Chờ đã. Mộ Dung Vô ngân giơ tay, ngăn cản Giang Như Triều, trầm giọng hỏi: "Hai người các ngươi sư tôn là người phương nào?" Đoạn Thần Phong sắc mặt đã khôi phục như thường, thương thế bị hắn cường ép xuống, đồng thời ở xoay người đồng thời hứng hờ dùng hai viên đan dược chữa trị vết thương. Hắn xoay người, cười cười nói: "Xem ra Mộ Dung huynh đệ đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở Diệp Vân tiên kia trên người à, đối với chúng ta căn bản không biết gì quỷ hư." Luyện khí cảnh tu vi, tự nhiên là không cần hiểu rõ, bất quá ta hình như là có chút coi khinh các ngươi, khinh địch. Mộ Dung vô ngân mặt không hề cảm xúc, nói tiếp, ngươi mới vừa mới có thể đỡ lấy Giang sư huynh một đạo công kích, đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không biết hai vị là vô ảnh phong vị nào trưởng lão đệ tử. Mộ Dung huynh đệ đều như vậy nói rồi, ta nếu như không nói cũng quá xem thường ngươi. Hai người bọn ta sư tôn là được vô ảnh phong thái thượng trưởng lão, Hắc Bạch Nhị lão. Đoàn Thần Phong khuôn mặt nghiêm nghị, xem ra cực kỳ trịnh trọng. Hóa ra là Hắc Bạch Nhị lão đệ tử, vậy thì có thể lý giải. Mộ Dung vô ngân trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Giang Như Triều, nói, Giang sư huynh, xem ra chúng ta lần này thật có chút khinh địch không nghĩ tới vô ảnh phong lại sẽ phái ra hắc bạch nhị lao đệ tử. Vậy thì như thế nào? Giang Như Triều ngữ điệu bên trong tràn ngập phẫn hận, lạnh lùng nói, "Chúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh căn bản không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù bọn họ có thể chống đối ta một đạo công kích, chẳng lẽ còn có thể chống đối 10 đạo bách nói sao? Nguyên bản ta còn kiêng kỵ tình đồng môn, muốn cho bọn họ một con đường sống, bây giờ nhìn lại, không cần." Mộ Dung Vô ngân khẽ mỉm cười, nói, "Không thể nói như thế, dù sao mọi người đều là đồng môn, Giang sư Minh nếu như trong lòng không cam lòng, chúng ta liền lấy bọn họ một cái cánh tay cùng một chân là được, cũng coi như để lại bọn họ một con đường sống." như vậy cũng được máu tươi giàn rủa nói vậy mùi máu tanh rất nhanh sẽ đem những kia trước đưa tới như vậy bọn họ thử rồi cùng chúng ta không quan hệ người bên ngoài cũng không thể nói chúng ta không để ý tình đồng môn giang như triều khỏe miệng co rúm nhanh cười nói mộ dung vông ngân cười to liên tục nói đúng là như thế tô ngâm tuyết vẫn lặng lặng đứng không có nửa câu nói chuyện khi làm mộ dung vông ngân tiếng cười hạ xuống nàng đi về phía trước ra một bước đem diệp vân bọn họ hết mức hộ ở phía sau Tô sư tỷ một mình ngươi không phải đối thủ của chúng ta mộ dung vông ngân ngữ điệu bên trong mang theo ý cười ta không phải một người chúng ta là đồng thời Tông ngân tuyết khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn phía sau. Không sai, chúng ta không phải một người. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng trăm miệng một lời, đi đều bước cơ hội. Còn có ta. Tô Linh Ngữ điệu lanh lảnh bên trong mang theo cực kỳ sự phẫn nộ, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một vệt màu xanh lam quang ảnh, ở lòng bàn tay của nàng bên trong chập trùng bất định, biến ảo các loại hình dạng. Bốn khác đứng song vai, phía sau là như trước ngồi quanh chân, chúng kích luyện khí cảnh tam trọng Di Vân. Mộ Dung Vô Ngân trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt chỉ xuống, các ngươi đã chọn lựa như vậy, vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là tôn trọng các ngươi lựa chọn. Chỉ nhìn hắn giơ tay vung nhẹ, bên cạnh bốn người ép đi tới, giang như triều đứng ở tâu ngâm tuyết trước người, cái khác ba tên đệ tử ngăn ở đoạn thần phong ba người phía trước. hoa sinh, hoa đô, đoạn thần phong cùng dư minh hồng chính là vô ảnh phong thái thượng trưởng lao hắc bạch nhị lao đệ tử, các ngươi tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, chính là cần phải cường đại tôi luyện để kích thích các ngươi đối với trúc cơ cảnh lĩnh ngộ, đem hai người bọn họ đánh tan, đối với các ngươi lĩnh ngộ trúc cơ sẽ có trợ giúp rất lớn. mộ dung vô ngân căn bản không có đem trước mắt bốn người để vào trong mắt, nghiêng đầu nói rằng, hai tên thiếu niên gật gù, trong tay ánh sáng lóe qua, một thanh màu đỏ tươi mới đào một thanh trường kiếm màu tím tình lình xuất hiện, lập lệ quỷ dị ánh sáng. "Ta để hỏi các ngươi." Đoạn Thần Phong nhìn thấy trong tay hai người ánh sáng lấp loé, bỗng nhiên bước lên một bước, trầm giọng hỏi, "Cái gì?" Hai tên thiếu niên mở ra, chăm miệng một lời hỏi, "Các ngươi cảm thấy lấy các ngươi tu vi, có thể chống đối chúc cơ cảnh công kích sao?" Đoạn Thần Phong cười hỏi Tam Quốc Lục Ma, "Tự nhiên không được." Hai người mở ra, đồng thời trả lời. "Như vậy các ngươi mộ dung Vô Ngân sư huynh là già sao tu vi? Giang như triều Giang sư huynh lại là giả sao tu vi?" Ai lợi hại hơn một ít? Đoạn Thần Phong trên mặt mang theo đủ cười, tiếp tục hỏi, Hai vị sư huynh đều là trúc cơ cảnh cao thủ, thực lực sàn sàn nhau, nếu như miễn cưỡng muốn điệt, tự nhiên là Mộ Dung Vô Ngân sư huynh mạnh hơn nửa bậc. Hai người lại một lần nhìn nhau, sau đó lại chăm miệng một lời nói rồi như vậy trường cũ, như trước không có nửa điểm khác biệt. Cái kia Giang sư huynh vừa nãy cái kia chỉ tay các ngươi ngăn cản được sao? Đoạn Thần Phong cười híp mắt hỏi. Hoa Sinh cùng Hoa Đô khẽ nhíu mày, đồng thời lắc đầu trả lời, không ngăn được. Nếu liền Giang sư huynh vừa nãy cái kia chỉ tay cũng không ngăn nổi, các ngươi còn dám tới đối địch với ta? Đoạn Thần Phong chân mày cau lại, ngữ điệu nhiên trở nên lạnh, còn không cho ta lui ra nay một tiếng như sấm sét ở hoa sinh hoa đô trong thai nổ vàng, quả thực là đình thai nhất góc. Hai người không khỏi sửng sở, trong khoảnh khắc lại tỏ rõ vẻ xấu hổ, trong tay huyết đao tử kiếm nhất thời biến mất, tiếp theo lùi về sau hai bước. Hừ, không sai, còn biết tiếng mệnh, vẫn tính có cứu. Đoạn Thần Phong gật gù, trong mắt lóe ra hầu như không cách nào ước chế ý cười, cố nén nói rằng, Dư Minh Hồng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy Đoạn Thần Phong như vậy quá mắng, trong lòng rõ ràng, Đoạn Thần Phong chính là ở kéo dài thời gian, trong cơ thể hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, có thể quá nhiều tham một khắc là được một khắc. Chủ yếu nhất chính là Diệp Vân bất cứ lúc nào có thể trùng kích luyện khí cảnh tam trọng thành công. Một khi tỉnh lại, như vậy cục diện sẽ thay đổi. Mộ Dung Vô Ngân ở một bên đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, khẽ nhíu mày. Chu Hoa Sinh, Chu Hoa Đô, các ngươi thực sự là tính nhu nhược chưa như thế ngu xuẩn lại cũng có thể tu luyện tới mức độ này, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra bọn họ chính là ở kéo dài thời gian? Còn chưa động thủ. Hoa Sinh, Hoa Đô hai huynh đệ sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc trên mặt tràn đầy phẫn nộ, huyết đao tử kiếm xuất hiện lần nữa. Sau đó trên không trung mạnh mẽ từng giao, phát sinh trong trẻo ngầm thanh, phân biệt chém về phía đoạn thần phong cùng dư Minh Hồng Môn đoạn thần phong cười haha ha, tu vi của hắn tuy rằng chỉ là luyện khí cảnh lục trọng thế nhưng hắn nhưng có bí pháp có thể tiếp được giang như triệu loại này trúc cơ cảnh cao thủ một đạo công kích như vậy đối mặt luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi đương nhiên sẽ không có nửa phần sợ sệt đến đúng lúc trong tay hắn chiến thương vắng hiện ánh bạc ngưng tụ nhất định phun ra mà ra thẳng tắp đón lấy màu máu chiến đao. dư minh hồng sắc mặt như thường không nhìn thấy có nửa điểm gợn sóng một thanh ngăm đen cổ điện chiến giản xuất hiện ở trong lòng bàn tay khẽ động mang theo một tia ngăm đen ánh sáng đón lấy trường kiếm màu tím mà một bên khác, tô linh đối mặt một gã khác đệ tử, nàng trợn mắt nhìn, ánh mắt nếu như có thể giết người, đối phương định nhưng đã chết rồi trăm lần, ngàn lần. nàng tự có một luồng khí thế, hay là đến từ thân phận của nàng, hay là đến từ cái khác, nói chung đối phương tên thiếu niên kia lại mạnh mẽ không có dám đối thủ, một bộ cực kỳ do dự rằng, Giang Như chiều ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Ngâm tuyết dư quang đạo qua mọi người, sau đó quay về Giang Như chiều nói rằng, là không phải là đối thủ, cái tiếc nhưng là phải đánh qua mới biết. bất quá ta luôn luôn ngưỡng mộ Tô sư tỷ, nếu như ngươi có thể liền như vậy thần phục, ta liền không giết ngươi giang như chiều cười ha ha, trận chiến này dưới cái nhìn của hắn, căn bản không có bất kỳ độ khó. Bởi vì, Mộ Dung Vô Ngân đứng ở phía sau, mà Tô Ngâm Tuyết phía sau, cũng chỉ có một tên còn đang trùng kích luyện khí cảnh tam trọng rất rưỡi, ở trong mắt hắn quả thực không đáng giá được nhắc tới, lại bị Mộ Dung Vô Ngân nhiều lần nhắc lên rất rưỡi, Diệp Vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 263, Linh Phượng Vi Vũ. Giang như chiều tràn đầy tự tin, dưới cái nhìn của hắn, trước mắt Tô Ngâm Tuyết và những người khác chính là cua trong rọ, cái thất gỗ chi thị căn bản không có nửa điểm thắng được hy vọng. Tâu Ngâm Tuyết chính là vô ảnh phong thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất, 18 tuổi không tới tuổi cũng đã tu luyện tới trúc cơ cảnh, có thể nói kỳ tài. Bất quá hắn Giang Như Triều cũng là không kém, tương tự là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, hắn liền không tin chính mình không cách nào đánh bại Tâu Ngâm Tuyết. Huống hồ, đối với Tâu Ngâm Tuyết dung mạo, hắn cũng vẫn trong lòng nhớ mãi không quên. Giang Như Triều cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ nhìn thấy không trung một chiếc lập lòe ánh sáng màu trắng cự bàn tay to thình lình xuất hiện, mạnh mẽ đánh về Ngâm Tuyết. Tô sư tỷ, tiếp ta một cái hạo nhiên trưởng thử xem khó mà tin nội trường học. Tông Ngâm Tuyết chỉ nhìn thấy trước mắt không gian bị một bàn tay cực kỳ lớn chiếm cứ, trên bàn tay lập loè ra để ánh sáng làm cho người kinh hãi, trong đó ẩn sức mạnh cường đại đến cực hạn. Nếu như vừa nãy Giang Như triều cùng đoạn Thần Phong giao thủ liền triển khai này một chiêu, không lô Thần Phong có ra sao thủ đoạn, hoặc là có gì loại phòng ngự bảo vật, cũng kiên quyết không thể đỡ được như một trường này. Bất quá, tuy rằng này hạo nhiên trưởng bên trong gần uy lực lớn, thế nhưng cũng không có lệnh Tông Ngâm Tuyết tú lệ dung nhan dù cho có nửa điểm thay đổi sắc mặt, nàng lặng lặng đứng, tùy ý cự trưởng mang theo quần phong đưa nản quần áo thổi đến mức bay phân vân bàn tay khổng lồ lâm không mà để trong ngay mắt tử tô ngâm tuyết bầu trời hạ xuống tô ngâm tuyết tay trắng óng ánh trắng non như ngọc nàng xanh nhạt ngón tay hơi đều nhẹ chỉ nhìn thấy một đóa hoa tuyết bỗng dừng ra hiện trong khoảnh khắc hoa tuyết cơ hội bắn ra nhạt hào quang màu xanh lam càng ngày càng mạnh mẽ băng tuyết ngưng kết nữ liệu mềm nhẹ nhưng có một luồng khó mà diễn tả bằng lời kiên quyết chỉ nhìn thấy cái kia đóa tỏ ra nhạt ánh sáng màu lam hoa tuyết bỗng nhiên chia làm sáu biển nhanh chóng xoay tròn vô cùng vô tận lạnh giá khí tức theo hoa tuyết xoay tròn khuyết tán ra để toàn bộ hàng không tựa hồ bị đông lại màu lam nhạt băng hàn tâm ý làm cho không gian ngưng trệ trở nên chậm chậm lên. Cái tia to lớn bàn tay màu trắng hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm gấp 10 lần, lập tức là gấp trăm lần, ngàn lần, cuối cùng dĩ nhiên đỉnh trên không trung, phản vật bị đông cứng kết liễu giống như vậy, cũng không còn cách nào gì động nửa phần. nước. Nữ hài ngữ điệu như trước ôn nhu như nước, nhưng đồng dạng có không đảo ngược chuyện sức mạnh. Chỉ nghe được lanh lảnh êm tai dễ nghe âm thanh sau, giữa bầu trời màu trắng cự bàn tay to bỗng nhiên đùng một thoáng vỡ vụn ra để, hóa thành vô số hóng ánh mảnh vỡ, dưới ánh mặt trời phát sinh hào quang màu ánh, tiếp theo trong nháy mắt hóa khí, tiêu tan không thấy hình bóng. Hào quang tản đi, nữ hài lặng lặng đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng xem ra có một tia thánh khiết tâm ý, giang như triều hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, hắn này hạo nhiên trưởng chính là lục phẩm tiên kỹ trung phẩm giai tương đối khá công kích phương pháp, hơn nữa hắn năng khiếu cũng cao, tuy rằng vừa đạt đến trúc cơ cảnh nhất trọng, bất quá một trưởng này nếu như đánh đang bình thường trúc cơ cảnh nhất trọng đệ tử trên người, không chết cũng bị thương, muốn chống đối cực kỳ khó khăn. nhưng là uy lực khổng lồ như thế một trưởng lại bị tô ngâm tuyết hời hợt chống đỡ cả lại, phản phất cực kỳ bình thường, căn bản không phí khí lực gì, làm sao có khả năng? giang như triều sắc mặt tâm trầm, lại không nửa điểm nho nhã tâm ý, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Vẻ dự tận chậm dại hiện lên. Tô Ngâm Tuyết lặng lặng nhìn hắn, nói, lẽ nào Âu Dương thúc thúc không nói cho ngươi, mặc dù đều là trúc cơ cảnh nhất trọng, thực lực chân chính cũng sẽ khác nhau một trời một vực sao? Giang Như Triều cũng là đệ tử thiên tài, làm sao sẽ không biết Tô Ngâm Tuyết trong lời nói tâm ý, thiên phú không giống, đối với pháp tắc lĩnh ngộ không giống, mặc dù là tương đồng cảnh giới, có thể phát huy được sức mạnh cũng sẽ cách biệt rất nhiều. Liền dường như mộ dung Vô Ngân chỉ là miễn cưỡng đạt đến trúc cơ cảnh, thậm chí cảnh giới vẫn không có vững chắc. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng hoàn toàn không phải Giang Như Triều có thể đối kháng. Hai người nếu như giao thủ, trong vòng 3 chiêu, Giang Như Triều nhất định bị thua. Mà nếu như một tên đệ tử bình thường lao lực thiên tân vạn khổ rốt cục trúc cơ thành công, như vậy gặp phải đồng dạng là trúc cơ nhất trọng Giang Như Triều, chỉ sợ căn bản là không có cách chống đối vừa nãy này một cái hạo nhân trưởng, trong nháy mắt sẽ bị đánh cho trọng thương. Tương đồng cảnh giới, thực lực chân chính khác nhau một trời một vực, này là được tu tiên kỳ dị chỗ. Một đạo lanh lảnh kim thiết tiếng vang lên, Giang Như Triều trong tay một thanh lập loẹt trưởng kiếm màu đen lính xuất hiện, trường kiếm màu tím phảng phất có linh tính giống như vậy. Theo Giang Như Triều hô hấp không ngừng phụt giá hút vào phức hán Tâu Ngâm Tuyết, lấy ra binh khí của ngươi để." Giang Như chiều trường kiếm trong tay chỉ về Tâu Ngâm Tuyết, ngữ điệu lạnh lẽo, sắc ý ngưng tụ. Tâu Ngâm Tuyết mặt cười cơ hội không có nửa điểm vẻ mặt, chứng mắt nhìn, nói, "Còn chưa dùng tới." Giang Như chiều sắc mặt đỏ chót, lồng ngực không ngừng chập trùng, Tâu Ngâm Tuyết ngữ điệu mềm nhẹ, lại giống như búa tạ mạnh mẽ đánh vào hắn lồng ngực. "Đây là mệt thị, kinh bị không coi ra gì." Từ ảnh ma quang, vô sinh nhất kiếm. Giang Như chiều hét lớn một tiếng, thân hình nổi lên, trong tay hắc trường kiếm màu tím bắn ra vạn vệt ánh sáng, màu tím bên trong chen lẫn màu đen qua ảnh, phát sinh o o chói tai tiếng hú. "A nhờ kiếm che ngợp bầu trời." Từ không trung rơi thẳng mà xuống, bay về tô ngâm tuyết đỉnh đầu giữa trời chém xuống. Chiêu kiếm này ngưng tụ giang như chiêu hết thể sức mạnh, phân hận bên trong hắn cũng không còn nửa điểm muốn đem tô ngâm tuyết kích thương hoặc là bắt giữ ý nghĩ, hắn giờ phút này liền một ý nghĩ, đem trước mắt cô bé này chém giết, làm cho nàng bỏ mình linh tiêu, biến thành cho bụi. Tỷ tỷ cẩn thận, đứng ở một bên tô linh đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nàng tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng ánh mắt nhưng là bất phàm, chiêu kiếm này bên trong gần vi đủ sức để phá sơn đá vụt vô cùng tương đại. Đối mặt như vậy một chiêu kiếm, Tô Ngâm Tuyết lại còn có thời gian nhàn hạ, nghiêng đầu quay về Tô Linh nợ nụ cười xinh đẹp, lập tức chỉ thấy nàng trắng nõn như ngọc tay trắng ở trước người nhẹ nhàng vung dậy, trong khoảnh khắc cả người đều chuyển động lên, dáng người yêu mỹ, phản phất vũ đạo. Tô Ngâm Tuyết tự hoãn thực nhanh chuyển động, thân thể mỗi chuyển một lần liền có một đạo hào quang nhỏ yếu từ trên người nàng tản ra, sau đó tại thân thể bốn phía hình thành cũng một tầng mỏng manh ánh quang, đưa nàng hộ ở trong đó. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, là được mấy chục đạo ánh quang ngưng tụ, hình thành một tầng mắt thường có thể thấy rõ ràng ô dù, đưa nàng hộ ở bên trong. A nhờ kiếm ầm ầm mà xuống. Mạnh mẽ đứng ở Tô Ngâm Tuyết đỉnh đầu, trong chớp mắt ánh sáng hung hực, hào quang màu tím rọi sáng bầu trời, đem nữ hải bao phủ hoàn toàn. Tô Linh kinh hãi, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, như vậy một chiêu kiếm hạ xuống, không biết tỷ tỷ có hay không có thể bình yên vô sự. Giang Như chiều khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, hắn có thể cảm giác được chiêu kiếm này hầu như không có chịu đến bất kỳ trở ngại, từ Tô Ngâm Tuyết đỉnh đầu chém xuống, thẳng tắp đem nữ hải chém thành hai nửa. Hào quang màu tím rốt cục tiêu tan, chỉ nhìn thấy trên mặt đất một đạo vết kiếm hình lỉnh xuất hiện, vùng núi bị chém ra một đạo khoan vài thước, thâm nửa chưởng khe, đã không thể sử dụng kiếm ngân để hình dung. Đông dạng cảnh giới, Thực lực chân chính vẫn là không giống. Giang Như chiều nhìn cái kia khe, cười to lên. Thế nhưng, sau một khắc tiếng cười của hắn liền im bặt đi, chỉ nhìn thấy một cái tao nhã đến tột đỉnh thân hình từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào cái kia dài mấy trượng khe bên cạnh, không nói ra được chào phúng. Giang Như chiều con người đều suýt chút nữa rơi mất đi ra, hắn quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này, hạ xuống người này là Tô Ngâm Tuyết. Nàng không nên đã bị chém giết sao? Cái kia một chiêu kiếm ý lực, nàng làm sao có khả năng ngăn cản được? Không, không thể. Giang Như chiều lớn tiếng quát, hắn không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tâu ngâm tuyết lặng lặng đứng, mỹ lệ trong tròng mắt không mang theo nửa phần tâm tình, liền một tia trào phúng đều không có. Linh Phượng nguyễn vũ thân pháp, mộ dung vông ngân âm thanh đột nhiên vang lên, hắn từng bước một đi tới, đi tới giang như triều bên cạnh. Chính xác. Tâu ngâm tuyết khẽ mỉm cười, gật đầu trả lời. Linh Phượng nguyễn vũ là cái gì? Giang như triều ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Người không đủ tư cách biết. Mộ dung vông ngân cùng tâu ngâm tuyết châm miệng một lời nói rằng, Giang như triều ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ lên, hắn chính là trúc cơ cảnh cao thủ, lúc nào lưu lạc tới liền một loại thân pháp tiên đều không có tư cách biết rồi nếu như là tô ngâm tuyết chào phúng cũng là thôi, tại sao mộ dung vô ngân lại sẽ châm miệng một lời nói? bất quá, xem ra mộ dung vông ngân cũng không muốn cùng hắn giải thích cái gì, chỉ là nhìn giang như triều một chút, nói, giang sư huynh ngươi lui ra đi, ngươi không phải tô sư tỷ đối thủ. giang như triều sắc mặt trướng đến đỏ chót, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hầu như muốn chạy ra nước. cho tới nay, hắn đều giác đến tu vi của chính mình đạt đến chút cơ cảnh, liền có thể cùng mộ dung vô ngân đứng ngang hàng, mặc dù còn kém mấy phần, cũng là cách biệt không xa. thế nhưng, hắn bây giờ mới biết, mặc kệ tu vi của hắn đạt đến mức độ như thế nào. Ở Mộ Dung Vô Ngân trong mắt, căn bản không coi là cái gì, hay là hắn một con chó, một nô bộc, liên kết dưới, tiểu đệ cũng không bằng. Hắn nhìn Mộ Dung Vô Ngân một chút, đè nén vẫn hận trong lòng, yên lặng lui qua một bên. Mộ Dung Vô Ngân căn bản không có lại liếc hắn một cái, đứng ở Tô Ngâm tuyết trước. "Tô sư tỷ, không nghĩ tới ngươi tu vi lại đến mức độ này, xem loại ta khinh thường ngươi." Tô Ngâm Tuyết khẽ mỉm cười, nói, "Vô Ngân sư đệ tu vi của ngươi mới để ta cảm thấy khó có thể tin, ngươi năng khiếu còn cao hơn ta, lại có thể ở cái tuổi này đạt đến chút cơ cảnh, thực sự là khó có thể tin đây." Mộ Dung Vô Ngân cười cợt, nói: Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta sợ ngươi không chống đỡ được sự công kích của ta. Tông Âm tuyết nhàn nhạt nói: Không cần, ta cũng không có lãng phí cái gì chân khí. Mộ Dung Vô Ngân gật đầu nói: Ta nghĩ cũng là như thế. Giang Sư Hinh cũng không thể đủ mang cho ngươi để ý gì. Tông Âm tuyết không hề trả lời, chỉ là lặng lặng đứng. Chúng ta lấy ba chiêu làm hạ định, nếu như ngươi có thể đỡ được, như vậy ta liền dẫn bọn họ xoay người rời đi. Từ nay về sau chúng ta đã không còn cạnh tranh, cộng đồng tồn sống tiếp. Bất quá nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy thì chớ có trách ta. Lần này thí luyện sinh tử bất luận nói vậy ngươi cũng là rõ ràng. Mộ Dung Vô Ngân đứng chắc tay, chậm rãi nói rằng, Tô Ngâm Tuyết Nga Mi tâu lại, nguyên bản bình tĩnh thông dung mặt cười cơ hội rốt cục xuất hiện vẻ xuất sáng. Mộ Dung Vô Ngân tu vi nàng cũng không rõ ràng, thế nhưng từ ngôn ngữ của hắn bên trong liền có thể có thể thấy, Giang Như Triệu cũng không ở trong mắt hắn, đơn giản là hai trường hợp, một là Giang Như Triệu tu vi chân chính không bằng hắn, hai là được thân phận của hai người địa vị cách biệt quá xa. Mộ Dung Vô Ngân là cái cực kỳ kiêu ngạo ra hỏa, hắn kiên quyết sẽ không chỉ là bởi vì thân phận so với Giang Như Triệu cao liền như thế đối với hắn, tu vi của hắn tất nhiên cũng là cao hơn Giang Như Triệu. Hơn nữa còn không ít. Tâu Ngâm Tuyết mặc dù coi như hời hợt chống lại rồi giang như chiều công kích, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng chỉ là thân phận huyền diệu, thủ sao thôi. Tu Vi chân chính, hai người cách biệt không lớn. Mộ Dung Vô Ngân nếu có thể nhận ra linh phượng Viễn Vũ thân pháp, như vậy muốn dựa vào cái này thân pháp để từ hai người chiến đấu bên trong tìm được cơ hội thắng, này sẽ cực kỳ khó khăn. Nghe được Mộ Dung Vô Ngân nói mấy lời nói này, Tâu Ngâm Tuyết không khỏi có chút sốt sáng, có chút lo lắng. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân như trước lặng lặng ngồi xếp bằng, lập tức sắc mặt lại, tất cả đều là kiên quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy mô chương 264, Âm Dương. Hai người mặt đối mặt đứng, Mộ Dung Vô Ngân trên mặt không có nửa phần vẻ mặt, một mảnh hờ hững, mà Tô Ngâm Tuyết thì lại xem ra có chút sốt sáng, mặc dù Mộ Dung Vô Ngân tu vi vừa đạt đến chút cơ cảnh, thế nhưng nàng nhưng không có nửa phần có thể thắng được nắm, thậm chí có một loại không tên cảm giác, tựa hồ một khi Mộ Dung Vô Ngân ra tay, nàng liền không cách nào chống đối. Ba chiêu làm hẳn định, hy vọng Tô Sư tỷ ngươi có thể đỡ được. Mộ Dung Vô Ngân bước lên một bước, tay phải chậm rãi vung lên. Trong khoảnh khắc, lấy Mộ Dung Vô Ngân làm trung tâm, một luồng nhàn nhạt uy thế thình lình mà lên, sau đó từ từ ngưng tụ Mộ Dung vô ngân mới vừa vừa bước vào trúc cơ, dĩ nhiên thần hồn đã tu luyện tới mức độ này, uy thế ngưng tụ thành thực chất. Nói như vậy, tu vi bước vào trúc cơ cảnh, thần hồn liền chính thức mở ra, có thể lấy bí pháp ngưng luyện, tu luyện tới trình độ nhất định, bằng vào mượn khí thế liền có thể để đối thủ tâm thấy sợ hãi, không cách nào vùng ra toàn bộ tu vi. Trúc cơ nhất trọng chia âm dương. Nói vậy Tô Sư Tỷ cũng đã hiểu rõ âm dương lực lượng, cũng tu luyện ra một chút. Thiên địa vạn vật đều có phân âm dương, vạn vật hai mặt, một âm một dương, ta một trường này gọi là âm dương băng toái, hy vọng Tô Sư Tỷ ngươi có thể lỡ được. Mộ Dung Vong mặt mỉm cười. Mục Chỉ nhìn bàn tay phải ta không làm đại ca thật nhiều năm. Bàn tay hắn lại chia làm Hắc Bạch hai mặt, có khí vụ đục lên. Mộ Dung Vô Ngân mặt mỉm cười, Hắc Bạch tương giao bàn tay phải hướng về tâu Ngâm Tuyết chậm rãi đánh ra. Trong khoảnh khắc, tâu Ngâm Tuyết chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc đến khó có thể tin sức mạnh đột nhiên xuất hiện, đem phạm vi 10 trượng không gian quá chặt, mặc kệ là từ cái kia một chỗ đi cảm giác, đều bị Hắc Bạch trưởng ảnh niêm phong lại đường đi. Tâu Ngâm Tuyết trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ nghiêm túc, nàng nguyên bản cũng đã dự liệu đến Mộ Dung Vô Ngân tu vi sẽ khá cao thế nhưng khi nàng đối mặt này Hắc Bạch Trường ảnh thời điểm mới biết, tương tự là trúc cơ cảnh nhất trọng, nàng cùng Mộ Dung Vô Ngân tu vi có trên lệnh không nhỏ. bất quá, nàng cũng không có hoảng loạn. Mộ Dung Vô Ngân nếu đem một trường này xưng là âm dương băng thoát, như vậy liền tất có hậu chiêu. trước mắt Hắc Bạch Trường ảnh lấp lóe, trải rộng bốn phía, phong tỏa ngăn cản hết thể lối thoát, đón lấy là được đổ nát khoảnh khác. Tô Ngâm Tuyết không biết một trường này đổ nát sau sẽ có ra sao uy lực tuôn ra để, thế nhưng nàng biết, muốn dựa vào tu vi mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối là chuyện không thể nào. keng, một tiếng vang lên, Tô Ngâm Tuyết trước người xuất hiện một chiếc màu bạc lục lạc, nàng tố vươn tay ra đưa nó nắm ở chỉ. mộ dung vô ngân khẽ như mày, sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia thay đổi sắc mặt thiên âm phá ma linh tôn ngâm tuyết căn bản không hề trả lời hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nàng xanh nhạt ngón tay như ngọc đem màu bạc lục làn nắm sau đó chỉ nhìn thấy một đạo chân khí từ tay trái của nàng bên trong cấp xạ mà ra đánh vào thiên âm phá ma linh cơ hội trong chớp mắt màu bạc lục lạc khen một thoáng ra linh lảnh dễ nghe tiếng vang này sóng âm để vào bị vứt vào cục đá mặt nước nhộn nhạo lên chỉ nhìn thấy không khí một trận và mèo hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tuôn tới sóng âm tựa hồ cực kỳ sắc bén không gì không xuyên thủng chỉ là một cái chớp mắt liền rơi vào cái tia trắng đen sen kẽ trưởng ảnh bên trong. đây trời hắc bạch trưởng ảnh hầu như không có quá nhiều chồng nối, trực tiếp bị cắt chém ra từng đạo từng đạo vết rách. tiếp theo bột một tiếng muốn nổ tung lên, hắc bạch trưởng ảnh trong nháy mắt vỡ sẽ rách, hóa thành vô số mảnh vỡ. thế nhưng những mảnh vỡ này cũng không có liền như vậy tiêu tan, lấy các loại tư thái dừng lại trên không trung, phản phất vô số tinh tinh, lập loại ánh sáng. tô sư tỷ trí nhớ của ngươi lực thật là kém, ta nói rồi một trưởng này gọi là âm dương băng thoái, đương nhiên phải đổ nát sau khi mới có thể vùng ra sức mạnh mạnh nhất. Nguyên vốn cần ta tiêu hao lượng lớn chân khí để thôi thúc, không nghĩ tới ngươi giúp ta làm rút. Nếu như vậy, vậy ngươi sẽ trở chịu đựng âm dương mạnh vỡ cảm kích đi." Mộ Dung Vung ngân cười to mấy tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên. Chỉ nhìn thấy vô số quang ảnh hội tụ thành dòng, trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành một chiếc hắc bạch bàn tay, phủ đầu hạ xuống, mạnh mẽ đánh về Tô Ngâm Tuyết. Một trường này thế tới nhanh như vậy, trong đó chất chứa sức mạnh càng là cực lớn đến cực hạ, so với trước để ít nhất mạnh hơn mấy lần, càng không cách nào chống nổi. "Thiên âm phá ma, huyền âm vẫn." Tô Ngâm Tuyết cắn chặt hàm răng, quát lên, trong tay quang ảnh Màu bạc lục lạc ken ken ken vang vọng, tựa hồ có một loại trong thiên địa sóng âm đều bị bao phủ lại di vân, nương tụ thành một mảnh, ở đỉnh đầu của nàng hội tụ thành một mặt quan thuẫn. Ẩm, Hắc Bạch bàn tay mạnh mẽ hạ xuống, vỗ vào huyễn âm thuận cơ hội. Quang ảnh phun ra, sóng âm cuết tán, toàn bộ bầu trời phảng phất nộ lôi di gạo, ẩm ẩm vang vọng. Cuồng bạo sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tới tới, Dư Minh Hồng cùng Tô Linh và những người khác sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về sau. Trong nháy mắt liền bay lượn ra trăm trượng, mới miễn cưỡng chống lại này cuồng trùng kích toàn năng công. Mặc dù Tu Vi mạnh đến giang như triều cảnh giới, hắn cũng là lùi về sau 10 bộ. Sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, liền hắn cũng không nghĩ tới, mộ dung vô ngân cùng tâu ngâm tuyết giao thủ dĩ nhiên sẽ tuôn ra như vậy sức mạnh khổng lồ, hầu như liền đứng cũng không vững. hắc bạch trưởng ấn tuy rằng tiêu tan, bất quá sức mạnh mạnh mẽ vẫn để cho tâu ngâm tuyết hầu như không cách nào đứng vững, thân hình đột nhiên một lại, suýt chút nữa quỷ trên mặt đất. bất quá tâu ngâm tuyết quật cường cực kỳ, con ngươi xinh đẹp bên trong lóe qua kiên quyết vẻ, mạnh mẽ lại chạm lên. mộ dung vô ngân một đòn vô công, chỉ là lùi về sau nửa bước, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, đứng chắc tay. tất cả mọi người đều ánh mắt đều rơi vào mộ dung vông ngân cùng tâu ngâm tuyết trên người ai cũng không có hiện, vào lần này công kích va chạm tạo thành trùng kích bên trong, chỉ có Diệp Vân như trước an ổn ngồi khoanh chân, từng đạo từng đạo quang ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, sức mạnh cuồng bạo không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tô sư tỷ tu vi thật là làm cho ta cảm thấy thán phục đây, như ngươi vậy năng khiếu lại sẽ có như thế bảng bạc sức mạnh cùng ý chí, thực sự là làm người khó có thể lý giải được. Mộ Dung Vung ngân đứng chắp tay, nhìn Tô Ngâm Tuyết, nhiều hứng thú nói nói: "Tô Ngâm Tuyết tú thoáng có một tia loại, mặt cười cơ hội trắng bạch chậm rãi lui, khôi phục như thường. Còn có hai chiêu." Nữ Hải ngữ điệu mềm nhẹ, nhưng tràn đầy kiên quyết tay trắng nhẹ nhàng rung động thiên âm phá ma linh ra lanh lảnh dễ nghe ken linh tiếng này thứ thứ hai tên là âm dương tụ hợp tên như ý nghĩa liền đem trong thiên địa vạn vật âm dương lực lượng dung hợp lại cùng nhau nương tụ thành tuyệt cường một đòn này một đạo công kích uy lực so với âm dương băng thái để muốn tới mạnh hơn một ít hy vọng tô sư tỷ ngươi có thể tiếp được để mộ dung vông ngân như trước ngữ điệu nhạt nhạt nghe tới không có nửa điểm tâm tình ở trong đó càng không có một chút nào trào phúng mộ dung ngân ngươi không muốn thật quá muộn rồi tô linh từ ngoài trăm chở xông thẳng mà để phẫn nộ quát. tô linh sư muội ngươi lui ra ta không muốn giết ngươi mộ dung ngân nhìn nàng một cái phất phất tay chỉ nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay một vệt hào quang cấp xạ mà ra, trong nháy mắt đánh vào Tô Linh trên thân thể, quang ảnh đem Tô Linh bao vây, đột nhiên bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trăm trượng mở song. Này một tay chân khí điều khiển đã dịu đến điên hảo, hoàn toàn vượt qua Tô Ngâm Tuyết và những người khác trình độ. Còn có hai chiêu, Tô Ngâm Tuyết xem đều không có xem mọi mọi nàng một chút, ngữ điệu nhàn nhạt. nhạt. Mộ Dung Vô Ngân hai tay chậm rãi nhấc lên ở trước ngực, trước sau xén kẽ, từng đạo từng đạo ánh sáng từ trong lòng bàn tay của hắn tản mạn ra, chậm rãi hội tụ thành đoàn, hình thành một chiếc quang ảnh bát quái. Bát quái phân cách âm dương, nhiên hóa thành hai cái âm dương ngữ. Theo mộ dung vông ngân đầu ngón tay vận chuyển ma bơi lội. Âm Dương nát tan, đoàn tụ hợp. Mộ dung vông ngân thấp giọng quát nhẹ, hai tay đột nhiên bắn ra. Âm Dương Ngư cấp xả mà ra, trên không trung xen kẽ, giao hòa vào nhau, nhưng phân biệt rõ ràng, không có nửa điểm xung đột. Đùng! Ngay khi Âm Dương Ngư nhìn như dung hợp đồng thời chớp mắt, một tiếng vang nhỏ đột nhiên muốn nổ tung lên, sau đó liền nhìn thấy đầy trời Âm Dương Ngư trên không trung lập lòe ra vĩ quang. Tông Âm Tuyết và những người khác chỉ cảm thấy phạm vi trăm nghìn trượng bên trong linh khí phảng phất triệu đến to lớn sức hút từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, từng đạo từng đạo linh khí chuyển vào Âm Dương Ngư bên trong. Giữa bầu trời trăm nghìn điều âm dương ngư nhất thời tuôn ra óng ánh hào quang, càng ngày càng lớn lên chín âm thần y Khi làm âm dương ngư độ sáng đạt đến mức tận cùng, khiến cho các căn bản không mở mắt được quen khác, hết thể quang ảnh hơi thu lại, tiêu tan không gặp. Tô Linh và những người khác chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quang ảnh đột nhiên tiêu tan mang đến không khỏe làm bọn họ hầu như cái gì đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, Tô Ngâm Tuyết xuất hiện trước mặt một chiếc to lớn bát quái, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hướng về nàng mạnh mẽ đánh tới. tỷ tỷ cẩn thận. Tô Linh ở thị giác khôi phục trước mắt, la lớn thế nhưng đã chậm, chỉ nhìn thấy cái kia to lớn bắt quái đã rơi vào tông ngâm tuyết trên người, quang ảnh tăng vọt, đem nữ hải yêm không ở tại bên trong, ầm, khó có thể hình dung sức mạnh vỡ ra được, suốt trận trận nổ vang, thế nhưng là không có một chút nào nhanh chóng bắn ra, phảng phất bị một đạo không nhìn thấy trong suốt vòng bảo vệ bao phủ ở bên trong, nặng nề tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, như vậy sức mạnh cuồng bạo căn bản không phải bình thường đệ tử có thể chống đối, mặc dù là trúc cơ nhất trọng đệ tử cũng không cách nào thời gian dài chịu đựng, giang như triều liền sắc mặt đại biến nhìn trong suốt vòng bảo vệ bên trong nổ tung mang đến quang ảnh. Trong lòng hắn hoảng hốt, công kích như vậy căn bản không phải hắn có thể chống đối, nếu như thay vào đó, hắn đoạn nhưng đã biến thành cho bụi. Ồ. Liên ở trong lòng mọi người hoảng hốt thời gian, vẫn mặt không hề cảm xúc mộ dung Vô Ngân bỗng nhiên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Lập tức, chỉ nhìn thấy vòng bảo vệ bên trong quang ảnh đột nhiên tiêu tan, nữ hài quần áo phiêu phiêu, trắng bệnh như tờ giấy, thế nhưng tinh trong con ngươi nhưng tràn đầy kiên quyết, không có một chút nào thoái nhượng. Còn có một chiêu. Do cô gái bên trong tràn ngập suy yếu, sức mạnh cường bạo cũng không có đưa nàng xé nát, tuy rằng không biết Tô Ngâm Tuyết lấy cái gì dạng phòng ngự chống lại này một đạo công kích, thế nhưng rất hiển nhiên nàng đã bị thương nặng que miệng lưu lại một tia máu tươi bị trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt làm nổi bật tươi đẹp như vậy, tươi đẹp kinh tâm động phách. Mộ Dung Vô ngân lặng lặng nhìn Tâu Ngâm Tuyết, trong lòng tràn ngập chấn động, hắn cũng không rõ ràng Tâu Ngâm Tuyết làm sao có thể chống lại này một chiêu. Thế nhưng mặc dù nàng có thể chống đối này một chiêu âm dương tụ hợp, cũng kiên quyết không thể còn đứng ở chỗ này. Thật là khiến người ta kinh ngạc đây. Mộ Dung Vô ngân nhìn Tâu Ngâm Tuyết, ngữ điệu bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng thở. Còn có một chiêu. Tâu Ngâm Tuyết ngữ điệu bên trong tràn ngập suy yếu, gió núi thổi qua, thân thể mềm mại khẽ run. Tô sư tỷ, người đã không tiến nổi, cần gì chứ? Mộ Dung Vô ngân cười nói: Còn có một chiêu." Giọng cô gái bên trong tràn ngập của cường. "Này một chiêu, liền gọi làm âm dương, ta để ngươi ở trước khi chết nhìn, chân chính em dương đến cùng là cái gì." Mộ Dung Vung ngân thở dài, một bước bước ra, hắc bạch quang ảnh từ trên người hắn bốc lên, đem hắn làm nổi bật như một vị thần tướng. Một trường này đánh ra, núi lở đất nước, căn bản không phải tâu Ngâm Tuyết có thể lỡ được. Nữ hải yếu đuối mong manh thân thể không ngừng run rẩy, vẫn như cũ đứng thẳng, mắt sáng như sao bên trong tất cả đều là kiên quyết vẻ. "Chân chính em dương sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây." Đông nhiên, một thanh em lười biếng vang lên. Sau đó chỉ nhìn thấy nữ hải phía sau ngồi quanh chân Diệp Vân, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 265, băng quang Thần lôi. Chân chính em Dương sao? Tô Ngâm Tuyết phía sau truyền đến một đạo thanh âm lời biếng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vân chậm rãi đứng dậy. Diệp Vân. Tô Ngâm Tuyết tần hơi nghiêm đi, nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi hướng đi bên cạnh nàng, nữ hải trong mắt quật cường triệt để tiêu tan, khẽ mỉm cười. Cảm tạ ngươi. Diệp Vân trong mắt mang theo cảm kích, gật, gật đầu, nói, đón lấy giao cho ta đi. Tô Ngâm Tuyết không có chút nào quật cường cùng kiên quyết, thuận theo gật gù. Mặt cười cơ hội nổi lên một vệt ý cười, chậm rãi hướng đi Tô linh bọn họ. "Vô Ngân sư huynh, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Vân cười nói. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt như trước thong dong bình tĩnh, hắn tuy rằng cùng Tô Ngâm Tuyết giao thủ, nhưng vẫn chú ý Diệp Vân, trước mắt Diệp Vân hiển nhiên tu vi đã lại có đột phá, đạt đến luyện khí cảnh tam trọng. Ở tiến vào Đoạn Hồn Sơn mạch trước, Mộ Dung Vô Ngân từng tình tế hiểu rõ một phen. Hắn cũng biết lần này vô ảnh phong dẫn đội chính là Tô Ngâm Tuyết cùng Diệp Vân, Tô Ngâm Tuyết tu vi hắn tự nhiên biết, cũng không để ở trong lòng. Phải biết hắn Mộ Dung Vô Ngân tu vi đã miễn cưỡng bước vào chút cơ cảnh cũng đã làm được ngưng luyện âm dương, thực lực chân chính đủ để cùng trúc cơ tam trọng cao thủ chống lại đối phó tông ngâm tuyết, tự nhiên là dễ như ăn cháo. thế nhưng diệp vân hắn nhưng có chút nhìn không thấu, mộ dung vông ngân cảnh giới ở nhanh chóng lên cấp, thực lực kỳ tăng. diệp vân tu vi tuy nói so với đệ tử bình thường đến vậy là nhanh hơn rất nhiều lần, thế nhưng đối với bọn hắn loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm tôi nói, nhưng là có chút chậm. luyện khí cảnh tam trọng, mặc dù thực lực chân chính xác thực rất mạnh, nhưng là vừa có thể cường đi đâu vậy chứ? Mộ Dung Vô Ngân tuyệt đối không tin tranh lệch về cảnh giới là như vậy dễ dàng bù đắp, đặc biệt đối với đạt đến pháp tắc linh nộ, lại há lại là dùng sức mạnh có thể để bù đắp. Nhưng là hắn được tin tức là được luyện khí cảnh nhị trọng Diệp Vân, hình như đã có miễn cưỡng chống lại trúc cơ cảnh nhất trọng cao thủ thực lực. Hiện tại hắn cảnh giới làm tiếp đột phá đạt đến luyện khí cảnh tam trọng, như vậy hắn thực lực chân chính lại sẽ tăng tiến bao nhiêu đây? Mộ Dung Vô Ngân tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn để ở trong lòng. Tu vi của hắn đã có thể miễn cưỡng ứng đối trúc cơ cảnh tam trọng cao thủ Diệp vân mạnh hơn, lại làm sao có khả năng cùng trúc cơ tam trọng cao thủ chống đỡ được? Diệp Vân, ta mới quen ngươi thời gian, phi thường yêu quý ngươi, cho tới nay đều muốn đưa ngươi làm việc cho ta. Ngày sau tất nhiên cũng có thể vì ta chia sẻ một ít. đương nhiên ngươi nếu như theo ta, tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo cũng trên căn bản là bắt vào tay, hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều. Bất quá, ngươi nhưng lần nữa làm sai lựa chọn, thực sự là làm ta phi thường thất vọng ai như vậy đi. Hôm nay ta vẫn là cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi quy thuận cùng ta, trở thành thuộc hạ của ta, trước đây việc, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, kết quả ngươi là có thể tưởng tượng. Mộ Dung Vông Ngân đứng chặt tay, nhìn Diệp Vân chậm rãi nói rằng. Diệp Vân con mắt hiu lại, cười nói, ra sao hậu quả? Ta thật đúng là rất chờ mong đây. Mộ Dung Vô Ngân đã lâu mặt không hề cảm xúc, nói, xem ra ngươi như trước là U mê không tỉnh, vậy cũng thì trách ta không được. Diệp Vân cười ha ha, nói, ta xem U mê không tỉnh chính là ngươi, ta đều từ chối ngươi bao nhiêu lần, dĩ nhiên cứ gọi dám nhắc tới loại này ngu xuẩn yêu cầu, quả thực là ốm chỉ. Ta nghĩ nếu như là lời của vô tình sư minh, kiên quyết sẽ không có ngươi như vậy ngôn ngữ. Mộ Dung Vô Ngân khuôn mặt nghiêm nghị, nữ trở nên lạnh lẽo cực điểm, chỉ là một cái luyện khí cảnh tam trọng tiểu tử, lại dám châm chọc hình chúng ta, quả thực là muốn chết nữ điệu hạ xuống, mộ dung vông ngân chỉ trưởng lập lõe ra một đạo ánh sáng màu lam, hình thành nửa cung tròn hình cung, lộ ra hàn ý lạnh lẽo sống lại của ngạo tiên ý thể. Diệp vân chân mày cao lại, trong mắt lõe ra kinh ngạc, không nghĩ tới mộ dung vông ngân ngươi dĩ nhiên tìm hiểu băng linh khí, đúng là có chút ý tứ. Hiện tại biết không cảm thấy quá muộn sao? Nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy thì đi chết đi. Mộ dung vông ngân một bước bước lên, trong tay phải màu xanh lam băng quang lấp lóe, hướng về Diệp vân bỗng nhiên vung lên, chỉ nhìn thấy màu xanh lam băng quang ngưng tụ thành một nhánh băng tiễn, độ nhanh chóng cực kỳ bắn về phía Diệp vân muôn. U lam băng mũi tên ánh sáng. Theo mộ dung vương ngân quắc khẽ, màu xanh lam băng điện trong nháy mắt phóng qua 10 triệu không gian, xuất hiện ở diệp vân trước. Diệp vân trên mặt nụ cười triệt để tối lui, trong mắt không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Lôi đỉnh vạt quân. Diệp vân đồng dạng khẽ quát một tiếng, tay phải giơ lên, màu tím ánh chớp trong nháy mắt ở hắn chỉ trưởng ứng tụ, cả người bốn phía tiếng sấm âm ầm, giữa bầu trời tựa hồ xuất hiện trăm nghìn nói lôi đỉnh. Diệp vân tay phải co dù lại, hết thảy lôi đỉnh đều tiêu tan sạch sành sanh, sau đó liền nhìn thấy trong tay hắn một đạo màu tím ánh chớp ra đùng đùng tiếng vang. Tiếp theo từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra đón lấy mộ dung vông ngân đánh ra u lam bằng mũi tên ánh sáng. Đùng. Hai đạo dị chủng chân khí ngưng tụ công kích trên không trung chạm vào nhau, bị một cái vỡ ra được, băng quang hóa thành vô số băng mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà ra. màu tím ánh chớp càng là biến thành trăm nghìn điều điện xà, trên không trung bừa bãi tàn phá đường này, cuối cùng quang ảnh tiêu tan hết sạch, chỉ để lại phương xa tựa hồ còn có tiếng sấm nổ vang truyền đến. Quang ảnh tàn đi, hai người đứng yên tại chỗ, không có ai lùi quá bán bộ, lần này giao thủ, xem ra dĩ nhiên là ngang ngửa, bất phân thắng bại. Không nghĩ tới ngươi thật sự trưởng thành đến trình độ như thế này, có thể cùng ta đối kháng chính diện a. Mộ Dung Vô Ngân ngữ điệu bên trong rốt cục có một vẻ kinh ngạc, hắn xác thực không nghĩ tới một cái hoàn toàn không nên cùng mình có gặp nhau đệ tử, dĩ nhiên sẽ trưởng thành đến cảnh giới bây giờ. Chủ yếu nhất chính là, Diệp Vân chỉ là luyện khí cảnh tam trọng, thế nhưng vừa nãy cái kia một chiêu lôi đỉnh và quần, dĩ nhiên không những chống lại hắn u lam băng mũi tên ánh sáng, còn một lần đánh nát, hai đạo công kích đồng thời hóa thành hư vô. Diệp Vân cười cợt, nói: Ta cùng Vô Ngân sư huynh tu vi còn kém xa lắm đây, ta chỉ là chỉ là luyện khí cảnh tam trọng mà thôi, Vô Ngân sư huynh cũng đã đạt đến chút cơ cảnh, phần này độ tu luyện thật là làm cho ta thẹn thùng, hẳn là Thiên Kiếm Tông người số một đi. Mộ Dung Vô Ngân khẽ như mày, trầm ngâm một chút, nói: "Nếu như ngươi là nói như vậy, ngược lại cũng đúng là không sai. Trước đây ta cảm thấy về thiên phú, ngoại trừ huynh trưởng ta ở ngoài, không người có thể so sánh, bất quá khi ta đặt chân trúc cơ cảnh sau mới hiện, huynh trưởng năng khiếu hay là cùng ta còn thực sự có một ít chênh lệch." Diệp Vân mần ra, hắn đúng là không nghĩ tới Mộ Dung Vô Ngân sẽ nói chuyện như vậy, hắn chỉ là muốn châm chọc Mộ Dung Vô Ngân một thoáng, không nghĩ tới tên này lại vẫn thật sự coi chính mình năng khiếu chính là thiên kiếm tông người số một đây. Bất quá, Mộ Dung Vô Ngân lấy chỉ là 17 tuổi, thiên phú như thế liền đột phá đến trúc cơ cảnh. Phóng tầm mắt ngàn năm qua Thiên Kiếm Tông, xác thực cũng coi như là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Ở Diệp Vân trong ký ức, ngoại trừ mấy trăm năm trước có vài tên ở ngoài, hiện tại có thể cùng hắn tiên phú đánh đồng với nhau, ngoại trừ mộ dung vô tình ở ngoài, e sợ cũng chỉ có hắn hai sư huynh Mặc Nho. Mặc Nho từ một tên phàm nhân, ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm tu luyện tới chút cơ cảnh tam trọng, như vậy độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Thiên Thần Phong thần Thiên Vân cũng là năng khiếu cực cao. Còn những người khác, Diệp Vân nhưng là không nghĩ ra được, hay là cái kia gầy yếu quật cường thiếu niên, hay là một cái khác năng khiếu quá mộ dung vô ngân đệ tử đi vậy hãy để cho ta xem một chút thiên kiếm tông ngàn năm qua năng khiếu cao nhất đệ tử đến cùng có ra sao thủ đoạn hôn sau bá sủng ra trên trời tiểu thê. đột nhiên diệp vân cảm thấy hơi không kiên nhẫn hắn không muốn sẽ cùng mộ dung vông ngân nhiều múa mép khều môi ngược lại nói xong lời cuối cùng hay là muốn động thủ diệp vân sắc mặt nghiêm nghị hắn một bước bước ra trong tay quang ảnh lóe qua trường kiếm màu tím hơi run, run run một mảnh ánh kiếm còn như dòng nước huyết tán ra để từ ảnh kiếm thình xuất hiện mộ dung ngân, đến đây đi không muốn tha kéo dài kéo la bên trong rung rải động thủ đi mộ dung chân mày cau lại Diệp Vân trường kiếm trong tay hiển nhiên không phải vật phàm, hắn tuy rằng không thiếu bảo vật, thế nhưng đối với Diệp Vân chuôi này tự ảnh kiếm, hắn nhưng vẫn nhìn không thấu đến cùng là ra sao cấp bậc. Thâm trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở mộ dung vô ngân trong lòng bàn tay, trường kiếm vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ phảng phất hạ thấp rất nhiều, khiến người ta cảm thấy lạnh run run. Thanh kiếm này gọi là Băng Quang, chính là thượng phẩm linh khí bên trong đỉnh phong đồ vật, vô cùng sắc bén, thiết kim đoan ngọc, hơn nữa trong đó ẩn băng linh khí uy lực mạnh, một chiêu kiếm vừa ra, thiên địa đều sẽ bị đóng băng. Diệp Vân, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Mộ dung ngân nắm Băng Quang kiếm, trong mắt lộ ra cực kỳ sùng lực. Phản phất trước mắt trôi này không phải kiếm, mà là da thịt của tình nhân, nhẹ nhàng xoa xoa. Đến đây đi. Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm rung lên, tiếng sấm ầm ầm mà lên. Ngươi ra tay đi, ta nếu như một đòn toàn lực, ngươi sẽ không nhìn thấy bóng ánh đến sán lạn băng quang. Mộ Dung Vô Ngân càng tự yêu mình, ngữ liệu bên trong tràn ngập tự tin. Diệp Vân lạnh rên một tiếng, nếu ngươi Mộ Dung Vô Ngân muốn sai xoái, vậy thì xin lỗi. Hắn một bước bước ra, trong tay tự ảnh kiếm nhất thời tia điện lừng lánh, nhanh nhất lôi từ trên trời giáng xuống, trên không trung ầm ầm nổ tung, đình như gõ. Diệt thế thần lôi. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lôi linh khí dốc toàn bộ lực lượng, hết mức truyền vào Tử Ảnh Kiếm cơ hội, đồng thời nhanh chóng rung động. Này nhưng là chân chính diệt thế thần lôi, cần đem trong cơ thể lôi linh khí hóa thành một ngàn nhiều phần, đồng thời trong nháy mắt rung động 1,024 bốn lần, sau đó sẽ ngưng tụ một điểm, đánh ra lôi thần lửa giận. Chỉ là trong nháy mắt, Tử Ảnh Kiếm liền rung động 1,024 bốn lần, sau đó bỗng nhiên vừa thu lại, hết thảy ánh chớp đều ngưng tụ ở một điểm, hóa thành một đạo diệt thế nhanh nhất lôi, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía mộ Dung Vô đỉnh đầu đứng ở đằng xa giang như chiều sắc mặt trắng bệnh hắn bây giờ mới biết chính mình không những không sánh được Tô Ngâm Tuyết nếu như cùng Diệp Vân so với càng thêm không thể tả Diệp Vân chỉ sợ một trưởng liền có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn bên ngoài trong trượng Tô Ngâm Tuyết con ngươi xinh đẹp bên trong lóe qua một tia kinh hãi lập tức gò má có chút hưng phấn đà hồng rất tốt đây mới là ta tưởng tượng hẳn là gặp phải công kích Mộ Dung Vô Ngân không có một chút nào tránh lui trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn trong tay băng quang kiếm bỗng nhiên lôi kéo chỉ nhìn thấy một đạo băng quang ở trước người của hắn ngưng tụ lập tức vỡ ra được có ánh màu xanh lam băng quang rực rỡ đến cực hạn từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp. Quả thực là thiên nhiên thiên công quỷ phủ gọt giũa đi ra mỹ cảnh. Băng quang tam hiện. Mộ Dung Vô Ngân khẽ quát một tiếng, cái tia rực rỡ băng quang đột nhiên ngưng lại, lập tức hóa thành một đóa to lớn băng hoa, yêu mỹ cực kỳ, không ngừng xoay tròn, lan ra từng tia từng tia băng quang, đón lấy diệt thế thần lôi. Màu xanh lam băng hoa nhanh nhất lôi diệt thế, hai đạo thần thông trong nháy mắt đụng vào nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 266, băng phong xài giờ. Diệt thế thần lôi từ trên trời giáng xuống, màu xanh lam băng hoa ở đón ánh chớp tỏa ra, bóng ánh mà rực rỡ cái gọi là khủng bố. Hai đạo thần thông mạnh mẽ đụng vào nhau. Đầy trời tia điện qua lại, phát sinh sì sì tiếng vang. Màu xanh lam băng hoa như rực rỡ thiên hỏa giống như tỏa ra ra, hóa thành vô số quang ảnh, đem bầu trời tô điểm như thơ như họa. Lại sán lạn quang ảnh cũng trung quy sẽ tàn đi, giữa trời bên trong ánh sáng tiêu tan, chỉ nhìn thấy hai tên thiếu niên như trước lặng lặng đứng thẳng, trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến mức độ này, mộ dung vô ngân ngữ điệu bên trong tràn ngập kinh ngạc. Ai, vong ngân sư huynh ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta nghe lỗ thay đều muốn lên vết trai rồi. Diệp Vân nhún nhuyễn vai, cười trả lời. Vừa nay sức mạnh của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá vẫn là kém một chút. Dù sao trên lệnh về cảnh giới không phải sức mạnh có thể bù đắp. Mộ Dung Vô Ngân tiếp tục nói, mặt sau nửa câu ngươi cũng đã nói. Diệp Vân Sỉ cười một tiếng, nói: Ta phát hiện Vô Ngân sư huynh ngươi phí lời càng ngày càng nhiều, lẽ nào cuối cùng còn không là cần nhờ thực lực nói chuyện sao? Vừa nãy ta cùng Tô sư tỷ có ba chiêu ước hẹn, bất quá chưa hoàn thành. Không bằng ba chiêu này ước hẹn chúng ta để hoàn thành là được. Mộ Dung Vô Ngân không để ý tới Diệp Vân lời nói, nhìn hắn chậm rãi nói: Vừa nãy không phải đã đánh qua hai chiêu sao? Vô Ngân sư huynh ngươi nói chính là muốn một chiêu phân thắng thua sao? Ta xem như vậy không sai, liền như thế định." Diệp Vân cười cợt, một bộ không đáng kể dáng dấp. Mộ Dung Vô Ngân rốt cục kết nối với lộ ra một nụ cười, nói, "nên như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta này một chiêu, như vậy ta vẫn là xoay người lên đi, sẽ không sẽ cùng các ngươi làm có dễ." Diệp Vân nhìn hắn, cười ha ha, nói, "chẳng lẽ là Vô Ngân sư huynh trong lòng sợ, sợ không phải là đối thủ của ta, cho nên mới nói loại này không có chí khí. Ta cảm thấy ngược lại tiến vào đoạn hồn sơn mạch to lớn nhất mục đích chính là sinh tồn." nếu là sinh tồn như vậy tóm lại sẽ có người sống không nổi không bằng như vậy ai muốn là thua vậy thì tự sát ở đây sư huynh ngươi xem coi thế nào giang như triều và những người khác sắc mặt đại biến tuy rằng bọn họ đối với mộ dung vô ngân thực lực có rất lớn tự tin thế nhưng diệp vân vừa nãy biểu hiện ra lực công kích cường han đến làm bọn họ không thể tin tưởng mức độ chủ yếu nhất chính là người này lại chỉ là luyện khí cảnh tam trọng cảnh giới, liền rằng được như vậy sức chiến đấu như vậy yêu nghiệt hầu như là chưa từng nghe thấy à, nếu như mộ dung vông ngân thật sự đáp ứng rồi hắn như vậy cuối cùng chiến đấu trời mới biết hai tháng ai thua Ngươi chỉ là một cái luyện khí cảnh tam trọng tiểu tử, có gì tư cách có thể cùng Vô Ngân sư đệ đánh cược? Giang Như Triều lớn tiếng quá mắng. Diệp Vân trong mắt tất cả đều là miệt thị liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như ngươi không phục, không như lai ngươi đánh với ta một trận. Giang Như Triều nhất thời biến thành bị bóp lấy cổ con vịt, khỏe miệng co giùm mấy lần, sắc mặt đỏ chót nói không ra lời. Mộ Dung Vô Ngân khẽ nhướng mày, lạnh lùng đảo qua Giang Như Triều, phải biết vừa nay đánh cược chính là Mộ Dung Vô Ngân chính mình đưa ra, cũng không phải Diệp Vân muốn. Hiện tại ngươi Giang Như Triều nói câu nói như thế này, chẳng phải là đang giễu Mộ Dung Vô Ngân? Hừ. Mộ Dung vô ngân lạnh rên một tiếng, trong mắt tinh mang loại qua, ở giang như chiều cơ hội dừng lại một thoáng. Giang như chiều giờ mới hiểu được lời nói mới rồi là cỡ nào không đúng lúc, hắn túi đầu, mặt sám như cho tàn. Diệp vân, chúng ta liền lấy một chiêu làm hạ định, kết cái thắng bại ba. Còn cái gì tự sát loại này chuyện cười, liền không cần nhiều lời. Mộ Dung vô ngân chậm rãi hít một hơi, ngữ liệu nhàn nhạt, nhạt bên trong nhưng mang theo một tiếng nghiêm nghị. Diệp Vân mới vừa nói cái gì tự sát đương nhiên là thuận miệng nói chuyện cười nói, hắn biết mình tức liền có thể chống lại Mộ Dung Vô Ngân công kích, thậm chí chiến thắng, thế nhưng Mộ Dung Vô Ngân muốn đi, hắn hẳn là không có năng lực có thể mang Mộ Dung Vô Ngân lưu lại dược sư hành hành dị giới. Vậy thì đến đây đi. Diệp Vân núm núm mai, cũng không có dị nghị, hắn cũng không thể đủ chân chính nhìn rõ ràng Mộ Dung Vô Ngân thực lực, bất quá muốn nói tiếp được Mộ Dung Vô Ngân một chiêu, hắn vẫn có rất lớn tự tin. Mộ Dung Vô Ngân gật gù, miệng nổi lên một vết ý cười, trong tay băng quang kiếm hơi đổi, từng đạo từng đạo băng quang phảng phất thực chất giống như ngưng tụ, đem băng quang kiếm bao bao ở trong đó này một chiêu chính là từ huynh trưởng ta lợi của quyết pháp bên trong biến hóa mà để chính là ta đòn mạnh nhất tên là đóng băng một chiêu kiếm vừa ra hết thảy không gian đều sẽ bị đóng băng chỉ mong ngươi có thể lỡ được Diệp Vân không để ý lắm cười nói liền không gian đều bị đóng băng lại sao thực sự là quá khó mà tin nổi lại sẽ có sẽ thần thông như thế ta nhớ tới thất trưởng lão hẳn là cũng có một chiêu tương tự kiếm pháp gọi là băng phong thiên lý không biết có hay không truyền thụ cho ngươi bất quá băng phong thiên lý so với ta này một chiêu đóng băng để vẫn là trình lệnh rất xa tu luyện tới cực hạn hai người sự chênh lệnh không thể tính theo lẽ thường Mộ Dung Vô Ngân cực kỳ tự tin. Trong tay băng quang kiếm hơi chấn động một cái, hết thảy bông tuyết đều hóa thành óng ánh mảnh vỡ, lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời tỏa ra óng ánh quang mang rực rỡ. Diệp Vân hơi nhíu mày, Mộ Dung Vô Ngân mấy lời nói này, hiển nhiên là biết rồi thất trưởng lão quan hệ với hắn. Bất quá Mộ Dung Vô Ngân biết được cũng không đáng kể, cái kia một chiêu băng phong thiên lý tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng là một chiêu quần công phương pháp, dùng cho một đối một công kích, tự nhiên uy lực không đủ. Bất quá, Diệp Vân căn bản không cần, cũng sẽ không đi triển khai băng phong thiên lý, hắn còn có một chiêu càng mạnh hơn kiếm pháp. Thiên Sinh Nhất Kiếm. Theo cảnh giới tăng lên, thân thể được cực cường tăng cường, Diệp Vân điều khiển Lôi vân Điện Quang Kiếm thức thứ ba Diệt Thế Thần Lôi lấy chăn hoàn mỹ. Vừa nay hắn liền ở trong đầu đem chiêu kiếm này thử nghiệm dung nhập vào Thiên Sinh Nhất Kiếm ở trong, lại phát hiện cũng không có quá to lớn trở ngại, hầu như rất hoàn mỹ dung hợp trong đó. Đối với Diệp Vân bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, nếu có thể rất hoàn mỹ thôi diễn, tự nhiên có thể rất hoàn mỹ triển khai ra. Nếu như cảnh giới cùng lĩnh nộ không đủ, cũng không thể hoàn mỹ thôi diễn đi ra. Từ ảnh kiếm hơi rung động, từng đạo từng đạo còn như là sóng nước màu tím quang ảnh nhộn lên, trông rất đẹp mắt. Đến đây đi. Diệp Vân thấp giọng quát lên, thân thể liền như vậy trên trên đứng, hắn nguy kiếm hướng dưới. Chỉ vào vùng núi, tự hồ cả người đều thay đổi, trở nên có một luồng khó mà diễn tả bằng lời khí thế. Hắn phản phất cùng đại địa, cùng ngọn núi, cùng vùng không gian này hòa làm một thể, khi thì là không gian, khi thì là bản thể hắn, cực kỳ huyền diệu. Mộ Dung vô ngân sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên, Diệp Vân toát ra để chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ được một loại hài hòa cảnh giới, nếu như Tu Vi làm tiếp đột phá, hay là hắn thì sẽ chân chính cùng thiên địa hòa làm một thể khi đó liền có thể xúc động thiên địa sức mạnh để tiến hành công phòng, cái kia cũng phải cần vượt qua thiên kiếp trúc cơ cảnh lục trọng cao thủ mới có thể trưởng có một, hai, nhưng là Diệp vân trên người hiện tại liền xuất hiện một chút dấu hiệu, mộ dung vông ngân hít sâu một cái, trong cơ thể hùng hồn đến cực hạn chân khí trong phút chốc phun ra mà ra, hết mức truyền vào băng quang kiếm bên trong. Băng quang kiếm chính là thượng phẩm linh khí bên trong hàng đầu đồ vật, bị trong nháy mắt truyền vào nhiều như vậy chân khí tự hồ trong lúc nhất thời không chịu nổi, đầy trời băng quang đột nhiên tối sầm lại, ước chừng dừng lại một chút mới lần thứ hai bắn ra hào quang ló ánh, trong khoảnh khắc cả ngày đại địa đều bị màu xanh lam băng quang rọi sáng, ánh sáng đánh ở trên vùng núi, một mảnh ánh xanh băng quang chiếu rọi ở khắp trên mặt, xem ra đã biến thành nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam. thiên địa đông lại băng phong mộ dung vong ngân khẽ quát một tiếng, đóng băng hai chữ như lan rộng trên không trung nổ tung. băng quang kiếm bên trong bùng nổ ra khó có thể tin hảo quang lão ánh trên không trung trong nháy mắt đan dệt thành một tấm to lớn võng, sau đó đột nhiên hạ xuống mị thế quỷ vương nữ ma yêu lâm thiên hạ. to lớn màu xanh lam băng vong cũng không có phủ đầu phủ xuống, mà là sắp tới đem tiếp cận diệp vân trong nháy mắt vỡ ra được. Hóa thành mấy trăm cái kỳ diệu đũa chú, đem diệp vân trên dưới phải trái đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, lấy diệp vân làm trung tâm phạm vi mấy trượng phạm vi không gian, lại trở nên thực chất lên, phản phất là không khí bị hóa lỏng, sau đó bị cố hóa, cuối cùng ngưng kết thành óng ánh long lanh băng, ở mấy trăm cái bữa chú chống đỡ dưới, đem phạm vi mấy trượng không gian hết mức đóng băng lên. Đây mới thực là đóng băng, hoàn toàn đóng băng. Mộ Dung Vô ngân trên mặt có chút để bài, chân khí hết mức tiêu hao hết, để hắn có chút suy yếu cảm giác. Bất quá khóe miệng hắn vẫn là nổi lên một vệt ý cười, ở hắn nhận thức ở trong, một khi bị này một chiêu triệt để đóng băng, như vậy liền cũng lại không khả năng sẽ có bất ngờ. Diệp Vân, ở hết sức lạnh giá bên trong, định nhưng đã mất đi ý thức, không, có ý thức, thân thể cùng chân khí cũng không có tác dụng. Chờ đợi hắn là được, bỏ mình linh tiêu, sau đó ở bông Tuyết nổ tung thời điểm, hóa thành khảm nạm ở bông Tuyết bên trong tạp chết. Thô sư Tỷ, Diệp Vân đã chết rồi. Mộ Dung vô ngân quay đầu, nhìn về phía trăm trưởng có hơn Tâu Ngâm Tuyết và những người khác, từ Tô nói. Tâu Ngâm Tuyết hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, này một chiêu đóng băng tuy rằng uy lực tuyệt luân, thế nhưng Diệp Vân dĩ nhiên không có một chút nào chống đối liền bị đóng băng, sao có thể có chuyện đó? Nàng nhưng là có thể cảm giác được Diệp Vân thực lực đã vượt qua nàng, nếu như ngay cả Diệp Vân đều không còn sức đánh trả chút nào bị đóng băng, này một chiêu rơi vào trên người nàng, sẽ có ra sao hậu quả. Dư Minh Hồng cũng hầu như không thể tin được nhìn thấy tất cả, luôn luôn trầm ổn hắn không nhịn được rủi rủi con mắt, lại phát hiện tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, cũng không có nửa điểm hư huyễn. Tại sao lại như vậy? Hắn lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Diệp Vân, tiểu tử ngươi sẽ không liền như vậy cướp chứ? Đoạn Thân Phong vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn bị đóng băng Diệp Vân, một mặt kinh ngạc. Chỉ có Tô Linh Mặt cười cơ hội không có nửa phần sốt ruột cùng kinh ngạc, nàng lặng lặng nhìn to lớn Bông Tuyết, dông nhiên nở nụ cười. Tô Linh sư muội, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Vân vẫn có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Mộ Dung Vô Ngân tò mò hỏi. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người quay về đoạn thần phong bọn họ hỏi, từ Hoa vận Bí tàng bắt đầu, đến Diên Luyện, đến hiện tại, cùng nhau đi tới, hai người các ngươi từng thấy có Diệp Vân tên kia đối phó không được đồ vật sao? Dư Minh Hồng khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu nói, hình như không có, mặc kệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm, Diệp sư huynh đều có thể chuyển nguy thành an đồng thời từ bên trong vơ vét lượng lớn chỗ tốt, không sai, Linh Nhi sư muội không nói ta ngược lại thật ra đã quên. Diệp Vân tiểu tử này lúc nào bị thiệt thòi, Hoa Vận bí tàng chính là Kim đan Cảnh Tu sĩ bố trí đại mộ, trong đó không gian trận pháp năng dọc tùy ý đều là có thể có thể cho người vạn kiếp bất phục nguy hiểm, nhưng là tiểu tử này không những không có chết, càng là từ bên trong được không biết bao nhiêu chỗ tốt, tu vi càng là liền làm được phá, còn phải đến này thành không biết cái gì cấp bậc từ ảnh kiếm. Nếu như nói hiện tại một khối băng liền có thể làm cho hắn bỏ mình linh tiêu, ta là không tin. Đoan Thân Phong sững một chút, lập tức cười to lên. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt không hề thay đổi, khẽ mỉm cười, nói: "Người không biết không sợ." Ngay khi hắn dứt tiếng trong náy mắt, Mộ Dung Vô Ngân sắc đống nhiên đại biến, hắn đột nhiên xoay người, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đóng băng diệp vân to lớn đông tuyết. Giang rắc. To lớn đông tuyết cơ hội xuất hiện một tia nhỏ bé dạng nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 267, nhất kiếm. Đông tuyết cơ hội, dạng nước bắt đầu chỉ là cực kỳ nhỏ một tia, lập tức liền khuyết tán ra để, phản phất mạng nện bình thường đại diện tích mở rộng, che kín cả khối bông tuyết. Đùng. lạnh tiếng nổ mạnh vang lên hết thảy tất cả đều hóa thành nát tan, đầy trời màu xanh lam băng quang tiêu tan hết sạch, chỉ nhìn thấy thiếu niên lặng lặng đứng, trên mặt mang theo một tia trào phúng. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ mơ hồ từ bay đầy trời tiên băng quang bên trong cảm nhận được một luồng nóng bức khí tức, tuy rằng chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, thế nhưng này cô nóng bức khí tức lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, tựa hồ hầu như toàn thân chân khí ngưng tụ thành đóng băng cũng không phải này nói nóng bức khí tức đối thủ. rất hiển nhiên, đông tuyết chính là như vậy bị phá. Mộ Dung Vô Ngân này một chiêu đóng băng sắc thực áp lực, mặc dù bình thường chút cơ cảnh sơ kỳ đệ tử muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn chỉ ít ở Tông ngâm Tuyết xem ra nàng là không thể phá giải đi chiêu này, một khi bị đóng băng chỉ có thể gắt gao chống lại. Sau một quãng thời gian, tất nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn thân tử linh tiêu. bất quá, mộ dung vô ngân trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. này nói nóng bức khí tức chỉ là nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền tiêu tan không thấy hình bóng, hắn cũng không biết là có tồn tại hay không quá, hay là chỉ là một loại ảo giác. bởi vì này cô nóng bức khí tức hiện nhiên không phải chân khí ngưng luyện mà thành, chỉ có tìm hiểu hỏa hệ linh khí mới có thể bộc phát ra, mà Thôi Diệp Vân cảnh giới mặc dù rằng được hỏa linh khí cũng tuyệt đối không thể đạt đến loại này cấp bậc, như vậy nóng bức khí tức. Hiện ra nhưng đã chạm được pháp tắc huyền bí, mà pháp tắc cũng chỉ có chút cơ thành công tu sĩ mới có tư cách đi thử nghiệm từ thiên địa tìm hiểu. Diệp Vân hiện ra nhưng đã rằng được Lôi linh khí, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Kiếm Tông, ngàn năm qua cũng chỉ có chỉ là mấy người tham ngộ quá Lôi linh khí, này 200 năm càng là không người có thể lĩnh ngộ, Diệp Vân tìm hiểu Lôi linh khí, đã là không bình thường thành tựu. Hắn lại làm sao có khả năng cùng giải quyết thì tìm hiểu hai loại linh khí? Phải biết lấy Mộ Dung Vô Ngân năng khiếu cùng tài nguyên, hắn cũng chỉ là từ trong thiên địa lĩnh ngộ được băng linh khí. Mộ Dung Vô Ngân mày, tâm tư nhanh chóng chuyển động, Diệp Vân qua lại ở trong đầu của hắn như hình ảnh giống như loại qua. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn sắp xếp người tay trong bóng tối nhìn kỹ Diệp Vân, Thế nhưng cũng chỉ phát hiện Diệp Vân rằng được lôi linh khí, cũng tuyệt đối không có phát hiện cái khác gì chủ linh khí. Vô Ngân sư huynh, ngươi này một chiêu hình như đối với ta không đưa đến quá to lớn tác dụng A. Diệp Vân trong thanh âm mang theo một lần cười nhạo bay tới. Mộ Dung Vô Ngân khẽ nhũ mày, nhìn hắn, chậm rãi nói: Diệp Vân ngươi vừa nay lấy cái gì chiêu pháp phá tan ta tà đóng băng? Diệp Vân nhún nhuyễn bay, nói: Ngươi này đông tuyết quá không dán chắc, ta chỉ là chân khí một bạo phát, nó liền nứt rồi. Mộ Dung biết đã không thể hỏi ra cái gì để. Hắn hít sâu một cái, nói: "Nếu ngươi có thể chống đối ta này một chiêu, như vậy ân oán giữa chúng ta chấm dứt ở đây, cáo tử." Mộ Dung Vô ngân lạnh rên một tiếng, lại xoay người liền muốn rời khỏi. Diệp Vân cười nói: "Vô ngân sư huynh không khỏi cũng quá không tuân theo quy củ. Mới vừa nói được rồi chúng ta một chiêu phân thắng thua, hiện tại ngươi ra một chiêu, ta chặn lại rồi. Như vậy liền đến phiên ta ra một chiêu, nhìn ngươi là có hay không có thể chống đối. Nếu như mọi người đánh hòa nhau, như vậy ân oán chấm dứt ở đây, cũng vẫn tính nói còn nghe được." Mộ Dung Vô ngân trong mắt tinh mang bán mạnh, lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể giết ta?" Diệp Vân nún núm bay, nói, "Cái kia ngược lại cũng không phải, chúng ta đều là đồng môn, làm sao sẽ giết ngươi." "Đúng trước ngươi từng nói, nếu như ngươi thua rồi, nếu không các vị huynh đệ đều lưu lại một cái cánh tay để, các ngươi cảm thấy làm sao?" "Được, cái biện pháp này thật là là hợp lý a." Đoạn Trần Phong thanh âm vang lên, lớn tiếng quát, "Đúng đúng, vừa nãy bọn họ còn kêu gào muốn lấy chúng ta cánh tay cùng chân đây, thực sự là hủ chết người ta." Tô Linh vỗ tay, cười híp mắt nói rằng, nàng đối với Diệp Vân tối có lòng tin, bây giờ Diệp Vân phá tan đóng băng băng, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng. "Như vậy tốt nhất." Dư Minh Hồng không có quá nhiều lời nói nhưng cực kỳ kiên quyết. Tô Ngâm Tuyết không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, mặt cười cơ hội nổi lên một vệt nụ cười, xem ra là mỹ lệ như vậy. Mộ Dung Vô ngân sắc mặt triệt để âm lãnh, Diệp Vân ngươi sẽ không hối hận. Diệp Vân giả vờ kinh ngạc nói, hối hận? Không phải chúng ta hẹn cẩn thận sao? Sao cái gì hối? Đúng rồi, cái kia hình như tên gì giang sư Vinh ra Hỏa, ngươi tới nói nói, vừa nãy có phải như vậy hay không? Giang Như Triều nghe được Diệp Vân âm thanh, như chấn kinh miêu, đột nhiên nhảy lên, sau đó lại là gật đầu, lại là xoa tay, không biết hắn đến cùng ở biểu đạt có ý gì. Diệp Vân cười nói: Giang sư huynh ngươi nói chuyện là được, không cần dùng kịch liệt như thế động tác để diễn tả." Mộ Dung vô ngân hít sâu một cái, nhìn một chút Giang Như chiều, trong mắt tất cả đều là vẻ chán ghét, hắn quay đầu nói, "Nếu ngươi cảm thấy hẳn là còn có một chiêu, vậy thì ra tay đi." Một đạo băng lam ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, lập tức liền nhìn thấy một con ngọc chất mâm tròn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam băng quang. Man ánh sáng luông xuống đem hắn hộ ở trong đó. Mộ Dung vô ngân trong tay băng quang kiếm như trước lập hắn không biết móc ra một viên da sao đan dược nhét vào trong miệng, sau đó liền nhìn thấy băng quang kiếm ánh sáng hướng So với trước để từng có chi mà không chi không kịp. Diệp Vân, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Băng Lam màn ánh sáng bên trong, Mộ Dung Vô Ngân ngữ điệu lạnh lẽo đến cực hạn. Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm trên chết chỉ vào mặt đất, hắn mí mắt vi đóng, căn bản cũng không có xem Mộ Dung Vô Ngân một chút, cả người hắn lại một lần tiến vào loại kia cảnh giới kỳ diệu, phản phất có một nửa cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong trước mắt, tử ảnh kiếm trong nháy mắt rung động trăm lần, ngàn lần, sau đó bỗng nhiên vừa thu lại, chỉ nhìn thấy tử quang lưu chuyển, tự ảnh kiếm lập tức đến trước ngực, sau đó chậm rãi đâm tới. Thiên sinh nhất kiếm, Thời khắc này, Diệp Vân hầu như đem hết thể lĩnh ngộ công kích phương pháp đều ngưng tụ ở chiêu kiếm này cơ hội, lôi vân điện quang kiếm ba chiêu đầu, băng phong thiên hạ cùng với cái khác một ít chiêu thức, trong nháy mắt đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành xem ra chậm chậm đến cực hạn, nhưng đem mộ dung vô ngân hoàn toàn bao phủ nhất kiếm. Mộ dung vô ngân sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chưa từng có như chiêu kiếm này để hắn cảm nhận được như vậy bàng bạc mạnh mẽ, hắn không biết chiêu kiếm này đâm trúng thân thể sẽ phát sinh ra sao sự tình. Đây là cái gì kiếm pháp? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy? Mộ Dung Vô Ngân thấp giọng quát lên, lại móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó cả người đều tản mát ra màu xanh lam băng quang, khuôn mặt, cánh tay, thân thể đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lam băng quang. Trong phút chốc, hắn đỉnh đầu băng lam ngọc chất mâm tròn cùng ánh sáng hưng hực, từng đạo từng đạo thô như ngón tay giống như cổ sáng từ mâm tròn cơ hội hạ xuống, đem Mộ Dung Vô Ngân hoàn toàn hộ ở trong đó. Ánh sáng màu tím lấp lóe trường kiếm tốc độ tự hoán thực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Dung Vô Ngân trước người, sau đó liền đâm vào cái kia màu băng lam của sáng mặt trên. Giang rác. Thiên sinh nhất kiếm tựa hồ cũng không có gặp phải quá to lớn trở ngại, trực tiếp đâm vào băng lam của sáng, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, phía trước vài gốc cổ sáng đùng một thoáng xuất hiện vết rách, sau đó đột nhiên vỡ vụn ra để. Mộ Dung vô ngân kinh hãi đến biến sắc, trên thân thể bao trùm tầng kia băng lam ánh quang tựa hồ hoạt giống như vậy, trong ngáy mắt phun trào lên, sau đó hội tụ ở ngực, cùng lúc đó, đỉnh đầu băng lam mâm ngọc cũng rơi xuống, che ở trước ngực, muốn chống đối tử ảnh kiếm công kích nghịch đạp truyền nhất. nhất. ảnh kiếm tốc độ không giảm, tựa hồ trong thiên địa không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản nó bước chân tiến tới, phá tan cổ sáng sau đâm vào màu xanh lam ngọc chất mâm tròn cơ hội. Rốt cục, thiên sinh nhất kiếm tựa hồ chịu đến rất mạnh lực cản, dừng lại đi tới bất tiến. Mộ Dung Vô Ngân căng thẳng sắc rốt của cung dung hạ xuống, xem ra rốt cục có thể đem uy lực cường hàn đến cực hạn nhất kiếm chống lại. Thế nhưng, hắn trên mặt ung dung vẫn không có tiêu tan, bỗng nhiên liền đã biến thành càng sốt sáng hơn vẻ mặt. Đùng. Âm thanh leng keng trên không trung xuất hiện, sau đó liền nhìn thấy cái kiếm màu xanh lam ngọc chất mâm tròn ở trong không khí vỡ vụn thành vô số mảnh, hóa thành trăm nghìn nói quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi, tiêu tan ở trong không khí. Từ ảnh kiếm như chậm rãi mà để vong linh chi kiếm, mang theo hơi thở của cái chết phá tan mông ngọc sau đó đâm vào mộ dung vông ngân ngưng tụ cuối cùng một đạo phong ngự, màu xanh lam băng quang bên trên màu tím quang ảnh đại thịnh bằng bạc sức mạnh vào đúng lúc này hoàn toàn bộ phát ra đầy trời lôi đỉnh trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một điểm sau đó hình thành một đạo cực kỳ nhỏ kia điện từ tử ảnh kiếm cơ hội phun ra mà ra tựa hồ còn mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt đâm vào cái kia màu xanh lam băng quang ở trong Phúc. màu xanh lam băng quang căn bản không có cách nào chống đối mãnh liệt như vậy sức mạnh chỉ là dừng lại một chút liền đột nhiên tiêu tan hóa thành hư vô kia điện tiếp tục tiến lên bắn về phía mộ dung vông ngân lồng ngực Mộ Dung Vô Ngân ở màu xanh lam băng quang sắp tiêu tan trước mắt, sắc mặt trắng bệnh hắn bỗng nhiên hướng về bên cạnh tránh ra nửa bước, tiêu điện nháy mắt mà qua, đâm thủng bên trái hắn bay, không, có máu tươi chảy ra, chỉ là quần áo một cái nhỏ bé lỗ nhỏ. Mộ Dung Vô Ngân lăng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong cơ thể một nguồn sức mạnh trong nháy mắt ma túy nửa người trên của hắn, tựa hồ còn có một tia hàn ý lạnh lẽo tiến vào thân thể của hắn, hướng về vị trí trái tim nhanh chóng lao đi. Mộ Dung Vô Ngân kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trắng bệnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lại đang bị ma túy nửa người trên tình huống dưới bắn thẳng đến mà lên, trên không trung đột nhiên một cái vươn mình. Sau đó rơi vào bên ngoài trăm trượng giang như chiều bên cạnh. Tay phải hắn nhanh chóng ở ngực hư điểm, từng đạo từng đạo quang ảnh đánh vào trên lồng ngực, sau đó lại móc ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, mạnh mẽ thôn nuốt xuống. Mộ Dung Vô Ngân tay phải bưng lồng ngực, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin nhìn Diệp Vân, hít sâu một cái. Đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Vân trong mắt cũng đồng dạng lóe qua kinh ngạc, ở thiên sinh nhất kiếm bắn trúng Mộ Dung Vô Ngân, Tiêu điện xuyên thấu xương bả vai của hắn trong náy mắt, Diệp Vân cảm thấy Mộ Dung Vô Ngân mặc dù không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới, cái tên này lại ở thế ngàn cân treo sợi tóc mạnh mẽ bay lên. Sau đó trong nháy mắt thủ đoạn qua đi, dĩ nhiên đem thương thế ổn định. Mộ Dung Vô Ngân quả nhiên là thiên kiếm tông ngàn năm qua kiệt xuất thiên tài một trong, xem ra hắn tự xưng năng khiếu khả năng vượt quá hắn huynh trưởng Mộ Dung vô tình cũng không nhất định là nói khoác nói như vậy. Diệp Vân biết, nếu Mộ Dung Vô Ngân có thể rất mạnh mẽ đem thương thế ngừng lại, còn dám ở lại chỗ này đặt câu hỏi, tất nhiên là còn có đến tiếp sau thủ đoạn không có triển khai ra, đã như vậy, muốn giết hắn hẳn là không thể. Vừa nãy chiêu kiếm này, tự nhiên là kiếm pháp giết người. Diệp Vân khẽ mỉm cười, lại nói, hiện tại Vô Ngân sư huynh các ngươi là chuẩn bị cắt đứt cánh tay trái vẫn là cánh tay phải đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 267, Thần Đan. Vô Ngân Sư minh, các ngươi là chuẩn bị cắt đứt cánh tay trái vẫn là cánh tay phải đây?" Diệp Vân Ngữ điệu bên trong mang theo trâm chọc cười nạo, không nói ra được chả phúng. Mộ Dung Vô Ngân sững người lại, trên mặt xương lạnh nằm dày đặc, Diệp Vân nhất kiếm đem hắn kích thương, may là có thần diệu đan dược mới có thể đem thương thế đè xuống, hắn liền muốn xoay người rời đi, nhưng là nghe được Diệp Vân nói như thế, tức giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn Mộ Dung Vô Ngân nhân vật cỡ nào, thở nhỏ liền bị mọi người quan tâm, mọi người vẩn quanh giống như sinh hoạt, con đường tu luyện tiến triển cực nhanh. Hầu như không có bình cảnh ở luyện khí cảnh trước, hắn đều là mỗi một cảnh giới nhiều lần rèn luyện, bảo đảm đã đạt đến cao nhất, không thể lại có thêm nửa điểm tiến bộ mới sẽ đột phá mặc dù là hắn huynh trưởng Mộ Dung vô tình, đối với cái này đệ đệ Thiên Phú tu luyện cũng là cực kỳ ca ngợi, đã từng khoa quá Mộ Dung Vô Ân, Thiên Phú còn ở phía trên hắn, Mộ Dung Vô Ân nhân vật như vậy, lúc nào chịu đến quá Diệp Vân lời nói như thế này chế nhạo, nếu như chỉ là lời nói chế nhạo cũng là thôi, nhưng là Diệp Vân vừa nay lấy luyện khí cảnh tam trọng tu vi, không những chống lại rồi hắn thần thông đóng băng còn sử dụng tới một chiêu đại xảo nhược chiết đến mức tận cùng kiếm pháp đem hắn đâm bị thương nghe được Diệp Vân nói như thế hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu để Diệp Vân chẳng lẽ ngươi cảm giác mình thắng định mộ dung vông ngân ngữ điệu lạnh lẽo phối hợp hắn trắng bệch khuôn mặt xem ra có chút âm u khủng bố làm sao thua không dám nhận vừa nãy các ngươi không phải rất hung hăng nói muốn rời đi chúng ta bắp đuổi vẫn là cánh tay sao không đợi Diệp Vân trả lời đoạn thần phong âm thanh vang vọng trên không trung không sai vừa nãy các ngươi lớn lối như vậy hiện tại là muốn vẫn rùa đen sao Tho Linh không hề phong phạm thủ nữ hai tay cắm vào eo thon nhỏ hai người các ngươi là đang tìm cái chết sao? Mộ Dung Vô Ngân hơi nhử mày, trong mắt sát ý lướt qua. Mộ Dung Vô Ngân, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Thiên Kiếm Tông Thiên Tài số một sao? Đến thời khắc này còn ở Quát Lác, thực sự là không biết xấu hổ. Tô Linh hừ một tiếng, không sợ chút nào. Linh Nhi sư mọi ngươi này liền không hiểu, ngươi gặp Quát Lác người muốn mặt sao? Bọn họ có thể đem mình thổi thành cơ hội môi chạm tiền dưới môi chạm đoạn Thần Phong ha ha hai tiếng nói rằng. Tô Linh tò mò hỏi, vậy bọn họ mặt ở nơi nào? Đoạn Thần Phong cười ha ha, nói, cơ hội môi đụng vào tiền dưới môi đụng vào, đương nhiên không địa phương mặt giải, tự nhiên cũng sẽ không muốn mặt. Tô Linh cười ha ha, phía sau nàng Dư Minh Hồng cùng Tô Ngâm Tuyết cũng lộ ra nụ cười. Mộ Dung Vô Ngân cùng Giang Như chiều hai người sắc mặt trắng bệch, ông trầm hầu như có thể nhỏ xuống thủy để, trong mắt sát ý càng ngày càng ngưng tụ, tinh mang lấp lóe. Diệp Vân đặt ở trong mắt, một tia xét lóe qua, liền nhìn thấy hắn vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, đem Tô Linh và những người khác ngăn ở phía sau. Vô Ngân sư minh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn muốn động thủ hay sao? Diệp Vân mỉm cười nói. Mộ Dung Vô lạnh lùng nhìn hắn, ngực không được chập trùng, quá một lát, từ lệnh nói, hôm nay liền coi như các ngươi thắng rồi, ngày khác gặp lại, lại kiệt cao thấp. Diệp Vân mỉm cười cười nói. Vô Ngân sư huynh ngươi vừa nãy có thể không phải như vậy nói, không phải được xương chỉ cần ta tiếp được sự công kích của ngươi, liền liền như vậy thối lui. Ngày xưa ân oán xóa bỏ, mọi người từng người sinh tồn, tuyệt không can thiệp sao? Mộ Dung Vô Ngân hừ một tiếng, không nói gì. Không sai, Vô Ngân sư huynh là từng nói như vậy, thế nhưng ngươi nhưng làm cản, lại dám thương tổn được Vô Ngân sư huynh, như vậy trước cá cược tự nhiên không tính. Ngày sau gặp lại, các ngươi tự cầu phúc giang như triều tiếp lời nói rằng, tốc độ nói cực nhanh. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt nhất thời liền càng ngày càng ngông trầm, hắn lạnh lùng nhìn giang như chiều một chút, sau đó đột nhiên xoay người chỉ nhìn thấy một con chim lớn bỗng dưng mà hiện, mang theo hắn hướng về phương xa nhanh chóng vụt đi, chớp mắt không gặp. Giang như chiều bốn người ngẩn ra, vội vội va va xoay người, chạy đi lao nhanh, bốn người hóa thành tàn ảnh cấp tốc biến mất ở Diệp Vân và những người khác trong tầm mắt Ngưu Phi giữa đường. "Muốn đi." Nào có như vậy dễ dàng đoạn thần phong âm thanh dường như sấm sét nổ vang, thanh chấn động khắp nơi." "Quên đi, để bọn họ đi." Diệp Vân kéo lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. "Đều lúc nào, Diệp Vân tiểu tử ngươi lại sẽ có loại này lòng dạ đàn bà, hiện tại đem bọn họ thả." Ngày sau có thể sẽ có phiền toái lớn nơi này là đoạn hồn sơn mạch, mặc dù chúng ta đem bọn họ giết, thiên thần phong đám người kia cũng không thể nói gì được đoạn thần phong rất là bất mãn, nhìn Diệp Vân, một mặt không rõ. Đúng đấy, Diệp Vân ngươi tại sao muốn thả bọn họ đi? Tô Linh cũng là không rõ, đi tới Diệp Vân bên cạnh, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Hoa. Diệp Vân mắt miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Vân ngươi làm sao? Tô Linh cùng đoạn thần phong châm miệng một lời quát lên. Diệp Vân lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì, vừa nãy triển khai cái kia nhất kiếm tiêu hao quá lớn, mà mộ dung vô ngân trong phòng ngự có một luồng mạnh mẽ phản lực chịu một chút thương, ta nghỉ ngơi một hồi liền không sao rồi. Không trách vừa nãy ngươi để bọn họ đi, hóa ra là bị thương đoạn thần phong lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên bản cảm thấy lây hắn đối với Diệp Vân hiểu rõ, kiên quyết sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vô Ngân. Cũng không đều là bởi vì bị thương Diệp Vân lắc lắc đầu nói, Mộ Dung Vô Ngân nếu dám bị thương sau khi lưu ở chỗ này cũng không có lập tức rời đi, như vậy hắn tất nhiên có đến tiếp sau bảo mệnh tuyệt học hoặc là liều mạng một phen thần thông tồn tại mà Diệp Vân cũng bị thương. Nếu như lúc này cùng bọn họ đánh nhau chết sống, mặc dù chúng ta có thể đem bọn họ hết mức chém giết, thế nhưng ai có thể bảo đảm mọi người đều có thể tiếp tục sống sót? Vì lẽ đó Diệp Vân lựa chọn để bọn họ rời đi, Tô Ngâm Tuyết âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên, như trước dễ nghe êm tai. Diệp Vân gật gù, hắn vừa nãy triển khai Thiên Sinh Nhất Kiếm, tiêu hao rất nhiều, lại chịu đến mộ dung vông ngân cái kia băng quang mâm ngọc sức mạnh phản kích, ngũ tạng lục phủ thời khắc này đau nhức cực kỳ, chân khí có chút tán loạn. Hắn có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Tô Ngâm Tuyết, không nghĩ tới cô bé này lại một thoáng liền có thể đem sự tình xem như vậy thông suốt, coi là thật là thông tuệ hơn người, cùng nàng so ra, Tô Linh đúng là phải kém một chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thần Phong khẽ nhíu mày, gật gù lại hỏi tiếp. Đoạn Thần Phong ngươi cái này thuần giang hỏa hiện tại việc cấp bách đương nhiên là giúp Diệp Vân chữa thương, để thương thế của hắn hết mức khôi phục. Ngược lại phải ở chỗ này ngốc thật nhiều ngày, ngươi gấp cái gì? Tô Linh hừ một tiếng, chừng đoạn thần phong một chút. Không sai, hiện tại quan trọng nhất là được chữa thương. Tô Ngâm Tuyết gật gù, tay trắng mở ra, một hạt màu da cam đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hạnh Hoàng Vũ Hóa Đan, Tô Linh sững sở, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Hạnh Hoàng Vũ Hóa Đan là cái gì? Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng cùng kêu lên hỏi. Không sai, này là được Hạnh Hoàng Vũ Hóa Đan, là cực kỳ hiếm thấy thánh dược chữa thương. Được xưng có thể bạch cốt sinh cơ, đoạn hồn sống lại, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, liền có thể để ngươi giữ được tính mạng Tô Linh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, như vậy quý giá đan dược, nếu cực kỳ hiếm thấy, vậy thì không muốn lãng phí, thương thế của ta không có quá đáng lo, không tốn thời gian giải liền có thể khôi phục. Diệp Vân lôi âm hóa long trong nhẫn cũng không có thiếu thánh dược chữa thương, bất quá hình như cũng không có loại này màu da cam đan dược, này hạnh hoàng vũ hóa đan càng là chưa từng nghe thấy nếu như đúng như Tô Linh nói như vậy có thể cải tử hồi sinh, bạch cốt sinh cơ, như vậy dùng để trị liệu hiện tại thương thế, thật là có chút lãng phí nếu như ngươi có những đan dược khác có thể nhanh chóng chữa thương, vậy cũng là có thể xấu bụng chút mã, ngươi bị bắt. Tâu Ngâm tuyết gật gù, sau đó đem Hạnh Hoàng Vũ hóa đan nhét vào Diệp Vân trong lòng bàn tay. này viên Hạnh Hoàng Vũ hóa đan ngươi trước tiên thu, ngươi là đội ngũ chúng ta tu là tối cao người, ngày sau gặp phải nguy hiểm tất nhiên là ngươi gánh chịu nhiều nhất, có viên đan dược kia ở, cũng coi như là có thêm nửa cái mạng. Diệp Vân cảm thụ Tâu Ngâm tuyết xanh nhạt đầu ngón tay truyền đến ôn chán, nhìn một chút trong lòng bàn tay đan dược, gật gật đầu. Hắn không phải lập dị người, tự nhiên cũng biết mình hiện tại gánh chịu trách nhiệm này viên hạnh hoàng vũ hóa đan sắc thực như tôn ngâm tuyết từng nói, rất khả năng là được có thêm nửa cái mạng tồn tại. Diệp Vân đem hạnh hoàng vũ hóa đan thu vào lôi âm hóa long trong nhẫn, sau đó lấy ra một chiếc dương chi bình ngọc, đổ ra một viên màu xanh viên thuốc, sau đó nhét vào trong miệng, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một đạo thanh lưu theo hết hầu chậm rãi chảy xuống. Chỉ là trong chớp mắt Diệp Vân liền cảm thấy trong đầu một mạnh thanh minh, trong cơ thể có chút chân khí tán loạn rất nhanh liền bình tĩnh lại, chân khí tự nhiên vận chuyển ra, ngũ tạng lục phủ thương thế bắt đầu một chút chữa trị. Diệp Vân nhắm hai mắt, chỉ trong chốc lát liền tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, vận hành chân khí, thương thế khôi phục. Khoảng chừng quá hai canh giờ, Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, hắn sắc mặt hường hào, chân khí trong cơ thể gồ lên, cũng không còn nửa điểm bị thương rắn rớp. Diệp Vân ngươi không sao rồi." Tô Linh vẫn thủ ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Vân mở mắt ra, hương phấn hỏi. Diệp Vân giơ tay sờ sờ ngồi xổm ở bên cạnh hắn Tô Linh đầu, gật đầu nói, "Không sao rồi." "Diệp Vân, vừa nãy ngươi dùng viên đan dược kia, có phải là Thanh Vận thần đan?" Tô Ngâm trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia ước ao, nhỏ giọng hỏi. Diệp Vân ra lập tức gật gật đầu, nói: "Hẳn là đi, ta chỉ biết là gọi là Thanh Vận đan, không phải là ngươi nói thần đan." Ha ha. Tâu Ngâm Tuyết cười nói: "Cái kia là được rồi, xem ra Hoa Vận Bí tàng bên trong quý giá nhất bảo tàng đã bị ngươi được, cho tới nay mọi người còn tưởng rằng những kia bảo tàng cũng không biết bị ai cướp đi đây." Diệp Vân khả khả cười gượng hai tiếng, nói: "Ngươi thì lại làm sao biết được." Thanh Vận thần đan chính là kim đan cảnh tu sĩ Hoa Vận độc môn thánh dược chữa thương, tuy rằng hiệu quả so với Hạnh Hoàng Vũ Hóa đan còn kém không ít, thế nhưng đối với bình thường nội thương, có cực kỳ thần diệu liệu hiệu đan dược này tự nhiên cực kỳ quý giá. Ngươi vừa nay cái tiên một bình bên trong khủng sợ cũng có mấy chục hạt, nếu có thể có được nhiều như thế, nói vậy cái khác bảo vật cũng đã rơi vào linh thú. Tông Ngâm Tuyết mặt cười mỉm cười, em hãy nói. Đoạn Thần Phong cùng Tô Linh mạnh mẽ nhìn trầm trầm Diệp Vân, có phải là thật hay không? Tô Linh nhìn hắn, hung tận hỏi, không sai, tiểu tử ngươi nhanh giao cho, đến cùng có lừa chúng ta hay không? Đoạn Thần Phong gật đầu liên tục, tương tự là một bộ hung ác biểu hiện. Diệp Vân chừng hai người bọn họ một chút, nói, không nghĩ tới ta hành động tốt như vậy, lại thua ở chi tiết, bị Ngâm Tuyết sư tỷ nhìn thấu. Ai? Tiểu tử ngươi dĩ nhiên dám gạt chúng ta muốn ăn đòn a đoạn thần phong hoa hoa thiết lên vung vẩy nắm đấm liền nhào tới tô linh ngay khi diệp vân bên cạnh một cái bóp lấy bên hông hắn như thịt, thiếu khắp khuôn mặt là tức giận các ngươi muốn làm gì khi một điểm có được hay không nhiều nhất kiệt các ngươi một người một viên chính là trong không khí diệp vân tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi kéo dài không tiêu tan chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện quy một chương 268, nhập trận đỉnh núi như trước là bao phủ một tầng như có như không xương ngủ không gian xem ra có chút vặn mèo diệp vân đám người đã sắp đến đỉnh núi nhìn trước mắt bị vặn không gian tựa hồ là phía dưới có to lớn lò lửa quay nướng làm cho không khí phát sinh vật mèo. Mọi người đứng ở này kỳ diệu cảnh tượng trước cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đối với không gian trận pháp lý giải, Diệp Vân và những người người trong tự nhiên là Tô Linh cùng Tô Ngâm Tuyết tỷ muội quen tốt nhất, các nàng từ nhỏ liền tiếp xúc không gian trận pháp, có người nói là vì ngày sau trùng kích Kim Đan cảnh có thể có một ít nội tình. Tuy rằng phụ thân từ nhỏ liền để chúng ta học tập không gian trận pháp, thế nhưng mỗi người yêu thích cùng năng khiếu đều là không giống. Ở pháp tắc không gian vương diện, vẫn là Linh Nhi còn mạnh hơn ta ra rất nhiều, Tô Ngâm Tuyết nhìn trước mắt kỳ diệu cảnh tượng, chậm rãi nói rằng: "Tô Linh đúng là không có khiếm tốn." Tiếp lời nói Ta xác thực ở pháp tắc không gian cơ hội khá là có năng khiếu, hơn nữa hứng thú cũng phi thường đủ thế nhưng thiên kiếm tông ngàn năm qua tuy rằng có kim đan cảnh tồn tại, thế nhưng có quan hệ pháp tắc không gian tri thức nhưng cũng không là đặc biệt nhiều hay là cha thân phận còn chưa thể là xem đến cấp bậc cao nhất bí tịch. Có người nói có một ít tông môn bí mật bất truyền, chính là do tông chủ đại nhân bảo quản, một đời chuyện một đời. Người bên ngoài tuyệt đối không thể là xem. Không sai, chính là như vậy. Tô Ngâm tuyệt gật gù nói, không xem qua trước không gian trận pháp cũng không giống như là quá mức thô mạo. Linh Nhi người mới có thể nhìn ra một ít đầu mối đến đây đi. Tô Linh nói. Sát thực như vậy này, không gian trận pháp chí ít từ bên ngoài xem ra cũng không có mạnh mẽ quá đáng lực công kích. Hơn nữa trong đó không gian khí tức lưu chuyển cũng có quy luật nhất định. Mặc dù so với hoa vận bí tàng bên trong trận pháp đề, cũng hơi hơi yếu đi một chút, cũng không đáng sợ. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau mau vào đi thôi. Đoạn Thần Phong nghe nói như thế, la lớn không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần có Diệp Vân bọn họ ở bên cạnh, hắn liền chậm rãi trở nên không muốn động não. Ngược lại mọi người đều là trên một cái thuyền, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Không vội, chúng ta ở nhìn một chút, phản chính thời gian còn nhiều lắm đấy, không vội ở này nhất thời Diệp Vân vung vung tay. Tuy rằng Tô Linh nói đã xem gần đủ rồi, bất quá hắn luôn cảm giác đã có chút chỗ không đúng, vẫn là muốn đợi thêm một chút. Dưới cái nhìn của hắn, ngọn núi này cực kỳ quái dị, bố trí không gian trận pháp không nói, trong đó còn có một con thân cao trăm trượng trước, nếu như là ngày ấy buổi tối nhìn như vậy thần uy, đừng nói là bọn họ năm người, mặc dù lần này tiến vào tất cả mọi người tính cuộc lại, e sợ cũng không phải tên kia đối thủ uống chi đoạn hồn sơn mạch bên trong còn có không biết số lượng ác đồ, trong đó hẳn là có một ít khác tu vi đạt đến cơ cảnh tam trọng cường, trái phải, nếu như số lượng đối lập nhiều, cũng là khó mà ứng phó được. Hơn nữa Lần này tiến vào tiểu đội tổng cộng có 5 đội, ngoại trừ Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân hai đội ở ngoài, cái khác 3 đội đến hiện tại cũng không có tỏ đầu ra, ai biết bọn họ ở nơi nào, hay là ngay khi chờ người tiên tiến vào núi điên, vì bọn họ dò đường. Quan trọng nhất chính là, Diệp Vân vẫn cảm thấy trở lên hết thảy nguy hiểm cũng có thể dự kiến, chỉ có đoạn hồn sơn mạch bản thân nguy hiểm, ở này thần bí sơn mạch bên trong, trời mới biết sẽ có ra sao nguy hiểm đang đợi mọi người sự cường đại của nó. Bởi vậy, hắn quyết định đợi thêm một chút. Diệp Vân, này không gian trận pháp hẳn không có vấn đề, ta nhìn nhiều lần Tô Linh thấp giọng nói rằng, đúng đấy, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên nhát gan sợ phi thức, nói không chắc này trên đỉnh núi có bảo vật tồn tại, nếu như đi vào trẫm, khả năng liền bị người khác cướp đi đoạn thần phong, có chút nóng nảy, thúc giục. Diệp sư Minh, ta cảm thấy không nên và những người quá lâu, vẫn là tiến vào bên trong, cẩn thận một ít là được vẫn không nói gì. Dư Minh Hồng rốt cục mở miệng nói rằng, các ngươi không nên gấp gáp, nếu là Diệp Vân dẫn đội, như vậy chúng ta liền nghe hắn là được. Tông Ngâm Tuyết đúng là không có nửa phần suất ruột, lặng lặng đứng, quần áo phiêu phiêu, giống như thiên tử. Diệp Vân nhìn bọn họ một chút, nói, trước tiên không nói có ra sao nguy hiểm đang đợi chúng ta, mặc dù này trên đỉnh núi có bảo vật cái kia cũng phải có mệnh đi lấy mới được không chi? mấy người chúng ta lẽ nào không có bảo vật sao? tự thân pháp bảo đều không có phát huy ra uy lực thật sự, cần gì phải đi cưỡng cầu cái khác bảo vật đây? các ngươi phải nhớ đến ham nhiều không nát đạo lý các ngươi không nên quên. ở tiến vào đoạn hồn sơn mạch thời gian, nhiệm vụ của chúng ta cùng mục tiêu là cái gì? là sinh tồn. ở này 10 ngày bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp tục sinh sống, đây mới là quan trọng nhất. còn cái gì thiên tài địa bảo, cái kia đều là thứ yếu đồ vật. Diệp Vân như một chậu nước lạnh rội ở tô linh trên đầu bọn họ, nhất thời cả người đều bình tĩnh lại, hồi tưởng Diệp Vân lời nói. Sắc thực là một điểm không sai, mà vừa nãy bọn họ chợt có một loại kích động cảm giác, muốn đi vào trước mắt mảnh này vạn vèo không gian ở trong. Trong lúc nhất thời, Tô Linh ba người không khỏi trong lòng hơi rùng mình, sinh ra một chút sợ. Có gì đó quái lạ. Tô Linh đột nhiên nói rằng, "Không sai, ta hiện ở hồi tưởng lại, tựa hồ có một loại không tên âm thanh đang hô hoá ta, để ta tiến vào này vạn vèo không gian ở trong." Đi đoạn thần phong khẽ như mày, thấp giọng quát lên. "Đoàn sư huynh vừa nói như thế, hình như thật sự có như vậy một chuyện đây." Dư Minh hồng sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Diệp Vân cùng Tô Ngâm Tuyết nhìn nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Tô Ngâm Tuyết chính là trúc cơ cảnh cao thủ, linh hồn nung luyện, bắt đầu tu luyện thần hồn. Đối với loại này không tên cảm hóa tự nhiên có nhất định sức đề kháng, không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn mà Diệp Vân bản thân linh hồn vô cùng cường đại. Mặc dù là trúc cơ cảnh tam trọng bốn tầng đệ tử cũng không nhất định có thể mãnh liệt hơn hắn, bởi vậy cũng không có chịu ảnh hưởng. Diệp Vân tuy rằng không biết tô linh bọn họ nói tới là thật hay không, bất quá đã như vậy, cái kia thì càng thêm cần phải cẩn thận. Năm người liền như vậy đang vặn vẹo không gian trận pháp phía trước dừng lại bước chân tiến tới, tìm mấy khối núi đá đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tu luyện không biết thời gian, tựa hồ là một trong mấy mắt. Kỳ thực đã đấu chuyện tinh gì quá một ngày. Cả ngày hôm nay cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, trong truyền thuyết trước cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ một con yêu thú, chớ nói chi là những tiêu cùng hung cực các đồ tựa hồn này, đoạn hồn sơn mạch cũng không phải bọn họ nói như vậy, trong đó có cực kỳ hung hiểm. Thời gian thoáng qua vừa quá, Diệp Vân bọn họ đã tiến vào đoạn hồn sơn mạch có tới năm ngày, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, như vậy khoảng cách đoạn hồn sơn mạch đường nối lần thứ 2 mở ra thời gian, cũng chỉ còn dư lại 5 ngày mà thôi. Bất quá, lần này thí luyện hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Đoạn Hồn Sơn Mạch Tựa Hồ có linh tính giống như vậy, ngay khi Diệp Vân bọn họ vẫn còn đang suy tư có hay không muốn đi vào này vạn mèo không gian thời điểm đột nhiên, đỉnh núi phát sinh một mảnh hoa lệ mà hào quang rực rỡ, từ trên đỉnh ngọn núi cút mà xuống, thoáng qua liền đến đến trước mặt chúng nhân, đem bọn họ triệt để bao phủ ở bên trong vừa ra bóng rổ một màn kịch hào quang óng ánh cũng không có liền như vậy dừng bước, mà là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi, chỉ là không tới. Nửa nén hương thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới, thị lực có thể đến địa phương, cũng đã là một mảnh hào quang óng ánh, toàn bộ đoạn Hồn Sơn Mạch đều bị này cỗ hào quang óng ánh cho bao phủ ở trong đó trước mắt tất cả đều là năm màu rực rỡ ánh sáng, có ánh rực rỡ bên trong mang theo vô số biến hóa, tựa Hồ Diệp Vân bọn họ thân ở một chiếc to lớn ống kính vạn hoa bên trong, bốn phía mỗi một khắc đều ở biến nào các loại quang ảnh sắt thái, rực rỡ cực điểm. Cũng không biết quá bao lâu, trước mắt rực rỡ quang ảnh đột nhiên hơi thu lại, tiêu tan không thấy hình bóng. Diệp Vân chỉ cảm thấy sáng mắt lên, liền nhìn thấy chính mình thân ở đỉnh điểm, đang cao viễn vọng, tầm mắt bao quát non sông. Chúng ta làm sao sẽ ở trên đỉnh ngọn núi? Đoạn Thần Phong trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, la lớn. Diệp Vân và những người khác nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Cái kheo bóng ánh ánh sáng đem mọi người bao phủ, lại trực tiếp đem bọn họ mang tới trên đỉnh ngọn núi, thực sự là quá quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Dư Minh Hồng trao mày, trầm giọng hỏi. Xem ra này đoạn Hồn Sơn Mạch bên trong tồn đang nhìn đến chúng ta chở ở bên ngoài chừng mấy ngày đều bất động, bọn họ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp triển khai bí pháp đem chúng ta kéo vào tâu ngâm tuyết mặt cười cơ hội kinh ngạc chậm rãi tàn đi, không phản đối cởi cận. Đây là ra sao không gian bí pháp? Ta ở điển tịch cơ hội có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua tô Ling đôi mi thanh tú cao lại, nàng nghiêng đầu suy tư chốc lát, như vậy không gian pháp thuật nàng có chút không rõ. Diệp Vân vung vung tay, nói vừa nhưng đã tới, vậy cũng không cần đi truy cứu tới cùng là làm sao tới, mọi người quan sát một chút, nhìn có biến hóa gì đó, cẩn thận một ít. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó chậm rãi đảo qua, lập tức trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên. Vùng không gian này cùng chúng ta vừa nãy vị trí có chút không giống, dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta trước hẳn là ở hướng đông nam một chỗ lục thảo dược rỡ bình địa, thế nhưng hiện tại nhìn tới, ước chừng hơn 10 dặm ở ngoài, đều là kéo dài sơn mạch, căn bản không có một khối ra dáng bình địa tô linh kinh thanh Hồ. Không sai, đừng nói là hướng đông nam, chính là những nơi khác cũng là kéo dài sơn mạch hơn nữa các ngươi chú ý tới không có mặc kệ ngươi từ phía kia xem bốn phía sơn mạch đều là giống nhau như lúc không có bất kỳ khác biệt tông ngâm tuyết trên mặt mỉm cười rốt cục biến mất tương tự là một mặt kinh ngạc Diệp Vân ba người phóng tầm mắt nhìn lại quả thế cái kia bốn phía kéo dài sơn mạch xem ra kéo dài không dứt thế nhưng ngươi tế quan sát kỹ liền sẽ phát hiện hầu như mỗi một dãy núi đều là tương đồng chỉ là trước sau cao thấp có chút không giống vậy vậy mới sẽ xem ra chẳng chị có hứng thú kéo dài càng giảm Xem ra Thiên Kiếm Tông năm đó tiền bối thực lực thực sự là kinh người a, lại có thể bố trí ra hùng vị như vậy không gian trận pháp, quả thực là khó có thể tin dư minh hồng vỗ tay than thở, mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Giang được thực lực như vậy Thiên Kiếm Tông, những năm này xem ra là cô đơn rất nhiều đoạn thần phong cảm khái. Diệp Vân trong mắt tinh mang chợt lóe lên, đối với Thiên Kiếm Tông tiền bối thực lực hắn lại có tiến một bước hiểu rõ, dựa theo trước mắt không gian trận pháp để xem, cái kia ngàn năm trước đây ở Đại Tần Đế quốc ngang dọc tứ phương Thiên Kiếm Tông, thực lực sẽ cường đại đến mức nào? Hầu như là không thể tưởng tượng a mà kiếm đạo lão tổ trong miệng Thiên kiếm tông bí tàng, trong đó chất chứa bảo vật cùng tiên kỹ công pháp, này sẽ là ra sao cấp bậc đây. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân cảm xúc dâng trào, tràn đầy chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 269, thí trận. Ngắm nhìn bốn phía, từng dãy núi chẳng chị đan xen nhau, nếu nhìn thật kỹ, nhưng là giống nhau như lúc. Diệp Vân và những người nằm trong lòng người tràn đầy khiếp sợ, như vậy tác phẩm tất nhiên không phải hiện tại Thiên kiếm tông cao thủ có thể triển khai ra, hẳn là tiền bối cao thủ bố trí, ngàn năm trước Thiên kiếm tông quả nhiên bất phàm đặc biệt Diệp Vân, Hán Tử Kiếm đạo lao tổ trong miệng biết rồi Thiên Kiếm Tông ngàn năm trước ở Đại Tần Đế Quốc rầm rộ, càng là cảm thấy mai táng ở Đại Tần Đế Quốc bên trong Thiên Kiếm Tông bí tàng, tất nhiên quý giá đến cực hạn sùng hôn liêu khác. Mọi người cẩn thận một ít, vừa nhưng đã đi vào, như vậy liền cái khác không cần suy nghĩ nhiều, nhìn có hay không có thể đi ra ngoài, tốt nhất có thể tìm tới một ít bảo vật. Diệp Vân hít sâu một cái, thấp giọng dặn, đó là tự nhiên, ngược lại đã tiến vào vùng không gian này trận pháp, hắn có tay không mà quay về đạo lý đoạn thần phong một bộ không đáng kể rằng, rấp, vai một cái. Ngươi không cần nói chuyện, câm miệng tô linh lường hắn một cái, sau đó chậm rãi xem hướng bốn phía. Trong năm người lấy Tô Linh đối với không gian trận pháp lĩnh ngộ sâu sắc nhất, nhìn thấy nàng tế quan sát kỹ, những người khác cũng không có lên tiếng, bốn phía đề phòng. Đầy đủ quá thời gian một nén nhang, chỉ nghe Tô Linh thật dài thở phào một cái. Thế nào? Tiểu Linh Nhi đoạn thần phong trên mặt mang theo nụ cười, khẩn cấp hỏi. Tô Linh lườm hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Tô Ngâm Tuyết, nói, "Tỷ tỷ, nơi đây trận pháp nói vậy ngươi cũng có thể nhìn đấu, hiện nay tới nói cũng không có nguy hiểm gì nơi này, không gian trận pháp chính là hảo trận, cũng không có sát trận." Tô Ngâm Tuyết gật gù, nói, "Không sai, ta cũng nhìn ra một, hai, bất quá không dám xác nhận." Nếu Linh Nhi ngươi nói như thế, như vậy tất nhiên không có sai. Diệp Vân mỉm cười vỗ một cái Tô Linh đầu, nói, nếu như vậy, như vậy chúng ta liền chậm rãi đi về phía trước, xem thấy thế nào mới có thể xuống núi. Hạ sơn là không thể vùng không gian này ảo trận không biết rộng lớn đến mức nào, nhìn chỉ là một cái đỉnh núi, hay là chúng ta đi cơ hội 10 năm đều không thể rời đi Tô Linh lắc đầu một cái, nếu là Kim Đan cảnh đại năng bố trí không gian nào trận, lại há lại là tùy tiện đi một chút liền có thể đi ra ngoài. Cái kia cũng không sao, nếu không có sát trận tồn tại, chỉ sợ chúng ta liền như vậy bất động, chỉ cần quá năm ngày, thí luyện thì sẽ kết thúc đến thời điểm như thế trở về thiên kiếm tông dư minh hồng đống nhiên nói rằng hắn trước kia có chút vẻ mặt ngưng trọng trầm rãi lòng lèo ra hạ xuống tô linh xì một tiếng nở nụ cười nói tiểu dư chính là sẽ ảo tưởng nếu như này không gian ảo trận đơn giản như vậy lại làm sao có khả năng sẽ đáng giá kim đan cảnh đại năng tiêu hao lượng lớn tinh lực để bố trí đây dư minh hồng ngửa ra hỏi vậy này không gian ảo trận sẽ như thế nào chân chính không gian ảo trận cũng không chỉ có không gian biến ảo còn có thời gian biến ảo nói không chắc chúng ta ở đây đi tới một năm ngoại giới kỳ thực chỉ quá khứ mấy ngày tô linh trầm rãi nói rằng "Ồ, nếu như tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, như vậy chúng ta nếu như ở đây tu luyện một năm, ngoại giới chẳng phải là mới quá khứ một ngày, nếu như chuyên tâm tu hành một năm, thực lực của chúng ta sẽ đạt tới trình độ nào?" Thực sự là ngẫm lại liền cảm thấy thật sáng khoái đây. Đoạn Thần Phong hoa một tiếng kêu to lên, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Tô linh lườm hắn một cái, căn bản không có giải thích. Tô Ngâm Tuyết khẽ mỉm cười, nói, "Chuyện tốt như thế là không thể phát sinh, nếu là ảo trận, như vậy hết thể đều là hư huyễn, mặc dù ngươi ở đây tu luyện cái 17, 18 năm," cũng tuyệt đối không thể có quá nhiều tiến triển, thậm chí không có một chút nào tiến bộ mới là to lớn nhất khả năng. Bởi vậy chúng ta hiện tại quan trọng nhất là được làm hết sức thăm dò mảnh này hảo cảnh, tìm tới rời đi phương pháp. Không sai, tuy rằng hảo trận bên trong không có sát trận tồn tại, thế nhưng nếu như chúng ta không tìm được rời đi phương pháp, rất khả năng liền như vậy lạc lối ở đây. Nói không chắc chúng ta lại ở chỗ này có đời, Cuối cùng thân tử linh tiêu biến thành cho bụi tô linh gật gù, mặt cười cơ hội nổi lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp vân hơi nhũ mày, hỏi, cuối đời nếu là hảo cảnh, chúng ta thân thể sẽ không có quá đại biến hóa mới là. Tô linh giải thích, nếu là hảo cảnh. Như vậy hết thảy đều là hư huyễn, thời gian dài chờ ở ảo cảnh bên trong, thân thể tâm linh đều sẽ theo thời gian trôi đi mà phát sinh biến hóa, mặc dù chúng ta biết rõ đây là ảo cảnh, tâm linh cũng sẽ từ từ già đi, cuối cùng tâm lực quá mệt mỏi, hóa thành hư vô giáo hoàng con đường. Diệp Vân biểu hiện nhất thời nghiêm nghị lên, Tô Linh ý tứ hắn trong nháy mắt liền rõ ràng không hổ là Kim Đan cảnh đại năng bố trí ảo trận, lại để hết thảy đều hư huyễn lên, khiến người ta thân ở ảo cảnh trăm năm cùng ở bên ngoài hơn trăm năm, có gần như công hiệu lấy mấy người bọn họ tu vi, tuy rằng sống một 200 tuổi không có vấn đề, thế nhưng nào trận bên trong kỳ thực không có khái niệm thời gian trăm tuổi rất khả năng ở bên ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt liền quá, tu vi không, cách nào tinh tiến đột phá, như vậy tuổi thọ vừa đến thì sẽ thân tử linh tiêu. Phải như thế nào mới có thể tìm ra rời đi ảo trận con đường?" Diệp Vân trầm giọng hỏi. "Các ngươi còn nhớ ở Hoa vận bí nút bên trong chúng ta phá giải không gian trận pháp biện pháp sao?" Tô Linh không trả lời mà hỏi lại. "Chủ động đụng vào trận pháp, làm cho trận pháp thôi thúc lên, chỉ cần thay đổi lên liền có thể sẽ có manh mối xuất hiện, chúng ta liền có cơ hội có thể phá trận." Diệp Vân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói rằng, "Không sai, Diệp Vân trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm đây." Tô Linh khẽ mỉm cười sau đó quay đầu nói, đoạn thần phong, ngươi để đụng vào trận pháp đi. đoạn thần phong xưng sở, không vui hỏi, tại sao là ta? bởi vì ngươi có kinh nghiệm, a tô linh khả khả cười không ngừng. ta không làm, ai biết có hay không sát trận tồn tại. ta cũng không nên hy sinh một mình ta. tắc thành mọi người đoạn thần phong hai mắt nhìn trời, thử một tiếng nói rằng, vậy cũng dễ dàng, nếu ngươi không làm như vậy đợi lát nữa liền không muốn theo chúng ta. hơn nữa ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi nhà mặc dù ngươi theo cũng sẽ cùng ném, tuy rằng ta không cách nào dẫn mọi người đi ra ngoài, thế nhưng muốn nhiều hy vọng, vẫn là không thành vấn đề đây. tô linh cười mặt mày đều híp lại. Đoàn Thần Phong khẽ miệng co rún mấy lần, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, phải như thế nào mới có thể thôi thúc trận pháp? Rất đơn giản đây, công kích, chỉ cần hướng về một phương hướng không ngừng công kích, trận pháp tất nhiên sẽ bị thôi thúc. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng không có sát trận tồn tại, thế nhưng công kích phản lực cùng trận pháp lực phòng hộ lượng cũng sẽ để ngươi ăn chút khổ sở, hơi hơi cẩn thận một ít. tô Linh cười cợt, khẽ mắt nói rằng, Đoàn Thần Phong hừ một tiếng, không hề trả lời, hắn hướng về bốn phía nhìn mấy lần, sau đó quay về một khối to lớn núi đá đi tới, chỉ thấy trong tay hắn quang ảnh lóe qua, một đạo chất phát chân khí đem hữu quyền bao vây, mang theo lưu quang, mạnh mẽ đánh đi tới nắm đấm kép oanh kích ở trên núi đá, quang ảnh bắn ra bốn phía thế nhưng làm người kinh ngạc chính là khối này nguyên bản hẳn là bốn vỡ nát thành năm mảnh núi đá ở quang ảnh bên trong vị nhưng bất động, đừng nói là vỡ vụn ra để, là được một kia vết rách cũng chưa từng xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Đoạn Thần Phong ngẩn ra, theo bản năng hỏi, tiếp tục công kích. tô Linh nũng nịu quát lên. Đoạn Thần Phong đúng là nói gì nghe nấy, chân khí ngưng tụ song quyền, mạnh mẽ oanh kích. Quang Hoa bắn ra từ phía, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng, cả ngọn núi đều bị quang ảnh bao phủ, âm thanh lớn đình thay nhức óc. ầm. Đột nhiên, một đạo nổ vang từ không trung nổ lên lập tức đầy trời ánh sáng hơi thu lại, chỉ nhìn thấy cái kia trên núi đá xuất hiện một đạo thế ngân, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra để trong chớp mắt liền trở nên lít nha lít nhít mạm nện giống như vậy, cuối cùng bột một tiếng nổ tung, hóa thành một chồng đá vụn. Thảo trận bị thôi thuốc khó mà tin nội trường học, tô linh mặt cười cơ hội lóe qua một tia mừng rỡ, sau đó lớn tiếng quát lên, đoạn thần phong ngươi mau trở lại, chúng ta năm người lương tưởi lưng không muốn tách ra. Kỳ thực không cần tô linh nhắc nhở, đoạn thần phong ở đem núi đá đánh nát trong nháy mắt cũng đã chuẩn bị trở về để nghe được tô linh âm thanh, hắn đã xuất hiện ở diệp vân bên cạnh. ầm! Ngay khi đoạn thần phong bay khỏi chớp mắt. Cái kia vỡ vụn núi đá trong dây lát bay lượn lên trên không trung xoay tròn, phát sinh ô ồ âm thanh. Khẩn đó lấy, này vô số đá vụn lập lội từng tia từng tia qua ảnh, cuối cùng này chồng đá vụn dĩ nhiên tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái cao mấy trượng tảng đá người khổng lồ. Một luồng hung ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, đem cả ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Ô, tảng đá người khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn động khắp nơi, kéo dài vang vọng ở trên bầu trời, trong dãy núi. ầm, ầm, ầm, tảng đá người khổng lồ hướng về năm người đi tới, mỗi một bước đều cao cao dơ lên, tầng tầng hạ xuống. Chỉ ngọn núi đều phát sinh hơi rung động, phản phất địa chấn. Thật là cường hàn khí tức, mặc dù là bình thường trước đều không có mạnh mẽ như vậy khí tức Tô Ngâm Tuyết Đôi Mi thành tú cao lại, nàng thân là trúc cơ cảnh cao thủ, thần hồn cực kỳ mất cảm, trong nháy mắt liền cảm giác được trước mắt cao mấy trượng tảng đá người khổng lồ tản mát ra huy thế. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai người sắc mặt có chút đỏ lên, cơ thể hơi run rẩy tu vi của hai người tuy nhưng đã đủ để ngạo thị phần lớn luyện khí cảnh đệ tử, thế nhưng dù sao không có trúc cơ, đối mặt thần hồn tản mát ra uy thế, trong lúc nhất thời khó có thể chống đối. Diệp vân linh hồn vô cùng cường đại, loại này cấp bẩy uy thế đối với hắn mà nói căn bản không có nửa phần uy hiếp, mà Tô Ngâm Tuyết chính là trúc cơ cảnh cao thủ, cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Đúng là Tô Linh ra ngoài Tô Ngâm Tuyết dự liệu, nàng không nghĩ tới cô em gái này lại đối mặt như vậy uy thế, căn bản không hề bị lay động, trên mặt không có nửa phần sợ hãi, phản phát uy thế đối với nàng không có bất kỳ tác dụng gì. Tô Ngâm Tuyết trong mắt tất cả đều là nghi ngờ, bởi vì nàng có thể cảm giác ra được, Tô Linh cũng không có tác dụng bất kỳ pháp bảo để ngăn cản tảng đá người khổng lồ tàn mát ra uy thế, hoàn toàn dựa vào tự thân tu vi mạnh bảo kháng, nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Này quá khó mà tin nổi. Linh nhi thể chất tựa hồ rất là thù, trước chúng ta cũng đã gặp qua có thể so với chút cơ cảnh như thế, thế nhưng đối với nàng hình như không có tác dụng. Diệp Vân nhìn thấy Tô Ngâm Tuyết trong con ngươi khiếp sợ, thấp giọng nói rằng: "Tô Ngâm Tuyết liếc mắt nhìn hắn, hơi gật đầu. Diệp Vân hướng về trước bước ra một bước, đem Tô Linh là ở phía sau, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng: "Linh nhi, ngươi nếu như không đỡ nổi liền lui về phía sau một ít. Không cần, những người này uy thế đối với ta không có tác dụng đây. Tô Linh ung dung lắc đầu một cái, nói tiếp: "Bất quá cái tên này sức mạnh hẳn là rất lớn, tuy rằng nó hẳn là cũng là ở trận sinh ảo giác." Bất quá nhất định phải đánh tan nó, mới có thể để lão trận xuất hiện một chút cái hở, ta thử bảng quan sát, qua mấy lần mới có thể tìm tới lối thoát. Diệp Vân gật gù, nói, cái kia những người này giao cho ta là được. Hắn buông ra tay của cô bé, trong tay ánh sáng lấp loé, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam xuất hiện, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hàng rồi xuống. Băng linh khí. Tô Ngâm Tuyết sững sợ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy 1 chương 270, cự nhân. Tô Ngâm Tuyết biết Diệp Vân trên người chịu lôi linh khí, này đã là mấy trăm năm qua không ai có thể tìm hiểu linh khí bên trong đất trời. Dị trùng linh khí tuy rằng trần động, thế nhưng muốn tìm hiểu nhưng là thiên nan vẫn nan. Mỗi một cái có thể tìm hiểu dị trùng linh khí tu sĩ không thể nghi ngờ đều là thiên phú cực cao, bị trời cao chăm sóc người có thể tìm hiểu một đạo dị trùng linh khí đã là cực kỳ không dễ. Muốn đồng thời tìm hiểu hai đạo, quả thực là ngàn năm khó gặp kỳ tích. Thế nhưng hiện ở cái này kỳ tích mạnh mẽ xuất hiện ở tông ngâm tuyết trước mắt, Diệp Vân không nhưng có lôi linh khí, lại vẫn rằng được băng linh khí, điều này cần ra sao số mệnh mới có thể có được à? Quả thực là khó có thể tin. Bất quá càng làm cho người ta khó có thể tin còn ở phía sau. Ồ, tỷ tỷ ngươi không biết sao? Diệp Vân tìm hiểu lôi linh khí là ở Hoa Vận Bí Tàng Trung Hòa ta đồng thời phá quan thời điểm lĩnh nộ, này băng linh khí nhưng là hắn được hai cái linh khí thời điểm tìm hiểu Tô Linh nhìn thấy Tông Ngâm Tuyết kinh ngạc như thế không khỏi thấp giọng nói rằng Tông Ngâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia liều kỳ hỏi hai cái linh khí ra sao linh khí có thể làm cho người tham nộ băng linh khí Tô Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu suy nghĩ một chút hồi đáp hình như là một cái gọi là băng phách tỏa hồn hoàn linh khí còn có một cái hình như là liệt diễm bạo vân hoàn Tông Ngâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp tinh mang lóe mặt cười cơ hội tất cả đều là khó có thể tin ngươi nói cái gì. Băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân, này hai cái phẩm chất tuyệt hảo thượng phẩm linh khí bên trong ẩn băng linh khí, thượng phẩm linh khí, không phải trung phẩm linh khí sao? Tô linh nháy mắt hiếu kỳ nói, liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái linh khí nếu như tách ra để liền, tự nhiên là trung phẩm linh khí bên trong người tài ba. Thế nhưng nếu như hai cái linh khí có thể dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra huy lực phải lớn hơn vô số lần. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiếm tông, có thể so sánh cùng nhau linh khí cũng là cực nhỏ bất quá này hai cái linh khí bên trong dĩ nhiên sẽ ẩn băng linh khí, này ngược lại là ta không nghĩ tới. Tâu Ngâm Tuyết thanh tú giữa hai lông mày tất cả đều là kinh ngạc. Nguyên lai like hai cái dung hợp lại cùng nhau mới có thể bùng nổ ra huy lực mạnh nhất ta. Xem ra Diệp vân tên kia đều dùng sai rồi đây. Tô Linh nở nụ cười, nói tiếp. Bất quá cái tên này hình như từ bên trong tìm hiểu ra băng linh khí sau, còn lĩnh ngộ được một kia hỏa linh khí, hắn vốn là muốn che giấu đi, lại không mâu thân đại nhân liếc mắt xem thấu cả rồi đây. Tâu Ngâm Tuyết lăng tại chỗ, mặt cười cơ hội tất cả đều là khó mà tin nổi biểu hiện nàng bất luận tu vi vẫn là kiến thức so với Tô Linh để đều muốn mạnh hơn rất nhiều lần, đối với dị chủ linh khí cũng là có chính mình lý giải. Người bên ngoài muốn có được một đạo dị trùng linh khí cũng đã là không được sự tình, tất nhiên sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như được hai đạo dị trùng linh khí, là được tông môn ngày sau cao tầng một trong ba đạo. Thực sự là chưa từng nghe thấy, thiên cổ hiếm thấy a. Linh Nhi ngươi là nói Diệp Vân tổng cộng rằng được ba đạo dị trùng linh khí, Tô Ngâm tuyết không thể tin vào thai của mình, ngữ liệu bên trong tràn đầy khiếp sợ. Hẳn là mẫu thân đại nhân xưa nay sẽ không nhìn lầm đây. Tô Linh như đầu gật gật đầu, Tô Ngâm lăng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, đầy đủ quá một lát mới lẩm bẩm nói, đúng đấy. Mẫu thân sắc thực xưa nay sẽ không nhìn lầm rồi cùng Linh Nhi ngươi như thế, có thể một chút nhìn thấu những tiêu cảnh giới cao hơn ngươi ra rất nhiều tu sĩ thực lực chân chính này đều là năng lực đặc biệt ta. Tô Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta này nơi nào tính là gì năng lực đặc biệt, mẫu thân cái kia mới là có thể, chẳng những có thể thấy rõ người bên ngoài cảnh giới, vẫn có thể nhìn rõ ràng tu luyện cái gì công pháp cùng rằng được ra sao chân khí. Đúng đấy, chỉ tiếc mẫu thân không thể tu luyện. Nếu không thì, lấy nàng năm thiếu, tất nhiên sẽ là chúng ta Thiên Kiếm tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất đệ tử đầu tông Ngâm Tuyết gật gù, nói tới mẫu Thân Thủy Thanh Huyền Đệ, hai người đều là một mặt ước ao cùng kính ngưỡng vừa ra bóng rổ một màn kịch. Tỷ tỷ ngươi xem, Diệp Vân muốn ra tay rồi đây. Tô Linh bỗng nhiên hô khẽ nói. Chỉ thấy phía trước cái kia thân cao mấy trượng tảng đá cự nhân mỗi một bước đều bước ra ầm ầm tiếng vang, đại địa chấn chiến một luồng uy áp mạnh mẽ phảng phất như thực chất bình thường ngưng tụ, ba phủ ở Diệp Vân đỉnh đầu. Diệp Vân lặng lặng đứng, xem ra không có nửa phần sợ hãi, trong tay hắn màu tím quang ảnh lưu chuyển, tiếng sấm nổ vang. Diện thế thần lôi Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lôi linh khí bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm vân, sau đó chỉ thấy to bằng cánh tay trẻ con sấm sét chi trụ ầm ầm mà xuống, mạnh mẽ bổ vào tảng đá cự nhân đỉnh đầu. Giang rắc. Vô cùng cường đại lôi đình đem tảng đá cự nhân đầu lâu trực tiếp đánh nát, hóa thành vô số đá vụn tán lạc khắp mặt đất. Thế nhưng, Diệp Vân cũng không có nửa điểm hứng phấn, trái lại biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị lên. Cái kia giải rác đá vụn phảng phất có sinh mệnh bình thường vừa rơi xuống đất liền bắt đầu lăn lộn, lập tức lăng không mà lên, trên không trung một lần nữa tạo thành một cái xương sọ, rơi vào tảng đá cự nhân trên cổ. Tang Cự nhân cái kia hai viên hình tròn cục đã tạo thành hai con mắt bỗng nhiên lóe qua một tia ánh sáng đỏ, lập tức chỉ nhìn thấy nó hai tay ngẩng, hai tay bột một tiếng hóa thành đá vụn, sau đó tụ hợp lại một nơi, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Diệp Vân khi, làm đỉnh hạ xuống. Diệp Vân hơi biến sắc mặt, một trưởng này bên trong tuy rằng không có nửa điểm chân khí, thế nhưng trong đó trưởng lực nhưng kinh người đến cực hạn, nếu như miễn cưỡng muốn so sánh, chỉ sợ lúc trước mộ dung Vô Ngân công kích cũng không có này một đạo để cứng hán Quả thực là khó có thể tin. Diệp Vân tuy rằng thay đổi sắc mặt, thế nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm sợ hãi cùng sợ hãi, trái lại trong đôi mắt có nóng lòng muốn thử ngọn lửa chiến tranh ở bước Lên. Diệp Vân toàn thân chân khí lan loạn, chớp mắt ngưng tụ bên phải quyền bên trên, màu tím quang ảnh chợt lóe lên, hắn dĩ nhiên đem tử ảnh kiếm thu hồi, muốn dùng nắm đấm thép đem này đủ để đem ngọn núi đánh sụp cự trường đánh nát. Ầm. Quân trường tương giao, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, đầy trời đá vụn bay lượn, cho bụi tràn ngập ở không gian, đem tảng đá cự nhân cùng Diệp Vân bóng người hết mức bao phủ ở bên trong, lại cũng không nhìn thấy nửa phần. Oeng, oeng, ầm tiếng nổ mạnh cũng không có liền như vậy dừng lại, đá vụn mưa tung, cho bụi tràn ngập trong không gian. Diệp Vân cùng tảng đá cự nhân giao thủ còn đang kéo dài, vô số đạo công kích cứng đối cứng vang lên, sức mạnh cùng bạo bám vào ở đá vụn vào triệu bốn phương tám hướng tung tóe, sẽ qua Tâu Ngâm Tuyết và những người khác để bọn họ sinh ra hàng ý trong lòng. Rốt cục, tiếng nổ mạnh không vang lên nữa, đầy trời cho bụi cũng ở gió núi bên trong tiêu tan. Khi, làm, Tâu Ngâm Tuyết có thể nhìn rõ ràng trong sân tình huống thời điểm, chỉ thấy Diệp Vân ngạo nghễ mà đứng, mà hắn đối diện, tảng đá cự nhân thân hình nhưng là liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ ít nhỏ 1 phần ba. Cái tia tảng đá quái bị đánh nhỏ đi rất nhiều, có phải là đại diện cho sức mạnh của nó yếu đi? Xem ra Diệp Vân thực lực của người này đúng là không thể lấy cảnh giới để cân nhắc các đoạn thần phong xa xa nhìn tới, trên mặt viết kinh ngạc. Hẳn là đi, Diệp sư huynh thực lực đúng là muốn cũng không nghĩ ra, à, nếu như hắn có thể đột phá đến chút cơ cảnh, thực lực chân chính sẽ đạt tới mức độ như thế nào đây? Dư Minh hồng ngữ điệu bên trong tất cả đều là cảm khái, Diệp Vân thực lực hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hai người các ngươi ra hỏa thật là không có kiến thức, Diệp Vân cái tên này là cái yêu nghiệt các ngươi bây giờ mới biết sao? Ở Hoa vận bí tàng bên trong, Tu vi của hắn vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh, liền lấy thân thể lực lượng mạnh mẽ đem tuyệt kiếm phong tên kia cái đánh bại đi ra mà thôi. Tô Linh đúng là một bộ rất tự nhiên dáng vẻ, lườm một cái nói rằng: "Này ngược lại là, bất quá cái tên này ở Hoa vận bí tàng bên trong ẩn giấu nhiều như vậy chỗ tốt không nói cho chúng ta, thực sự là thật quá mức rồi mới cho chúng ta những đan dược lại như qua loa quá khứ, cái này không thể được, đợi lát nữa ta cảm thấy phải cố gắng tìm hắn tâm sự đoạn thần phong hừ một tiếng, cười nói: "Đoàn sư Minh nói như ngươi vậy liền không đúng, mỗi người đều có mỗi người số mệnh cùng gặp gỡ. Diệp sư Minh có thể có được Hoa vận bí tàng hạt nhân tàng bảo." Đó là hắn vẫn thế, cùng ngươi ta không quan hệ Dư Minh Hồng đúng là nghiêm tàm nói. Đoạn Thần Phong lường hắn một cái, Dư Minh Hồng cái tên này thực sự là càng ngày càng cổ hủ, một bộ ông cụ non răng dốc, thực sự là vô vị cực kỳ. Tô Linh nét mặt tươi cười như hoa, nói, "Không sai, sắc thực hẳn là lại để hắn thổ điểm thứ tốt đi ra, đợi lát nữa cái kia tảng đá quái vật triệt để nát, chúng ta liền tìm hắn đi." Đoạn Thần Phong nói, liền quyết định như thế, ngược lại tảng đá kia quái rất nhanh sẽ cuốn máy. Hai người một mặt hưng phấn, nhìn về phía Diệp Vân. Nhưng vào lúc này, Tô Ngâm tuyết ngữ điệu lạnh lùng vang lên, "E sợ không có dễ dàng như vậy." Các người xem, cái kia Tảng Đá Quái Vật. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi loạn thạch bỗng nhiên lăng không mà lên, sau đó trên không trung hơi rung động, hóa thành vô số đạo đá vụn lơ lưu, hướng về Tảng Đá Cự Nhân nhanh chóng vút đi chỉ trong chốc lát. Cái kia nguyên bản bị Diệp Vân đánh nhỏ đi rất nhiều Tảng Đá Cự Nhân lần thứ hai bắt đầu bành trướng, dĩ nhiên đạt đến thân cao 10 trượng. Một luồng khó có thể tin khí thế từ trên người nó vọt tới, phảng phất trong biển rộng sóng dữ, mang theo bàng bạc uy thế, sức mạnh hủy thiên diệt địa nhắm phía Diệp Vân và những người khác. Tô Ngâm Tuyết và những người khác chỉ cảm thấy mình phảng phất là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đánh thành mảnh vỡ. Phải biết tông âm tuyết chính là trúc cơ cảnh tu vi, nguyên bản đối với tảng đá cự nhân uy thế căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Trong lòng nàng dĩ nhiên bay lên sợ hãi cùng sợ hãi trước mắt cái này gây dựng lại sau tảng đá cự nhân, sức mạnh đã rất xa vượt qua nàng. Diệp Vân, cẩn thận! Tông âm tuyết hét lớn một tiếng, nữ liệu bên trong nhưng mang theo vẻ run dậy. Diệp Vân đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, sắc mặt trong phút chốc trở nên nghiêm nghị lên, hắn thời khắc này mới rõ ràng, trong lòng vẫn lo lắng đến từ đoạn hồn sơn mạch bản thân nguy hiểm đến từ nơi nào. Trước mắt tảng đá kia cự nhân, là được đoạn hồn sơn mạch cho hắn đạo thứ nhất khảo nghiệm chân chính xèo. Diệp vân theo bản năng lùi về sau nửa bước, hai tia sáng ảnh từ trên người hắn phun ra mà ra, chỉ nhìn thấy một đoàn lửa lớn rừng rực ở phía bên phải của hắn thiêu đốt, không gian đều tựa hồ bị quay nướng biến hình. Mà ở bên trái hắn, một khối xanh thảm đông tuyết thình lình xuất hiện, hắn ý lạnh lẽo nhanh chóng khuyết tán hắn ra, bao phủ hơn một nửa cái đỉnh núi. Liệt diễm bạo vân hoàn cùng băng phách tỏa hoàn, này hai cái phẩm chất tuyệt hảo linh khí bị Diệp vân lấy ra. Cùng lúc đó, tự ảnh kiếm xuất hiện lần nữa ở Diệp vân lòng bàn tay, trong cơ thể hắn sức mạnh dâng trào. Hết thảy chân khí mang theo lôi linh khí đều ngưng tụ tới tay bên trong tử ảnh kiếm, cơ hội mà trong cơ thể băng linh khí cùng hỏa linh khí thì lại rơi vào hai cái linh khí ở trong. Trong chớp mắt, băng phách càng ngày càng sinh đẹp, mà hỏa diễm bốc lên mấy trượng. Tô Ngâm Tuyết đặt ở trong mắt, đột nhiên trong lòng hơi động, cao giọng la lên lên. Diệp Vân, đem liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái linh khí dung hợp, như vậy có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 271, Quỷ Như Thiên Ma. Tô Ngâm Tuyết âm thanh vừa hạ xuống, thân cao 10 trượng tảng đá cự nhân đánh ra một đạo uy lực cường hàn đến mức tận cùng công kích. Chỉ nhìn thấy nó hai tay hô nắm, hình thành một chiếc to lớn năm đấm, hầu như hai tay đều hóa thành đá vụn, chỉ còn dư lại một tia liên hệ cùng nhau, cái khác đều ngưng tụ thành cự quyền, hướng về Diệp Vân phủ đầu đặt xuống. Diệp Vân nghe được tấu ngâm tuyết tâm thanh, căn bản không kịp phản ứng liền nhìn thấy năm đấm giữa trời mà xuống, hắn không có bất kỳ chút nào, từ ảnh kiếm lập loè một đạo ánh sáng màu tím, sau đó hướng về cự quyển chậm rãi gai đi ra ngoài, thiên sinh nhất kiếm. Đây là hắn hiện giai đoạn công kích mạnh nhất, cũng là hắn cảm thấy khó mà tin nổi nhất công kích. Từ ảnh kiếm trong nháy mắt hoàn mỹ rung động 1.024 lần, mỗi một lần rung động tần suất cùng phạm vi đều giống nhau, như lúc Diệp Vân chưa từng có như thời khắc này, bản năng đủ đem thiên sinh nhất kiếm triển khai như vậy hoàn mỹ. Hết thảy chân khí hầu như đều ngưng tụ ở chiêu kiếm này bên trong, hết thảy công kích phương pháp cũng hầu như hoàn toàn dung hợp ở chiêu kiếm này bên trong, liền ngay cả Diệp Vân tinh thần cùng linh hồn cũng chồng vào đến chiêu kiếm này bên trong. Chiêu kiếm này đã đạt đến khó có thể tin hoàn mỹ hài hòa, phản phất tất cả trong trời đất đều biến mất sạch sành chỉ còn giữ lại chiêu kiếm này. To lớn năm đấm tầng tầng hạ xuống, mạnh mẽ tạm đang chậm chậm đâm ra để từ ảnh kiếm cơ hội. ầm khó có thể tưởng tượng nổ vang bỗng dưng nổ tung vô số đá vụn tung tóe mà ra, bàng bạc sức mạnh càng là như trùng kích viên hoàn hướng về bốn phương tám hướng rầm rào mà đi. mau lui lại, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ rồi. Tô Ngâm Tiết kiều quát một tiếng, mang theo Tô Linh và những người khác liền muốn lui về phía sau đi, tìm kiếm che chắn chỗ. thế nhưng liền ở tại bọn hắn lùi về sau trước mắt, đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản cuồn bạo phân tán áp lực trùng kích cùng tung tóe đá vụn chỉ là bay ra khoảng 10 trượng liền phóng phát bị một luồng không tên sức mạnh lôi kéo trụ, mạnh mẽ trên không trung dừng bước. sau đó đông nhiên hơi thu lại, hướng về Diệp Vân cùng tảng đá cự nhân cuốn ngược trở lại. Màu tím quang ảnh ở trong, Diệp Vân tay phải cầm kiếm, chỉ xéo bầu trời đối diện với hắn không tới 10 trượng nơi, cao to tảng đá cự nhân như trước hai tay hô nắm, theo vô số đá vụn và kinh khí trở về, cái kia nguyên hồn vốn đã đổ nát nắm đấm lại lại một lần nữa ngưng tụ, sau đó đột nhiên giơ lên cao, hướng về Diệp Vân liền muốn đập tới. Nguyên Lai like vừa nãy những kia đá vụn và kinh khí, không những không có lãng phí nửa phần, trái lại bị tảng đá cự nhân hấp thu quá khứ, ngưng tụ thành so với vừa nãy cú đấm kia càng thêm bàng bạc công kích, hướng về Diệp Vân mạnh mẽ đập xuống. Diệp Vân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, vừa nãy thiên sinh nhất kiếm đã là hắn hoàn mỹ nhất cũng là công kích cường đại nhất, khi, làm, chiêu kiếm này đâm ra trong ngáy mắt, trong lòng hắn có một luồng khó mà diễn tả bằng lời mãnh liệt tự tin, mặc dù là đối mặt trúc cơ cảnh bốn tầng cao thủ, hắn cũng có thể chiến thắng. Vào đúng lúc này, tâm tình của hắn dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau, được tăng lên, Diệp Vân tin tưởng chiêu kiếm này có thể đem tảng đá cự nhân đầy lùi. Thế nhưng... Khi hắn nhìn thấy cái kia bị Nhất Kiếm đánh nát cự quả đấm to nước toát sau bao phủ mà đi đầy trời đá vụn dĩ nhiên sẽ quỷ dị cuốn ngược trở về. Đồng thời cùng hai đạo công kích chạm vào nhau sau bắn ra bàng bạc sức mạnh một lần nữa dung hợp thành càng thêm vi lực mạnh mẽ công kích thời gian. Không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Diệp vân này mới chính thức cảm nhận được đoạn hồn sơn mạnh bên trong cái kia cố để hắn do tâm mà sinh khủng bố. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Vô số đá vụn gây dựng lại mà thành to lớn đá vụn vào đúng lúc này hoàn toàn ngừng tụ thành hình. Sức mạnh càng thêm bàng bạc nắm đấm như cối xay khổng lồ mạnh mẽ đập xuống phải đem Diệp Vân ép thành mảnh vỡ tranh thiên. Tô Ngâm Tuyết và những người khác sắc mặt đại biến, cú đấm này so với vừa nãy công kích còn cường đại hơn, Diệp Vân căn bản không thể chống đối phải biết vừa nãy nhất kiếm ở trong mắt bọn họ đã hoàn mỹ đến cực hạn, nếu như chiêu kiếm này đâm hướng về chính là bọn họ, Tô Ngâm Tuyết bốn người căn bản là không có cách chống đối, bọn họ tin tưởng, coi như là Mộ Dung Vô Ngân đối mặt chiêu kiếm này, cũng nhất định nứt hận. Thế nhưng, chính là chiêu kiếm này không những không có phá giải tảng đá cự nhân công kích, trái lại để nó cú đấm này trở nên càng thêm áp lực. Diệp Vân, cẩn thận a." Tô Linh la lớn. Luôn luôn đối với Diệp Vân có không tên tự tin nàng cũng không nhịn được cấp thiết nhắc nhở. Ầm. Như cối say bình thường nắm đấm mạnh mẽ nện xuống để, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, đá vụn nước toát, cho bụi tràn ngập. Tô Ngâm Tuyết và những người khác sắc mặt trắng bệch, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, uy lực của một quyền này so với vừa nãy cu Lâm kia, ít nhất mạnh hơn một nửa, căn bản không thể chống đối Diệp Vân hầu như không có né tránh liền bị đập trúng, cả người đều tràn ngập đang cho bụi cùng loạn thạch ở trong, cũng lại không nhìn thấy phần. Làm sao có khả năng? Không thể. Đoạn Thần Phong hét lớn. Hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ, trường thương trong tay của hắn thoáng hiện, liền muốn để thương mà cơ hội. Dư Minh Hồng một cái kéo hắn lại, lớn tiếng quát, "Đoàn sư huynh ngươi không nên vọng động, dừng lại. Cho ta thả ra, để lão tử đi tới một thương đem những người này cho chém đoạn thần phong đầu góc đã hoàn toàn hỗn loạn, cả người sát khí tràn ngập, hầu như gắn kết. Ngươi xông lên chính là chịu chết, có ích lợi gì? Chúng ta mau mau lùi, các ngươi có phát hiện hay không, không gian có chút bất ổn? Hẳn là trận pháp xuất hiện kẽ hở Dư Minh Hồng lớn tiếng quát, hiện tại hầu như chỉ có hắn một người là tỉnh táo." Tô Ngâm tuyết đứng chết chân tại chỗ, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Vân như vậy một cái năng khiếu tuyệt diễm yêu nghiệt, liền như vậy thân tử linh tiêu ở tảng đá cự nhân quyền lền dưới. Không thể nào, là giả. Tô Linh đồng dạng tỏ rõ vẻ kinh hãi, nàng hầu như đã không cách nào di chuyển bước chân của chính mình, chỉ là ngơ ngác nhìn tràn ngập cho bụi. Đối với đánh ở trên người nàng đá vụn căn bản không có một chút nào cảm giác. Diệp Vân chết rồi. Diệp Vân chết rồi. Nàng lầm bầm, cả người rơi vào trong mê loạn, nàng song trong mắt lóe ra một đạo máu đỏ tươi sắc, sau đó lại biến thành u lam, chỗ mi tâm tựa hồ xuất hiện một đạo dấu, cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ lắm. Linh Nhi sư tỷ, Ngâm Tiết sư tỷ chúng ta đi mau. Ngay khi Tô Linh tựa hồ mi tâm có biến hóa thời khắc, Dư Minh Hồng kéo lại Tô Linh, sau đó lớn tiếng quát. Hai người nhất thời chấn động, đồng thời phục hồi tinh thần lại, sau đó liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cực kỳ sợ hãi. "Linh Nhi, đi." Tô Ngâm Tuyết dù sao tu vi và cảnh giới cũng cao hơn ra rất nhiều, lập tức phản ứng lại, kéo Tô Linh liền muốn rời khỏi. Dư Minh Hồng đem Đoạn Thần Phong ngăn cản, đi theo tông Ngâm Tuyết bên cạnh. "Không, ta không đi, các người đi thôi Diệp Vân đều chết rồi, ta trả lại làm gì?" Tô Linh bỗng nhiên tránh thoát Tô Tuyết tay, khóe miệng lộ ra thê thảm nụ cười. "Nói cái gì mê sảng?" đi mau hiện tại không gian rung động trận pháp bất ổn là rời đi thời cơ tốt nhất bỏ qua chỉ sợ chúng ta đều muốn chết ở tảng đá kia cự nhân trong tay tô ngâm tuyết phẫn nộ quát đối với diệp vân nàng cực kỳ thưởng thức trước ở diệp vân trùng kích luyện khí cảnh tam trọng thời điểm nàng liều mạng ngăn trở mộ dung vương ngân lúc đó nàng có một loại cảm giác mặc dù là chết cũng phải đem diệp vân cùng tô linh là ở phía sau hướng hồ nàng có một loại trực giác diệp vân nhất định sẽ vào thời khắc nguy hiểm nhất đứng lên để đưa nàng cùng tô linh là ở phía sau kiếm thánh sống lại thế nhưng thời khắc này nàng đã tâm loạn như ma Dưới cái nhìn của nàng không thể chiến thắng Diệp Vân lại bị Tảng Đá Cự Nhân một quyền tạt thành mảnh vỡ, thân tử linh tiêu, trong lòng nàng vậy cũng lấy bảo vệ các nàng bóng lưng đã đổ nát, trong tiểu đội lấy tu vi của nàng cao nhất, mặc dù tâm loạn như ma, nàng cũng nhất định phải đem Tô Linh mang về, nàng chỉ có này một người muội muội. Tô Linh quật cường đứng, mặc cho Tô Ngâm Tuyết gầm lên cũng vẫn không nhúc đích, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn dần dần đầy trời cho bụi, chỗ mi tâm một đạo màu vàng kim nhàn nhạt dấu càng ngày càng rõ ràng lên, nếu như Tô Ngâm Tuyết có thể ở nàng phía trước liền sẽ thấy, Tô Linh hai con mắt đã biến thành một mảnh ngũ lam, lạnh lẽo cực điểm. Nhưng vào lúc này, đẩy trời cho bụi ở trong Một tia sét phóng lên trời, sau đó trên không trung một cái chuyển mạt bắn thẳng đến Tô Linh. Tô Linh tựa hồ nhìn thấy tất cả những thứ này, U Lam hai con mắt đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức U Lam tiêu tan, mắt sáng như sao tái hiện, chỗ mi tâm màu vàng dấu cũng trong nháy mắt biến mất, phản phất tử đệ liền chưa từng xuất hiện. Ánh chớp xoay một cái, rơi vào Tô Linh trước người, chỉ nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, mang theo một tia miễn cưỡng ý cười. Các ngươi đang làm gì? Không gian rung động, còn không đi diệp vân âm thanh ở bốn người trong thai vang vọng, trong khoảnh khắc, hết thảy tất cả đều trở về. Diệp Vân, ngươi không chết. Đoạn thân Phong đột nhiên mè lên, phẫn nộ hóa thành kinh hỉ. Diệp sư Minh, liền biết ngươi không có chuyện gì, Dư Minh hổng vui mừng khôn siết. Tô Ngâm Tuyết hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, Diệp Vân ở như vậy công kích bên dưới, lại chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khắp toàn thân không nhìn thấy nửa điểm vết thương, quả thực là khó có thể tin. "Diệp Vân, ta liền biết, ta liền biết." Tô Linh Oa một tiếng khóc lên, nàng một thoáng nào tới Diệp Vân trong lòng, trào lệ như mưa. Diệp Vân đem nàng ôm, trong lòng động tĩnh, bất quá không có thời gian để hắn cảm động, phía sau tầng tầng tiếng bước chân chuyển đến, đất dung núi chuyển. Ngâm Tuyết sư tỉ, người đem ba người bọn hắn xem trọng, cấp tốc tìm ra lộ những người này sẽ không liền như vậy bỏ qua Diệp Vân ra Tô Linh đưa nàng giao cho Tông Ngâm Tuyết. Tông Ngâm Tuyết gật gù, nàng hiện tại hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, biết sự tình nặng nhẹ, hiện tại quan trọng nhất chính là lợi dụng không gian trận pháp không ổn định, tìm tới lối thoát. bọn họ càng nhanh tìm tới lối thoát, Diệp Vân chịu đựng nguy hiểm liền càng nhỏ. Ngươi cẩn thận một ít, Tông Ngâm Tuyết không có do dự chút nào, lôi kéo tô Linh liền lui ra mấy trượng, đống nhiên lại quay đầu nói, Liệt Diễm bạo Vân hoàn cùng băng phách tỏa hồn hoàn không phải ngươi như vậy dùng, này hai cái linh khí muốn dung hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phải như thế nào dung hợp? Diệp Vân hơi nhũ mày lớn tiếng hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngược lại là thủy hỏa tương giao hòa vào nhau mới có thể để hai cái linh khí dung hợp, bùng nổ ra uy lực hẳn là phải lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Tô Ngâm Tuyết lớn tiếng trả lời, sau đó lôi kéo Tô Linh bắt đầu tìm kiếm rời đi đường núi. Diệp Vân giơ tay một chiêu, chỉ nhìn thấy một áng lửa một vẻ sáng xanh từ cho bụi bên trong lướt tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nước lửa giao hòa. Diệp Vân tay phải nâng liệt diễm bạo vân hoàn, tay trái nâng băng phách tỏa hồn hoàn, lông mày hơi nhíu. Phía trước mười mấy trượng ở ngoài cho bụi tràn ngập bên trong, thân ảnh khổng lồ xuất hiện, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều phảng phất như địa chấn, không được lay động. Diệp Vân hít sâu một cái, khoe miệng nổi lên một nụ cười gần cùng kiên quyết, trong tay hai cái linh khí bỗng nhiên hợp lại, tương giao cùng nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 272, sổ xuống. Diệp Vân đột nhiên một chụp, đem hai cái linh khí tương giao cùng nhau. Màu lam đậm băng phách ánh sáng cùng bước lên hỏa diễm chớp mắt tụ hợp, một luồng khó có thể hình dung sức mạnh bỗng nhiên trên không trung nổ tung, kỳ dị sức mạnh nhét đầy toàn bộ thiên địa. Diệp Vân chưa từng có nghĩ tới đây hai cái tuyệt nhiên không giống linh khí lại thật sự có thể dung hợp lại cùng nhau. Thời khắc này hắn đã không cảm giác được hai cái linh khí vị trí, ở tâm thần của hắn cảm ứng ở trong, chỉ có một cái bảo vật, cái này linh khí chính là một đám lửa, mà hỏa diễm trung tâm nhưng là một khối bóng ánh băng lam. Nổ tung ma diễm, đông khắc linh hồn băng phách, hai loại hẳn là đi ngược lại, sức mạnh hoàn toàn bất đồng vào đúng lúc này hoàn mỹ giao hòa, căn bản không phân người ta. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa linh khí cùng băng linh khí hết mức phun ra mà ra, truyền vào cái này linh khí ở trong, hắn tựa hồ nhìn thấy vỗ một cái hoàn toàn khác nhau cửa sổ bị mở ra. Đối với hỏa hệ pháp tắc lý giải càng thượng tầng hơn lâu này, nhưng là chân chính lý giải, cũng không phải bịt mờ cảm giác. Diệp Vân lại có thể ở tu vi đạt đến chốc cơ cảnh trước, chân chính lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, đồng thời đạt được tiến triển thời khắc này, trong cơ thể hắn hết thảy chân khí bên trong, lấy hỏa linh khí uy lực cường đại nhất, mặc dù là lôi linh khí đều không thể so sánh cùng nhau. Ầm. Bay lượn đá vụn khói bụi ở trong, thân cao 10 trượng tảng đá cự nhân xuất hiện lần nữa, thời khắc này nó tựa hồ chân chính nổi giận, khi nó nhìn thấy Diệp Vân trong mấy mắt, cả người đều anh một thoáng hóa thành vô số đá vụn, chỉ còn giữ lại một cái đầu. Hết thể đá vụn trên không trung mùa tung, lại bị một luồng kỳ dị sức mạnh bấy nốt, hình thành một thanh to lớn thạch trụ, hướng về Diệp Vân mạnh mẽ đập tới. Diệp Vân trên mặt không có nửa phần kinh hoàng, có chút tái nhận cơ hội trái lại lộ ra một kia nụ cười như có như không. Băng phách phong tỏa, mà diễm bạo liệt. Diệp Vân khép quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Trong chớp mắt chỉ nhìn thấy một đạo lập loè u lam khí tức băng quang trên không trung hóa thành băng long, ở ánh sáng chiếu xuống tỏa ra bóng ánh màu xanh lam hào quang, hướng về cái kia to lớn thạch trụ gào thét mà đi. Ở băng long mặt sau đột nhiên nổ tung hỏa diễm trên không trung hóa thành vạn vạn đóa tiểu đốm lửa. Sau đó bông nhiên hơi thu lại, biến thành một con đầy người hỏa diễm bước lên viễn cổ thần thú, ầm ầm mà đi. Phúc. màu lam đậm băng long va đầu vào to lớn thạch chủy mặt trên, chỉ nghe được một tiếng vao nhỏ, thạch chủy mạnh mẽ trên không trung dừng lại trùng kích, bị bông tuyết hoàn toàn bao phủ ở bên trong, sau đó phong lớn thành một đoạn. Đùng, to lớn bông tuyết rơi xuống từ trên không, tầng tầng va chạm ở núi đá mặt đất, phát sinh một đạo nổ vang. Thế nhưng này bông tuyết không có nửa điểm tổn hại, thậm chí ngay cả nửa điểm vết rách đều không có tuyết lập lòe hào quang màu xanh lam, dưới ánh mặt trời xem ra là như vậy rực rỡ ở đông tuyết trung gian một chiếc to lớn thạch trụ liền như vậy bị đóng băng ở bên trong hiện rõ từng đường nét cho ta nước đi diệp vân một bước bước ra cái kia cả người thiêu đốt lửa viễn cổ thần thú đột nhiên nhào tới đem to lớn bông tuyết gói lại lập tức liền nhìn thấy hỏa diễm thần thú thân hình nhanh chóng trở nên nằm đạm tiếp theo hóa thành một đạo ánh lửa trên không trung lóe qua cuối cùng ánh sáng biến mất sạch sẽ xanh, xanh mà cái kia to lớn đông tuyết mặt trên lại che kín vết rách như mạng nhện bình thường lít lít nhít lập tức đùng một thoáng hết thảy vết rách vào đúng lúc này đồng thời nổ tung hóa thành một bông tuyết quỷ hư đã cự nhân cả người biến thành thạch trụ dĩ nhiên đã biến thành một đống nhỏ vụn đông tuyết, rơi ra một chỗ tảng đá cự nhân chỉ còn dư lại một cái đầu, trên không trung lặng lặng trôi nổi, không có phản ứng. Diệp Vân cũng không có liền như vậy thu tay lại, trong tay hắn tử ảnh kiếm thình lình xuất hiện, hướng về tảng đá cự nhân đầu chém ngang mà qua. Đúng. Tảng đá cự nhân đầu nhất thời hóa vì làm hai nửa, sau đó đùng một thoáng vỡ ra được, biến thành vô số đá vụn, tung tóe ở các nơi. Diệp Vân hít sâu một cái, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể hắn tất cả sức mạnh đều bị lấy ra hết sạch, cũng không còn nửa điểm hiện tại không cần nói là chút cơ cảnh kẻ địch xuất hiện, mặc dù là một tên luyện khí cảnh 5 tầng kẻ địch cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Tô Linh cái thứ nhất chạy tới, đem Suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất Diệp Vân nâng lên. Ngươi bị thương không có. Tô Ngâm Tuyết điếu khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong con ngươi mang theo một tia thân thiết. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng theo phía trước để, nhìn Diệp Vân, trong mắt tràn đầy kích động. Ta không có chuyện gì, chỉ là chân khí trong cơ thể tiêu hao hết. Diệp Vân lắc đầu một cái, cười khổ nói, lần này là thật sự đến đèn cạn dầu trạng thái, cũng không còn nửa phần chân khí, nói vậy muốn khôi phục, ít nhất đến một ngày thời gian. Không sao nếu tông môn sắp xếp chúng ta đi tới nơi này đoạn hồn sơn mạch bên trong rèn luyện như vậy tất nhiên không khả năng sẽ có chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống đối đối thủ xuất hiện tảng đá kia cự nhân sức mạnh đã ra ngoài chúng ta dự liệu nói vậy trong lúc nhất thời cũng sẽ không lại gặp nguy hiểm đoạn thần phong kỳ thực đầu góc cực kỳ linh hoạt nhanh chóng nói rằng đoạn thần phong nói không sai tạm thời chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm tô ngâm tuyết gật gù sau đó nói tiếp chúng ta bốn người hộ pháp cho ngươi ngươi mau chóng khôi phục tu vi ngươi là người tâm phúc nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì trạng thái cao nhất vậy này không gian trận pháp có biến hóa gì đó diệp vân gật gù trong lòng hắn rõ ràng đúng đoạn thần phong cùng tông ngâm tuyết nói tới như vậy, hiện tại tạm thời là an toàn. Không gian trận pháp đã bất cứ lúc nào đều muốn phá nát, không nghĩ tới nguyên lai tảng đá kia cự nhân chính là mắt trận, chỉ cần đem mắt trận phá, như vậy trận này liền lại vô tồn ở đạo lý tông ngâm tuyết khẽ mỉm cười, không nói ra được cái đẽ. đã như vậy, như vậy chúng ta trước tiên hạ sơn, sau đó tìm cái nơi tương đối an toàn, ta mới có thể rất nhanh khôi phục tu vi diệp vân gật gù, khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười. tuy rằng tông ngâm tuyết bọn họ nói tạm thời là an toàn, thế nhưng cái kia dù sao chỉ là tạm thời, ở đoạn hồn sơn mạch ở trong, ngoại trừ trước cùng những kia cùng hung từ các đồ ở ngoài còn có cái khác bốn đội đệ tử, nếu như hiện tại đệ Diệp Vân gặp phải bọn họ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá, Diệp Vân trong lòng tự có tính toán hắn hiện tại chân khí tiêu hao hết, nếu như lấy bình thường thời gian để xem, ít nhất muốn hơn một ngày mới có thể khôi phục. Thế nhưng, nếu là có đầy đủ linh thạch, lấy tiểu hấp tinh quyết thôi thúc, sau đó để tiên ma chi tâm để hấp thu luyện hóa, cuối cùng phụng dưỡng, chân khí của hắn tốc độ khôi phục hẳn là muốn nhanh hơn nhiều cái phương pháp này đối với bình thường đệ tử tới nói, hầu như là không thể nào làm được, bởi vì linh thạch thượng phẩm vẫn là cực kỳ quý giá, trong ngày thường tu luyện đều không nhất định đủ, lại làm sao có khả năng như vậy lãng phí? bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, linh thạch hắn cũng không thiếu, đầy đủ chống đỡ đến hắn trúc cơ thành công, hơn nữa hắn còn có các loại đan dược có thể khôi phục chân khí thế nào cũng phải tính ra, nếu như có 3 đến 4 cái canh giờ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không gian càng ngày càng không ổn định, cứng rắn núi đá mặt đất phía dưới tựa hồ có cái gì quái thú đang trùng kích giống như vậy, thỉnh thoảng hoảng động đậy, nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu nữa thì sẽ là một bộ đất rung núi chuyển răng dốc. Ta tìm tới rời đi thông đạo Tam Quốc lục ma. Tô Linh âm thanh từ phía trước truyền đến, vừa nay Tô Linh xác nhận Diệp Vân không có chuyện gì sau khi liền thừa Diệp không gian trận pháp phá nát, tìm kiếm rời đi thông đạo. Nàng sợ nếu như chậm một chút, này không gian trận pháp cuối cùng phá nát, thời điểm sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, vẫn là ở chưa hề hoàn toàn phá nát trước rời đi cho thỏa đáng. Đoàn Thân Phong đã sớm ở Diệp Vân bên cạnh đứng lại, nghe được Tô Linh hưng phấn tiếng quát tháo, hắn lập tức đem Diệp Vân giang ở đầu vai, hướng về Tô Linh bên kia cấp xạ mà đi. Ta nói Đoàn sư mình, ngươi có thể hay không thay cái tư thế, coi như là đem ta cóng lấy cũng tốt, như vậy đem ta giang ở đầu vai, khiến người ta nhìn thấy sẽ trâm biếm ta sắp từ bên trong vùng không gian này đi ra ngoài, Diệp Vân rốt cục thả lỏng ra, mở nổi lên chuyện cười. Y tờ nói nhảm, tiểu tử ngươi có hình tượng gì, người khác chê cười ngươi chê cười còn thiếu mà Đoạn Thần Phong hừ một tiếng, căn bản không để ý tới Diệp Vân kháng nghị. Ta giải đến đẹp trai như vậy, có nội hàm, ngươi người này lại nói như vậy, thực sự là quá không nể mặt mũi. Chờ ta khôi phục chân khí, nhất định phải cùng ngươi cẩn thận nói chuyện Diệp Vân cười ha ha. Đoạn Thần Phong nói, có chuyện gì đang nói, hai cái đại nam nhân không bằng uống đốn rượu, không say không về. Diệp Vân nói, này nói là cái không sai đề nghị, chờ chúng ta rời đi đoạn hồn sơn mạch. "Huynh đệ chúng ta ba cái liền uống, cái không say không về." "Vậy ta đây." Tô Linh em thanh truyền đến, lập tức gầy yếu thân thể mềm mại rơi vào Diệp Vân phía sau, nhìn hắn bị giằng ở đoạn thần phong bạo vai dáng vẻ, khà khà cười không ngừng. Diệp Vân hừ một tiếng, nói: "Ngươi liền rót rượu cho chúng ta, ta quyết định muốn đi trong nhà của ngươi uống, đem ngươi ra khu nhà nhỏ kia làm long trời lở đất." Tô Linh Âm môi, nói: "Không muốn ngoài miệng nói thật dễ nghe, có bản lĩnh ngươi liền đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không đem ta ra sân làm náo loạn, long trời lở đất." Diệp Vân khẽ miệng co rúm hai lần, cười nói: "Ngươi nha đầu này một chút ý tứ đều không có." cũng không biết phối hợp ta một thoáng. Tô Linh cười duyên liên tục, giơ tay lên vô Diệp Vân đầu. Diệp Vân nửa người đổi chiều ở đoạn thần phong bà bay, chân khí trong cơ thể nửa điểm không tồn, căn bản là không có cách tránh thoát Tô Linh đánh, chỉ có thể tùy ý nàng, đầu theo nàng đánh đồng thời vừa rơi xuống. Không lâu lắm, năm người cuối cùng từ trên đỉnh ngọn núi không gian trong trận pháp đi ra, chỉ nhìn thấy đầy trời đầy sao lấp lóe, mà chân xuống núi cũng đang không ngừng chấn động, trên đỉnh ngọn núi thỉnh thoảng có tảng đá lăn xuống, rơi thẳng chân núi, ầm ầm vang vọng. Tô Ngâm Tuyết mang theo bốn người tăng nhanh tốc độ, ước chừng nửa nén hương sau khi rốt cục rời đi ngọn núi này, sau đó đầy đủ lao nhanh ra hơn mười dặm xa mới đứng lại gót chân. Đoạn Thân Phong tiểu tử ngươi thả ta hạ xuống Diệp Vân dọc theo đường đi suýt chút nữa bị điên chết đi sống lại. Đoạn Thân Phong ngược lại cũng bất hòa hắn đấu võ muộn, đem hắn từ bả vai thả xuống. Diệp Vân song chân đạp đất lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà Tô Linh liền ở bên cạnh, đem hắn nâng lên. Năm người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mười dặm ở ngoài ngọn núi kia bắt đầu chậm rãi đổ nát, đã tảng từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống, đá vụn tung tóe, cho bụi vung lên, đem bầu trời đều che đợi lên. Này mấy cao trăm trượng ngọn núi lại liền như vậy sụt xuống. Ngọn núi này bố trí một đạo không gian trận pháp, mà cái kia tảng đá cự nhân chính là mắt trận, hiện tại trận pháp bị chúng ta phá vỡ, làm sao sẽ cả tòa sơn đều sụp đổ cơ chứ? Dư Minh Hồng có chút không rõ, nhìn sụp xuống ngọn núi, khẽ như mày. Diệp Vân Bông nhiên chân mày cau lại, nộ quát một tiếng, "Không được, chúng ta đi mau." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy 1 chương 273, Phong ấn phá nát. Ngọn núi nhanh chóng sụt xuống, đá tảng lăn xuống, đá vụn bay lượn, mọi người xa xa nhìn, trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Nếu như giờ khắc này không thể chạy đến, e sợ sẽ bị ngọn núi lớn này mai táng quảng cáo, phỏng vấn, tu vi của bọn họ đã khá là không sai, ở trong tông môn mỗi một cái đều là trọng điểm bồi dưỡng tinh anh, nếu như đặt ở phẩm trần, là được một quốc gia chi vương đô muốn đối với bọn họ cùng kính kiếm lượng. Thế nhưng, ở thiên nhiên trước mặt, ở này núi cao sụp xuống bên dưới, bọn họ chỉ cảm giác mình phảng phất là run rế giống như vậy, mặc dù ngươi có thể chống đối một ít loạn thạch tung tóe, cũng có thể đem một ít đá tảng đánh nát, nhưng là ai cũng không chắc chắn có thể vẫn chống lại sự chấn động như vậy, e sợ chẳng mấy chốc sẽ chân khí tiêu hao hết, ngã xuống linh tiêu. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, chợt nghe Diệp Vân hô to một tiếng. "Làm sao Tâu Ngâm Tuyết phản ứng đầu tiên?" gấp giọng hỏi. "Không biết, chúng ta đi mau, ta có một loại trực giác, vô cùng nguy hiểm." Diệp Vân lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn. "Vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau tô linh một cái nâng lên Diệp Vân, trước tiên liền đi." Đoạn Thần Phong sờ sờ mũi, cười nói, "Sơn đều sụt, còn có thể có cái gì Diệp Vân tiểu tử ngươi lá gan càng ngày càng nhỏ." Dư Minh hùng nói, "Nói cũng không phải nói như vậy, tuy rằng ngọn núi kia đã xuống, theo lý tới nói sẽ không có chuyện gì, bất quá Diệp sư Minh chân khí chưa hồi phục." Việc cấp bách là tìm cái an toàn vị trí để hắn tu luyện khôi phục. Được rồi, các ngươi không muốn phí lời, nếu Diệp Vân cảm thấy nguy hiểm, như vậy chúng ta cũng sắp đi Tô Ngâm Tuyết thanh nham vân lên, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân, sau đó đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của hắn, chân khí phun trào, trong nháy mắt hướng về phía phía trước cấp xã mà đi. Liên ở tại bọn hắn rời đi không tới thời gian nửa nén hương, chỉ ngọn núi toàn bộ sụp xuống, loạn thạch cho bụi che đậy bầu trời. Nhưng là, ngay khi này loạn thạch cho bụi ở trong, đột nhiên một tia sáng từ dưới lòng đất chui ra, trời, rọi sáng thiên địa. Này đạo cổ sáng có thùng nước giống như độ lớn, quang ảnh sắc sỡ năm màu rực rỡ quang ảnh ở trong, tựa hồ có rất nhiều thứ tồn tại, lít nhát lít nhít, không được vạn mèo Sau đó, bảy màu cổ sáng bắt đầu chậm rãi bắt đầu bành trướng, một chút lớn lên, rất nhanh đường kính đã đạt đến mấy trượng, quang ảnh bên trong vạn vẻo đồ vật chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Cố sáng ở trong, lại là đủ loại trước, mặc dù không cách nào cảm thụ sức mạnh của bọn họ, thế nhưng là có tới mấy ngàn con, mấy ngàn con trước liền như vậy chen ở cố sáng ở trong, theo cố sáng biến hóa, chúng nó đang chậm chậm khôi phục chính mình hình thể. Trước không thể so yêu thú, yêu thú tùy ý có thể thấy được, đâu đâu cũng có quảng cáo thế nhưng trước nhưng hoàn toàn khác nhau, trước có hai loại khởi nguồn một loại là trước trong lúc đó sinh sôi, tự nhiên sinh đời kế tiếp trước bất quá loại này sinh sôi mà sinh trước kỳ thực mỗi một đời đều sẽ so với đời trước yếu, bởi vì huyết thống thuần khiết theo đời sau tăng nhanh liền sẽ từ từ trở nên mạnh manh, cho tới mạnh nhất trước là được mạnh này tổ tiên, hay là trong đó sẽ xuất hiện không kém gì tổ tiên, thậm chí trò giỏi hơn thời đời sau, vậy cũng tất nhiên là được kỳ ngộ, hoặc là cực kỳ hiếm thấy huyết mạch tinh luyện bạo phát nói chung mà nói, sinh sôi mà sinh trước, thời gian càng lâu, mạnh này sức mạnh sẽ trở nên càng lượng. Loại thứ hai nhưng là thần vũ thiếu vương như vậy trước, chúng nó bắt đầu chỉ là một con yêu thú cấp thấp. Ở tu hành bên trong đột nhiên huyết thống thức tỉnh, biết rồi tự thân lai lịch, sau đó một đường khổ tu đến cấp 9 yêu thú, đối kháng thiên kiếp ở thiên kiếp trước mặt, những này trải qua ngàn khó trước thường thường không cách nào vượt qua, vạn không tồn một, chỉ có có tôi ý chí kiên cường cùng mạnh mẽ nhất thân thể yêu thú mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, trở thành một đầu trước như vậy trước, chúng nó rằng được tiềm lực không thể tưởng tượng, biết bay tốc đột phá đến cấp 9 trước, hướng về tiên thu phương hướng bắt đầu trùng kích là cuồng ngạo tiên y vượt qua thiên địa đại kiếp nạn cơ hội, so với bình thường trước phải lớn hơn ra rất nhiều một khi trở thành tiên thú, cái tiên là được bầu trời ngao du, chớp mắt ngàn lần đó mới toán chân chính rằng được sức mạnh hủy thiên diệt địa. hiện tại, nay cổ sáng ở trong lại có mấy ngàn đầu trước, nếu như những linh thú này bên trong có một ít chính là dựa vào tự thân tu luyện độ kiếp mà để, như vậy những linh thú này sức mạnh không thể tưởng tượng, căn bản không phải bình thường trúc cơ cảnh đệ tử có thể đối kháng. cổ sáng vẫn còn tiếp tục lướt lên, sau một canh giờ, đường kính đã vượt qua 20 trượng, bên trong những kia trước gào gào gầm rú, hương vấn đến cực hạn, tựa hồ nhìn thấy có thể rời đi cổ sáng khả năng. hai canh giờ sau khi, đường cổ sáng đường kính đạt đến trăm trượng thời gian. Cổ sáng cơ hội bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sau đó liền nhìn thấy vô cùng vô tận trước từ trong cột ánh sáng bay lượn mà ra, hưng phấn tiếng hô liên tiếp, những linh thú này trên không trung bồi hồi, cũng không có rời đi luôn. Đường hết thể trước từ trong cột ánh sáng chui ra, liền nhìn thấy cột sáng dưới đáy, sụp xuống ngọn núi dưới đáy, một chùm sáng ảnh chậm rãi bay lên. Nay đoàn quang ảnh cả người hỏa hồng, thế nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy nó bốn phía lập loè từng đạo từng đạo ngọn lửa màu u lam, mỗi một đạo hỏa diễm đều thuần khiết cực kỳ, không có nửa điểm cái khác màu sắc, cũng nói không mang theo nửa phần tạp chất. Thiêu đốt lửa xanh lam sấm quang ảnh chậm rãi bay lên, từ chỗ hở bên trong nhẹ nhàng đi ra. Đợi trời trước phảng phất nhìn thấy chúng nó vương, nằm rạng, run rẩy, đem hỏa diễm trùm sáng vây quanh ở giữa, như là chúng tinh cùng nguyện tối trào. Một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng truyền ra cái kia mấy ngàn con trước đột nhiên run rẩy lên, phảng phất gặp phải sợ nhất việc, đi đứng vô lực, bắt trên không trung. Thiêu đốt lửa xanh lam sống trùm sáng hơi hơi động, sau đó liền bắt đầu trở nên bất quy tắc lên, tiếp theo liền nhìn thấy một hai cánh xuất hiện. Đó là một đôi như cánh ve giống như cánh, mặt trên ánh lửa lửa lờ, xem ra cực kỳ rực rỡ, đẹp đẽ. Chỉ nhìn thấy này đôi như cánh ve giống như cánh bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt liền triển khai đến hai trụ trưởng. Lập tức trùng sáng bột một tiếng vỡ ra được, trăm ngàn đạo hỏa quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ánh lửa bắn chúng đã tảng, đã tảng đồ nát, ánh lửa rơi vào đại thụ che trời cơ hội, trong nháy mắt thành cho màn nên có chút ánh lửa vừa vận bắn chúng nhưng kia nằm rạp không dám động đậy trước, trong nháy mắt có mấy chục đầu trước anh một thoáng biến thành hỏa diễm, tiếp theo không có phát sinh nửa điểm âm thanh liền biến mất ở trong không khí, liền một tia cho bụi đều không có còn lại. Một con cả người màu đỏ rực trước xuất hiện trên không trung, này trước có một chiếc hùng sư đầu lâu, mỗi một cái lông bẩm đều là một tia nhỏ bé ngọn lửa màu xanh lam, đưa nó cả người hỏa hồng tôn lên càng ngày càng mỹ lệ một con mọc ra hai trượng cánh ve hỏa sư, nó tựa hồ từ viễn cổ tinh khiết nhất trong ngọn lửa sinh ra, có mạnh nhất hỏa hệ thiên phú trong thiên địa hỏa, là được nó đồ ăn, sức mạnh của nó. nếu như tô ngâm tuyết ở đây, nàng tất nhiên sẽ kinh hãi đến mức tận cùng, bởi vì con này mọc ra cánh ve cánh hỏa sư, là được trong truyền thuyết hỏa thần vật cưỡi chân hỏa phi sư. Ồ, chân hỏa phi sư. ngay khi hỏa sư lộ ra chân thân trong nháy mắt, mấy dặm ở ngoài như trước bị một tầng mỏng manh cho bụi bao phủ rừng dặm ở trong truyền ra một thanh âm. ai bảo ngươi nói chuyện, ngu xuẩn, đi mau một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, lập tức trong rừng cây truyền ra tất tất tốt tốt tiếng vang. Hướng về xa xa nhanh chóng lao đi. Trên bầu trời, chân hỏa phi sư tựa hồ cảm nhận được phía dưới có mấy con jun dế tồn tại, nó cánh nhẹ nhàng vung lên, sau đó trong mắt bắn ra hai đạo hỏa quang, tốc độ cực nhanh rơi vào cái kia mấy tên đệ tử vị trí rừng rậm. Hỏa diễm tựa hồ từ thiên địa mỗi một góc xuất hiện, ở không gian mỗi một tức bên trong xuất hiện, trong nháy mắt đem cả tòa rừng rậm đều bao phủ ở bên trong vong du cực hạn đào khách. Hung hăng đại hỏa phóng lên trời, đem phạm vi 10 dặm đều soi sáng đỏ chót. Rừng ở trong, chuyển đến một trận thê thảm tiếng gào. Cái kia năm tên đệ tử căn bản không có chống đối chân hỏa phi sư hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị quay nướng thành than gốc, mai táng ở mảnh này bị ngọn lửa bao trùm rừng rậm ở trong. Này năm tên đệ tử đến từ trích tinh phong, khi bọn họ nhìn thấy ngọn núi sụp xuống thời điểm hưng phấn dị thường, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, ngọn núi này chính là chấn áp những linh thú này phong ấn, mà làm mắt trận tảng đá cự nhân bị diệp vân đánh nát, trận pháp liền không lại ổn định, ở sức mạnh mạnh mẽ trùng kích bên dưới, phong ấn rốt cục mở ra, trước một dũng mà ra. Bọn họ nguyên bản nhìn thấy như vậy đông đảo trước đã sợ hai phần, nhưng lại không dám động đậy. Sợ bị những này bị phong ấn không biết bao lâu trước phát hiện, như vậy mặc dù tu vi của bọn họ cao đến đâu ra mấy lần cũng là không cách nào chống đối như vậy đông đảo trước. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến một người trong đó ra hỏa lại đang nhìn đến chân hỏa phi sư thời điểm không nhịn được hét lên kinh ngạc thành, tuy rằng cách xa nhau mấy dặm, vẫn như cũ rơi vào chân hỏa phi sư trong thay, chỉ là một đạo ánh mắt sinh hỏa diễm, liền để bọn họ trong nháy mắt hóa thành thăng cực thân tử linh tiêu. Chân hỏa phi sư căn bản không có lại đi để ý tới trích tinh phong đệ tử, nó dối người ra, sau đó quay đầu xem hướng về phương bắc. Đột nhiên trong miệng nó phát sinh một đạo gầm Thanh chấn động ngàn lần lập tức hướng về phương bắc cấp xạ mà đi. Chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Cái kia mấy ngàn con nằm rậm trên mặt đất trước lúc này mới dừng lại run rẩy, từng con từng con bắt đầu liền sinh động lên, lập tức túm năm tụm ba tảng ra, chỉ trong chốc lát toàn bộ không trung liền sẽ không còn được gặp lại bán con linh thú. Diệp Vân ở tô ngâm tuyết nâng nữa, lao nhanh ra có tới bách mười dặm, mãi đến tận bọn họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh cao mấy chục trượng cổ thụ tạo thành rừng rậm, đâm đầu thẳng vào. Vừa nãy các ngươi nhìn thấy tia sáng kia trụ cách xa nhau mấy chục dặm đều rõ ràng như thế có thể thấy được, bên trong đều là trước chỉ sợ có mấy ngàn đầu dư minh hồng tựa ở cổ thụ cơ hội miệng lớn thở dốc những kia trước không phải then chốt cuối cùng xuất hiện đầu kia trước các ngươi nhận ra à tô linh cũng là tỏ rõ vẻ nghĩ mà sợ cái gì trước cuối cùng đầu kia sư tử ai nhìn ăn thật ngon dáng vẻ đoạn thần phong nhìn thấy mọi người một mặt kinh hãi liền nói câu chuyện cười đó là chân hỏa phi sư trong truyền thuyết hỏa thần vật cưới làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đoạn hồn sơn mạch ở trong tô ngâm tuyết tuy rằng chỉ là xa xa thoáng nhìn thế nhưng trong lòng nàng đã xác nhận ngay lúc đó kinh hãi quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chân hỏa phi sư hỏa thần vật cưới có đại như vậy à? diệp vân đúng là xem ra một mặt bình tĩnh cười hỏi Quyết đại là có chút quyết đại, thế nhưng chân hỏa phi sư thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đây chỉ là một con đấu sư, như vậy sức mạnh của nó cũng tuyệt không ở phụ thân bên dưới. Tông Ngâm Tuyết âm thanh cực kỳ nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng: cái gì? Bao Quát, Tô Linh cùng Diệp Vân ở bên trong, bốn người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Tô Hạo là thực lực ra sao chỉ sợ đã đạt đến chút cơ cảnh bảy tầng, đó là có thể chứng được Kim đan Đại Đạo cường giả, thực lực cường han đến khó có thể tin mức độ. Thế nhưng Tông Ngâm Tuyết lại nói, cái tên chân hỏa phi sư mặc dù là ở tuổi thơ, thực lực cũng tuyệt không ở Tô Hạo bên dưới. Này, làm sao có khả năng? Lần này rèn luyện. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại này cấp bậc trước chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 274, Chân Hỏa Phi Sư. Chân Hỏa Phi Sư, truyền thuyết chính là Hỏa Thần vật cưới, kỳ thực điều này hiển nhiên nói ngoa có thể xưng là nhanh nhất tu sĩ, thực lực đã đến không thể mức tưởng tượng, mà hắn vật cưới lại làm sao có khả năng sẽ là một con trước đây. Hỏa Thần vật cưới, mặc dù là tuổi thơ, cũng ít nhất sẽ là tiên thú cấp bậc. Bất quá, trước mắt con này Chân Hỏa Phi Sư, mà lại bất luận nó có hay không thành niên, Y Tông ngâm Tuyết từng nói Mặc dù là tuổi thơ thực lực cũng tuyệt đối sẽ không ở Tô hạo bên dưới, như vậy có thể tưởng tượng được, sức mạnh của nó sẽ có cỡ nào cứng hãn. Vừa nãy Diệp Vân bọn họ đang chạy vội thời gian, cũng từng quay đầu quan sát, chân hỏa phi sư chỉ là trong con người bắn ra một đám lửa, liền đem một đám lớn rừng cây trong nháy mắt đốt cháy thành than hôi, ngọn lửa này chỗ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Diệp Vân, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Tô Ngâm Tuyết nhìn Diệp Vân, nam hài này ở trong mắt nàng đã sớm là cái này đoàn đội thủ lĩnh. Đúng đấy, Diệp sư huynh chúng ta bây giờ nên làm gì? Dư Minh Hồng ở trước mắt thấy chân hỏa phi sư thực lực sau khi cũng hoàn toàn mất đi chủ trương, huống hồ hắn vốn là cũng không có quá nhiều chính mình ý kiến. Diệp Vân, lần này ta xem đúng là rất khó khăn, tên kia quá mạnh, nếu như chúng ta gặp phải, kiên quyết không phải là đối thủ A đoạn thần phong một mặt khủng bố, hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, mặc dù đối mặt trúc cơ cảnh mộ dung vong ngân, hắn cũng là trận mắt mà đúng, không nhường chút nào, nhưng là hiện tại, chân hỏa phi sư để hắn cảm thấy vô lực, căn bản là không có cách đối kháng sâu sắc cảm giác vô lực. Diệp Vân khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào, hắn cũng không biết muốn đứng phó như thế nào chân hỏa phi sư. Các ngươi làm sao? Sợ cái gì, chúng ta rèn luyện mục đích là sinh tồn, lại không phải chặn đánh giết chân hỏa phi sư, chỉ cần lại có thêm mấy ngày, đường hầm không gian liền sẽ mở ra, chúng ta ẩn nút cái kia chân hỏa phi sư đi là được rồi, Tô Linh nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, đôi mi thanh tú cao lại, ngữ điệu bên trong có chút không rõ. Diệp Vân và những người khác cùng nhau xướng sở, lập tức khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười để đúng đấy, đúng Tô Linh từng nói, mục đích của bọn họ chính là sinh tồn, lại không phải muốn chém giết chân hỏa phi sư, nói như vậy liền đơn giản hơn nhiều. Đoạn hồn sơn chính là dùng không gian đại thần thông mở ra, chân chính có bao lớn cũng không ai biết, dù cho là được phạm vi hàng trăm hàng ngàn rám rám vẻ chỉ cần thật sự muốn ẩn trốn đi chẳng lẽ còn có thể chống đỡ không tới ba bốn tiên rám vẻ Diệp Vân giơ tay xoa xoa tô linh đầu đưa nàng mái tóc vào lung ta lung tung tô linh mở ra tay của hắn thư một tiếng nói ta nhớ tới này đoạn hồn sơn mạch bên trong chẳng những có trước tồn tại cũng có cùng hung cực các đồ tại sao đến hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy một cái ngươi cảm thấy có chân hỏa phi sư ở đây những cái được gọi là cùng hung cực các đồ có thể tiếp tục sống sót đoạn thần phong nói rằng tô linh ra nói ngươi lời này đúng là có chút đạo lý bất quá không đúng vậy sống lại binh đoàn người một nhà cái kia chân hỏa phi sư hiển nhiên là bị phong ấn ở chân núi bởi vì chúng ta phá tan rồi trận pháp hết thể nó mới có thể đi ra mà những kia cùng hung cực các đồ cũng không phải rất nhiều năm trước giam giữ tiến vào mà là mấy trăm năm nay để thường thường sẽ ném mấy cái đi vào lấy tu vi của bọn họ không thể như vậy dễ dàng liền hết mức chết hết đi tô ngâm tuyết đôi mi thanh tú cao lại nói linh nhi lời này cũng không phải giả cho tới nay đoạn hồn sơn mạch bên trong nguy hiểm là được đến từ trước cùng ác đồ mấy trăm năm qua thường, thường có đệ tử tiến vào đến rèn luyện cũng không phải mỗi một cái đệ tử đều sẽ an toàn rời đi, có chút sẽ ở chỗ này thần tử linh tiêu, hóa thành mây khói hiện tại chân hỏa phi sư xuất hiện, như vậy tự nhiên hẳn là còn có một chút thực lực cao tuyệt tác đồ, chúng ta phải cẩn thận một ít dù sao khác trí tuệ. Cùng trước so với, muốn cao hơn rất nhiều, đối mặt chân hỏa phi sư chúng ta hay là có thể lẽ tránh, thế nhưng đối mặt những kia ác đồ, liền không nhất định có thể làm được. Diệp Vân hơi ngẩng thủ, Tô Ngâm Tuyết cùng Tô Linh thật không tệ, đối mặt những linh thú này, chỉ phải chú ý một ít, tương đối lên còn không sẽ quá phiền phức thế nhưng đối mặt khác, vậy thì nói không chắc lại như lúc trước, nếu như không phải Tô Ngâm Tuyết toàn lực chống đối Mộ Dung Vô Ngân, vì hắn đột phá cảnh giới tranh thủ thời gian, chỉ sợ ở mấy ngày trước cũng đã mất mạng sơn. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta trước tiên khôi phục chân khí diệp vân chậm rãi hô xả giận, sau đó nhấc tay vụ một cái, mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trung quân hắn, sau đó lại móc ra hai viên đan dược nhét vào trong miệng, hắn ngồi trên mặt đất, con mắt khép hở. Chân khí của hắn tiêu hao hết, nếu như không mau nhanh khôi phục, một khi lần thứ hai gặp gỡ Mộ Dung Vô Ngân và những người khác, như vậy hậu quả khó mà lường được hiện đang suy nghĩ gì đều là vô dụng. Việc cấp bách là được khôi phục sức mạnh, lúc này mới có ứng đối bất ngờ phát sinh tiền vốn. Tô Ngâm Tuyết và những người khác tự nhiên biết Diệp Vân Tu vi đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Nhìn thấy hắn ngồi xuống đất, bốn người rất có hiệu ngầm chiếm cứ bốn cái phương vị, đem Diệp Vân là ở chính giữa. Đoạn Thần Phong trong tay phá nhật thương tình lình xuất hiện, thụ ở trước người Dư Minh Hồng thì lại lấy ra một mặt tấm khiên dáng dấp bảo vật, che ở trước ngực. Tô Linh Tử trong vòng tay chứa đồ một mạch móc ra rất nhiều món pháp bảo, chân khí thôi thúc bên dưới lơ lửng giữa không trung, tỏa ra yếu ớt ánh sáng. Tỷ tỷ, thực lực ngươi mạnh nhất thời hơi chạm xa một chút, một khi có dị biến cũng có thể trước tiên phản ứng ta trở lại bố trí một cái trận pháp, như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít. Tô Linh Tố vung tay lên, chỉ nhìn thấy mấy chục diện màu tím cờ nhỏ thình lình xuất hiện, nàng giơ tay một điểm, mấy chục diện cờ nhỏ lập tức lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng xen kẽ, cuối cùng hình thành một cái kỳ quái trận hình, rơi xuống từ trên không, ở Diệp Vân bốn phía xen vào đại địa, đem hắn là ở trong đó, đây là thất tinh huyễn hóa trận. Tô Ngâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một vẻ tinh mang, thấp giọng kinh ngạc thốt lên: đúng đấy, ta để trước mẫu thân lén lút kín đáo đưa cho ta. Tô Linh hí mắt, cười cợt trả lời: Đây chính là mẫu thân đại nhân sở trường nhất trận pháp một trong. Nếu như là nàng lão nhân ra để bố trí, mặc dù là phụ thân muốn xông ra để cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời giờ. đã như thế, Diệp Vân liền thật sự an toàn tâu Ngâm Tuyết gật gù, cười nói: là tương đối an toàn mà thôi. Tuy rằng mẫu thân đem bộ này trận pháp truyền thụ cho ta, thế nhưng thủ pháp của ta cùng lý giải cùng mẫu thân cách biệt quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một phần mười vi lực để. Muốn nói là mộ dung vông ngân xông vào, vẫn có thể khốn cái một nén nhang thời gian. Nếu như chân hỏa phi sư đến đây, lấy ma lực liền có thể phá giải Tô Linh nhìn Diệp Vân, thấp giọng nói rằng. Tô Ngâm quyết mỉm cười, trắng nõn như ngọc tay trắng hơi điểm nhẹ, một trong suốt thu thủy thình lình xuất hiện, chỉ thấy một thanh bích lục trưởng kiếm nằm ngang ở bộ ngực mềm trước, trên thân kiếm quang ảnh lưu chuyển, còn như là sóng nước. Diệp Vân hấp thu linh khí tốc độ phi thường nhanh, chỉ sợ có cái nửa ngày công phu liền có thể khôi phục như thường. mọi người để tâm một ít, đợi được Diệp Vân tu vi khôi phục, phóng tầm mắt đoạn hồn sơn mạch, ngoại trừ chân hỏa phi sư ở ngoài, có thể làm cho chúng ta không cách nào ứng đối độ vận, hẳn là không nhiều. Tô Linh ba người cùng nhau gật đầu, đem Diệp Vân là ở trong đó, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Nếu như lấy Diệp Vân chân chính tốc độ dựa vào tiểu hấp tinh quyết xác thực dường như tô ngâm tuyết từng nói ước chừng cần sáu, bảy cái canh giờ mới có thể hết mức phục hồi như cũ tà đảo thế nhà giàu cô bé lọ lem. bất quá hắn ngoại trừ tiểu hấp tinh quyết còn rằng được tiên ma chi tâm ngay khi tô ngâm tuyết bốn người đem diệp vân là ở trong đó trước mắt diệp vân trước người mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm đột nhiên trở nên loé sáng linh thạch toàn thân óng ánh xem ra long lanh như ngọc trong khoảnh khắc linh khí còn giống như là thủy triều từ linh thạch bên trong cút mà ra trên không trung hội tụ thành dòng sông minh ngông cuồng cuộn phía diệp vân đem cả người hắn đều bao phủ ở linh khí tạo thành dòng sông ở trong tâu Ngâm tuyết và những người khác cảm nhận được dâng trào linh khí, quay đầu nhìn lại, cùng nhau đứng chết chân tại chỗ như vậy hấp thu linh khí phương pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, mặc dù là tâu Ngâm Tuyết năng khiếu cùng tu vi, lợi dụng linh thạch để tu luyện, một lần nhiều nhất cũng là hấp thu 10 viên linh thạch thượng phẩm thôi. Nhưng là Diệp Vân, hắn trước người linh thạch thượng phẩm đầy đủ mấy trăm viên, mỗi một viên bên trong linh khí trong nháy mắt liền bắn ra ra, hội tụ thành dòng mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm bên trong ẩn linh khí hầu như toàn bộ hội tụ ở Diệp Vân bốn phía, từ hắn lỗ chân lông, các vị trí cơ thể cút mà vào. Càng làm Tô Ngâm Tuyết bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là quay trung quanh ở Diệp Vân bốn phía như dòng sông linh khí không tới nửa canh giờ công phu, lại phần lớn đã tiến vào Diệp Vân trong cơ thể, trở nên mỏng manh cực kỳ, như có như không. Đây là ra sao hấp thu tốc độ? Nửa canh giờ liền hấp thu mấy trăm viên linh thạch linh khí, lẽ nào hắn không sợ thân thể không chịu nổi, bạo thể mà chết sao? Tô Ngâm Tuyết Thân là trúc cơ cảnh cao thủ, nàng xưa nay chưa từng nghe nói Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua ai rằng được như vậy hấp thu linh khí tốc độ. Mặc dù là cha của nàng Tô Hạo, hoặc là được gọi là Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua năng khiếu cao nhất mộ dung vô tình, chỉ sợ cũng không thể rằng được tốc độ như vậy. Quan trọng nhất chính là. Diệp Vân chỉ là luyện khí cảnh tam trọng tu vi, nếu như hắn trúc cơ thành công, như vậy hắn hấp thu linh khí tốc độ sẽ đạt tới cỡ nào chố mắt ngoác mồm mức độ. Hoặc là nói, đợi được tu vi của hắn đạt đến trúc cơ cảnh, lại muốn đi đâu tìm kiếm như vậy đông đảo phẩm chất cao linh thạch cho hắn hấp thu. Tô Ngâm Tuyết bốn người chố mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau cười khổ, này là được Diệp Vân tốc độ tu luyện sao? Thật đáng sợ đi. Diệp Vân biết mình hấp thu linh khí tốc độ tất nhiên sẽ để Tô Ngâm Tuyết bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá thời khắc này hắn đã không để ý tới rất nhiều, tuy rằng tiêu hao lượng lớn linh thạch. Hầu như 8 phần 10 linh khí đều bị Tiên Ma Chi Tâm hấp thu, bất quá Tiên Ma Chi Tâm phụng dưỡng đi ra cái kia một đạo linh khí đối với hắn bây giờ mà nói, cũng là tinh khiết sạch sẽ đến cực hạn, căn bản không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu, chuyển đổi thành tinh khiết, nhất chân khí, nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Như vậy tu luyện đối với cảnh giới của hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, bất quá đối với chân khí của hắn tinh khiết độ nhưng là có một ít tăng cao trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có đầy đủ phẩm chất vô cùng tốt linh thạch. như vậy hắn liền có thể lợi dụng Tiên Ma Chi Tâm chuyển hóa, được tinh khiết nhất chân khí. Bất quá Mặc dù hắn từ hoa vận bí tàng bên trong được rất nhiều linh thạch, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế, nếu như mỗi lần tu luyện đều nếu như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, linh thạch thì sẽ hao không còn một nống. Tiên Ma chi tâm đem hết thể linh khí hết mức hấp thu, sau đó Diệp Vân có thể cảm giác được rõ rệt, đã di động đến mi tâm nơi sâu xa tiên ma chi tâm đang nhanh chóng chuyển động, chỉ chờ tới lúc chuyển động kết thúc trước mắt, là được cái kia một đạo tinh thuần nhất sạch sẽ linh khí thổ lúc đi ra. Diệp Vân khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười như có như không, đạo kia linh khí hấp thu lên cực kỳ nhanh chóng, ước chừng chỉ cần một canh giờ liền có thể để tu vi tăng vụ. Tiên Ma chi tâm quả nhiên ngừng lại chuyển động. Sau đó một đạo linh khí từ nó nơi sâu xa xì ra. Diệp Vân nhíu hơi ngưng thần, một khi chân khí tiến vào kinh mạch, liền có thể nhanh chóng tu luyện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Vân trong đầu hiện một thoáng, kim quang lừng lánh, che kín hư không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 275, nhãn Mâu. Tiên ma chi tâm nơi sâu xa phun trào ra một luồng tinh khiết đến cực hạn linh khí, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành chân khí. Diệp Vân trong lòng vui mừng, này nói linh khí so với dĩ vãng để đều muốn bản bạc chỉ cần hấp thu xong tất chân khí trong cơ thể liền có thể khôi phục đến thất thất bát bát, sau đó sẽ điều chỉnh chốc lát thì có thể hết mức phục hồi như cũ. thế nhưng ngay khi hắn muốn tiếp thu này nói linh khí hấp thu thành chân khí khoảnh khắc trong đầu đống nhiên như là sấm nổ giống như nổ tung kim quang lửng lánh để hắn hầu như mất đi ý thức. trong giấc mộng tình cảnh đó lại muốn xuất hiện sao? Diệp Vân đại hỉ mỗi một lần kim giáp thần bình xuất hiện hắn liền có thể có được rất nhiều chỗ tốt sức mạnh tăng lên tinh thần ý chí trở nên càng tăng mạnh hơn nhận. bất quá hắn cũng có chút buồn phiền, tuy rằng thân thể cùng tinh thần mỗi một lần đều có thể có được tăng lên, thế nhưng bởi hắn tu luyện tôi tiên tâm pháp. Thân thể cùng tinh thần được tăng lên, tương ứng chân khí cũng muốn chiếm được tăng lên, làm cho toàn thể đạt đến vi diệu cân bằng, đã như thế mới có thể làm cho cảnh giới được tăng lên. Nhưng là thân thể hoặc là chân khí càng là áp lực, tăng lên độ khó liền càng cao bất quá một khi lên cấp, được chỗ tốt cũng là càng nhiều tuy rằng đây là buồn phiền, cũng coi như là hạnh phúc buồn phiền đi. Nhưng mà khiến cho Diệp Vân cảm thấy ngạc nhiên chính là trong đầu Kim Quang lửng lánh sau khi cũng chưa từng xuất hiện hắn dự đoán hình ảnh, không có Kim Giáp Thần Minh cũng không có bị Kim Quang đảo qua sụp xuống thành đá vụn cho bụi núi cao đại xuyên, tương tự cũng không có cái kia một đôi tu vi không biết đạt đến mức nào thanh niên nam nữ. Hắn nhìn thấy một đôi mắt, một đôi trong suốt trong suốt, tràn ngập đồng thật sự con mắt hắn hầu như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đôi mắt này hồn nhiên, không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm tì vết đây là một đôi mới vừa vừa ra đời trẻ con con mắt, không nhìn thấy nửa điểm bị trần thế nhiễm khí tức. Này đôi trong suốt trong suốt con mắt liền như vậy xuất hiện ở đầu góc của hắn, lặng lặng nhìn kỹ hắn. Diệp Vân cả người đều phảng phất dại ra, ở đôi mắt này nhìn kỹ, hắn tựa hồ mất đi ý thức, mất đi năng lực suy tư, hắn chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một thể, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cũng lại tuy hai mà một thiên địa một mảnh ngăn không, có bạo ngược không có ai tất cả tâm tình tiêu cực đều vào đúng lúc này biến mất không thấy hình bóng cả người phảng phất nằm ở mẫu thân trong lực người biến không nhấc lên được nửa điểm khí lực thời gian nhanh chóng trôi qua Diệp Vân ở đôi mắt này nhìn kỹ căn bản không có thời gian khái niệm tựa hồ quá một ngày cũng tựa hồ quá một năm hay là trăm nghìn năm rốt cục Kim Quang lừng lánh đôi mắt này chậm rãi trở nên mỏng manh trở nên làm đạm cuối cùng biến mất sạch xanh hết thảy ánh sáng màu vàng nóng cũng hơi thu lại mà không phảng phất tử để đề đều chưa từng xuất hiện Diệp Vân chậm rãi tỉnh táo lại cả người khôi phục ý thức Diệp Vân tình linh phát hiện, chân khí trong cơ thể đã hết mức khôi phục, liền ngay cả tiêu hao hầu như không còn lôi linh khí và những người dị trùng linh khí cũng khôi phục như thường, thậm chí mơ hồ có càng thêm chất phát cảm giác. Tối lệnh Diệp Vân cảm thấy vui mừng chính là, chân khí trong cơ thể cùng thân thể lần thứ hai đạt đến vi diệu cân bằng, không bao lâu nữa liền có thể trùng kích luyện khí cảnh bốn tầng. Đó là ra sao một đôi con mắt a, dĩ nhiên sẽ có như thế công hiệu. Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, cặp tiêu trẻ con giống như con mắt cho hắn khó có thể tưởng tượng ngộ, hắn không những thân thể cùng chân khí khôi phục, đồng thời có chút tăng lên, quan trọng nhất chính là. Hắn cảm giác được mình và thiên địa tựa hồ có một loại như có như không liên hệ vừa nãy thân ở loại kia lười biếng cảm giác bên trong thời điểm, hắn hình như có thể cảm giác nhạy cảm đến bên trong đất trời linh khí đang lưu chuyển, mỗi một kia mỗi một đạo đều là rõ ràng như thế. Bất quá, đương cái cảm giác này biến mất sau khi, hắn tuy rằng tựa hồ cảm giác so với trước đây trở nên nhạy cảm, thế nhưng là không cách nào nhận biết thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ vong du cuộc chiến linh thiên hạ. Diệp Vân cũng không thèm để ý, loại biến hóa này không phải hắn cấp cầu, nếu khôi phục chân khí, vậy thì tốt thật suy nghĩ làm sao đối mặt tiếp theo đoạn hồn sơn mạch mang đến thử thách. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, Một vệ tinh mang từ trong mắt lóe ra. Diệp Vân, ngươi tỉnh rồi. Tô Linh khoảng cách Diệp Vân gần nhất, nhìn thấy hắn mở mắt ra, vui mừng khôn xiết ngào tới. Diệp Vân gật đầu, đưa tay tiếp được nàng, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng nàng chân bóng gỏ má, sau đó đứng dậy. Diệp Vân, ngươi chân khí trong cơ thể hết mức khôi phục. Tô Ngâm Tuyết cầm trong tay như nước trường kiếm, nhìn thấy Diệp Vân lại đứng dậy, một mặt kinh ngạc. Diệp Vân cười nói, đúng đấy, hoàn toàn khôi phục. Tô Ngâm Tuyết tiếu khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nói, làm sao có khả năng? Ngươi tu luyện chưa tới một canh giờ, chân khí tận phục. Ngươi đang nói đùa chứ? Đoàn Thân Phong cùng Dư Minh Hồng cũng từ hai bên đi tới, nhìn thấy Diệp Vân cũng là một mặt khiếp sợ. Tiểu tử ngươi thật sự mỗi một lần đều cho chúng ta kinh hỉ à? Chân khí trong cơ thể tiêu hao hết, không tồn nửa điểm, lại có thể ở chưa tới một canh giờ liền khôi phục như thường, thực sự là yêu nghiệt ta Đoạn Thân Phong cảm giác mình đã hoàn toàn xem không hiểu Diệp Vân, như vậy hấp thu linh khí tốc độ luyện hóa, không khỏi thật đáng sợ điểm đi. Dư Minh Hồng trong mắt mang theo cực kỳ sùng bái, ở trung thời gian càng lâu, hắn liền càng cảm thấy Diệp Vân thần bí, mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là cảnh giới, vẫn là cái khác, mỗi một cái đều ra ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi một điểm kiến thức đều không có. Ngạc nhiên Diệp Vân cái tên này là ra sao yêu nghiệt tỷ tỷ ta không biết, hai người các ngươi còn không biết sao? Tô Linh đúng là một bộ vốn nên như vậy dáng dấp, đối với Diệp Vân tốc độ tu luyện không có nửa điểm kinh ngạc. Tô ngâm tuyết lắc đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp dị thải loại qua, nhìn Diệp Vân hai mắt, không nói gì. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thần Phong kinh ngạc để nhanh, đi cũng nhanh, lớn tiếng hỏi. Nếu ta khôi phục thực lực, như vậy cũng không cần ở đây dừng lại quá lâu cũng không ai biết vùng thế giới này sẽ xuất hiện ra sao tình hình, vẫn là đi một bước xem một bước Diệp Vân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng ngược lại chúng ta đều nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó là được. Đoạn Thần Phong núm núi bay không để ý lắm nói rằng đã như vậy, như vậy chúng ta liền tiếp tục đi về phía trước. Tông Âm Tiết hỏi Diệp Vân không có trả lời ngay, suy nghĩ một lát, xoay người nhìn phía xa, chậm rãi nói: Ta luôn cảm thấy chân hỏa phi sư sau khi rời đi, cái kia mảnh bị phong ấn ngọn núi bên dưới, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi đồ vật không bằng chúng ta chết quay trở lại tham tìm đòi. Tông Âm Tiết cùng Đoạn Thần Phong mấy người hai mặt nhìn nhau, chiếc quay trở lại vạn nhất đụng tới chân hỏa phi sư làm sao bây giờ? Diệp Vân nhìn ra trong lòng bọn họ do dự, cười nói: Các ngươi nghĩ, nếu cái kia chân hỏa phi sư đã rời đi, như vậy trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không trở về, mà cái khác trước cũng là giải tán lập tức, bị phong ấn nhiều năm, khẳng định đã không nhịn được muốn ở này đoạn hồn sơn mạch bên trong khắp nơi bay nhảy, cái kia nơi phong ấn nói vậy là chúng nó đời này cũng không muốn trở lại địa phương, ít nhất hiện nay tới nói tuyệt đối sẽ không trở lại còn nữa nói rồi, chỉ cần chân hỏa phi sư không ở, cái khác trước căn bản là không có cách làm sao chúng ta. Lời này đúng là có chút đạo lý tông ngâm tuyết gật gù, nàng lớn tuổi nhất, từng trải cũng là mệt nhất, Diệp Vân lời này xác thực có đạo lý nhưng là cho dù chân hỏa phi sư không ở, chúng ta trở lại, nộ đến lượng lớn cái khác trước, cũng là phiền phức cá mạnh nhất đàn sư. dư minh hồng khe những mày có nghi ngờ trong lòng. diệp vân cười nói, dư sư đệ ngươi lo xa rồi, đầu tiên không khả năng sẽ có lượng lớn trước còn bồi hồi ở nơi nào, trừ phi dưới chân núi có hấp dẫn chúng nó đồ vật tồn tại thế, nhưng nếu là như thế, chân hỏa phi sư không sẽ trực tiếp rời đi, những kia trước cũng sẽ không tan tác như chim muông tin tưởng ta, không có chuyện gì. ngươi nói thế nào liền làm sao làm đoạn thần phong cũng không phải lưu ý đi nơi nào, nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng dấp. Tô Linh càng là không có ý kiến, nàng đối với Diệp Vân có một loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, chỉ cần có thể ở Diệp Vân bên cạnh, nàng thì có không tin cảm giác an toàn. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến, như vậy chúng ta liền mau chóng đi tới lần này tiến vào đoạn Hồn Sơn Mạch cũng không phải chỉ có chúng ta, hay là những tiểu đội khác bên trong cũng sẽ có người nghĩ như vậy. Vạn nhất thật có bảo vật gì bị bọn họ cướp trước một bước, vậy thì đáng tiếp Diệp Vân xoay người, giắt Tô Linh tay, thân thể bắn ra mà ra. Tô Ngâm Tuyết và những người khác theo sát ở phía sau, thời khắc này lại cũng không cần che lấp bóng người, toàn lực triển khai. Trong nơi đối với toàn lực triển khai Diệp Vân bọn họ tới nói chỉ trong chốc lát liền có thể đến bất quá cân nhắc đến đoạn thần phong cùng dư minh hồng tốc độ cùng diệp vân tô ngâm tuyết hai người cách biệt rất xa trăm dặm nơi cũng tiêu tốn thời gian một nén nhang mới đến tàn tạ khắp nơi chỉ ngọn núi đều triệt để sụp đổ loạn thạch ở bốn phía hình thành một vòng trong vòng nhưng là một cái to lớn hố sâu diệp vân đứng ở này đường kính mấy trăm trượng hố sâu trước đưa mắt nhìn tới dĩ nhiên sâu không thấy đáy. nay đồng dạng ra ngoài dự liệu của hắn hắn tuy rằng nghĩ tới đây dưới lòng đất chính là phong ấn chân hỏa phi sư địa phương tất nhiên đối lập vẫn là rất khổng lồ dù sao mấy ngàn con trước tụ hội sẽ không quá nhỏ thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Này hố sâu dĩ nhiên sẽ sâu không thấy đáy, mà hố sâu vách đá dị thường bảo loáng, mặt trên đừng nói là thực vật hoặc là cái khác, liền ngay cả một tia vết tích đều không có, toàn bộ hố sâu bốn vách tường đều là chân bóng như ngọc, không có bất kỳ có thể mượn lực điểm dừng chân. Bởi hố sâu căn bản nhìn không thấy đáy, Diệp Vân bọn họ cũng không dám tùy tiện mà xuống, ai biết phía dưới sẽ có ra sao nguy hiểm ở chờ người đấy. Làm sao bây giờ? Tô âm Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng hỏi. Diệp Vân lắc đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên hơi như mày, thấp giọng nói, có người đến, đến rồi, chúng ta trốn đi. Dứt lời, hắn đem Tô Linh kéo thân hình lấp lóe trốn ở một đống đá vụn mà sau, năm người vừa trốn được, hố sâu đối diện một chỗ đá vụn, dò ra mấy cái đầu. Đó là Lãng Nguyệt Phong người. Tô Ngâm biết thấp giọng nói rằng, nàng vừa dứt lời, một bên khác lại xuất hiện mấy bóng người, trước tiên một người tình hình là được mộ dung Vô Ngân mà cùng lúc đó, bọn họ đối diện, một cô gái thân hình thướt tha, còn dài phiêu phiêu rơi vào đá vụn chờ cơ hội, không hề chú ý thân hình của chính mình liệu sẽ có bại lộ cho người khác. Quân Nữ Lan, Diệp Vân đặt ở trong mắt, ngoài mấy trăm trưởng cái kia thướt tha thân hình chính là năm đó đồng thời tham gia sát hoạch Quân Nữ Lan, lúc đó tu vi của nàng cao hơn tất cả mọi người một đoạn dài ở ngàn trượng trên vách đá xoay quanh mà lên dáng người, đến nay vẫn rõ ràng khắc ở Diệp Vân Đầu góc nơi sâu xa. Xem ra, khắc đến đông đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 276, Thiên Linh Chi Thạch. Xem ra, khắc đến đông đủ rồi. Mộ Dung vô ngân âm thanh nhàn nhạt vang lên, lại giống như tiếng sấm giống như nổ vang, vang vọng trên không trung tử đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, Toàn Văn Tự không có quảng cáo. Bóng người lóe lên, cô Lan cũng nhảy lên đá vũ chồng, phía sau nàng theo bốn tên nam đệ tử, nhìn Mộ Dung Vung ngân, một mặt cảnh giác Xem ra Vô Ngân sư huynh đối với thần hồn lại có hiểu mới, lại có thể trước tiên phát hiện chúng ta tồn tại quân nhược lan âm thanh nhàn nhạt, kỳ ảo phảng phất đến từ thiên ngoại. Mộ Dung Vô Ngân nhìn nàng một cái, nói, "Quân sư muội căn bản không có ẩn nấp thân hình, một chút liền biết đúng là lãng Nguyệt Phong thủy ngưng sư tỷ, trốn ở chỗ này đã có chút thời gian bà phiên lãng giang hồ." Bộ bộ, bộ. tiếng cười như chuông bạc từ đá vụn chồng sau truyền đến, lập tức liền nhìn thấy một tên dáng người nữ từ đá vụn chồng mặt sau nhô đầu ra, nàng dung mạo tú lệ, trang dung tinh xảo, toát trên mặt không nhìn thấy nửa điểm tì vết. Giang Thủy Ngưng lên, trên người mặc hồng nhạt quần dài, đón gió bay lên, yêu mỹ đến tận đỉnh. Thủy Ngưng sư tỷ quả nhiên vẫn là như vậy chú trọng dáng vẻ trang dung. Tiến vào này đoạn hồn sơn mạch vẫn là đem chính mình trang phục đẹp như thế. Mộ Dung Vô Ngân cười nói. Giang Thủy Ngưng gắt giọng, chẳng lẽ Vô Ngân sư đệ là nói tỷ tỷ ta không trang phục liền không đẹp đẽ? Mộ Dung Vô Ngân cười nói, có xinh đẹp hay không nào có cùng ta quan hệ. Bạch Cốt Hồng Nhan nói không chắc ngày mai là được trùng bên trong xương khô. Giang Thủy Ngưng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, nàng đối với với dung mạo của chính mình có rất lớn tự tin. Mộ Dung Vô Ngân lời này quả thực chính là ngay mặt đùng đùng đánh mặt của nàng. Mộ Dung Vô Ngân ngươi quá mức giang thủy ngưng mặt cười phát lệnh ngữ điệu lạnh lẽo đến cực hạn mộ dung vô ngân căn bản cũng không có để ý tới nàng tất cao giọng nói ngâm tuyết sư tỷ diệp vân sư đệ các ngươi còn không ra sao diệp vân cùng tâu ngâm tuyết nhìn nhau nở nụ cười sau đó cùng nhau nhảy lên rơi vào đá vụng trống cơ hội vô ngân sư minh chúng ta lại gặp mặt ta diệp vân ôn quyền chặt tay một mặt hoa khí đúng đấy phân biệt mấy ngày tưởng niệm vô cùng đây mộ dung vô ngân cười to xem ra cùng diệp vân dường như nhiều năm lão hiu quan hệ vô cùng tốt đợi lát nữa chúng ta cố gắng tâm sự chúng ta có lượng lớn thời gian diệp vân cười ha ha nói tiếp Vô Ngân sư huynh ngươi gọi ta đi ra, có chuyện gì không? Không có chuyện quan trọng, ta trước hết đi rồi. Mộ Dung Vô Ngân trên mặt ý cười nhất thời ngưng trệ, khỏe miệng co rúm hai lần, nói, Diệp Vân sư đệ nói giỡn, nếu mọi người đều xuất hiện ở đây, mong rằng đối với phía dưới đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú, hà tất như vậy nhăn nhó, này không phải là phong cách của ngươi. Diệp Vân cả kinh nói, phía dưới đồ vật, phía dưới có món đồ gì? Hắn cùng Tâu Ngâm tuyết chỉ là suy đoán này, đèn kịt hố to phía dưới có lẽ sẽ có bảo vật gì, cụ thể là cái gì căn bản liền không biết, thế nhưng nghe Mộ Dung Vô Ngân trong giọng nói ý hắn dĩ nhiên là biết một ít tấu chương do 77 mươi bảy tờ con chương mới yêu đây chính là vô ảnh phong diệp vân người bạn nhỏ sao dung mạo cũng không tuổi giang thủy ngưng âm thanh hưởng lên nu nu mang theo một tia thơ ngạn phía dưới này đồ vật ngươi không biết để thời điểm tô hạo sư thúc không cùng các ngươi nói rõ ràng sao diệp vân hơi nhíu mày sắc mặt không biến sắc chút nào nói xinh đẹp như vậy xem ra chỉ có lãng nguyệt phong giang thủy ngưng sư tỷ phía dưới rốt cuộc là thứ gì ta thật không biết ta giang thủy ngưng khen khách cười không ngừng nói cái tên nhà ngươi vẫn đúng là sẽ trang xem ra đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp người nào không biết ngọn núi này dưới phong ấn một đống trước nếu như phong ấn có thể mở ra liền có thể được chống đỡ phong ấn hai khối phẩm chất không sai thiên linh chi thạch đây. diệp vân trong đầu phảng phất bị một đạo sấm sét nổ tung âm âm ban vọng giang thủy ngưng nói chính là cái gì thiên linh chi thạch thiên địa linh khí bình thường ngưng tụ ở linh thạch ở trong linh thạch lại kiệt mấy cái cấp bậc đối với diệp vân tới nói thượng phẩm trở xuống linh thạch đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì địch đảm tuyệt nhánh nhất hắn hiện tại tu hành đều là dùng linh thạch thượng phẩm hoa vận bí tàng bên trong được nhiều nhất là được linh thạch thượng phẩm lúc đó để xem hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới chút cơ cảnh Thế nhưng không nghĩ tới tôi tiên tâm pháp như vậy biến thái, lấy hiện tại linh thạch dự trữ, chỉ sợ rằng muốn chống đỡ đến chút cơ cảnh, hầu như là chuyện không thể nào. Trước Diệp Vân còn cũng không có quá mức lưu ý, luôn cảm thấy khoảng cách chút cơ cảnh còn phi thường xa xôi, và những người rảnh rỗi thời gian lại đi nghĩ biện pháp tìm điểm linh thạch là được. Bất quá, thượng phẩm trở lên linh thạch, xác thực khá là ít đòi, đối với Diệp Vân tới nói, tốt nhất chính là có đầy đủ linh thạch cực phẩm. hẳn ở thất trưởng lão nơi cảm thụ quá linh thạch cực phẩm bên trong ẩn linh khí, lại như vậy tinh khiết cùng đầy đủ. Mà cái gì là tiên linh chi thạch? Là được linh thạch cực phẩm bên trên ẩn linh khí càng nhiều. Phẩm chất càng cao hơn linh thạch tiên linh chi thạch, có thể được gọi là tiên đồ vật, đương nhiên sẽ không kém. Đoạn Hồn Sơn Mạch bên trong tòa này phong ấn chính là Diệp Vân tự tay phá giải, hắn tự nhiên biết mắt trận cái kia tảng đá cự nhân, còn có phong ấn tại trong đó chân hỏa phi sư chờ chút trước cường đại đến mức nào mà những này áp lực trước, nhưng là bị một đạo trận pháp phong ấn, chống đỡ phong ấn là được Giang Thủy ngưng trong miệng hai viên tiên linh chi thạch, có thể tưởng tượng được, này hai viên tiên linh chi thạch bên trong ẩn ra sao năng lượng, đủ để chống đỡ như vậy khổng lồ phong ấn. Diệp Vân con mắt dư quang hơi đảo qua tô tuyết, nhưng nhìn thấy nàng mặt cười cơ hội lóe qua vẻ khiếp sợ, hai con mắt tinh mang lóe qua. Diệp Vân mạnh mẽ kiềm chế lại kích động trong lòng, thở dài, nói, thủy ngưng sư tỷ ngựa như thế trắng ra nói ra, một chút ý tứ đều không có. Ai, thật đúng thế. Giang Thủy Ngưng Khanh khách cười không ngừng, sau đó chuyển hướng Mộ Dung Vô Ngân, nói, Mộ Dung Vô Ngân, hiện tại mọi người đều đến đông đủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Dung Vô Ngân không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, ánh mắt như trước dừng lại ở Diệp Vân trên người. Diệp Vân, này hai viên tiên linh chi thạch, chúng ta một người một viên, ngươi xem coi thế nào? Diệp Vân chân mày cau lại, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Mộ Dung Vô ngươi nói cái gì? Tại sao là hai người các ngươi một người một viên? Ngươi đem ta cùng quân sư muội thả ở nơi nào? Giang Thủy Ngưng hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn nói. Quân Nhược Lan không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng. Nàng mỹ lệ mắt sáng như sao bên trong không có nửa điểm tâm tình, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Mộ Dung Vô Ngân rốt cục nhìn Giang Thủy Ngưng một chút, hỏi ngược lại, các ngươi đi vào trước, mặt trên là làm sao giao cho? Giang Thủy Ngưng sững sờ, nói, tự nhiên là tiến vào đến rèn luyện, sống sót đi ra ngoài. Mộ Dung Vô Ngân gật gù, nói, nói không sai, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất là sống sót đi ra ngoài. Vì lẽ đó Tiên Linh Chi Thạch ngươi liền không muốn hy vọng, khỏe mạnh chờ đường hầm không gian trùng mới mở ra một khắc đó. Tại sao? Giang Thủy Ngưng phẫn nộ quát. Bởi vì Tiên Linh Chi Thạch đối với một kẻ đã chết tới nói, là không có bất kỳ giá trị gì. Mộ Dung Vong ngân ngữ điệu lạnh lẽo, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Giang Thủy Ngưng ngỡ ngẩn, thiếu khắp khuôn mặt là tức giận, màu phấn hồng quần dài không gió mà bay, bay phần phật, Mộ Dung ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể sống đi ra ngoài sao? Nàng ngữ điệu hạ xuống, phía sau bốn tên đệ tử cùng nhau bước lên một bước, quay về Mộ Dung Vong trợn mắt nhìn. Lãng Nguyệt Phong cơ bản đều là nữ đệ tử, mỗi một cái đều năng khiếu không sai. Dung Bảo Tú lệ, lần này bị tuyển ra để tiến vào đoạn Hồn Sơn mạch đệ tử càng là mỗi một vị đều là vạn người chọn một khuôn mặt đẹp cùng xuất năng khiếu. Nam tiên tú lệ nữ hài cùng nhau trừng mắt mộ dung vông ngân. Mộ dung vông ngân phảng phất không thấy, căn bản cũng không có đem giang thủy ngưng các nàng để vào trong mắt, trong mắt hắn đối thủ chỉ có một cái, là được Diệp Vân là là hợp lý à? Hắn nhớ rõ, Diệp Vân cái kia nhất kiếm cùng bố đã vượt qua hắn nhận thức mộ dung vông ngân từ nhỏ đến lớn chưa từng được quá như vậy sỉ nhục. Hắn cũng xưa nay không phải một cái co người, nếu là Diệp Vân cho trong lòng hắn lưu lại bóng tối. Như vậy đương nhiên phải ở Diệp Vân trên người đem bóng tối đánh vỡ, nếu không thì ngày sau con đường tu hành khó tránh khỏi sẽ bị tâm ma ảnh hưởng. Diệp Vân đúng là không có ý tưởng như vậy, đối lập mộ Dung Vô Ngân tới nói, quân ngược lan ở trong mắt hắn càng thêm thần bí. Quân sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt Diệp Vân khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Quân ngược lan ánh mắt như thu thủy bình thường quét tới, nữ điệu bên trong không nói ra được lạnh lạnh, chúng ta từng gặp mặt sao? Diệp Vân không để ý lắm, cười nói, ngày đó quân sư tỷ cùng chúng ta đồng thời tham gia đệ tử ngoại môn sát hạch, đối mặt leo người bay người lên, đạp bích mà đi, bây giờ nghĩ đến, rõ ràng trước mắt Quân Nhược Lan ồ một tiếng, gật gật đầu nói, "Hóa ra là các người, bất quá ta không cái gì ấn tượng, đều không nhớ rõ, cũng không đáng nhớ rõ." Đoạn Thần Phong nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, trong tay hắn phá nhật thường rung lên, liền muốn lên tiếng. Diệp Vân đem hắn ngăn cản, nhìn Quân Nhược Lan cười nói, "Nếu quân sư tỷ đã quên ngày đó cảnh tượng, cái kia cũng bình thường, chỉ là hiện ở phía trên có hai viên tiên linh chi thạch, nếu như y theo Vô Ngân sư huynh phân phối phương pháp, ta cùng hắn một người một viên, không biết quân sư tỷ ngươi có ý kiến gì hay không?" Quân Nhược Lan nga mi hất, ánh mắt từ Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân cơ hội đã qua, nhẹ giọng nói, "Ta có một chút không giống ý kiến." Cái gì? Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nói, "Này hai viên tiên linh chi thạch đều là của ta." Quân Nhược Lan khẽ miệng cong lên một cái đẹp đẽ độ cong, cười cận. Mộ Dung Vô Ngân bật ra, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, uy thế đột nhiên mà lên, sát khí trên không trung ngưng tụ thành kiếm. "Quân sư muội, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì?" Quân Nhược Lan đối mặt Mộ Dung Vô Ngân sát ý uy thế, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi tâm ý, ngữ điệu như trước bình thản, "Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Này hai viên tiên linh chi thạch, ta đều muốn." Mộ Dung Vô Ngân, Giang Thủy Ngưng, Diệp Vân và mọi nhìn chầm chầm nàng, cô bé này xem ra như một đóa liên tao nhã tinh xảo, lại không nghĩ rằng nói ra những lời ấy căn bản mặc kệ Diệp Vân bọn họ, trực tiếp đem chính mình phóng tới mọi người phía đối lập đi. Muốn nói ngông cuồng, nàng so với Mộ Dung Vô Ngân còn ngông cuồng hơn. Trong khoảnh khắc, bầu không khí liền nghiêm nghị lên. Không nên như vậy mà, mọi người cười một cái được rồi Diệp Vân vỗ vỗ tay, lại nói, không bằng như vậy, ta đem ta cái kia một phần tặng cho quân sư thị, như vậy liền không cần cãi. Người cái kia một phần. Diệp Vân tiểu sư đệ ngươi có phải là cùng Mộ Dung Vô Ngân như thế, đầu vóc hỏng rồi, ai nói Tiên Linh Chi Thạch có ngươi một phần? Giang Thủy Ngưng Thanh âm vang lên, như trước là mang theo một kia nhuyễn trong veo. Diệp Vân cười hì hì, nói, không có phần của ta. Vậy cho dù các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Nói, hạ tử đá vụn trồng cơ hội này xuống, liền muốn xoay người rời đi. Các ngươi, ai cũng đi không rồi. Em hai âm thanh vang vọng trên không trung, theo gió tung bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 277, tất cả đều lưu lại. Thanh âm chắc chúa, cảm động, nhưng mang theo một dòng sát ý lạnh léo. Ai cũng không nghĩ đến, câu nói này dĩ nhiên sẽ từ quân nhược lan trong miệng phát sinh, nàng diện đối với những khác ba tổ đệ tử, lại nói lên mấy lời nói này, quả thực là ngông cuồng đến cực hạn. Mộ Dung Vô Ngân cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ, lúc này mới tin tưởng vừa nãy chính mình nghe được cũng không sai, xác thực là Quân Nhược Lan nói tới mưu Phi giữa đường. Quân Nhược Lan, ngươi có thể biết mình đang nói cái gì? Giang Thủy Ngưng tính khí luôn luôn không được, Quân Nhược Lan trong nháy mắt đưa nàng điệu bảo. Quân Nhược Lan không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, chỉ là nhìn Mộ Dung Vô Ngân, chậm rãi nói: Vô Ngân sư huynh, ngươi cảm thấy làm sao? Mộ Dung Vô Ngân cũng lại không nhẫn mại được lửa giận trong lòng, ta bị cười to. Quân Nhược Lan ngươi là ở Thiên Thần Phong được ra sao gặp ỡ? lại dám như vậy nói chuyện cùng ta lại không nói ngươi cảnh giới của ta hầu như tương đồng đều chỉ là miễn cưỡng đến chút cơ cảnh, ngươi cử nhân có thể cảm thấy chiến đấu chân chính lực sẽ ở trên ta. Không sai, một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, lại dám khẩu ra lời nói dối. Hôm nay liền để ngươi biết được, chỉ dựa vào miệng là thắng không được. Giang Thủy Ngưng phụ họa, mặt cười cơ hội che kín sắc khí. Diệp Vân không nói gì, con mắt hí lại nhìn Quân Nhược Lan, hắn cũng không biết này nữ hài nơi nào để tự tin, dĩ nhiên muốn lấy một đi ba. Quân Nhược Lan nhìn ba người, nhàn nhạt cười, Nhược Lan tự nhiên là không có thực lực đem ba vị đều lưu lại, bất quá cũng không có nghĩa là ta thì sẽ không thể làm được. Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nói, ta liền nhìn ngươi có thể xái ra cái gì hợp dạng để. Giang Thủy Ngưng gật đầu nói, nếu như ngươi có thể từ ba người chúng ta trong tay đem Tiên Linh Chi Thạch cất đi, như vậy ta cũng nhận Diệp Vân Tiểu sư đệ, ngươi nói xem. Diệp Vân chậm rãi xoay người, nói, ta cũng thật tò mò đây. Nhược Lan sư tỷ đang cùng ta cùng tham gia ở ngoài môn đệ tử sát hạch thời điểm liền thể hiện ra khó có thể tin thực lực và thiên phú, nói không chắc nàng thật sự có biện pháp đem ba người chúng ta lưu lại đây. Quân Nhược Lan liếc mắt nhìn Diệp Vân, nói, xem ra ngươi vẫn còn có chút nhã lực, không nghĩ tới ngày đó cái nhóm này đệ tử tạm dịch bên trong vẫn còn có nhân vật như ngươi đây có ý gì? chẳng lẽ ngươi không quen biết Lão Tử? Đoạn Thân Phong tức giận quát lên, ngày đó đệ tử tạp dịch bên trong, trên căn bản lấy tu vi của hắn cao nhất, nếu không là ra cái cái gì Quân ngược Lan, nói không chắc hắn cũng sẽ bị cấp trên chọn lựa siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Quân ngược Lan liếc mắt nhìn hắn, trong mắt không có nửa điểm tâm tình, nói, không nhớ rõ. Đoạn Thân Phong giận dữ, trong tay phá thiên thương vang lên nồng nặc, liền muốn để thương mà cơ hội. Diệp Vân giơ tay đem hắn ngăn lại, ánh mắt bình tĩnh mà dòng, nói, nếu quân sư tỷ nói như thế, như vậy đoàn sư huynh ngươi cũng không cần nổi giận, chúng ta liền nhìn nàng có ra sao thủ đoạn có thể đem mọi người chúng ta đều lưu ở chỗ này. Mộ Dung Vô Ngân gật gù, nữ điệu lạnh lẽo, sắc ý ngưng tụ. Vậy thì ra tay đi, để chúng ta nhìn thiên thần phong lần này sai phái ra để đệ tử đến cùng cường đại đến mức nào. Giang Thủy ngưng cười duyên nói, khoác lác ai không biết đây, nói mạnh miệng cũng không sợ bị gió thổi rơi mất hàm răng. Hôm nay không đem bọn ngươi này mấy cái tiện nhân chém giết, thực sự khó có thể dẹp loạn ta lựa giận trong lòng. Đối mặt ba người trào phúng, Quân Nhược Lan như trước là không quan tâm hơn thua bình tĩnh răng rấp, nàng khẽ mỉm cười, nói, nếu như vậy, vậy ta liền để ba vị biết, bằng cái gì có thể đem bọn ngươi lưu lại? Đột nhiên. Trong tay nàng xuất hiện một cái linh khí, một tòa đồng thau trung nhỏ xuất hiện ở nàng trắng nõn như ngọc lòng bàn tay ở trong. Đồng thau trung nhỏ cũng không có quá mức kỳ lạ chỗ, thậm chí cũng không có tỏa ra cái gì ba thay đổi, chớ nói chi là có khí thế mạnh mẽ. Diệp Vân ba người nhìn nhau nhìn nhau, diện sắc bất biến nhìn Quân Nhược Lan. Các ngươi còn có quyết định sau cùng cơ hội nha, nếu như chịu vừa, ta sẽ không lấy các ngươi tính mệnh, chỉ là phế bỏ một ít tu vi thôi. Quân Nhược Lan âm thanh trên không trung về đãng, lanh lảnh dễ nghe. Y nói nhảm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thi lão đầu có thể làm ra ra sao hợp đưa tới mộ dung vô ngân lạnh giọng quát lên. Quân ngược Lan diện sắp biến đổi, trong khoảnh khắc băng lánh như sương, giám thị nhục sư Tôn Ta, "Tử, con." Quân ngược Lan con ngón tay búng một cái, xanh nhạt đầu ngón tay cùng đồng theo chung nhỏ chạm vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, về đọng trên không trung. Không có bất kỳ sắc khí, cũng không có một chút nào trùng kích tồn tại, chỉ là một tiếng chuông vang, không có cho Diệp Vân bọn họ mang đến bất kỳ ảnh hưởng. "Cong." Tiếng chuông lại vang lên, cùng cơ hội một đạo tiếng chuông hoàn toàn tương đồng, không có nửa điểm khác biệt. Mộ Dung Vô ngân miệng nổi lên một nụ cười gằn, Giang Thủy Ngưng cũng giống như thế. "Cong." Đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, trên không trung về đãng, như dư âm còn vang vẳng bên tai, kéo dài không tiêu tan. Bỗng nhiên, Diệp Vân diện sắc khẽ biến, thấp giọng quát lên, mau lui lại. Dứt lời, hắn tử đá vụn trồng cơ hội nhảy xuống, lôi kéo Tô Linh tay, hướng phía sau gấp sạ mà đi. Diệp Vân phản ứng cấp tốc, mộ dung vô ngân phản ứng tự nhiên cũng sẽ không chậm, ngay khi Diệp Vân tối lui trong né mắt, hắn cũng nhận ra được không đúng, một trường đánh ra, đem phía sau đệ tử lăng không đánh phiên bay ra ngoài, hắn trực tiếp phóng lên trời, trên không trung một cái diều hâu vần mình, rơi vào mười mấy trượng ở ngoài. Ầm. Ngay khi hai người xuất lĩnh đồng bạn lui về phía sau trước mắt, nguyên bản bọn họ đứng đá vụn chồng đột nhiên muốn nổ tung lên, cuồng bạo kình khí bính xả ra, như lợi nhuận bình thường đem bốn phía không gian cắt rời nếu như Diệp Vân và những người khác còn tại chỗ, tức liền có thể chống đối này nói chung kích, chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Giang Thủy Ngưng phản ứng hiện tại cũng chậm nửa nhịp, đợi được nàng phát hiện không đúng thời điểm, mang theo đồng bạn mới vừa từ không trung bay lượn mà ra, dưới bàn chân đá vụn chồng liền muốn nổ tung lên, vô số đá vụn ở cuồng bạo kình khí mà trùng kích vào xuyên thủng các nàng phòng ngự, đá vụn trong nháy mắt xuyên thấu các nàng phòng ngự, ngoại trừ Giang Thủy Ngưng ở ngoài, cái khác bốn tên nữ đệ tử đều bị đá vụn xuyên thủng thân thể, tuy rằng bảo vệ chỗ yếu, nhưng cũng không ngừng chạy. máu. Giang Thủy ngưng thực lực sát thực bất phàm, nàng chính là phủ đầu cùng đá vụn va vào, vô số đá vụn còn như giọt mưa bình thường đánh vào trên người nàng, nhưng không có để thân thể của nàng thậm chí là quần áo có nửa điểm tổn hại. bất quá, áp lực lực trùng kích vẫn là chấn thương nội tạng của nàng, khe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Mộ Dung Vô Ngân cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, lấy tu vi của bọn họ lại căn bản không có nhận ra được đá vụn trong phía dưới ẩn dấu cấm chế. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy cấm chế, ở phá tan trong nháy mắt lại bộc phát ra như vậy sức mạnh, hoàn toàn ra ngoài hai người dự liệu. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ ở đá vụn trồng dưới bố trí cấm chế? Giang Thủy Ngưng trong thanh âm cũng không còn nửa điểm vẻ quyến rũ, nữ liệu thê thảm. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân đồng dạng không tin, từ ngọn núi sụp đổ đến chân hỏa phi sư xuất hiện, sau đó rời đi cũng chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, bọn họ tứ phương liền gần như cùng lúc đó xuất hiện ở này hố to trước, quân nhược lan làm sao có khả năng có sắp xếp thời gian như vậy tinh diệu cấm chế. hổ, trình độ như thế này nổ tung cũng không phải phổ thông cấm chế có thể làm được. Diệp Vân trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác không ổn, hay là này đá vụn trổng bên trong cấm chế cũng không phải quân ngực Lan bố trí xấu bụng chút mã, ngươi bị bắt. Thế nhưng nếu như không phải lời của nàng, lại sẽ là người nào? Quân ngực Lan mặt không hề cảm xúc, như trước là hờ hững rằng, "Dốc, nàng ngữ điệu lạnh lẽo, chậm rãi nói, ta đã đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng các ngươi từ bỏ bất quá Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân các ngươi có thể tránh thoát này lớp cấm chế nộ tung kích, đúng là ra ngoài dự liệu của ta, so sánh với đó, Giang Thủy Ngưng phản ứng cùng thực lực là được phải kém hơn nửa phần." nói nhảm, chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn? nếu như chấm dứt ở đây như vậy đón lấy khóc người là được ngươi Giang Thủy Ngưng lớn tiếng quát nàng bây giờ đã không có nửa phần tiểu mỹ thái độ Quân Nhược Lan nhẹ giọng thở dài trong ngay mắt nhẹ nhàng đánh vào đồng tao trung nhỏ cơ hội cong lại là một tiếng trung vang chỉ nhìn thấy trước mắt vừa nhìn không đấy trong hồ lớn đung nhiên xuất hiện mấy trục trắng đoán điểm sáng sau đó đung nhiên bay lên chỉ là thời gian trong trước mắt liền nhìn thấy mấy chục đạo quang ảnh gấp xạ mà lên trên không trung đung nhiên hơi ngưng lại tiếp theo tin tức ở Quân Nhược Lan trước người mấy trục đạo quang ảnh dĩ nhiên là mười mấy tên thân xuyên nam tử mặc áo trắng bọn họ lặng lặng đứng ở Quân Nhược Lan trước quỳ một chân trên đất khuôn mặt thành kính. Mộ Dung Vô Ngân cùng Diệp Vân suýt chút nữa kinh ngạc tốt lên lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, theo tiếng trung vang lên, hồ lớn bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện mười mấy tên nam tử mặc áo trắng, hơn nữa từ những người này trên người tản mát ra khí thế liền có thể cảm nhận được, mỗi một danh đô là trúc cơ cảnh cao thủ, tuy rằng cũng không có cảm nhận được đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng ít nhất có trúc cơ cảnh nhất trọng đến tam trọng tu vi. Diệp Vân và những người khác thế mới biết Quân Nhược Lan cái kia ngông cuồng đến quả thực vô chi tự tin từ đâu mà để, là được đến từ này mười mấy tên quỷ một gối xuống bãi ở trước mặt nàng trúc cơ cảnh cao thủ. Cùng hung cực các độ này mấy chục khác hẳn là là được những năm gần đây bị lưu vong ở đoạn Hồn Sơn Mạch bên trong cùng hung cực các đồ mỗi một danh đô là trúc cơ cảnh cao thủ thế nhưng những này ác đồ vì sao lại thần phục ở quân Nhược Lan trước người cái kia đồng tao trung nhỏ lẽ nào có thể khống chế lời nói của bọn họ cử chỉ đều đứng lên đi các ngươi xoay người nhìn đem ba người này bắt lại cho ta quân Nhược Lan nữ điệu nhàn nhạt, nhạt mười mấy tên nam tử mặc áo trắng đột nhiên đứng lên cùng nhau xoay người nhìn về phía Diệp Vân ba người Diệp Vân lúc này mới phát hiện này mười mấy tên nam tử ánh mắt đẫn trong ánh mắt lộ ra một luồng không có gì lo sợ bọn họ tựa hồ không có linh hồn của chính mình chỉ là từng bộ từng bộ hành thi đi thị. Các ngươi đoán không sai, những người này là được mấy trăm năm qua lưu vong ở Đoạn Hồn Sơn mạch các đồ, bất quá ở lưu vong trước, linh hồn của bọn họ đã bị xóa đi, chỉ còn giữ lại thịt thân cùng tu vi này chính là Thiên Kiếm Tông bí mật, những này linh hồn bị xóa đi ác đồ cũng là ngày sau ta Thiên Kiếm Tông tao ngộ kịch biến thời gian một luồng lực chiến đấu mạnh mẽ mà thao khống thủ pháp của bọn họ là được sư tôn ta mạch này bảo quản, liền ngay cả tông chủ đại nhân cũng không cách nào can. thế Quân Nhược lan trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, chậm rãi giải, giải thích. Mộ Dung Vông Ngân cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, Thiên Kiếm Tông có như thế bí mật tồn tại Diệp Vân không biết cũng không kỳ quái, thế nhưng liền Mộ Dung Vô Ngân cũng không biết, nhưng thật sự rất kỳ quái hơn nữa như vậy xem ra, là được vô ảnh phong chủ Tô Hạo cũng không nhất định biết được, nếu không thì nhất định sẽ dặn Diệp Vân hoặc là Tô Ngâm Tuyết. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lông mày đều cao lên để, bầu không khí liền nghiêm nghị cực kỳ. Mấy mấy tên trúc cơ cảnh ác đồ công kích, lại há lại là bọn họ những người này có thể ngăn cản được. Quân Ngực Lan nói không có sai, nàng xác thực có năng lực đem tất cả mọi người đều ở lại chỗ này. Làm sao bây giờ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 278 Thanh đồng tiểu trung, Diệp Vân lạnh lùng nhìn trước mắt mười mấy tên ác đồ, mỗi một cái đều là trúc cơ cảnh tu vi. Bảy mươi chín bất quá trong con ngươi của bọn họ không nhìn thấy nửa điểm linh động, khô khan, âm u đầy tử khí xấu nhan phế sau tàn nhẫn khuynh thành trương mới nhất. Đây là một đám không có linh hồn tu sĩ, bọn họ chỉ biết là phụ mệnh làm việc, ai trưởng khống đồng thao trung nhỏ, nắm giữ thao khống phương pháp, như vậy chính là chủ nhân của bọn họ. Ai cũng không nghĩ đến, con lược lan lại được thi trưởng lao chuyên thụ, đem có thể thao không ác đồng thao trung nhỏ cho nàng, dùng tới đối phó mộ dung không dấu vết cùng Diệp Vân bọn họ nói đến còn muốn cảm tạ các ngươi, nếu như không phải các ngươi tìm tới mắt trận, đem trận pháp phá tan, chân hỏa phi sư cũng sẽ không thoát vây mà ra. Nếu như có chân hỏa phi sư chân áp, như vậy những này ác đồ cũng là không cách nào ra chân núi phong ấn. cho nên nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tay tạo thành, đã như vậy, vậy thì an tâm tiếp thú đi. quân ngược lan trong thanh âm mang theo một nụ cười, trên không trung về đảng. đồng nhiên, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, giết. trong khoảnh khắc, mười mấy tên trúc cơ cảnh ác đồ thân hình lấp lóe, hướng về Diệp Vân cùng Mộ Dung không giấu vết ba người thẳng tắp tới. Này mười mấy tên trúc cơ cảnh ác độ rất tự nhiên chia làm ba đội, mỗi một đội khoảng 10 người, đánh về phía Diệp Vân, mộ dung không dấu vết cùng Giang Thủy Ngưng. Làm người cảm thấy kỳ quái chính là, ngoại trừ Diệp Vân ba người ở ngoài, những người khác không có người nào bị ác độ nhìn chằm chằm, phảng phất căn bản là không ở trong mắt bọn họ. Diệp Vân chỉ cảm thấy bàng bạc áp lực ầm ầm mà đến, mười tên trúc cơ cảnh cao thủ, tuy rằng bọn họ đã mất đi linh hồn, triển khai chiêu số không có như vậy linh động, biến hóa cũng không có như vậy tinh diệu. Thế nhưng cái gọi là dốc hết toàn lực, mười tên trúc cơ cảnh ác độ sức mạnh lại có thể tương đương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành công kích mạnh nhất, ầm ầm mà tới. Mặc dù Diệp Vân thực lực chân chính đã có thể cùng chúc cơ bốn tầng cao thủ chống lại, thế nhưng đối mặt như vậy bảng bạc công kích, nhưng cũng không dám khinh lượng phòng, một khi bị bọn chúng, tuyệt đối không thể chịu được. Diệp Vân tâm thần ngưng tụ, đương công kích xuất hiện trước mắt, cả người hắn trái lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối mặt uy lực tuyệt luân công kích, hắn không có một chút nào hoảng loạn, dưới chân quang ảnh lấp loé, huyết diệt ánh chớp độn triển khai ra, chỉ thấy được điện xà bay lượn trong lúc đó, Diệp Vân trong nháy mắt liền hướng về bên trái tránh ra mười mấy trượng. Ầm. Mười tên chúc cơ cảnh độ liên thủ một đòn mạnh mẽ đánh vào Diệp Vân trước kia đứng thẳng địa phương. Sức mạnh cùng bạo hoành kích trên mặt đất, một vết nứt tình linh xuất hiện, có tới mấy chục trưởng. Diệp Vân trong lòng hơi kinh hãi, này nói lực công kích đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vừa nãy nếu như né tránh không kịp, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh cho trọng thương. Quân Ngược Lan trên mặt cũng là lóe qua một vẻ kinh ngạc, nàng đúng là không nghĩ tới Diệp Vân có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem mười người này cùng đánh cho lẻ qua. Trừ mới nhất toàn văn xem này quần chút cơ cảnh ác đồ, bọn họ bị xóa đi linh hồn sau, lợi dụng bí pháp khiến đến chân khí của bọn họ đều biến đến cơ hồ tương đồng, hơn nữa phân hợp kỹ năng, 10 người nên địch. Một quyền đánh ra liền có thể để hết thể sức mạnh đều tụ chung một chỗ, uy lực tuyệt luân. 77 lở tử. Con ngàn ngàn tiểu thuyết. Nếu như Diệp Vân không phải tu luyện Huyễn Diệt ánh chất đột, đối mặt như vậy uy mãnh như đảo một quyền, hắn kiên quyết không tiếp được, không chết thì cũng phải trọng thương. Mười tên trúc cơ cảnh ác đồ cùng nhau xoay người, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, bọn họ trong con ngươi như trước không có bất kỳ tâm tình ba động. Sau đó 10 người động tác chỉnh tề như một, quay về Diệp Vân lần thứ hai chém ra một trường. Cuồn bạo chân khí trên không trung va chạm, sau đó cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn che ngập bầu trời, ngay ở trước mặt Diệp Vân đỉnh đầu thẳng tắp đánh xuống. Bàn tay này còn như thực chất giống như vậy, đem Diệp Vân cả người đều nhốt ở bên trong, hầu như đóng kín hết thể đường lui, dù cho là huyễn diện ánh chớp độ tốc độ nhanh hơn nữa, trong giây lát này cũng rất khó đột phá đi ra ngoài. Diệp Vân thân ở trong đó, trước tiên liền cảm nhận được một trường này uy lực cường đại đến mức nào. Hắn cũng tương tự phát hiện, bất kể như thế nào xê dịch né tránh cũng rất khó tách ra một trường này công kích. Thời khắc này, hắn mới coi như có chút lý giải quân nhược Lan từng nói, bang này ác độ chính là Thiên Kiếm tông gặp phải nguy cơ thời gian một luồng trọng yếu sức mạnh là có ý gì. Liên một Trường này uy lực mà nói, e sợ đã vượt qua trúc cơ cảnh 4 tầng sức mạnh quỷ vực hồ sơ chương mới nhất. Nay còn chỉ là 10 tên ác đồ liên thủ sức mạnh cũng đã như vậy uy mãnh, nếu như mười mấy tên ác đồ liên thủ đánh ra một quyền, này sẽ đạt đến ra sao uy lực. Không trách quân nhược Lan sẽ nói, những này ác đồ là thiên kiếm tông trọng yếu sức mạnh. Không cách nào né tránh, không cách nào chống đối. Trong đáy mắt Diệp Vân trong đầu lóe qua vô số khả năng tính, thế nhưng đều không có một cái có thể làm cho hắn ứng phó trước mắt một trưởng này biện pháp. Nếu né tránh không được, mạnh mẽ chống đỡ cũng rất khó, vậy thì chỉ còn cuối cùng biện pháp, dốc hết sức phá đi. Ở một trường này uy lực triệt để bộc phát ra trước, đưa nó đánh nát, phá tan cự trường, phá không mà đi. Từ sắc quang ảnh ở chỉ trường lưu chuyển, từ ảnh kiếm hơi chấn động một cái, lưu quang như thủy ba bình thường đãng dạn ra. Hết thảy lôi linh khí trong khoảnh khắc đều truyền vào trong đó, từ ảnh kiếm điên cuồng rung động lên. Chỉ là thời gian trong trước mắt, từ ảnh kiếm hoàn mỹ chấn động đã 1.02 thứ, mỗi một lần chấn động đáng đều có một đạo lôi linh khí ngưng tụ, hơn 1000 nói linh khí ngưng tụ thành khó có thể chống đối xâm xét, hướng về không trung bỗng nhiên xả đi. Diệt thế thần lôi. Diệp Vân nộ quát một tiếng, hết thể sức mạnh vào đúng lúc này hết mức bộ phát ra từ ảnh kiếm thôi thúc lôi linh khí triệu hoán thần lôi phải đem này phủ đầu mà xuống cự trường lấy lực phá đi sấm sét chính là trong thiên địa tối vi đại sức mạnh chỉ cần nó nghĩ ra hiện như vậy trong thiên địa không có đồ vật có thể ngăn cản lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi thình lình trên không trung xuất hiện kiếp vân ở trong tử sắc chớp giật to bằng cánh tay trẻ con hướng về bàn tay khổng lồ mạnh mẽ quanh kích tới ầm ầm ầm như nổ tung tiếng sấm từ xa đến gần đợi được to bằng cánh tay trẻ con tử sắc chớp giật anh kích ở cự trên thời điểm phạm vi trăm trượng bên trong điện quang lấp lôi tiếng nổ lớn Điếc hai mù lung. ầm. Sức mạnh cuồng bạo bính xạ ra, đầy trời sấm nổ thanh nhất thời tiêu tan, tử xác kia điện phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện, liền như vậy tiêu tan ở trong không khí. Diệp Vân đỉnh đầu, bàn tay khổng lồ kia như trước vẫn còn, chỉ là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, bất quá huy lực nhưng không giảm chút nào. Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, đỉnh đầu trong bàn tay như trước gần chứa bàng bạc sức mạnh, so với vừa nãy chỉ là hơi hơi yếu đi một chút. Thậm chí ngay cả cường hãn như vậy diệt thế thần lôi cũng không có cách nào đưa nó đánh nát, quả thực là khó có thể tin. Bàn tay khổng lồ âm âm hạ xuống, chỉ kém một trượng liền muốn rơi xuống Diệp Vân đỉnh đầu. Diệp Vân diện sắc ngưng trọng nói cực hạ, một trường này uy lực hắn căn bản là không có cách chống đối, mặc dù không chết cũng là trọng thương kết cục, tránh không khỏi vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Diệp Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chân khí dâng trào, hết mức ngưng tụ bên trái quyền bên trên, sau đó quay về đỉnh đầu tự bàn tay to mạnh mẽ đánh ra ngoài, chân khí như đảo, kinh lực dâng trào, quyền kinh mạnh mẽ oanh kích ở trên bàn tay khổng lồ, thế nhưng cũng không có để Diệp Vân cảm nhận được bàn tay có phá tan dấu hiệu, trái lại nắm đấm thép oanh kích bên dưới, bàn tay tâm tích thế chỉ là hơi hơi ngưng lại, sau đó nhiên đè xuống, quyền kinh nhem ầm đổ nát, làm sao sẽ cường hãn như vậy? Diệp Vân kinh hãi, diện sắc có chút trắng bệnh. Một trường này uy lực thực sự quá mức cường hãn, Diệp Vân xuất liên tục hai chiêu đều không thể lay động mạnh bay đây là ra sao sức mạnh à? 10 tên trúc cơ cảnh áp đồ liên thủ lại có thể đánh ra như vậy một đòn, quả thực là khó mà tin nổi lính đánh thuê phát tác. Nửa trượng, bàn tay khổng lồ khoảng cách Diệp Vân chỉ có nửa trượng, một tức trong lúc đó hay là Diệp Vân thì sẽ bị một trường này đánh thành mảnh vỡ. Diệp Vân vừa nãy hết thảy chân khí đều ngưng tụ ở một quyền bên trong, giờ khác này chân khí trong cơ thể hầu như khô kiệt, căn bản không còn dư lực có thể lần thứ hai đánh ra công kích. Nhưng vào lúc này, mi tâm nơi sâu xa bỗng nhiên chuyển đến một luồng trong trẻo linh khí, này cổ linh khí tinh khiết đến cực hạn, không cần Diệp Vân chút nào thôi thúc liền theo kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, chỉ là thời gian trong chớp mắt, Diệp Vân liền cảm thấy chân khí trong cơ thể dồi dào đến cực hạn, còn có một luồng càng thêm bàng bạc sức mạnh ở trong người hội tụ, nếu như không thể phát tiết đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ để hắn bạo thể mà chết. Đỉnh đầu cự trưởng chỉ còn giữ lại một thước khoảng cách, áp lực mênh mông mang theo bàng bạc sức mạnh, mạnh mẽ đánh về Diệp Vân đỉnh đầu thiên linh. Đến đúng lúc, phá cho ta. Diệp Vân trong đôi mắt tinh mang loài qua cực kỳ tự tin Dương gia không bỏ sót, hai tay ở ngực trước nhanh chóng sải qua, hết thảy chiêu pháp võ kỹ vào đúng lúc này dung hợp hết, dung hợp thành Nhất Kiếm, tỏa ra từ sắc quang hành Nhất Kiếm, hướng về đỉnh đầu không đủ nữa, thức cự bàn tay to đơm thẳng tới. ầm! Trong cơ thể hội tụ bằng bạc sức mạnh phảng phất là Hồng Thủy Tầm tới tuyên tiết hậu, trong nháy mắt từ từ ảnh kiếm bên trong liên cung tuôn ra, nhắm phía bàn tay khổng lồ kia. Phúc. Thiên Sinh Nhất Kiếm không thể ngăn cản, từ trong lòng bàn tay xuyên thấu mang theo Diệp Vân phá không mà lên. Bàn tay khổng lồ lập tức dừng lại trên không trung, khép run, sau đó đùng một thoáng hóa thành vô số quang ảnh, tiêu tan ở trong không khí. Mên ngông như vậy một trưởng, lại bị Diệp Vân cho phá tan. Quân Nực Lan tiếu khắp khuôn mặt là kinh hãi, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Diệp Vân có thể đem 10 người liên thủ đòn mạnh nhất cho phá giải? Một trưởng này uy lực nhưng là liền trúc cơ cảnh 4 tầng cao thủ cũng không thể chống đối, Diệp Vân tuy rằng thực lực chân chính cực kỳ cường hãn, thế nhưng cũng không có cường hãn đến có thể phá giải một trưởng này mức độ đi. Vừa nãy cái kia nhất kiếm bên trong ẩn uy lực, thực sự là quá mức kinh người. 10 tên trúc cơ cảnh ác đồ cũng ngừng lại, bọn họ ánh mắt như trước dại ra, chỉ là lặng lặng đứng. Quân Nực Lan không có bức kế tiếp mệnh lệnh thời điểm, bọn họ sẽ không động thủ nữa. Huống hồ bởi vì bọn họ không có linh hồn, một khi ra tay liền sẽ không có chút bảo lưu. Vừa nãy hai đạo công kích cũng hầu như tiêu hao hết hết thể chân khí, cần thời gian đến khôi phục. Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn Di Vân, trước mắt thiếu niên này, ngày đó bên trong cùng nàng đồng thời tham gia ở ngoài môn đệ tử sát hạch, chỉ là thời gian hơn một năm dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ này. Nếu như dịch mà ơi, Quân Nhược Lan rất rõ ràng, chính mình là tuyệt đối không thể chống lại vừa nãy cái kia hai đạo công kích. Mặc dù nàng năng khiếu cực cao, cũng có phòng thân bảo vật, nhưng cũng nhiều nhất là bất tử, rất khả năng còn có thể bị thương nặng. Nhưng là Diệp Vân nhưng lông tóc không tổn hại đứng ở chỗ này, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, anh tuấn trên tựa hồ còn mang theo như có như không cờ nhạo, Phảng Phất đang cờ nhạo nàng mặc dù nắm giữ thao không ác đồ thủ đoạn, nhưng cũng không thể đánh bại hắn. Cong, quân ngược lan trên mặt bình tĩnh rốt cục tiêu tan, nàng cong lại khẽ gẩy, đồng thao trung nhỏ phát sinh một đạo du dương tiếng vang, về đặng trên không trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 279, băng sân phá. Chương 279, băng sân phá. Du dương tiếng chuông trên không trung quân quận, so về phía trước vài đạo đến tựa hồ muốn càng thêm trông trẻo một ít. Đương nhiên Cái kia nguyên bản tại đối với Giang Thủy Ngưng cùng Mộ Dung Vô ngân triển khai công kích 20 tên ác đồ mạnh mà trì trệ, lập tức ngay ngắn hướng về người, thân hình mãnh liệt bắn, cùng công kích Diệp Vân 10 người tụ hợp. 30 tên ác đồ bộ pháp chỉnh thể, lập tức xếp thành một cái truy hình, đi đầu một gã ác đồ trong ánh mắt tinh mang mãnh liệt bắn, đằng sau ác đồ bàn tay dàn phía trước một người, một mực truyền lại xuống dưới, 30 người rõ ràng dung làm một thể. Trúc cơ cảnh tứ trọng, cái này ác đồ là trúc cơ cảnh tứ trọng cao thủ. Tô Linh trong thanh âm mang theo vô cùng khiếp sợ vang lên. Mộ Dung Vô Ân cùng Giang Thủy Ngưng kinh hãi, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Chỉ là một mắt đã biết rõ Quân Nhược Lan muốn làm gì, nàng là muốn lợi dụng 30 người lực lượng, một lần hành động đem Diệp Vân chém giết. Chỉ cần Diệp Vân chết hoặc là đã mất đi sức chiến đấu, như vậy Mộ Dung Vô Ngân cùng Giang Thủy Ngưng làm sao có thể đủ ngăn cản còn lại những ác đồ này công kích. Không có có do dự chút nào, hai người một nhảy dựng lên, rơi vào Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân sư đệ, lần này chúng ta phải toàn tâm hiệp lực mới được." Giang Thủy Ngưng tiếng nói trầm trọng, không có chút nào lướt nhẹ chi ý. "Đúng vậy, Diệp Vân ngươi có cái gì đề nghị?" Mộ Dung Vô Ngân gật đầu phụ Diệp Vân lặng, lặng đứng đấy, Chân khí trong cơ thể vẫn còn phế cồn, tiên Ma Chi tâm trong dâng lên mà ra vẻ này, tinh khiết linh khí tuy nhiên cơ hồ đều tiêu hao, nhưng là còn thừa lại một ít, đã lại để cho hắn có một loại thân thể muốn bạo liệt cảm giác. Đã Quân Nhược Lan muốn lấy chúng ta cái mạng, chúng ta tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hai vị có cái gì ẩn dấu bảo vật? Hiện tại có thể đã lấy ra. Diệp Vân trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, chậm rãi nói ra. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy sát ý, tại hắn xem ra, đoạn Hồn Sơn Mạch thí luyện kỳ thật chỉ là đồng môn lịch lãm rèn luyện mà thôi, tuy nhiên tầm đó có cạnh tranh, tông môn cũng có sinh tử bất luận ý tứ nhưng là dù sao đều là đồng môn trong miệng hô hào muốn đánh muốn giết lấy người này tính mạng cũng thì thôi chính thức động thủ thời điểm có lẽ hội lưu một đường nhưng là quân ngược lan hiển nhiên không phải nghĩ như vậy pháp vừa rồi lưỡng liên kích nếu diệp vân thực lực kém một ít hoặc là tiên ma chi tâm không có xông ra một đạo linh khí đến hiện tại chỉ sợ diệp vân đã nằm ngã xuống đất sinh tử không biết đó là tự nhiên giữa chúng ta ước đoán trước để đặt một bên chờ giải quyết quân ngược lan tiện nhân này mới quyết định mộ dung vô ngân đã không có may cao ngạo hung dữ nói ta cũng không tin cái này mới nhập môn đã hơn một năm tiểu tiểu nha đầu có thể giết được chúng ta Giang Thủy ngưng nộ quát một tiếng, bàn tay trắng non trước người múa, từng đạo như nước gợn chân khí theo đầu ngón tay của nàng xì ra trên không trung linh thành một cái thủy cầu, hào quang xuyên thấu qua, tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang ảnh. Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói, Ngâm Tuyết sư tỷ, còn có những người khác, mọi người cùng nhau ra tay. Hiện tại cái kia ba mươi tên ác đồ còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy được trong tay hắn tử sắc quang ảnh có chút rung động, tiếng sấm bắt đầu khởi động, điện mang lập lòe, lập tức Diệp Vân trường kiếm ngưng tụ. Sở Hữu lôi quang đều thu vào mà không, trong mắt của hắn ánh lửa hiện lên, lập tức băng quang sẽ qua, sở hữu chân khí đều hội tụ đến trong một kiếm này. Diệp Vân Trường kiếm trong tay lập tức, mặt như nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, giờ khắc này hắn tựa hồ tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, trong mắt của hắn hết thảy tất cả cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh mẫu kiếm. Mộ Dung Vô ngân hạng gì kiến thức, chứng kiến Diệp Vân đột nhiên phảng phất đổi người tựa như, lập tức cảm nhận được hắn trên thân kiếm tản mát ra vẻ này quen thuộc chấn động, không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Diệp Vân một kiếm này, nhưng hắn là được chứng kiến Tuy nhiên không biết là dạng gì kiếm pháp, nhưng là uy lực tuyệt cường, mà ngay cả hắn cũng ngăn cản không nổi. Giang Thủy Ngưng, chúng ta toàn lực thi triển, nhất định phải đem cái này 30 tên ác độ chém giết tại tại chỗ. Mộ Dung Vô Ngân trong nội tâm hào khí tỏa ra, hắn một tiếng giải, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một chỉ giống như tối say bảo vật, chậm rãi xoay tròn. Ma Thiên Bản. Giang Thủy Ngưng cùng Tâu Ngâm Tuyết cùng kêu lên kinh hô, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Theo các nàng tiếng kinh hô, Mộ Dung Vô Ngân đỉnh đầu Ma Thiên Bản đột nhiên bay lên, lập tức trở nên phô thiên cái địa, đem Vương Viên trong trưởng đều che đậy ở trong đó. Đương nhiên không phải Ma Thiên Bản Ma Thiên bản chính là thiên khí, đây chỉ là Ma Thiên bản hư ảnh, bất quá mặc dù là hư ảnh cũng đã đạt đến cực phẩm linh khí phạm chủ, ta cũng không tin không cách nào đem đám này áp đồ đánh tan." Mộ Dung Vô ngân chậm rãi nói ra, trong tiếng nói lộ vẻ kiên quyết. Thủy Nguyệt Lương Nghi, Giang Thủy Ngưng thân là Lã Nguyệt Phong trẻ tuổi đứng đầu, tự nhiên có đặc biệt bảo vật. Chỉ thấy trước người của nàng cái kia thất thải thủy cầu đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai cái hoàn toàn bất đồng thủy cầu, một cái phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, coi như kim ô một loại, mà cái khác thì là một mảnh màu vàng nhạt trang lưới liễm, chia làm hai bên. Vô ảnh thiên tuyệt kiếm chỉ nghe được một tiếng khét đều, tô ngâm tuyết trên người bộ phát ra vạn đạo quang mang, mỗi một đạo trắng loáng vầng sáng chính giữa đều ẩn chứa một cỗ bàng bạc chân khí, xông lên thiên không, phảng phất giống như vạn lưu quí biển, đều bay vào một thanh trắng loáng như ngọc trường kiếm chính giữa. đoàn thần phong sách thương mà xuống, ngâm đen chiến thương tại chân khí của hắn thúc giục hạ bộ phát ra loẹt sáng hắc sắc quang mang, khẽ rung lên, là mấy trăm đoa thương hoa. dư minh hồng cùng giang như triều cũng là mặt sắc mặt mừng trọng, pháp bảo đều thế ra, chân khí trào lên tầm đó tùy thời đều có thể đánh ra tuyệt cường một kích. tô linh cùng hắn đệ tử của hắn cũng không có ở bên quan sát tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, phối hợp Diệp Vân ba người đánh ra bản thân mạnh nhất công kích. Thoạt nhìn thật sự là rất lợi hại đây này. Quân ngược Lan Thanh Em trên không trung vang lên, nàng tươi hồ căn bản lơ lửng. Cho dù là Diệp Vân bọn người biểu hiện ra ngoài lực lượng lại như thế hùng hồn. Diệp Vân không để ý đến nàng, đột nhiên trong đôi mắt tinh mang lập lòe, một tiếng gầm lên. Giết! Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo công kích phảng phất khói lửa trên không trung nổ tung, thất thải lưu quang trong mang theo mỗi người mạnh nhất công kích, hung hăng đánh hướng ba tên ác đồ, đánh hướng tên kia trúc cơ cảnh tử trọng ác đồ. Vạn lưu quy biển, băng sơn phá. Quan nhạc lan thanh âm rồi đột nhiên vang lên, nương theo lấy vang lên một đạo rồn dập tiếng trống. Trong chốc lát, liền chứng kiến 30 tên ác đồ giận dữ hét lên, tất cả mọi người chân khí đều dũng mãnh vào đến phía trước một người, cuối cùng hội tụ đến tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng ác đồ trên người. Người này trúc cơ cảnh tứ trọng ác đồ hét lớn một tiếng, hai tay hư nắm thành quyền, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, đối với hơn 10 đạo bay vụt mà đến công kích hung hăng đánh ra một quyền. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong một quyền này ở lượng. Đây là đủ để đem một cái ngọn núi đều đánh ngang một quyền. Đây là có thể đem sông lớn đánh chính là khô một quyền. Đây là 30 tên trúc cơ cảnh cao thủ sở hữu chân khí hội tụ cùng một chỗ đánh ra một quyền. Đây là Diệp Vân, mộ dung vô ngân bọn người tự học luyện đến nay đối mặt đến mạnh nhất công kích. Diệp Vân bọn người tối thiểu đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đệ tử, tuy nhiên 15 người tầm đó cũng không có rất tốt phối hợp diễn luyện, nhưng là giờ khắc này đánh ra công kích lại cực kỳ ăn ý, tại cuối cùng thời khắc ngưng tụ thành một đoàn, không can thiệp chuyện của nhau, phân biệt rõ ràng địa phóng tới 30 tên ác đồ đánh ra băng sơn phá. Oen. Hai đạo cường hãn đã đến cực hạn công kích trên không trung chạm vào nhau, cuồng bạo khí kình lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đá vụn cuồng loạn nhảy múa, bụi đất tung bay. Sóng âm âm thanh chấn trăm giảm khí kình quét ngang ngàn trượng tông âm tuyết bọn người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sức lực lớn từ tiền phương hung hăng xông lại giống như búa tạ một loại đánh tại độ lực của bọn hắn tiết hầu mà ngọt, ngọt máu tươi không cần tiền cuồng bắn ra bọn hắn cả người đều bị cái này cố lực lượng cường đại đánh chính là bay rất ra ngoài trọn vẹn bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng mới rơi trên mặt đất có vài tên đệ tử căn bản ngăn cản không nổi như vậy lực lượng tại chỗ bỏ mình mất đi sinh cơ đoàn thần phong cùng dư minh hồng hai người cũng là bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi trong mắt tràn đầy kinh hãi quỳ xuống đất chân khí trong cơ thể một mảnh hỗn loạn Chỉ có Tô Ngâm Tuyết cùng Giang Như chiều hai người thoạt nhìn hơi chút muốn đỡ một ít, trùng trùng điệp điệp thế rất tại địa chi sau còn có thể miễn cưỡng bò dậy, nhưng là trong cơ thể đồng dạng chân khí hỗn loạn, đã mất đi tái chiến chi lực. Băng Sơn pha trùng đường, Diệp Vân vẫn đứng tại chỗ, không có rời khỏi nửa bước, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ma Mộ Dung Vô Ngân đắc thì lui về phía sau ba bước, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu Ma Thiên bản hư ảnh sớm đã bị một quyền đánh cho mạnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ thành một chỉ đường kính bất quá nửa xích đám mây, ảm đạm vô quang, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Giang Thủy Ngưng tu vi hiển nhiên phải kém nửa chủ. Nàng suất lui ra 10 bước xa, ủy một chân trên đất, hoa điệu thoáng một phát máu tươi từ không trung phụt lên mà ra, thân thể mềm mại bất trụ phát run, cơ hồ vô lực đứng dậy. Một quyền các ngươi liền ngăn cản không nổi rồi hả? Xem ra ta hay vẫn là đánh giá cao các ngươi." Quân Nực Lan thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng lặng lặng đứng đấy, thoạt nhìn giống như một đóa tĩnh nhã tối liên. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem nàng, sắc mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, cường đề chân khí lời nói sẽ gặp có một hồi khó có thể chịu được mới đau đớn. "Quân Nực Lan, chúng ta không được, chẳng lẽ ngươi cái này 30 tên ác đồ cũng còn có tái chiến chi lực sao?" bọn hắn chân khí trong cơ thể đều hao phí tại một quyền này lên a. mộ dung vô ngân mắt sáng như bước, đem trong tràng biến hóa thấy rõ ràng. quân ngược lan tự nhiên cười nói, nói, bọn hắn chân khí hao hết cũng không phải giả, cái này một cái băng sơn phá tuy nhiên không phải mạnh nhất công kích, dùng để bảy thương hiển nhiên là thích hợp nhất. hiện tại bọn hắn tạm thời không cách nào động thủ lại có gì ngại. hẳn là các ngươi hiện tại tình huống còn có thể ngăn cản được công kích của ta. mộ dung vô ngân khoe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, nói, vậy ngươi sẽ tới thử xem. quân Nhược lan bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tiến lên đây, Đồng nhiên khoảng cách diệp vân bọn hắn mười trượng chỗ đứng lại, cười nói có lẽ ngươi thật sự còn có cái gì đồng quy vu tận chiêu số. bất quá ta hiện đang quyết định không mạo hiểm, chỉ cần chờ thêm một nén nhang công phu, ta cái này 30 tên ác đồ liền có thể đủ đánh ra đạo thứ hai công kích. mặc dù uy lực không bằng băng sơn phá như vậy cường đại, muốn để đối phó bản thân bị trọng thương các ngươi cũng đã đầy đủ. diệp vân phúc thoáng một phát đem trong miệng huyết thủy phun ra, tiếng nói lạnh như băng. nếu như là như vậy, có lẽ ngươi ngươi sẽ phải hối hận. ta nếu mà là ngươi, hiện tại tiểu gia tay đem chúng ta chém giết. quân Nhược lan cười một tiếng, nói, người ta cũng coi như đồng môn, ngày đó cùng một chỗ tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, cũng coi như duyên. Đã như vậy, ta đây tiểu cho các ngươi sống lâu thời gian nửa nén hương là, ta một không vội ở nhất thời. Quân Ngược Lan đứng chắp tay, rõ ràng thật sự không ra tay. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, bóng xuống trong mắt lại hiện lên một tia mừng thầm, tâm niệm lưu chuyển gian, mi tâm ở chỗ sâu trong một đạo hắc bạch quang ảnh chậm rãi xoay tròn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 280, Thiên kiếm. Chương 280, Thiên kiếm. Diệp Vân chính là khích tướng chi pháp, tuy nhiên ngắn ngủn cũng xuất hiện, nhưng là Diệp Vân đã cảm giác được Quân Nhược Lan cũng không phải như là nàng bề ngoài như vậy cao ngạo, kỳ thật năng người này cực kỳ cẩn thận chỉ có tại 10 phần năm chắc về sau mới có thể khẩu xuất của nôn, buông tay đánh cược một lần. Vừa mới Diệp Vân bọn người chống lại 30 tên đắc đồ, đính trụ toàn lực của bọn hắn một kích, cơ hồ tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, theo lý mà nói quân Nhược Lan hiện tại ra tay, bất kể là Diệp Vân hay vẫn là mộ dung vô ngân, đều không có tái chiến trí chi lực. Bất quá, quân Nhược Lan lại cũng không biết Diệp Vân bọn người phải chăng thật không có tái chiến trí chi lực, nhưng là Diệp Vân bọn người bản thân bị trọng thương lại là không tranh giành sự thật. Mà Mộ Dung Vô Ngân chính là Mộ Dung Vô Tình đệ đệ, ai biết hay không còn có cuối cùng ẩn dấu thủ đoạn không có thi triển đi ra. Về phần Diệp Vân, cô nhược Lan ngoài miệng nói cũng không có quá mức chú ý, kỳ thật đối với đột nhiên quật khởi Diệp Vân nàng cũng đã sớm làm điều tra, liền phát hiện Diệp Vân người này yêu nghiệt đã đến cực hạn, không, có tông môn trọng điểm bồi dưỡng, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi đột phá cho tới bây giờ tình trạng, phóng nhãn toàn bộ tiên kiếm tông, nếu như không phải trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, theo luyện thể cảnh tam trọng đến luyện khí cảnh tam trọng, một năm thời gian cũng đầy đủ khủng bố được rồi chớ nói chi là Diệp Vân chính thức thực lực vậy mà có thể so với Trúc Cơ cảnh tứ trọng cao thủ, mà ngay cả nàng Quân Nhược Lan cũng hơi có không bằng. Quân Nhược Lan kỳ thực là cái coi chừng chi nhân, dù sao bọn hắn cũng bản thân bị trọng thương, cần gì phải gấp tại nhất thời đưa bọn chúng chém giết đâu rồi. So sánh với mà nói, 30 tên ác đồ cũng không có bị thương, bọn hắn trả lại là chân khí khô kiệt, chỉ cần hơi chút khôi phục, liền có thể đủ lại đánh ra một quyền. Mặc dù không có băng sơn phá bi lực như thế, thực sự đầy đủ đám đông đánh chết. Bởi vậy hiện tại cần gì phải đi mạo hiểm cùng bọn họ tranh đấu. Quân Nhược Lan mỉm cười mà đứng, gió nhẹ thổi qua, quần áo đồng bền. Yêu mỹ tư thái nổi bật, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại thật không ngờ Diệp Vân đánh chính là là cái chủ ý này. Theo tu vi tăng lên, đối với Tiên Ma Chi Tâm rất hiểu rõ cũng có thật lớn gia tăng. Hiện tại Diệp Vân đã có thể cùng Tiên Ma Chi Tâm miễn cưỡng câu thông, tại vì khó chi tế, Tiên Ma Chi Tâm sẽ có nhất định được hộ chủ năng lực. Diệp Vân vừa rồi là cùng nó câu thông, hy vọng có thể đạt được một đạo linh khí đến chữa trị thương thế. Mi Tâm ở chỗ sâu trong Tiên Ma Chi Tâm chậm rãi xoay tròn, cũng không có muốn vừa rồi như vậy nổ ra một đạo tinh khiết đã đến cực hạn linh khí. Diệp Vân phải tay vừa lộn, mấy chục miếng thượng phẩm linh thạch tình linh xuất hiện, hắn mỉm cười, "Quân Nhược Lan, ngươi nếu không động thủ, ta cần phải hấp thu linh thạch đến chữa trị thương thế nữa à?" Quân Nhược Lan khuôn mặt mỉm cười, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, "Xin cứ tự nhiên." Diệp Vân ha ha cười cười, nói, "Nhược Lan sư tỷ thật là lớn khí đâu." Nói chuyện, hắn cũng không quan tâm, rõ ràng thật sự thúc dục tiểu hấp tinh quyết, điên cuồng hấp thu. Trong khoảnh khắc, trong tay hắn thượng phẩm linh thạch buộc phát ra vầng sáng, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lấy, chỉ là một lát cái kia mấy chục miếng thượng phẩm linh thạch rõ ràng đã biến thành móng tay lớn nhỏ, trở nên đạm vô quang. Hơn 10 đạo linh khí trên không trung hội tụ, sau đó tại Diệp Vân thân thể chu vi quấn, phản phất hóa lòng một loại đem Diệp Vân cả người đều lung bao ở trong đó, theo thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông chui vào, sau đó hạo hạo đăm đăm phóng tới Tiên Ma Chi Tâm. Quân Nhược Lan cùng Mộ Dung Vô Ngân bọn người xem trận mắt há hốc mồm, loại này hấp thu linh khí phương pháp cùng tốc độ quả thực lần đầu mới thấy. Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên có một loại chờ mong, có lẽ bọn hắn thật có thể đủ tại Quân Nhược Lan trong tay sống sót đâu? Quân Nhược Lan càng là kinh hãi vô cùng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Diệp Vân cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng đi à nha. Làm sao có thể? Thằng này hấp thu linh khí tốc độ như thế nào hội như thế nhanh chóng. Nghe nói tông chủ đại nhân mới thu chính là cái kia thân truyền đệ tử hấp thu linh khí tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, được xưng là Thiên kiếm tông ngàn năm qua hấp thu linh khí luyện hóa nhanh nhất nhanh chóng thiên tài, thế nhưng mà có lẽ cũng không có khả năng có Diệp Vân tốc độ như vậy a cái này mấy chục miếng thượng phẩm linh thạch, nếu như là ta đến hấp thu, chỉ sợ muốn 10 thiên tài mới có thể hấp thu luyện hóa, thế nhưng mà thằng này rõ ràng tại trong nháy mắt liền đem sở hữu linh thạch hóa thành linh khí sau đó đem cả người hắn lung bao ở trong đó phi tốc hấp thu. Quân Nhược Lan trong lúc nhất thời có chút sững sờ, giờ phút này nàng có chút không biết làm sao. Mặc dù nàng tâm kế thâm trầm, nhưng là dù sao kinh nghiệm sự tình quá ít, đối mặt như thế tình hình, trong lúc nhất thời có chút không biết muốn làm sao bây giờ. đúng rồi, thằng này giống như tu luyện tiểu hấp tinh quyết, cái này mấy trăm năm qua cơ hồ không người có thể tu luyện thành công gần gà chi thuật mà có thể lại để cho hấp thu linh khí tốc độ biến thành vô cùng nhanh chóng. bất quá thân thể của hắn có thể trèo trống như thế mênh mông linh khí mà không biết bạo liền sao. Quân Lan trong nội tâm lập tức hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu chậm nhớ tới sư tôn thi trưởng lão từng nhắc tới qua diệp vân người này giống như tu luyện tiểu hấp tinh quyết thành công không được không thể lại để cho hắn như thế hấp thu nói không chừng thật có thể đủ tại trong thời gian ngắn chữa trị thương thế khôi phục chân khí quân ngược lan đôi mi thanh tú cao lại trong hai tròng mắt hiện lên một đạo kinh hãi, nàng khuôn mặt lạnh lẽo trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu trắng loáng dây lưng lụa dây lưng lụa đỉnh là một cái kim sắc tiểu cầu theo nàng chân khí mở ra kim sắc tiểu cầu phát ra một tiếng gào thét hóa thành tàn ảnh hướng phía diệp vân nhanh chóng bắn mà đến diệp vân giờ phút này sở hữu thể xác và tinh thần đều tại hấp thu linh khí chính giữa Hắn đánh bạc là quân nhược Lan làm người coi trưởng có lẽ không dám lập tức ra tay. Nhưng là hắn hay vẫn là đánh giá thấp quân nhược Lan phán đoán, cô bé này chỉ là chần chờ một lát, chứng kiến Diệp Vân thân thể bốn phía linh khí mấy hồ đều đã biến mất thời điểm, không hề do dự, lập tức ra tay. Giờ phút này Diệp Vân trong cơ thể linh khí trào lên, đều dũng mãnh vào Tiên Ma chi tâm, chỉ có chờ lấy Minh mông linh khí bị đều hấp thu về sau, Tiên Ma chi tâm mới có thể phản mớm ra một đạo tinh khiết đến mức tận cùng linh khí đến cung cấp hắn hấp thu luyện hóa. Rất hiển nhiên, còn kém một chút xíu. Vô tình tiên kiếm, thần tướng chiến ma. Đương nhiên chỉ nghe được một tiếng quát lớn, liền chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một thanh cao vài trượng thiên kiếm, tản mát ra thánh khiết hào quang. Mà thiên kiếm sau lưng, một kim giáp thần đem hư ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt một điểm, kim sáng lừng lánh trong đánh vào thánh khiết tiên trên thân kiếm. Thiên kiếm hư ảnh mạnh mà kim quang mạnh lật bắn, sau đó hướng phía Diệp Vân trước người phách trả tới. với anh, thiên kiếm hư ảnh rơi vào Diệp Vân trước người mấy chục chỗ, thiên kiếm rơi xuống khoảng cách quân ngược lan đánh ra kim sắc tiểu cầu âm âm tới, hung hăng đụng vào thiên kiếm hư ảnh bên trên. Kim sắc tiểu cầu phảng phất đập lấy một khối khó có thể dung chuyển thiết bản, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó đột nhiên ngược lại cuốn mà đi, thẳng bay ra tầm hơn 10 trượng xa. Cực lớn tiên kiếm vắt ngang tại Diệp Vân trước người, kim quang lập lòe, đã có một cố miệt thị thiên hạ vô tình chân ý. Vô tình tiên kiếm, Mộ Dung vô tình rựa vào thành danh tuyệt cường một kích, không thể tưởng được Mộ Dung Vô Ngân ngươi rõ ràng còn có thể thi triển ra như thế một kiếm, ta ngược lại thật sự là thật không ngờ. Quân Nực Lan bị cái này cố lực lượng cường đại bức lui mấy trượng, nàng khuôn mặt trong lộ ra kinh ngạc, không thể tin nhìn xem sắc mặt trắng bệch, lại ngạo nghễ mà đứng Mộ Dung Vô Ngân. Mộ Dung Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, lại không trả lời, trong mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, lãnh ngạo chi sắc hiện thị rõ. Quân Nhược Lan trong lòng có chút hoảng sợ, vô tình Thiên Kiếm chính là Mộ Dung Vô Ngân độc môn thần kỹ, một kiếm chém ra, thiên địa khuất phủ. Mộ Dung Vô Ngân vừa rồi một kiếm này nếu như đưa ra không sẵn sàng, đầy đủ đem nàng kích thương. Phải biết rằng Mộ Dung Vô Ngân đã bản thân bị trọng thương, nếu như hắn không có bị thương thời điểm thi triển một chiêu này, uy lực hội cường hắn đến loại tình trạng nào? Vừa rồi một kiếm này uy lực đã đã vượt qua trúc cơ cảnh tứ trọng, phóng nhãn lập tức, có lẽ không người có thể địch. Thế nhưng mà cường đại như thế một kiếm, hắn vì cái gì vừa rồi không thi triển đi ra? Nếu như vừa rồi Mộ Dung Vô Ngân lúc toàn thịnh thi triển một kiếm này. Chắc hẳn uy lực còn muốn càng lớn hơn một chút, như vậy phối hợp Diệp Vân bọn người, trước mắt cái này 30 tên ác đồ hợp kích, có lẽ thật không phải là đối thủ của bọn hắn. Vô tình chân ý, quân nhược Lan đôi mi thanh tú trao lên, đột nhiên trong nội tâm hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức nở nụ cười. Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nhìn xem nàng, như trước không có nửa câu nói chuyện. Nguyên lai like một kiếm này không phải ngươi có thể chém ra đến, mà là Mộ Dung vô tình thi triển thần thông đưa cho ngươi bảo vệ thánh mạng chi kỹ, duy nhất một lần chiêu pháp mà thôi. Ta nói dùng tu vi của ngươi, lại làm sao có thể tìm hiểu trong đó vô tình chân ý hiện tại ngươi mạnh nhất bảo vệ mạng ác chủ bài đã tiêu hao. Ta xem các ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản công kích của ta. Quân Nguyệt Lan tự nhiên cười nói, bước liên tục nhẹ nhàng chân thành mà đến. Mộ Dung Vô Ngân khoẹt miệng nổi lên một vòng chào phúng vui vẻ, ba một tiếng phun ra một ngụm màu tươi. Dù sao cũng là Thiên Thần Phong đệ tử, cùng thi lao đầu một loại vụng về như heo. Dùng nhãn lực của ngươi, huynh trưởng ta đã có thể cho ta một đạo, thì như thế nào không thể cho ta hai đạo? Ba đạo đâu rồi? Ngươi nếu không phải tín, không ngại thử xem. Quân Nguyệt Lan trên mặt đẹp vui vẻ rồi đột nhiên trì trệ. Mộ Dung Vô Ngân lời nói nếu là đúng, đã cái này một đạo ẩn vô tình chân ý Thiên Kiếm là Mộ Dung vô tình cho đệ đệ bảo vệ thánh mạng thần thông cho nhiều hai đạo lại có thể thế nào? trong khoảnh khắc, nàng mạnh mà dừng lại tiến lên bước chân, trong lúc nhất thời có chút do dự. như thế nào? sợ. mộ dung vông ngân cười lạnh liên tục, tựa hồ làm động tới thương thế, khỏe miệng máu tươi tràn ra. quân ngược lan lạnh lùng nhìn xem hắn, đã qua sau đường ngày, đồng nhiên cười nói, mộ dung vô ngân ngươi rất xấu, rõ ràng là ta. mộ dung vô tình chính là thiên kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, sở dĩ có thể có thành tựu như thế, là người này nhất vô tình, bất luận cái gì tình cảm cũng không thể đủ trói bực hắn, trong mắt hắn dưới đời này liền không có gì so tăng lên bản thân tu vi chuyện trọng yếu hơn. Hắn có thể hao phí vô tình chân ý cho ngươi ngưng luyện một đạo bảo vệ tánh mạng thần thông đã là không dễ, lại làm sao có thể cho ngươi ngưng luyện hai đạo đâu rồi." Mộ Dung Vô Ngân trên mặt dáng tươi cười lập tức ngưng trệ, bất quá chỉ là dừng lại một chút, liền lại lộ ra một tia cười lạnh. "Huynh trưởng ta đã có thể hao phí vô tình chân ý cho ta ngưng luyện một đạo thần thông, ngươi thật sự cho rằng không biết ngưng luyện đạo thứ hai?" Quân Ngược Lan khanh khách cười không ngừng, nói, "Mộ Dung Vô Ngân ngươi không cần gạt ta ta, nếu là nói nhất thích kỷ Mộ Dung vô tình sẽ vì ngươi ngưng luyện đạo thứ hai bảo vệ tánh mạng thần thông, ta là chết cũng không tin. Vậy ngươi sẽ tới thử xem." Mộ Dung Vô Ngân trong mắt vui vẻ càng phát ra đậm đặc Quân Nhược Lan bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay trắng đoan dây lưng lự tự động bay múa, hai đầu kim sắc tiểu cầu phát ra o o thanh âm, phản phất tự thần kèn. "Ngươi thật đúng là dám lên trước." Mộ Dung Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. "Mộ Dung Vô Ngân, ngươi không cần nói sau, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi." Quân Nhược Lan cười nói. Mộ Dung Vô Ngân bỗng nhiên cười cười, nói, "Không thể tưởng được bị ngươi xem thấu." "Bất quá, đã như vậy, dưới tiếp kia đến, Diệp Vân sư đệ tiểu giao cho ngươi rồi." Một đạo lưỡi biếng thanh âm từ không trung truyền đến. "Vô Ngân sư huynh, ngươi yên tâm là được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện."